Mà Tần Thủy Hoàng bên này cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy điện thoại ra liền bắt đầu gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho và hắn cùng nhau nhận tàu công trình những cái kia hai túi ba túi, đây chính là mời hết mấy người. Tần, Tần, Tần huynh đệ, người trung niên lau một cái trên lô mũi máu, lắp ba lấp bắp kêu một tiếng. Đi mẹ ngươi, ai là anh em ngươi? Nếu như không phải là cảnh sát ở bên cạnh ăn, Tần Thủy Hoàng không phải đã qua đạp người trung niên một bước, ma chứng, Lúc này kêu hắn Tần huynh đệ, ban đầu cái hô hắn thời điểm, làm sao không nghĩ tới cái này Tần huynh đệ? Liên liên Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới đánh một cái nhị thế tổ, không nghĩ tới lại tìm được cái hố người mình, cái này thật đúng là là hoàn gia hẹp lộ. Mặc dù bị Tần Thủy Hoàng mắng, nhưng mà thấy Tần Thủy Hoàng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, vội vàng tới đây nói, Tần, Tần lão bản, nếu không như vậy, ngày hôm nay chuyện này cũng được đi, ta coi như chưa từng xảy ra, không có phát sinh qua. Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi con mẹ nó thật đúng là biết tính toán, đáng tiếc à. Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên lắc đầu, Tần lão bản, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Làm thế nào? đương nhiên là làm việc công. Tần Thủy Hoàng bất kể những thứ này nghĩ đến những cái kia không lấy được tiền lương, liền nhà cũng không trở về nông dân công. Tần Thủy Hoàng liền đối với người trung niên hận ngứa rằng: "Đừng à tân tổng, nếu không như vậy, ta đem thiếu ngài tiền cho ngài, gấp đôi cho ngài, ngài liền làm không thấy ta." Nghe được người trung niên như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi nghĩ độ đẹp, gấp đôi cho ta." Ha ha ha, ngươi đổi xin cơm đâu? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi nếu có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta đem họ viết ngược lại. Tần Thủy Hoàng đời này không có hận qua mấy người, nhưng là người trung niên tuyệt đối là một cái trong số đó, hơn nữa còn là hắn hận nhất người. Phải biết lúc ấy Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu khó khăn, hắn thì như vậy, chúng chi những nông dân kia công, cộng thêm Tần Thủy Hoàng, mười mấy người bị người trung niên một cái hố liền mấy chục triệu, có thể nói Tần Thủy Hoàng là ít nhất, dẫu sao hắn chẳng qua là kéo xa bần, có thể coi là là như vậy, vậy gần trăm vị, nhưng cái kia nhiều thậm chí đều tốt mấy triệu, Tần Thủy Hoàng coi như không vì những người đó, có thể là vì những nông dân kia công, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng chỉ như vậy thả qua người trung niên, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Làm thế nào? Hừ, ta nói cho ngươi, đem công trình khoản kết liễu, chuyện gì cũng không có. Nếu không, Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói xong, nhưng lại ý nghĩa đã rất rõ ràng, đó chính là phải đem nợ kết liễu, hơn nữa còn là tất cả mọi người nợ, nếu không chuyện này sẽ không hoàn, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng không có định bỏ qua cho người Trung Niên. Bây giờ không riêng gì đem nợ kết liễu, còn có tiền phạt, hơn nữa cái này tiền phạt còn không thể bớt, nếu không không phải tiện nghi người Trung Niên, hắn nhưng mà cầm Tần Thủy Hoàng bọn họ tiền mỗi ngày ở bên ngoài tiêu vậy. Vừa lúc đó, Vương Đình và Tưởng lão sư vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, mới vừa vào tới liền thấy Tần Thủy Hoàng, Vương Đình vội vàng chạy tới hỏi, Tần đại ca Ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, đúng rồi, các người làm sao tới? Ta nghe được người khác nói ngươi bị đồn công an mang tới, liền cùng tưởng lao sư chạy tới, ngươi không có sao liền tốt. Ngươi xem, ta chuyện gì cũng không có, các người trở về đi thôi. Tần Thủy Hoàng đem cánh tay đưa ra tới, phải biết, Tần Thủy Hoàng nhưng mà không có mang còng tay, nếu như có chuyện, làm sao có thể không đeo còng tay? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Đình vỗ ngực một cái. Mà lúc này, người trung niên đi tới một tên cảnh sát trước mặt nói, cảnh sát, chúng ta đây là chuyện riêng ngài xem chúng ta có thể hay không tự mình xử lý cái này người trung niên lời này để cho cảnh sát rất khó khăn có câu nói dân không cáo quan không tra cứu hơn nữa tần thủy hoàng nói cũng chỉ là lời của một bên hơn nữa cái này cũng đúng là chuyện riêng theo lý không nên bọn họ cảnh sát quản chuyện riêng dám chuyện riêng đồng chí cảnh sát ta bây giờ báo công an hắn thiếu nợ không trả hơn nữa ôm tiền lẻn trốn ta hy vọng các người có thể khống chế trước hắn nếu để cho hắn chạy phỏng đoán lại muốn tìm hắn khó khăn nghe được tần thủy hoàng như thế nói tên cảnh sát kia gật đầu một cái đối với người trung niên nói. Xin lỗi, bây giờ có người báo công an, ngươi tạm thời không thể rời đi đồn công an, chờ chúng ta điều tra rõ mới có thể quyết định đổi xử lý như thế nào. Nghe được cảnh sát như thế nói, người trung niên rất gấp, bởi vì hắn nhưng mà nghe được Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, nếu như hắn thiếu tiền những người đó cũng tới đây, phỏng đoán hắn thì phiền toái. Nhưng mà cuống cuồng vậy không có cách nào, hắn biết, lúc này hắn không thể nào từ nơi này đi ra ngoài. Vừa vội vừa tức người trung niên, thấy mình nghi tử, cũng chính là người tuổi trẻ kia ngây ngô si ở ngồi ở đó, từ hắn tới đây sau này, người tuổi trẻ liền không có động tới một chút. Cái này làm cho người trung niên càng nghĩ càng giận. Nếu như không phải là vì hắn, làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy chuyện, nhưng mà mình cái này nhi tử, ngay cả một gọi cũng không có cho mình đánh. Nghĩ tới đây, người trung niên đi tới người tuổi trẻ bên người, trực tiếp đem người tuổi trẻ kéo lên, hướng về phía người tuổi trẻ mặt chính là mấy bàn tay đã qua. "Ba, ngươi tại sao đánh ta?" Người tuổi trẻ lúc này phản ứng lại, nhìn hắn phụ thân hỏi. Cái tình huống này, chẳng những là tần thủy hoàng, liền liền cảnh sát vậy sững sốt một chút, phải biết, từ bọn họ nhận được báo công an, đến đem người tuổi trẻ mang vào đồn công an đến bây giờ, người tuổi trẻ một câu nói cũng không có nói, ngược lại là hắn phụ thân quất hắn mấy bàn tay. người tuổi trẻ ngược lại là nói chuyện. thật ra thì loại chuyện này rất tốt hiểu, người tuổi trẻ đây là điển hình trong hồ hành, đối với người ngoài, đặc biệt là để cho hắn bị rất lớn làm được người, hắn cái gì lời cũng không dám nói, nhưng là người nhà hắn cũng không giống nhau. đối với tại trong nhà người, người tuổi trẻ căn bản không có một chút sợ. người, người, ta đánh chết người, dừng tay, ngươi làm nơi này là nhà ngươi à? nơi này là đồn công an, một tên cảnh sát ngăn người trung niên. ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi mà lúc này đã không có tần thủy hoàng chuyện gì, hắn mang vương đỉnh và tưởng lão sư ngồi ở một bên xem cuộc vui, người tuổi trẻ lần này nhưng mà đem cha hắn gài bẫy, người khác nói bây cha chắc là cái bộ dáng này. Hơn một giờ sau này, chừng 10 chiếc xe lái vào đường nhị long đồn công an, người có tiền vội vội vàng vàng vào phòng khách, làm những người này thấy người trung niên thời điểm, từng cái hung tỵ nhìn người trung niên, nếu như nơi này không phải đồn công an, phỏng đoán bọn họ ăn người trung niên lòng đều có, người trung niên cũng giống như vậy, thấy nhiều người như vậy tới đây, mặt cũng xanh biết, bởi vì hắn biết sự việc lớn chuyện rồi hơn nữa không phải lớn như vậy, lớn đến hắn căn bản không cách nào chịu được. chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản, nhiều người như vậy báo công an, người trung niên là không đi được, tối thiểu tại chưa có đem công trình khoản cho kết hoàn sau này là không thể nào đi. người trung niên bị câu liền đứng lên, dĩ nhiên, tần thủy hoàng vậy không sai biệt lắm, bất quá hắn cũng không có bị câu, bởi vì tần thủy hoàng tương đối lưu manh, nên đền tiền đền tiền, nên phạt liền phạt, tuyệt đối không nói hai lời. thấy rằng tần thủy hoàng loại chuyện này, hơn nữa người tuổi trẻ cũng không có bị bao lớn tổn thương, tần thủy hoàng miễn cho chị an câu lưu, nhưng là muốn tích cực tiến hành bồi thường mà lúc này, Tần Thủy Hoàng coi như là muốn bồi, vậy không tìm được người đi bồi, đem tiền thưởng cho người tuổi trẻ, xem người tuổi trẻ như vậy, phòng đoán hắn cũng không dám tìm Tần Thủy Hoàng, hơn nữa, người tuổi trẻ phụ thân nhưng mà còn thiếu Tần Thủy Hoàng tiện. Tần Thủy Hoàng đi ra, mang Vương Đình và Tưởng lão sư từ đồn công an đi ra, mới ra liền đồn công an phòng khách, mấy người phía sau liền đuổi tới. Tần tổng, cảm ơn. Khách khí cái gì, đây cũng chính là bị ta đụng phải, ta cũng không có làm gì. Phải, lời thừa thải không nói, cùng đem tiền phải về tới, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Không thành vấn đề. Bất quá các người vậy chú ý một chút, lần này nhưng không thể để cho tên kia chạy nữa, ta sợ hắn. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ đồn công an, phải biết người trung niên nhưng mà người có tiền, vạn nhất bán thông người bên trong này, lén lén đem hắn cho thả, nghĩ như vậy muốn tìm lại được hắn khó khăn. Nói thật, không phải là không có loại này có thể. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thay phiên ở chỗ này nhìn, ngoài ra tìm lại một ít người biết hắn, đưa cái này đồn công an bên ngoài cũng cho xem chết, coi như là hắn muốn từ bên trong đi ra cũng không khả năng. Vậy thì tốt, nếu như vậy, ta liền không ở nơi này ngây ngô, cùng hắn đưa tiền thời điểm cho ta gọi điện thoại là được. Tân tổng, ngài bận rộn, nơi này liền giao cho chúng ta, ngài yên tâm, tiền muốn lúc xuống, chúng ta sẽ cái đầu tiên thông báo ngài, hơn nữa cái đầu tiên trước đem ngài nợ cho thanh toán. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn. Nói thật, vì chút tiền đó ở chỗ này coi giữ, Tân thủy hoàng tuyệt đối không làm, bởi vì đây không phải là chuyện một ngày hai ngày tỉnh, mà là cần thời gian rất dài, phải biết, đây cũng không phải là mấy triệu, mà là mấy chục triệu, nhiều tiền như vậy, coi như là người trung niên có tiền, cũng không khả năng lập tức lấy ra nhiều như vậy cho nên chuyện này rất có thể sẽ kéo dài thời gian rất dài. Tần thủy hoàng vậy có thời gian ở chỗ này hao tổn, hơn nữa hắn tiền tối thiểu, có người có thể so với hắn cao hơn lòng, hắn có ở đó hay không cũng không có vấn đề. cáo biệt bọn họ sau này, tần thủy hoàng trước đem vương đình và tưởng lao sư đưa tới trường học, hơn nữa lần nữa an bài vương đình một lần, cái này mới lái xe trở về, bởi vì bồi thường sự việc phải đợi một đoạn thời gian, tối thiểu cũng phải chờ công ty bảo hiểm định tổn sau này. một ngày cứ như vậy đi qua, cùng tần thủy hoàng lúc về đến nhà, đã buổi chiều hơn sáu h, mà lúc này hà tuệ đã tan việc trở về. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, Tần Thủy Hoàng không có cùng Hà Tuệ nói, không phải hắn phải giấu giếm cái gì, mà là không hy vọng Hà Tuệ lo lắng, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, đi ra đều là báo tin mừng không báo buồn. Hà Tuệ đem cơm làm xong, hai người cơm nước xong, ngồi ở trên ghế salon, mà Hà Tuệ ngồi ở Tần Thủy Hoàng trong ngực, Tần Thủy Hoàng đem vậy bộ điện thoại di động lấy ra đưa cho Hà Tuệ nói, điện thoại ngươi, dãy số ta đã kích hoạt, có thể dùng. Ừ. Mấy ngày kế tiếp, cũng không có chuyện gì phát sinh, buổi trưa này, Tần Thủy Hoàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhận được một cú điện thoại. Tần Thủy Hoàng xem vậy không xem liền cho tiếp thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào?" "Ngài khỏe Tần lão bản, ta là công ty sửa chữa, đồ án thiết kế đã đi ra, ngài lúc nào có thời gian? Ta đem đồ án thiết kế đưa cho ngài đã qua, ngài nhìn một chút. Ta bây giờ liền có thời gian, như vậy đi, ta đi văn phòng bên kia, chúng ta ở văn phòng bên kia đụng đầu." Dù sao Tần Thủy Hoàng đoạn thời gian này cũng không có chuyện gì, mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là đi trên công trường xem xem, sau đó vẫn đợi đến khuya về nhà, có thể nói rất rỗi rẫy. Dĩ nhiên, cái này rỗi rẫy chẳng qua là tạm thời. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi văn phòng bên này, đến sau này, công ty sửa chữa người phụ trách đã đang chờ hắn, hơn nữa cầm ra mấy phần đồ án thiết kế để cho Tần Thủy Hoàng xem. Nhìn tới nhìn lui, Tần Thủy Hoàng chọn một bộ nhìn qua tương đối lớn tức giận đồ án thiết kế, cái này đồ án thiết kế, không, có khác hai phần như vậy sang trọng, sở dĩ lựa chọn cái này một phần đồ án thiết kế, Tần Thủy Hoàng chính là vừa ý nó thở mạnh. Một nhà người môi giới công ty, không cần nhìn qua quá nguy nga lộng lẫy, để cho người cảm giác được giống như là nhà giàu mới nổi, vẫn là loại này đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc thiết kế tương đối khá. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng vậy tương đối thích như vậy. Chương 292, cải tạo sông Vĩnh Định. Tuyệt định phương án sửa sang sau này, nơi này liền giao cho công ty lắp đặt thiết bị, Tần Thủy Hoàng liền bỏ mặc, đến lúc đó tới đây kiểm tra là được, dĩ nhiên, tiền vẫn là phải trước cho một bộ phận, không, có biện pháp, người ta muốn mua vật liệu. Đem 70% khoản tiền gọi cho công ty lắp đặt thiết bị, Tần Thủy Hoàng rời đi. Hắn không có đi công trường, mà là đem điện thoại gọi cho Hắc tử. "Này, vị nào?" Tần Thủy Hoàng mới vừa đổi mới rồi số, Hắc tử cũng không biết, thấy một cái số xa lạ đánh tới, liền cho tiếp thông là ta, ách, lao tần, đúng, con bà nó, ta cho là ai dùng như thế ngang ngược dây số, tất cả đều là tám ả. Phòng đoán ta đời này cũng không dùng được. Hát tử nói không sai, hắn không có nói không mua nổi, nếu như dùng toàn bộ tài sản đi mua, hát tử cũng có thể mua được, nhưng mà mua được là mua nổi, có thể hay không mua được liền khó mà nói. Phòng đoán như vậy dây số, coi như là ở trong tay người nào, ai cũng bỏ không được bán. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Lão Đấu bọn họ ở đây không? Có mặt. Như vậy, người đem Lão Đấu bọn họ đều gọi hết. Chúng ta đi tìm một chút lão lưu, xem xem đem tiểu Tân Trang bên kia nhà cho thuê. Phải, ta cái này thì nói cho bọn họ, ngũ thác đúng rồi, chúng ta ở địa phương nào gặp. Còn có thể ở địa phương nào? Đương nhiên là đi lão lưu vậy. Tân Thủy Hoàng đi lão lưu vậy không riêng gì thương lượng tiểu Tân Trang nhà, còn có chính là đi lấy mấy điếu thuốc, trước cầm được khói ở thiên biến lên để, trên xe mẹ xe đét đã không có, còn có chính là Tân Thủy Hoàng còn muốn đi lấy mấy chai rượu. Trước, ta biết, vậy chúng ta cái này liền đi qua. Được, ta hãy đi trước. Tân Thủy Hoàng cách lão lưu tương đối gần chỉ có chừng 10 cây số nhưng là hấp từ bọn họ cách liền khá xa tối thiểu có 2 ba chục cây số từ hưng thọ đến đông tam kỳ liền hơn 20 cây số sau đó từ đông tam kỳ đến hồi long quan vậy chừng 10 cây số tân thủy hoàng chính là từ đông tam kỳ đã qua nửa giờ sau đó tân thủy hoàng lái xe tới đến hồi long quan phố lớn nơi này chính là lão lưu diệu thuốc lá có tiếng thành sở tại ngừng xe ở lão lưu cửa tiệm tân thủy hoàng liền tiến vào hoang nên đến chơi nghe có người đẩy cửa đi vào lục tử không ngẩng đầu nói hoang nên cái dám tân thủy hoàng nhìn trong tiệm một mắt liền lục tử một người ở đây lại hỏi, "Ca ngươi đâu?" "Ách, Tần ca." Lục Tử nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, vội vàng ngẩng đầu lên mới nhìn thấy là Tần Thủy Hoàng, trả lời, "Ca ta đi đưa ta tẩu tử đi, một hồi sẽ trở lại." "Đưa tẩu tử ngươi?" "Là như vậy, ta tẩu tử đi bệnh viện thăm người, ca ta cho đưa qua." "Như vậy à? Ta còn lấy là tẩu tử ngươi muốn quay quán, ca ngươi đi đưa nàng." "Không phải, là ta tẩu tử nhà mẹ bên kia có người bị bệnh, ta tẩu tử lại xem." "Tẩu tử ngươi nhà mẹ bên kia có người bị bệnh?" Tần Thủy Hoàng cau mày hỏi, "Nếu như là lão lưu tức phụ nhà mẹ ngươi?" Như vậy Tần Thủy Hoàng lại không thể không đi xem, dĩ nhiên nếu như không biết cũng được đi, biết nếu không đi, đó chính là Tần Thủy Hoàng không đúng, cái lý này Tần Thủy Hoàng không thể để cho người chọn. Tần Ca, không có sao, không phải ta nhà tẩu tử người thân, cũng không phải thân thích, chính là một cái thôn, biết ta tẩu tử ở chỗ này, trước thời hạn cứ gọi điện thoại tới đây, cái này ta muốn Tần Ca so ta rõ ràng. Lục Tử vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng rõ ràng từ quê quán tới nơi này xem bệnh đều là giống nhau, có người quen ở chỗ này cảm giác được thuận lợi, cho nên ở qua trước khi tới cũng biết gọi điện thoại, cái này rất bình thường. Đế đô là địa phương nào, cả nước các nơi mỗi ngày tới nơi này xem bệnh không biết có nhiều ít. Không nói nằm viện chữa trị, liền liền lấy số cũng rất phiền toái, có người quen liền có thể trước thời hạn ở bên này lấy số, không cần chờ đến nơi này lại đi chạy tới chạy lui. Như vậy à? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đúng rồi Tân ca, ngươi cái này tới đây là. Không có sao, ta cầm mấy điếu thuốc, ngoài ra lấy thêm mấy chai rượu. Vậy ta cho ngươi lấy. Có thể. Tân Thủy Hoàng cầm 8 cây thuốc và một dương mao đài, không phải cái loại đó lão tiểu, chính là bây giờ sinh sản cái loại đó phi thiên mao đài chỉ muốn lao tiểu nào có nhiều như vậy cái đó là dựa vào vật khí đụng phải lại đụng phải không đụng tới ai cũng không có biện pháp lão lưu không có ở đây tốt hơn trực tiếp đem tiền cho lục tử nếu như lão lưu ở nhà lại phải nhường cho qua tới nhường cho qua đi tần thủy hoàng không thích nhất chính là cái này đem tiền cho lục tử hai người liền đem rượu thuốc lá bắt được trên xe sau đó trở về lại trong tiệm lục tử cầm hai chai nước suối đốt lên đem ca nàng trà ngon lấy ra cùng đem nước đốt xong cho tần thủy hoàng pha tần thủy hoàng một hấp còn không có uống lại một chiếc xe lái tới là một chiếc len ở tọt ra đồ không cần phải nói là hắc tử lái xe tới đây, bởi vì chiếc này lèn ở tọa dạ đổ chính là hắn cho hắc tử chiếc kia. Ta nói các người tới còn thật là đúng lúc, trà mới vừa ngâm tốt. Thấy mấy tên đi vào, Tần Thủy Hoàng đứng lên vừa nói, "Ha ha ha, tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, lão thần, chúng ta chính là tới đúng dịp vậy mấy cái." "Ồ, oh, lão Lưu không có ở đây." Lao Đô thấy trong tiệm liền Tần Thủy Hoàng và Lục Tử, liền hỏi, "Lão Lưu đi ra ngoài, một hồi sẽ trở lại." Mấy người đi vào, Lục Tử lại bận làm việc đứng lên, vội vàng cho hắc tử bọn họ châm trà cầm khói. "Ồ, oh, Lục Tử ca ngươi không phải nói cho ngươi mở cái tiệm sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lão Hứa lúc này nói một câu. "Hứa ca, ta sợ mình làm không tốt, cũng chưa có để cho ca ta mở, vẫn là lại qua 2 năm nói sau." "Cũng đúng." Lão Hứa gật đầu một cái. "Không phải là người nào đều có thể làm làm ăn, đừng xem Lục Tử bây giờ giúp ca nàng làm rất tốt, nếu quả thật để cho chính hắn đi ra ngoài liền, thật đúng là không nhất định có thể làm tốt, phải biết, làm ăn là cần bận tâm." Đại khái lúc này 11h, lão Lưu trở về, mấy người lại ngồi xuống trò chuyện một hồi, sau đó liền đi ra ăn cơm lần này không có đi số 6 viện ăn đất vàng đốt chim bồ câu mà là đang ở phụ cận tìm một nhà tốt hiệu ăn muốn một cái phòng riêng phục vụ viên liền mang mấy người tiến vào mấy vị ăn chút gì đem các người chiêu bài này thức ăn như nhau lên một cái ngoài ra lại cho chúng ta tùy tiện tới hai cái thức ăn ốp oh, hát đúng rồi lại tới hai cái thức ăn nguội được xin hỏi uống rượu gì rượu cũng được đi tự chúng ta mang có được xin chờ một chút giống vậy hiệu ăn là không để cho từ mang rượu nhưng cũng có ngoại lệ nơi này liền có thể từ mang rượu tới nước nhưng là có một chút Đó chính là thu mở bình phí, một chai rượu thu 20 đồng tiền. Có thể coi là là như vậy, vậy cũng so ở hiệu ăn muốn rượu tiện nghi nhiều, ví dụ như Tần Thủy Hoàng bọn họ mang phi thiên mao đài, ở lão lưu vậy, một chai cũng chỉ hơn 2000, nhưng mà ở hiệu ăn, tối thiểu cũng 3.888, cái này nói vẫn là tiện nghi nhất, có rất nhiều địa phương đều phải 4-5000. Và lão lưu cùng đi ra ngoài ăn cơm, Tần Thủy Hoàng bọn họ cho tới bây giờ không cần lo lắng rượu, muốn cái gì rượu lão lưu nơi đó không có, so với hiệu ăn toàn hơn. Đang phục vụ nhân viên đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đối với lão lưu nói Là như vậy, ta và Hắc Tử bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị đem Tiểu Tân Trang nhà cho thuê, nói thật, còn không biết Tiểu Tân Trang bên kia lúc nào phá bỏ và rời đi, chúng ta không thể đem nhà liền đặt ở vậy chờ. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lão Lưu kinh ngạc nói, "Lão Tần, ngươi và ta nghĩ đến một khối đi, ta đang chuẩn bị và mấy người các ngươi thương lượng một chút chuyện này đây." Lão Lưu à, cái này Lão Tần sớm liền nghĩ đến, đoạn thời gian này hắn tương đối bận rộn, cho nên chúng ta mới cũng không đến. Hắc Tử vỗ một cái Lão Lưu bả vai, "Nhà cho thuê chính là tiện, hơn nữa Tiểu Tân Trang bên kia nhà tương đối nhiều." coi như là thuê tiện nghi một chút, một tháng cũng có thể cho thuê tốt mấy triệu, đây có thể đều là tiền à? là như vậy lão lưu, sở dĩ tới đây và ngươi nói cái này, ta là như vậy tính toán, ta chuẩn bị để cho mấy vị tẩu tử đi quản lý vậy phiến nhà trọ. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, lão lưu ngẩn người một chút nói, để cho mấy vị tẩu tử đi quản lý, cái này không tốt lắm đâu. ô hát, ý ngươi là? lão tần, đừng hiểu lầm, ta không phải nói mấy vị tẩu tử không được, chẳng qua là phiền toái mấy vị tẩu tử có phải hay không? phiền toái cái giám à? sẽ để cho mấy cái mụ già đi quản lý. Nếu không mỗi ngày không phải chuyện này chính là chuyện kia, cho các nàng tìm một sự việc làm, lỗ thai còn có thể thanh tịnh thanh tịnh. Lao Cố là bị hắn tức phụ cho phiền hư, hắn và Lao đố bọn họ không giống nhau, người ta đều là vợ chồng, một đoạn thời gian không đi trở về vậy không được gì, nhưng mà hắn mới kết hôn không mấy năm, mấy ngày không trở về nhà, điện thoại cái này tiếp theo cái kia, hơn nữa còn hỏi lung tung này kia, nếu như có một lời nói không đúng, vậy ngươi liền muốn đi. Là như vậy lão lưu, ta là nghĩ như vậy, ngươi tức phụ khẳng định không có ở đây, ta liền càng không cần phải nói, cho nên ta định cho mấy vị tẩu tử mở chút tiền lương phải, phải, lão tần, cái này ngươi liền không cần hỏi ta, ngươi tự xem làm là được. nếu như tẩu tử bên kia không có vấn đề, ta tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. mọi người đều là huynh đệ, mặc dù không phải là huynh đệ ruột, nhưng mà là cái loại đó so huynh đệ ruột còn thân hơn huynh đệ, coi như là huynh đệ ruột cũng không biết lấy ra mấy triệu hơn mười triệu cùng nhau làm ăn, nhưng mà bọn họ là được. vậy được, nếu cũng không có vấn đề, như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. định, tần thủy hoàng là không có vấn đề, nói thật, một nơi nhà trọ, nếu như không phải là phá bỏ và rời đi, tần thủy hoàng thật không có tâm. Nếu mọi người cũng không có gì ý kiến, như vậy chuyện này liền giao cho Hắc tử bọn họ, còn như bọn họ làm sao cho tức phụ nói, chuyện này Tần Thủy Hoàng liền bỏ mặc. Ngay tại Tần Thủy Hoàng bọn họ chuẩn bị lúc ăn cơm, Tần Thủy Hoàng nhận được một cú điện thoại, điện thoại là Hồ Phi đánh tới, thấy là Hồ Phi đánh tới, Tần Thủy Hoàng còn ngẩn người một chút. Vội vàng cho Hắc tử bọn họ nói một tiếng, liền cầm điện thoại di động đến bên ngoài, đưa điện thoại di động cho tiếp thông. Này, chuyện gì? Hồ Phi chính là mới trối dậy công ty lục hồ Tổng Nhi Tử cũng là bất câu lạc bộ một trong người sáng lập mình cũng hơn nửa năm không có cùng tên này liên lạc rồi không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại cho mình gọi điện thoại tần tổng ngài thật đúng là lớn bận biệu người ạ ta gọi mấy cú điện thoại mới đả thông cái này không có biện pháp tần thủy hoàng bây giờ đã không phải là trước kia tần thủy hoàng nói khó nghe ăn một bữa cơm đều ăn không yên ổn ngay mới vừa rồi tần thủy hoàng liền nhận được năm sáu cái điện thoại trên căn bản đều là các bãi cắt lá bản còn có chính là bê tông công ty đánh tới mà đây chút điện thoại không phải muốn cắt chính là hy vọng tần thủy hoàng có thể cho tiện nghi một chút Ngươi tên nãy, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là như vậy Tần tổng, có cái hạng mục không biết ngươi có không có hứng thú. Hạng mục? Cái hạng mục gì? Nếu như là trước, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không biết hỏi, có thể nói chỉ cần là hạng mục hắn liền làm, nhưng là bây giờ không giống nhau, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng bây giờ làm hạng mục quá nhiều, nhiều đến chính hắn cũng không biết có nhiều ít. Bởi vì có một ít hạng mục cũng là công ty mình liên lạc, cũng không có thông qua Tần Thủy Hoàng, cho nên hắn không biết cũng bình thường, có thể coi là là Tần Thủy Hoàng mình liên lạc hạng mục, không sai biệt lắm đã để cho hắn vội vàng choáng váng chuyển hướng. Tân tổng, đây chính là một cái hạng mục lớn à? Được rồi, ngươi liền nói là cái hạng mục gì đi. Hạng mục lớn? Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, trừ giống như công ty di động đảo hồ tạo núi coi như là hạng mục lớn, còn thật không có gì khác. Dĩ nhiên, không phải nói Tần Thủy Hoàng bây giờ thay đổi bất bệ. Là như vậy Tân tổng, sông Vĩnh Định cải tạo có tính hay không hạng mục lớn? Sông Vĩnh Định cải tạo. Tần Thủy Hoàng vậy lấy làm kinh hãi. Giật mình sau này liền vội vàng nói, Hồ Phi, đây cũng không phải là lạm trò đùa. Tân tổng, tân ông chủ lớn, chuyện gì đều có thể làm trò đùa. Chuyện này có thể đùa giỡn hay sao? Ta nói đều là thật, không biết chuyện gì, sông Vĩnh Định bỗng nhiên bây giờ sâu hơn mấy mét, trước không có nước địa phương, bây giờ nhiều hơn thiếu thiếu đều có điểm nước, cho nên chính phủ dự định đối với sông Vĩnh Định tiến hành cải tạo. Tân Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, chuyện này lại có quan hệ tới mình, phải biết, sông Vĩnh Định bỗng nhiên càng sâu mấy mét, vậy cũng là bởi vì hắn, bởi vì hắn đem sông Vĩnh Định cắt cho đào đi. Như vậy Hồ Phi, ta bây giờ đang dùng cơm, chờ ta cơm nước xong, ta đi qua một chuyến, chúng ta hai cái nói nhỏ. Vậy được, vậy ngươi ăn cơm trước Ta ở câu lạc bộ chờ ngươi. Được. Buổi trưa bữa cơm này Tần Thủy Hoàng không uống rượu, vốn là dự định uống, bởi vì buổi chiều không có chuyện gì, nhưng là Hồ Phi một cú điện thoại để cho Tần Thủy Hoàng thay đổi chủ ý, rượu lúc nào cũng có thể uống, nhưng là kiếm tiền đồ chơi này, đó là qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ đến câu lạc bộ, Hồ Phi quả nhiên ở chỗ này chờ hắn, thấy hắn tới đây, liền vội vàng nên đón, đem Tần Thủy Hoàng mời tới một cái phòng, cái gian phòng này không có ai. Mời ngồi. Hồ Phi vừa nói, một bên ném cho Tần Thủy Hoàng một chai đồ uống. Được rồi, ta không quát, nói một chút đi, rốt cuộc là tình huống gì?" Nghe được Tần Thủy hoan hỏi, Hồ Phi vậy không uống nước, đem đồ uống để qua một bên nói, "Là như vậy, một đoạn thời gian trước không biết chuyện gì, sông Vĩnh Định sâu hơn mấy mét, trước một ít không có nước địa phương bây giờ cũng có nước, chuyện này để cho phía trên biết sau này, liền chuẩn bị đem sông Vĩnh Định tiến hành cải tạo." "Ta nói Hồ Phi, cái này cải tạo sông Vĩnh Định cũng không phải là chuyện nhỏ, chính phủ có thể nhanh như vậy làm ra quyết định." Đây chính là sông Vĩnh Định, coi như là ở đế đô trong biên giới, thì có hơn 100 km lý trưởng. Hơn nữa cái này còn là khoảng cách thẳng tắp, phải biết sông vĩnh định cũng không phải là thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, nếu như dựa theo quanh co khúc khuỷu coi là, 200 cây số cũng không nhất định dừng lại. Dĩ nhiên không có nhanh như vậy, bây giờ chẳng qua là mới vừa thả ra tiếng gió, hơn nữa còn chuẩn bị cạnh tranh, cái này không, ta liền nghĩ đến ngươi. Chương 293, lại một cái siêu cấp đại công trình. Hồ bay Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể tin hoàn toàn, đặc biệt là Hồ Phi nói nghĩ tới hắn, cái này liền càng không thể để cho Tần Thủy Hoàng tin, Hồ Phi tên này là hạng người gì, Tần Thủy Hoàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một ít tuyệt đối là cái loại đó không lợi lộc không dạy sớm người hắn sẽ hảo tâm như vậy đưa cái này chuyện tốt nhường cho tần thủy hoàng cùng hồ phi nói xong tần thủy hoàng mỉm cười nhìn hắn nói nói đi ngươi muốn được cái gì tần thủy hoàng mặc dù nói rất thẳng thường hồ phi cũng không có tức giận trước đối với tần thủy hoàng không được rõ hắn đối với tần thủy hoàng cũng không phải là rất coi trọng nhưng mà từ lúc ba hắn nào biết tần thủy hoàng thực lực sau này hắn đối với tần thủy hoàng vậy thật là vừa kính vừa sợ ta muốn cùng ngươi cùng nhau làm và ta cùng nhau làm tần thủy hoàng cười một tiếng cười xong sau này thì nhìn hồ phi Làm công trình cũng không phải là làm cho đùa, đó là cần tiền, giống như sông Vĩnh Định lớn như vậy công trình, coi như là tính tiền tương đối hiện, giai đoạn trước khởi động tiền vốn không có cái 100 200 triệu căn bản là làm không đứng lên. Dĩ nhiên, cái này nói vẫn là tính tiền tương đối hiện, nếu như tính tiền không hiện mà nói, ném vào đi cái 1 tỷ 800 triệu đều là hắn, Tần Thủy Hoàng bên này không có vấn đề gì, nhưng là Hồ Phi nơi này vậy thì khó mà nói. Tần Thủy Hoàng một mực đem Hồ Phi nhìn có chút phát mao, mới lên tiếng, "Tần tổng, đừng hiểu lầm, ta nói cho ngươi cùng nhau làm, liền là theo chân ngươi chạy một chút." kiếm tiền không kiếm tiền không có vấn đề nhưng là ngươi làm công trình thời điểm ta muốn đi theo nói thật tần thủy hoàng bây giờ chính là hồ phi thần tượng đặc biệt là từ hắn phụ thân nơi đó biết tần thủy hoàng là tay trắng dự nghiệp từ một cái yên lặng không nghe thấy tiểu chủ thầu đến ngày hôm nay mảnh đất này bước mới dùng một năm thời gian từ nước ngoài trở về mấy năm này hắn cũng đã từng làm một ít chuyện tình nhưng mà mấy năm thời gian trước sau cũng chỉ kiếm một chút tiền xài vặt có thể nói cái gì cũng không phải còn có chính là hắn muốn cùng tần thủy hoàng cùng nhau làm công trình không riêng gì bởi vì nguyên nhân này Còn một nguyên nhân khác chính là hắn phụ thân để cho hắn đi theo Tần Thủy Hoàng học tập, bởi vì hắn sớm muộn vậy muốn đi vào cái nghề này. Ngươi nói là ngươi không tham dự công trình. Đúng vậy, nhưng thật ra là ba ta để cho ta đi theo người học tập. Hồ Phi vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng có chút rõ ràng. Trước Hồ Tổng liền cùng Tần Thủy Hoàng nói qua chuyện này, muốn cho hắn nhi tử đi theo mình chạy một chút. Bất quá khi đó, Hồ Phi có chút không thấy rõ Tần Thủy Hoàng, cho nên cũng chưa có đề cập tới chuyện này. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Bỏ mặc nói thế nào, Hồ Phi phụ thân nhân tình này Tần Thủy Hoàng phải trả phải biết ban đầu người ta hồ tổng cũng coi là giúp qua hắn bận điệu, làm người không thể quên bản, càng không thể vong ơn phụ nghĩa. cảm ơn tần tổng. được rồi, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn cảm ơn ngươi phụ thân đi. nói thật, ta hoàn toàn là xem ở ngươi phụ thân mặt mũi. nếu không, tần thủy hoàng mặc dù không có nói hết lời, nhưng là đã rất rõ ràng, hắn là xem ở mặt mũi của cha hắn lên, và hắn hồ phi không có một chút quan hệ. nếu như chẳng qua là hắn hồ phi, coi như là hắn cung cấp tin tức, tần thủy hoàng cũng sẽ không mang trước hắn. tần tổng, vậy ta nói với ngươi một chút sông vĩnh định cạnh tranh sự việc đi. Tần Thủy Hoàng khoát tay một cái nói, "Không cần, ta chỉ cần biết có chuyện này là được, cái khác ngươi liền không cần quản." Ách. Hồ Phi sững sốt một chút, hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ cần đến hắn, nguyên lai like người ta Tần Thủy Hoàng căn bản không cần, mình mới vừa rồi còn cầm cái này cho người ta để ra điều kiện, mình vẫn là quá ngây thơ rồi, nếu như không phải là mình phụ thân, phỏng đoán người ta căn bản cũng không biết phản ứng mình. Nghĩ tới đây, Hồ Phi cười khổ một tiếng, vọng tự mấy còn tự cho là bất phàm, nguyên lai like ở trong mắt người khác, mình cái gì cũng không phải. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không cần Hồ Phi đi cung cấp cái gì cạnh tranh tin tức đừng quên Tần Thủy Hoàng bây giờ đã không phải là trước khi Tần Thủy Hoàng, hắn bây giờ cũng có không ít người mạnh, đặc biệt là thành phố chính công trình một khối này. Phải biết xây tam điểm ngũ hoàn thời điểm, quản thành phố chính công trình lãnh đạo thành phố, đối với Tần Thủy Hoàng đây chính là nhìn với cặp mắt khác xưa, mà cải tạo sông Vĩnh Định, đồng dạng là thành phố chính công trình, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này vẫn là thuộc về hắn quản. Tần Thủy Hoàng chỉ phải đi tìm vị lãnh đạo này là có thể đem sự việc làm rõ ràng, vậy do so từ Hồ Phi nơi này biết phải rõ ràng rất nhiều, hơn nữa càng tin tưởng. Được rồi, ngươi cứ chờ đi. Chờ ta đem sự việc biết rõ sau này cho ngươi gọi điện thoại. Tốt tần tổng. Tần Thủy Hoàng rời đi, sau khi rời đi, trực tiếp đi tránh phủ thành phố chạy đi. Sông Vĩnh Định đây chính là một cái đại công trình, Tần Thủy Hoàng thế ở tất được, dĩ nhiên, hắn cũng biết chuyện này sẽ không như vậy dễ dàng, có thể coi là là ở khó khăn, Tần Thủy Hoàng cũng phải đem cái công trình này lấy xuống, dù là chỉ có một bộ phận. Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe vào tránh phủ thành phố, nơi này mỗi ngày tới làm việc người có rất nhiều, cho nên người ra ra vào vào vậy rất nhiều, trông cửa vũ cảnh không hề quản, chỉ cần không phải tới gây chuyện là được. Đồng chí ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? Tân Thủy Hoàng mới vừa vào chính phủ thành phố đại sảnh làm việc, một người nhân viên làm việc tới đây hỏi. Ngài khỏe, ta tìm một chút Lý thị trưởng. Tìm Lý thị trưởng? Tên này nhân viên làm việc nhíu mày một cái. Mặc dù Lý thị trưởng chẳng qua là một vị phó thị trưởng, có thể đó cũng là một khối đại viên, phải biết, nơi này chính là Đế đô, Đế đô là địa phương nào? Đó là thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc trung ương phó thị trưởng, đây chính là. Đúng. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ngài có hẹn trước không? Mặc dù vị này nhân viên làm việc đối với Tần Thủy Hoàng có chút thành kiến, có thể lúc nói chuyện hay là dùng trước giọng tôn kính. "Xin lỗi, ta không có hẹn trước." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Không có hẹn trước ngài không thể đi vào." "Ta..." Ngay tại Tần Thủy Hoàng muốn nói gì thời điểm, đoàn người từ bên trong đi ra, trong đó đi ở phía trước một cái người trung niên, thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng đi tới nói, "Ồ, đây không phải là Tần tổng sao? Tần tổng ngươi đây là..." "Ách." Lý thị trưởng. Hai người cũng đưa tay ra cầm một chút, Tần Thủy Hoàng nói, "Ta đến tìm ngươi, bất quá không có hẹn trước." Ha ha ha, tần tổng còn cần gì hết trước, như vậy, ngươi chờ ta một chút, ta đi an bài một chút. Nói xong đi tới đám người kia trước mặt nói, các người hãy đi trước, ta bên này có chút việc, bên này làm xong ta liền chạy tới. Tốt thị trưởng, vậy chúng ta đi trước. Một người trung 40 tuổi người trung niên gật đầu đáp ứng, ừ. Cùng những người đó đi sau này. Lý thị trưởng trở về lại tần thủy hoàng thân vừa nói, đi tần tổng, chúng ta đi lên nói. Được. Tần thủy hoàng đi theo Lý thị trưởng lại đi vào, sau đó lên thang máy đi tới tầng chót, ở tầng chót một gian phòng làm việc trước cửa dừng lại. Lý thị trưởng mở cửa nói, "Tần tổng mời." "Cảm ơn." Vào phòng làm việc sau này, hai người ngồi xuống, lập tức có người gõ cửa đi vào, đem bộ đồ trà dọn xong, lại cho Tần Thủy Hoàng và Lý thị trưởng một người rót một ly, sau đó tự giác lui ra ngoài. "Tần tổng, không biết ngươi ngày hôm nay tới đây là?" "Là như vậy, ta nghe nói chính phủ thành phố sẽ đối sông Vĩnh Định tiến hành cải tạo, không biết tin tức này có phải là thật hay không." "Cái này không, ta liền mình tìm tới cửa." "Ồ, Tần tổng tin tức rất nhạy thông sao?" "Không sai, là có có chuyện như vậy." Ta mới vừa rồi chính là chuẩn bị đi họp nghiên cứu cái này. Bất quá tần tổng, ngươi không phải cầu đường công ty sao? Chẳng lẽ công ty ngươi còn có thể xử lý dòng sông? Nói thật, Lý thị trưởng đối với tần thủy hoàng rất coi trọng, cái này liền phải cảm tạ tần thủy hoàng máy xây cầu. Phải biết, có tần thủy hoàng máy xây cầu, tam điểm ngũ hoàng tuyệt đối có thể trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ này còn không phải là chủ yếu nhất, chỉ cần ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng mà tần thủy hoàng máy xây cầu, không những có thể để cho công trình trước thời hạn làm xong, hơn nữa còn là siêu chất lượng hoàn thành. Phải biết. Lần này Tam Điểm Ngũ Hoàn xây dựng, nhưng mà hắn phụ trách, như vậy, cái này Tam Điểm Ngũ Hoàn chính là hắn thành tích, đây đối với hắn sau này phát triển nhưng mà có rất nhiều chỗ tốt, đây cũng là hắn đối với Tần Thủy Hoàng xem trọng nguyên nhân. Hắn phụ trách chính là thành phố chính công trình, chỉ cần có Tần Thủy Hoàng ở đây, sau này thành phố chính công trình phương diện này, đặc biệt là xây cầu sửa đường phương diện này, như vậy hắn liền không cần lo lắng. Là như vậy, ta công ty mặc dù không có xử lý qua sông nói, thậm chí không có cải tạo dòng sông kinh nghiệm, nhưng là làm cái này tuyệt đối không thành vấn đề, có một chút ta có thể bảo đảm, đó chính là tuyệt đối bảo đảm chất lượng. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ dám như thế nói, đó là bởi vì hắn co thiên biến. Hơn nữa, bây giờ còn không biết sông vĩnh định phải thế nào cải tạo, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có khoe khoang khoác lác, cho nên hắn chỉ có thể nói bảo đảm chất lượng. Nếu như biết muốn làm gì, như vậy đến lúc đó liền có thể giao cho thiên biến, coi như là thiên biến không thể tự mình làm, cũng có thể làm ra tới một ít máy móc. Tần tổng, cái này ta tuyệt đối tin tưởng. Bất quá cải tạo dòng sông không phải xây cầu sửa đường, cho nên ta bây giờ cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi, trừ phi ngươi có để cho ta đáp ứng ngươi lý do. Lý do. Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu, chính là ngươi có năng lực đối với dòng sông tiến hành cải tạo, như vậy à? Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, hỏi, vậy không biết cải tạo sông Vĩnh Định phải thế nào cải tạo? Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, chỉ cần là công trình, liền không có cái gì khó, chỉ cần ngươi để cho hắn biết phải làm gì, chỉ cần biết phải làm gì, hắn liền có biện pháp đi giải quyết, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Là như vậy Tần tổng, thứ nhất chính là đối với sông Vĩnh Định càng sâu, cái này ta muốn Tần tổng cũng biết tại sao? Ừ, là muốn sông Vĩnh Định có nước. Bây giờ sông Vĩnh Định mặc dù còn bị gọi là sông, nhưng mà 95% trở lên khu vực cũng không có nước, trên căn bản đã khô héo, nghĩ như vậy để cho sông Vĩnh Định còn có thể có nước và thông suốt, như vậy chỉ có thể đem sông Vĩnh Định càng sâu. Không sai, không chỉ như vậy, còn muốn đem sông Vĩnh Định cải tạo thành một cái sinh mạng sông, ta muốn tần tổng cũng biết, Đế đô là một thành phố thiếu nước, cái này ta biết. Thứ hai, đó chính là đem bờ sông xử lý tốt, trước khi bờ sông đều là đất bờ, coi như là lần này xử lý tốt lắm, nếu như vẫn là đất bờ, như vậy thời gian dài, trên bờ đất rơi xuống đi, thường xuyên qua lại. Thời gian dài vẫn là không được. Rõ ràng, chính là đem bờ sông trải gạch, liền cho thanh hà như nhau. Thanh hà những năm trước đây chính là một cái cống nước úi, đi qua nhiều năm như vậy xử lý, bên trong nước đã rõ ràng, biến thành chân chính thanh hà, sông trong suốt, cái này dĩ nhiên quy công cho từ trên xuống dưới trải những cái kia cẩm thạch. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là một số nguyên nhân, còn có chính là bùn lắng trong, sau đó tăng cường quản lý, cấm chỉ loạn hàng loạn đổ, nếu không coi như là trải cẩm thạch cũng không có ích gì, cẩm thạch chỉ có thể phòng ngừa trên bờ đất không rơi vào trong sông, đem dòng sông cho điền vào. Đúng vậy, liền muốn Thanh Hà như nhau, bất quá nơi này muốn so với Thanh Hà làm nhiều hơn, bởi vì Thanh Hà hai bờ sông không có chỗ nào, nhưng là Sông Vĩnh Định không giống nhau, nơi này muốn nói đến đệ tam, đó chính là Sông Vĩnh Định hai bờ sông địa phương tương đối nhiều, cho nên thì phải ở Sông Vĩnh Định hai bờ sông trồng lên cây. Thanh Hà là đi thành phố đi, hai bờ sông dĩ nhiên không có chỗ nào, bởi vì không phải nhà chính là nhà, thậm chí có rất nhiều tiểu khu, không, có biện pháp, trong thành phố đây chính là tấc đất tấc vàng, nếu như giống như Sông Vĩnh Định như nhau, ở hai bờ sông trồng lên cây, chỉ phá bỏ và dời đi khoản chính là một khoản thiên văn số tự. Lý thị trưởng, ngươi nói là ở sông Vĩnh Định hai bờ sông cũng trồng lên cây. Không sai. Lý thị trưởng gật đầu một cái. Vậy không biết là trồng một hàng vẫn là. Không không không, không phải một hàng, cũng không phải hai dãy, hơn nữa ở hai bờ sông trồng lên rừng cây. Phúc. Lý thị trưởng, ngươi không có nói đùa sao. Người khác đối với sông Vĩnh Định phỏng đoán còn không phải rất rõ, nhưng là Tần Thủy Hoàng không giống nhau à. Hắn nhưng mà ở sông Vĩnh Định mò qua cát, nói khó nghe, phỏng đoán không có mấy người so hắn càng rõ sông Vĩnh Định Coi như là chỉ cải tạo ở đế đô trong biên giới sông Vĩnh Định, vậy cũng vượt qua 200 số. mà sông Vĩnh Định hai bờ sông, vừa có hơn mấy chục mét chiều rộng sông để ra, nếu như dựa theo lý thị trưởng nói, đó chính là muốn loại hơn mấy chục mét chiều rộng rừng cây. Liên giữ một bên 50m chiều rộng, một thân cây ở giữa cách 3m, 50m chính là 16 cây nhiều, nhưng mà 50m chiều rộng thì phải theo hai đầu trồng, nói như vậy chính là 17 cây, một hàng liền 17 cây, nếu như dài vẫn là giữ 3m một cây, như vậy một cây số chính là 5700 cây trừng. Nhưng mà đế đô biên giới có hơn 200 cây số ả, liền giữ 200 cây số coi là, đó chính là hơn 1.1 triệu cây, hơn nữa đây vẫn chỉ là một mặt, nếu như ngoài ra một mặt cũng giống như vậy, như vậy thì là hơn 2 triệu cây. Nếu là bởi vì xử lý sông vĩnh định trồng cây, vậy thì tuyệt đối không phải là thông thường sống lại lâm, phỏng đoán cây con sẽ rất đắt, một thân cây con không có cái 5100 không cầm được. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, coi như là 100 đồng tiền một cây, cũng không quá hơn 200 triệu, nhưng mà có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, trên căn bản không phải vấn đề gì. Tương đối phiền toái là phải đào hơn 2 triệu cái bọng cây. Nói thật, những thứ này cũng đều tương đối khá giải quyết, chẳng qua nhiều tìm một số người, đa dụng một ít thời gian, một năm không được vậy thì hai năm, tương đối phiền toái là khối đất, mặc dù nói từ sông Vĩnh Định để đào lên khối đất không cần kéo xa, trực tiếp đổ ở bên bờ trồng cây liền có thể, nhưng mà quá nhiều. Sông Vĩnh Định chiều rộng địa phương có 2300m, hẹp địa phương cũng có 60-70m, liền giữ trung bình 100m chiều rộng, 200 cây số chính là 200.000m, đó chính là 20 triệu m2, n đó chính là 100 triệu M3. 100 triệu M3, đó là cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là tần thủy hoàng chung cát, trực tiếp dùng thiên biến thu, cái này phải một xe một xe từ đáy sông kéo đến sông để ra, liền cái này, không có cái hơn 1 năm 2 năm căn bản đừng nghĩ. Chương 294, thị công trình. Đây vẫn chỉ là dọn dẹp dòng sông, cũng chính là bùn lắng trong, phía sau còn có trải gạch, cái này mới là làm phiền toái. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng có thể để cho thiên biến tạo một ít trải gạch máy móc, nhưng mà cái công trình này làm một chút tới, không hề so công ty di động đảo hồ tạo núi ung dung nếu như bàn về công trình tính mà nói, thậm chí so công ty di động đảo hồ tạo núi còn lớn hơn. dĩ nhiên, công trình số lượng nhiều Tần Thủy Hoàng không lo lắng, công trình số lượng nhiều tiền cũng chỉ nhiều. hắn lo lắng chính là, lại để cho hắn ứng vốn. Tân tổng, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? chẳng những như vậy, lần này vẫn là công khai kêu gọi đầu tư. công khai kêu gọi đầu tư. thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. công khai kêu gọi đầu tư thì có ứng vốn ý nghĩa, giống như Tam Điểm Ngũ Hoàng như nhau. đến trước mắt mới ngưng, Tần Thủy Hoàng bắt được tiền vẫn chưa tới một cái trăm triệu. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng bên này trên căn bản đã đem cầu xây xong, đường vậy mau xong hết rồi. 600 triệu công trình khoản, lập tức sắp xây dựng xong, mới bắt được không tới một cái trăm triệu công trình khoản. Nếu như cải tạo sông Vĩnh Định và bên này như nhau, vậy coi như trời lớn, tối thiểu muốn tốt mấy tỷ bổ sung đi vào. Cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ có chút do dự, là dựa theo trình tự bình thường cạnh tranh, hay là trực tiếp đem toàn bộ công trình lấy xuống. Dù sao có riêng chỗ tốt, nếu như đi cạnh tranh, như vậy toàn bộ công trình rất có thể chính là hơn mấy chục công ty cùng nhau làm. Như vậy một công ty vậy liền không cần ứng vốn quá nhiều nhưng mà kiếm cũng sẽ không nhiều nếu như đem toàn bộ công trình lấy xuống như vậy muốn ứng vốn tiền là thêm giống nhau kiếm tiền cũng nhiều rất nhiều cho nên tần thủy hoàng bây giờ rất cuốn quýt nói thật hắn là muốn đem toàn bộ công trình lấy xuống nhưng mà hắn bây giờ căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy trừ phi đợi thêm một năm nửa năm đến lúc đó công ty di động đảo hồ tạo núi công trình không sai biệt lắm liền kết thúc tần thủy hoàng cũng có thể bắt được tiền nhưng là hắn cũng biết cái này căn bản không có thể hắn ngược lại là có thể cắt loại người ta không thể cùng à mới vừa rồi lý thị trưởng chính là vì cái này đi họp Thuyết minh cải tạo sông Vĩnh Định đã bị đưa lên liền chương trình trong ngày. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng hỏi, "Lý thị trưởng, nếu như ta muốn đem toàn bộ công trình lấy xuống, không biết có thể hay không?" Toàn bộ lấy xuống? Lý thị trưởng ngẩn người một chút. Nói thật, hắn đối với Tần Thủy Hoàng cũng không được rõ, chỉ biết là hắn tạo một máy máy xây cầu, sau đó có chút tiền, còn như có bao nhiêu tiền cũng không biết, bất quá ở hắn muốn đến, Tần Thủy Hoàng coi như là có tiền, 1 tỷ 800 triệu cũng chỉ đội trời, nhưng mà nếu như đem toàn bộ sông Vĩnh Định cải tạo một lần, không, có 10 tỷ căn bản không có thể. Đúng ta muốn toàn bộ lấy xuống. Lý thị trưởng dĩ nhiên vậy hy vọng một cái công ty đem công trình lấy xuống, như vậy cũng chưa có nhiều chuyện như vậy và một người giao tiếp, dĩ nhiên muốn so với đồng thời và mấy chục người giao tiếp đơn giản hơn. Nhưng mà một công ty đem công trình lấy xuống, chứ không nói có thể ăn được hay không được hạng, một công ty có thực lực đó sao? Cái này làm cho Lý thị trưởng rất hoài nghi. Tân tổng, ngươi nghĩ tới cái công trình này làm tới cần muốn bao nhiêu tiền sao? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, đại khái tính một chút, 10 tỷ trở lên đi. Cái này Tân Thủy Hoàng quả thật tính qua, buồn lắng trong mà nói. 100 triệu em mở 3 đại khái ở 1 tỷ cơ đó, trồng cây tạo lâm có 500 triệu đủ, cái này đều không có bao nhiêu tiền, cần tiền là trải cầm thạch, cần cái này tiền cũng quá nhiều. Đáy sông không nói, chỉ bờ sông, hai bờ sông thêm tới một chỗ vượt qua 100 triệu em mở 2, một em mở 2 cầm thạch giá cả vượt qua 35 đồng tiền, nói cách khác, thấp nhất cũng phải 3 tỷ rưỡi. Cái này nói vẫn là thấp nhất, bởi vì cầm thạch giá cả rất có thể không dưới 35 đồng tiền một em mở 2, bất quá em mở 2 đếm sẽ không thay đổi, còn như nói cuối cùng bao nhiêu tiền, hoàn toàn quyết định bởi tại cầm thạch giá cả. Ngoài ra chính là công lúc mất, nói thật, bất kể là bùn lắng trong vẫn là cẩm thạch, cái này cũng có giá cả, nhưng là công lúc cũng chưa có giá tiền, cẩm thạch không phải trực tiếp trải đi liền có thể, còn cần bằng phẳng sông để ra, đệ thực, phía dưới còn muốn trải cát đá. Những thứ này đều cần tiền, nói khó nghe, đồ chơi này rất có thể so cẩm thạch còn đắt hơn, bây giờ chính là như vậy, công lúc phí so vật liệu đáng tiền. Ngoài ra còn muốn ở hai bờ sông sửa lần trước cái chiều rộng 4 thước đường xi măng, đây cũng là một số tiền lớn, hơn nữa khoản tiền này còn không thiếu, tổng cộng hơn 400 cây số đường, chiều rộng 4m. Coi như là tu thành phố thông quốc lộ, không, có một tỷ cũng đừng nghĩ. Đúng vậy, trên 10 tỷ, tần tổng, nếu không như vậy, hai bờ sông đường giao cho ngươi như thế nào? Cái công trình này cũng không nhỏ, so ngươi bây giờ xây tam điểm ngũ hoàn muốn lớn hơn nhiều. Lý thị trưởng, ngươi có thể còn không biết, ta bây giờ ở cho công ty di động làm một cái công trình, mà cái công trình này không hề so cải tạo sông Vĩnh Định tiểu nhiều ít. Ô hát, cái này ta còn thật không biết. Thật ra thì đi, ta xây cầu sửa đường đều là nghề tay trái, chân chính khối đất đào đất mới là chuyên nghiệp, cho nên sông Vĩnh Định buồn lặng trong công trình. Mới thật sự thích hợp ta, dĩ nhiên, chỉ cần cho ta một cái tiêu chuẩn, cũng chưa có ta làm không được sống. Cái này, nói thật, Lý Thị Trường bây giờ còn làm khó, hắn ngược lại là muốn đem cái công trình này toàn bộ giao cho Tần Thủy Hoàng, như vậy hắn cũng đỡ mệt, nhưng là hắn vậy lo lắng, lo lắng Tần Thủy Hoàng có thể hay không đem cái công trình này làm xong. Lý Thị Trường, ta chỉ muốn biết, cái công trình này giai đoạn trước có thể cho nhiều ít tiền vốn. 2 tỷ, 2 tỷ, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, 2 tỷ, đối với cái công trình này mà nói, liền một phần năm cũng chưa tới, như vậy. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, lại là một cái khiêu chiến, dĩ nhiên, nếu như có thể khiêu chiến thành công, như vậy Tần Thủy Hoàng sau này thì lại cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, những thứ này chẳng qua là Tần Thủy Hoàng mình muốn đương nhiên, ai biết sau này sẽ đụng phải cái gì không bình thường công trình, những thứ này trước mắt cũng không biết, cũng không ai rõ ràng sau này sẽ là cái gì dạng. Cho nên Tần Tổng, ngươi xem, hay là giao cho ta đi. À, ngươi, ngươi nghĩ xong, nghĩ xong. Thấy Tần Thủy Hoàng kiên quyết, Lý Thị Trưởng gật đầu một cái nói Vậy liền đem cái công trình này giao cho ngươi, nhưng là có một chút, giai đoạn trước ta chỉ có thể cho ngươi 2 tỷ, hơn nữa ngươi còn phải đem cái công trình này làm xong. Cảm ơn Lý thị trưởng. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chuyện này có thể thành hay không ta còn không biết, ta chỉ có thể nói ta đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này cuối cùng có thể hay không giao cho ngươi, vậy còn muốn thông qua hội nghị thảo luận. Ách. Tân Thủy Hoàng còn lấy là chuyện này thuộc về Lý thị trưởng quản, hắn là có thể đưa ra, xem ra cũng không phải như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, coi như là cái công trình này thuộc về Lý thị trưởng quản nhưng đây cũng không phải là hắn một lời đường, hắn coi như là đáp ứng Tần Thủy Hoàng, nhiều nhất cũng chính là ở phòng họp nói một chút, cuối cùng sẽ như thế nào, hắn còn thật không biết. Lý Thị trưởng, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, bỏ mặc chuyện này cuối cùng có thể thành hay không, ta cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn thì không cần, như vậy, ta bây giờ muốn đi tham gia hội nghị, ngươi chờ ta tin tức. Được. Từ Chính phủ thành phố sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng tìm được đã đối với dòng sông xử lý có kinh nghiệm công ty, xài ít tiền, để cho người ta cho hắn một ít xử lý dòng sông phương diện anka, dĩ nhiên. Còn có các loại các dạng tư liệu. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc chiến đấu, mặc dù xài một ít tiền, nhưng là tiền này xài đáng giá, hắn không muốn cái hố người khác, nhưng là vậy không hy vọng người khác cái hố hắn, không, có biện pháp. Lý thị trưởng đáp ứng quá sảng khoái, cái này ngược lại để cho Tần Thủy Hoàng trong lòng có chút không nỡ. Bắt được những thứ này tư liệu sau này, Tần Thủy Hoàng đi trở về, không phải trở về công ty, mà là về thằng nhà. Lúc này Hà Tuệ đang đi làm, Tần Thủy Hoàng pha bình trà, ngồi ở đó một vừa uống trà một bên xem những thứ này tư liệu. Nói thật Những thứ này tư liệu đối với tần thủy hoàng thật rất hữu dụng, vốn là tần thủy hoàng là giữ em mở 2 đi coi là nợ, nhưng mà cái này căn bản không đúng, nguyên lai cải tạo dòng sông cũng không phải là như vậy dễ dàng, chỉ bờ sông trải Cẩm Thạch Phương diện này tới nói đi, còn muốn phòng ngừa trượt sần núi, chỉ cái này phòng ngừa trượt sần núi, liền cần một số tiền lớn để bảo vệ và xử lý. Nếu như dựa theo cái này coi là, liền cái này hơn 200 cây số bờ sông, phòng đoán còn muốn gia tăng mấy tỷ thậm chí trên 10 tỷ, dẫu sao đây chẳng qua là trải Cẩm Thạch, nói khó nghe, nếu như giai đoạn trước công tác không có làm xong. Phỏng đoán không tới thời gian bao lâu, nhưng cái kia cẩm thạch cũng sẽ xuất hiện trượt sườn núi. Đến lúc đó, nhưng chính là công trình chất lượng vấn đề, phỏng đoán sẽ rất phiền toái, cho nên muốn đem cái công trình này làm xong, vậy thật là cần đốt rất nhiều tiền. Tần Thủy Hoàng xem tư liệu nhìn rất cẩn thận, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Buổi trưa, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có cảm giác được đói, bởi vì lúc này hắn đã mê mẫn, không thấy những thứ này tư liệu không biết, nhìn xong những thứ này tư liệu sau này, để cho Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền cái gì gọi là khác nghề như cách núi. Mây mẫn Tần Thủy Hoàng, liền liền hạ tuệ trở về cũng không biết. Cảm giác được có người đẩy mình, Tần Thủy Hoàng mới ngẩng đầu lên, thấy là Hà Tuệ, liền vội vàng nói, trở về. Trở về, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn như vậy mê mẫn, kêu ngươi chừng mấy tiếng ngươi cũng không có đáp ứng. Ách! Thật xin lỗi, cái đó ta không có nghe được. Có cái gì có lỗi với, sau này đừng bảo là cái này, như vậy lộ vẻ được không thân thiết. Ừ, ta biết, ta tới xem một ít tư liệu, những thứ này tư liệu thật sự là quá hữu dụng, bất chi bất giác liền xem mê mẫn. Xem tư liệu. Hà Tuệ ngẩn người một chút. Cái này thật giống như là nàng lần đầu tiên thấy Tần Thủy Hoàng ở nhà nhìn cái gì tư liệu, trước cho tới bây giờ không có, ngược lại không phải là nói Tần Thủy Hoàng vô học, mà là căn bản không có cái gì tư liệu để cho hắn xem. Còn có chính là, Tần Thủy Hoàng trước coi như là xem một ít thứ, vậy tất cả đều là văn kiện, hơn nữa đều là ở công ty xem, cho tới bây giờ không có đem văn kiện cầm đến nhà thói quen. Nhìn cái gì tư liệu ạ? Xử lý dòng sông Phương diện tư liệu. Tần Thủy Hoàng không có giấu giếm Hà Tuệ, bởi vì là căn bản không có cần thiết, đối với Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng không có bí mật, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ ví dụ như ở bên ngoài không thuận cái này hắn là sẽ không cùng Hà Tuệ nói xử lý dòng sông ngươi không phải công ty xây cất và cầu đường công ty sao làm sao xem xử lý dòng sông tư liệu là như vậy Tần Thủy Hoàng một cái đem Hà Tuệ ôm đến trong ngực ta vẫn không thay đổi quần áo Hà Tuệ vùng vây muốn đứng lên nhưng mà Tần Thủy Hoàng ôm rất chặt căn bản không cho nàng lên cơ hội không quan hệ Tần Thủy Hoàng hôn Hà Tuệ một chút nói sông Vĩnh Định muốn tiến hành cải tạo ta muốn đem cái công trình này nhận tàu xuống cái gì Hà Tuệ sợ hết hồn nói ngươi muốn nhận tàu sông Vĩnh Định cải tạo Mặc dù Hà Tuệ đối với nhận thầu công trình cái gì không hề hiểu, nhưng là Song Vĩnh Định nàng biết à, không có biện pháp. Song Vĩnh Định ở đế đô quá nổi danh, ở đế đô người trên căn bản không có mấy người không biết. Chính là bởi vì biết, nàng mới dân mình, thậm chí nói sợ hết hồn, ở Hà Tuệ trong lòng, Tần Thủy Hoàng rất lợi hại, lợi hại để cho nàng không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà tiếp xúc thời gian vượt dài, Hà Tuệ cảm giác được nàng vượt không được rõ Tần Thủy Hoàng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tần Thủy Hoàng cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều, từ chủ đầu đến công ty xây sau đó là cầu đường công ty. Rồi sau đó là công ty di động bên kia đảo hồ tạo núi, nhưng bây giờ thì sao? Lại muốn xử lý sông Vĩnh Định? Làm gì lớn như vậy kinh quái vật nhỏ? Tân Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên chán hôn một cái. Không phải, đây chính là sông Vĩnh Định, công trình lớn như vậy ngươi vậy tiếp à? Hơn nữa, ngươi lại chưa từng làm cái này. Tân Thủy Hoàng đem Hà Tuệ đi trong ngực lại ôm một cái, để cho Hà Tuệ lưu lại ở một cái so sánh thoải mái địa phương, đầu dán vào Tần Thủy Hoàng ngực, rồi mới lên tiếng. Chưa từng làm không quan hệ, bỏ mặc làm gì, đều là người làm. Nếu là người làm, như vậy ta là có thể làm. Hơn nữa. Coi như là ta sẽ không, không phải còn có sẽ người sao. Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, thật ra thì làm là lão bản, không cần gì đều biết làm, Lão bản cần phải làm gì, lão bản chỉ cần sẽ dùng người liền có thể, dĩ nhiên, còn muốn chỉ dẫn phương hướng. Một người ngươi có thể được lợi bao nhiêu tiền, coi như để cho ngươi một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi, ngươi vừa có thể làm nhiều ít, căn bản là không làm được nhiều ít, cho nên muốn muốn kiếm tiền, đầu tiên phải học chính là làm sao dùng người. Đánh đơn giản nhất ví dụ, ví dụ như ngươi mở một nhà siêu thị mini, Nhà này siêu thị mini một tháng có thể được lợi 8.000 đồng tiền, một mình ngươi ở cái này nhìn liền có thể, nhưng là ngươi cả tháng cũng chỉ có thể được lợi cái này 8.000. Nhưng mà nếu như ngươi nhìn hai người xem, một người mở 3.000 đồng tiền, liền trừ đi 6.000, ngươi cả tháng còn dư lại 2.000 đồng tiền, nhìn ngươi kiếm ít đi 6.000, nhưng mà ngươi người rõ ràng thả ra, ngươi còn có thể đi làm cái khác, coi như là lại mở một nhà siêu thị mini, vẫn là được lợi 8.000. Như vậy ngươi cả tháng cộng thêm trước khi 2.000 chính là 10.000. Nếu như ngươi còn thuê người đi làm, lại được lợi 2.000 người lại rõ ràng thả ra. Một nhà 2 ngàn, hai nhà 4 ngàn, nếu như là ba nhà, năm nhà, 10 nhà, thậm chí nhiều hơn, ngươi kiếm càng ngày càng nhiều, nhưng mà ngươi vẫn là cũng không có làm gì, tiệm càng ngày càng nhiều, ngươi kiếm cũng chỉ càng ngày càng nhiều, lúc này ngươi liền có thể tìm người giúp ngươi quản lý. Làm ngươi có 100 nhà siêu thị mini thời điểm, như vậy ngươi cả tháng là có thể được lợi 200 ngàn, tương đương với ngươi vẫn là cũng không có làm gì, nhưng mà nếu như ngươi cảm giác được thuê người phải xuất ra nhiều tiền như vậy, còn không bằng mình làm, như vậy ngươi cả đời vậy cũng chỉ là cái siêu thị mini lão bản. Một năm cũng chỉ có thể được lợi cái 100.080.000. Đây chính là lão bản nghệ thuật, đáng tiếc rất nhiều người căn bản không rõ ràng, dĩ nhiên, còn có một loại khác có thể, đó chính là cũng có người rõ ràng đạo lý này, nhưng là không có nghĩ tới phương diện này, cảm giác được như vậy rất tốt. Loại người này là thuộc về cái loại đó biết đủ thì được vui mãi hình, không có cách nào. Chương 295, chương cụ. Nhưng mà, Hà Tuệ vẫn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cho đậy lại lên miệng, sau đó cũng nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Ừ. Hà Tuệ chỉ một điểm này tốt, bỏ mặc Tần Thủy Hoàng nói gì, nàng cũng tin tưởng, chẳng những tin tưởng, còn không điều kiện giúp đỡ, dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đem lo lắng để ở trong lòng, chẳng qua là không biểu lộ ra mà thôi. Ngươi nói bụng không, ta đi cho ngươi nấu cơm. Nói chưa dứt lời, Hà Tuệ vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng thật đúng là cảm giác được đói, lúc này mới nhớ tới, mình buổi trưa cũng không có ăn cơm, sờ một cái đã bị đói làm thịnh bụng, lắc đầu một cái nói, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, ngươi cái này nói một chút thật là có chút đói. Hà Tuệ liếc Tần Thủy Hoàng một mắt nói mới vừa rồi liền nghe được bụng ngươi vang lên, một đoán cũng biết ngươi buổi trưa không có ăn cơm. Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái, ngu cười nói, xem mê mẫn, quên ăn cơm. Ngươi hả? coi như là bận rộn đi nữa, vậy không thể quên ăn cơm. Ừ, biết, lần sau sẽ không. Được rồi, ngươi chờ, ta vậy thì đi cho ngươi nấu cơm. Được. Có thể là biết Tần Thủy Hoàng đói bụng không, cho nên Hà Tuệ làm rất nhanh, nửa giờ không tới, liền làm 4 món một canh, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng đói, liền không chỉ là 4 món một canh, thế nào cũng là 6 món một canh. Hà Tuệ rất tiết kiệm, mới vừa và Tần Thủy Hoàng ở cùng nhau thời điểm, mỗi bữa cơm nhiều nhất làm hai cái món ăn. Vì để cho Hà Tuệ ăn ngon một chút, Tần Thủy Hoàng liền nói mình ăn không ngon, nói muốn ăn xong nói, thế nào vậy sáu món một canh, từ đó về sau, Hà Tuệ mỗi lần nấu cơm đều là sáu món một canh. Ngày hôm nay bất làm hai cái món ăn, ta cho ngươi bơi cơm, ngươi đi rửa tay, nhanh lên một chút lỗ dạ. Được. Tần Thủy Hoàng từ phòng rửa tay đi ra, Hà Tuệ đã đem cơm thịnh tốt, đũa cũng đã dọn xong, hơn nữa tự mình cho Tần Thủy Hoàng tới một chén canh đưa tới nói, uống trước miệng canh. Ừ nhìn vì mình bận rộn Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng cảm giác được mình rất hạnh phúc. Nói thật, vốn là hắn cũng rất hạnh phúc. Bất kể là ai, bỏ mặc bất kỳ một người nào người đàn ông, có thể tìm được một cái giống như Hà Tuệ như vậy thế tử, vậy cũng là chuyện hạnh phúc. Cơm nước xong sau này, Hà Tuệ đi thu thập phong bếp, Tần Thủy Hoàng lại đi xem hắn tư liệu, cùng Hà Tuệ thu thập xong, Tần Thủy Hoàng bên này vậy không sai biệt lắm xem xong, liền đem Hà Tuệ kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống nói, tức phụ, cảm ơn ngươi. Ai là ngươi tức phụ à? Hà Tuệ liếc một cái Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên ngươi là vợ ta, chứ ngươi còn có thể là ai là vợ ta? Ta lại không đáp ứng gả cho ngươi. Ách! Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không, đời này ngươi chính là vợ ta. Làm gì? Nếu như ta không đáp ứng, ngươi còn mạnh hơn cướp không được. Vậy không phải là không thể? Nếu quả thật đến một bước kia, vậy ta liền cướp. Ha ha ha! Ngươi. Hà tuệ ở Tần Thủy Hoàng ngực nhẹ nhàng đập một cái. Ô oh, hất đúng rồi tức phụ, ngươi từ trước sự việc thế nào? Thư từ trước đã đưa lên, cũng đã phê, bất quá còn phải mấy ngày. Còn phải mấy ngày? Làm sao nhanh như vậy? Không phải cần một tháng sao? Công ty lớn chính là như vậy. Bất kỳ công nhân viên nào từ trước đều phải trước thời hạn một tháng, bởi vì là như vậy người ta liền có thể tuyển người. Ngươi không một tiếng văng đi, vậy ngươi công tác ai tới làm? Phải biết, càng lớn công ty, nhân viên quản lý vượt nghiêm ngặt, trên căn bản đều là một cái la bậc một cái hố. Không cần, vốn là muốn một tháng, bất quá công ty gần đây vừa vẫn đang tuyển mộ, cho nên cũng không cần. Dù sao có đủ hay không một tháng, cũng tính ta một người tháng tiền lương, nói chuyện cũng tốt, còn có thể bất làm một đoạn thời gian. Điều này cũng đúng. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, điểm hoàn đầu sau này, Tân Thủy Hoàng nói, như vậy. Ngươi từ trước sau này nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta mang ngươi đi một chỗ, mang ta đi một chỗ, đi chỗ nào? Đến lúc đó ngươi thì biết. Tần Thủy Hoàng cố làm thần bí, hừ, không tính nói, ta còn không muốn biết đây. Đem Hà Tuệ an bài xong, Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm liền phải làm, cho nên việc cần kiếp chính là đem Hà Tuệ cho an bài xong. Như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng có thể yên tâm không thiếu. Dẫu sao đến lúc đó Hà Tuệ ngay tại hắn làm việc bên cạnh. Đúng rồi, ta giúp ngươi nhìn một chút những thứ này tư liệu. Ừ, ngươi xem đi. Bộ mặc nói thế nào? Hà Tuệ cũng là công ty lớn đi ra ngoài, hơn nữa lên vẫn là đại học danh tiếng. So Tần Thủy Hoàng cái này phổ thông tốt nghiệp đại học mà nói, đây chính là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng quên, khắc nghề như cắt núi, Hà Tuệ một cái làm tài chính, làm sao có thể nhìn hiểu cái này? Tần Thủy Hoàng mặc dù vậy xem không phải rất hiểu, nhưng tối thiểu nhiều hơn thiếu thiếu hiểu một chút. Còn có chính là Tần Thủy Hoàng mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng là hắn có thể đem cái này và làm khối đất liên hệ tới, coi như là không thể hoàn toàn tính toán ra tới, cũng lớn kém không kém, lại hơi nhìn một chút tư liệu trên căn bản coi như là tham dò rõ, rõ. ta xem không hiểu. Hà Tuệ nhìn một hồi, buông tài liệu xuống cười khổ nói, không quan hệ, xem không hiểu liền không thấy được. Cũng không ai là toàn bộ mới, ai cũng có không biết đồ, cái này rất bình thường. Cho ví dụ, để cho Tần Thủy Hoàng đi xem những cái kia đầu tư loại đồ, Phòng đoán hắn cũng là hai mắt bôi đen, liền cùng bây giờ Hà Tuệ như nhau. Nhưng mà những thứ đó, ở Hà Tuệ trong mắt căn bản cái gì cũng không phải, căn bản không cần muốn xem quá cẩn thận, là có thể nói rõ ràng. Thật xin lỗi, ta, nha đầu nốc, cái này có gì có lỗi với? Tần Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên chán hôn một cái nói nhớ sau này bất kể lúc nào cũng không cần nói thật xin lỗi bởi vì ngươi không có đối với không dạy nổi ta cái gì ta muốn giúp ngươi nhưng mà không việc gì nhưng mà hơn nữa ai sinh ra được cũng không phải cái gì cũng biết cái gì đều là học lấy học hành của ngươi năng lực chỉ muốn học căn bản không tới thời gian bao lâu ngươi thì biết học Tần Thủy Hoàng rất sùng ái Hà Tuệ thậm chí nói là cương chịu không có biện pháp ai bảo Tần Thủy Hoàng thích Hà Tuệ nói thực ở Tần Thủy Hoàng trong mắt Hà Tuệ và Tần Sảng không có gì khác biệt đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng rất trọng yếu. Ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng lại đi một chuyến tam điểm ngũ hoàn công trường, bởi vì lại một cây cầu xây xong, buổi tối hôm đó, thừa dịp công trường không người, Tần Thủy Hoàng đem Thiên Biến lái đi, đồng thời vậy đem hắn mở xe mẹ xe đét thu vào. Đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng trước sau xây có hơn 20 cây cầu, giống nhau, tiền kiếm công thiếu, tiền vàng kiếm cũng không thiếu, một cây cầu chính là 600 tiền vàng, hơn 20 cây cầu đó chính là hơn 10.000 tiền vàng. Tần Thủy Hoàng tổng cộng liền ký hơn 30 cây cầu hợp đồng, nói cách khác còn dư lại chừng 10 ngôi, chỉ cần đem còn dư lại chừng 10 cây cầu xây xong, Như vậy tam điểm ngũ hoàn nơi này, nhiệm vụ trên căn bản liền xong hết rồi. Hơn 30 cây cầu, nếu để cho đội xây cất xây, tối thiểu muốn mười mấy năm, dĩ nhiên, cái này nói đúng một cái đội xây cất, nhưng mà tần thủy hoàng mới dùng 2 3 tháng, so nhân công tối thiểu nhanh hơn mấy chục lần. Đây chính là máy năng lực, so nhân công thật mau rất nhiều, cũng vậy, nếu không tại sao tạo nhiều như vậy máy móc đi ra? Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, tần thủy hoàng mở thiên biến liền chuẩn bị đi thôn Tân Vương dụng, nhưng mà mới vừa đem xe lái đến đường lập thang lên, điện thoại di động vang lên, vội vàng đem điện thoại di động liên tiếp đến xe tại điện thoại sau đó mở ra này ta tần thủy hoàng vị nào tiểu tần là ta ách bùi tổng ngươi khỏe ngươi khỏe tiểu tần à có thì giờ không ta giúp ngươi cả người có có đương nhiên là có tần thủy hoàng vừa nghe bùi tổng giúp hắn hẹn người liền biết chuyện gì xảy ra đừng quên bùi tổng nhưng mà đối với tần thủy hoàng hỏi một chút bãi chôn lấp chuyện bây giờ gọi điện thoại này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhất định là quản bãi chôn lấp người hơn nữa rất có thể là thượng cấp đơn vị vậy được vừa vặn ta cũng có muốn cùng trương cục nói chút chuyện như vậy đi Ngươi đến chúng ta cao ốc bên này, ở chúng ta cao ốc phía dưới có cái phòng trà, chúng ta ở đó đụng đầu. Tốt buổi tổng, cảm ơn. Khách khí cái gì, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Được, ta vậy thì đi. Tần Thủy Hoàng ở Đông Tam Kỳ bên này, cách đường Kim Dung còn có không gần khoảng cách, cùng Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến đường Kim Dung bên này, đã là nửa giờ sau này, không, có biện pháp, lúc này vừa lúc là đi làm thời kỳ cao điểm, nói lời khó nghe, Tần Thủy Hoàng có thể ở nửa giờ chạy tới đã rất tốt. Dời động cao ốc phía dưới phòng trà chỉ có một, đó chính là Trương Nhất Nguyên, cái này Trương Nhất Nguyên Ở đế đô nơi này rất nổi danh, trên căn bản ở đế đô tất cả cái địa phương đều có thể thấy, nói cách khác trương nhất nguyên trà lâu, đã đánh ra danh tiếng. Ngoài ra có thể ở đường Kim Dung mở trà lâu người, ánh mắt kia không phải giống vậy tốt, nơi này chính là đường Kim Dung, ra ra vào vào trên căn bản đều là người có tiền, dĩ nhiên, cũng có không thiếu đi làm, có thể coi là là đi làm, vậy so chỗ khác mạnh rất nhiều. Nếu như vậy, như vậy tới nơi này uống trà người lại càng không thiếu, hơn nữa có thể tới nơi này uống trà người, trên căn bản sẽ không quản giá cả xem ra tờ này một nguyên trà lâu lão bản cũng không phải là một người bình thường. Thiên sinh ngài khỏe, xin hỏi mấy vị. Tần thủy hoàng tìm một chỗ đậu xe xong, sau đó liền tiến vào. Mới vừa đi vào, một người ăn mặc kỳ bảo phục vụ viên liền không người túi người hỏi. Ta đến tìm người. Tìm người. Xin hỏi ngài muốn tìm cái sảnh gì quý khách? Sảnh mẫu đơn. Thiên sinh mời theo ta tới. Mặc kỳ bảo phục vụ viên dùng tay làm dấu mời, sau đó ngay ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đem tần thủy hoàng mang tới sảnh mẫu gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra đi vào nói hai vị tiên sinh, có một vị tiên sinh tìm các người, mong mời. Nói chuyện chính là Bùi Tổng, nghe có người tìm bọn họ, căn bản cũng không cần muốn hắn cũng biết là Tần Thủy Hoàng. Bùi Tổng, ngại quá, ta tới chế. Không muộn không muộn, tới Tần Tổng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là cục bảo vệ môi trường Trương Cục. Bùi Tổng trước giới thiệu một chút và hắn cùng nhau đứng lên người trung niên, sau đó vừa chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng đối với người trung niên nói, Trương Cục, đây chính là ta và ngươi nói Tần Tổng, Tân Tổng nhưng mà trẻ tuổi có lạ à? Ngài khỏe Tân Tổng, ngài khỏe Trương Cục, hai người bắt tay một chút. Bùi tổng phân biệt vỗ một cái tần thủy hoàng và trương cục bả vai nói như vậy chúng ta ngồi xuống trò chuyện được được nếu bùi tổng đã cùng vị này trương cục nói qua mình như vậy không cần nói tần thủy hoàng cũng biết phỏng đoán bùi tổng đã cùng vị này trương cục nói qua tần thủy hoàng tình huống ba người cũng sau khi ngồi xuống bùi tổng nói tiểu tần đem ngươi tình huống và trương cục nói một chút đi ta cái này không nóng nảy bùi tổng vẫn là ngươi nói trước đi ha ha ha tần tổng chuyện ta đã nói xong sở dĩ còn ở lại chỗ này chính là đang đợi ngươi tới đây à Chuyện ngươi cũng nói xong. Đúng vậy, ta chính là một chút chuyện nhỏ, không cần mấy phút liền nói xong rồi, ngươi vẫn là đem ngươi nói tình huống lại cho Trương Cục nói một lần đi. Đúng, ta nghe Bùi Tổng nói, ngươi muốn nhận tàu khu Bình Dương vậy cái bãi trôn lấp rác. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái tiếp tục nói, Trương Cục, ngươi yên tâm, ta cam kết qua còn hữu hiệu hơn, ta người này vẫn tương đối tập trung trọng cam kết, hơn nữa ta cũng hy vọng có thể là nhân dân làm chút gì, cho nên vẫn là câu nói kia, Đế Đô Cục bảo vệ môi trường đưa qua rất dưới, vẫn là miễn phí. Không muốn lấy để tránh phí cũng không kiếm tiền. Tần Thủy Hoàng lại không ngốc, hắn làm sao có thể làm thưởng tiền làm ăn, dù sao cũng không muốn xem nhẹ những cái kia rắc dưới, không sai, chính là rắc rưới, phải biết, rắc rưới đều là từ tất cả nhà các nhà em ra. Rắc rưới bên trong có thể là có không ít thứ tốt, ví dụ như dây chuyền, chiếc nhẫn, cái gì hoàng kim kim cương, có thể nói cái gì cần có đều có, đây vẫn chỉ là rất nhỏ một số, đầu to vẫn là ở nơi này chút rắc rưới bên trong. Những thứ này rắc rưới, đối với người khác mà nói, đó chính là rắc rưới, nhưng mà ở Tần Thủy Hoàng nơi này, những thứ này đều là bảo. Chứ không nói vậy các loại các dạng màu sắc túi nilon, chính là những cái kia rác dưới bên trong ở nhà hộ ném loạn rất nhiều thứ. Những thứ này sinh hoạt rác dưới, nhưng là sẽ cho tần thủy hoàng mang đến rất nhiều rất nhiều vật liệu, hơn nữa còn là cái loại đó không có thể sống lại vật liệu, cũng tỷ như nói những cái kia túi nilon, liền trước mắt mà nói, quốc gia vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể làm trốn lấp. Túi nilon đồ chơi này, nếu như là màu trắng còn có thể thu lại, nhưng mà những cái kia cái khác màu sắc, thật sự là không có cách nào, nhưng mà từ trốn lấp đến những thứ này túi nilon tự động phân giải, phía trước nhất muốn lên ngàn năm Hơn ngàn năm à, đây cũng không phải là làm cho đùa, nhưng là những thứ này vào tần thủy hoàng trong tay, phân phút là có thể đem chúng biến thành hạt ngựa, đừng bảo là tần thủy hoàng cần những thứ này vật liệu, coi như là không cần, đồ chơi này còn có thể bán lấy tiền à. Tân tổng, ngươi chắc chắn cục bảo vệ môi trường bên kia tới đây ngược lại rác dưới không lấy tiền. Dĩ nhiên chắc chắn, chẳng những chắc chắn, hơn nữa cái này chúng ta còn có thể viết lên trong hợp đồng. Nhưng mà Tân tổng, ngươi lấy cái gì lời? Ngươi có biết, hơn nửa đế đô sinh hoạt rác dưới cũng đưa đến khu bình xương bãi chỗ lấp, cái này ai có thể có vị này trương cục rõ ràng chớ quên, khu bình xương bãi chôn lấp liền thuộc về bọn họ cục bảo vệ môi trường quảng, sát thực nói là thuộc về hắn trương cục quản lý. nếu như tần thủy hoàng đem chỗ này nhận tàu xuống, như vậy cục bảo vệ môi trường mỗi ngày là có thể tiết kiệm hơn triệu tiền vốn. cái này ta dĩ nhiên biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới muốn nhận tàu. như vậy, quay đầu ta đem chuyện này báo lên, liền cá nhân ta mà nói, ta là hy vọng bãi chôn lấp nhận tàu cho tần tổng ngươi. cảm ơn, thật cảm ơn. tần thủy hoàng làm cái này bãi chôn lấp, vừa mới bắt đầu là chuẩn bị đối phó tập đoàn hoài vận. chương hai tần sáng thân vận. Tần Thủy Hoàng làm cái này bãi chút lớp, vừa mới bắt đầu là chuẩn bị đối phó tập đoàn Huyền Vận. Bất quá đến bước này, liền không riêng gì đối phó tập đoàn Huyền Vận, ở Tần Thủy Hoàng nơi này, trọng yếu hơn chính là vật liệu. Dĩ nhiên, những thứ này vật liệu Tần Thủy Hoàng cũng có thể ở bên ngoài mua, nhưng là có một chút, ở bên ngoài mua vật liệu không hề đầy đủ hết, hơn nữa có chút vật liệu coi như là tiêu tiền vậy không nhất định có thể mua được, nhưng là sinh hoạt giấc dưới cũng không giống nhau, sinh hoạt giấc dưới bên trong có thể nói cái gì cần có đều có. Trương cục trưởng đưa tay cắt đứt Tần Thủy Hoàng nói, ngươi trước không cần cảm ơn ta, vẫn là câu nói kia. Ta chẳng qua là giúp ngươi đem chuyện này hồi báo lên, còn như nói có thể thành hay không, cái này ta còn thật không biết. Không quan hệ, bỏ mặc kết quả như thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cái này không sai, nói khó nghe, Trương Cục có thể đem chuyện này báo lên, vậy chính là có hy vọng, nếu như không báo, đó là một chút hy vọng cũng không có, điểm này Tần Thủy Hoàng so với ai khác đều biết. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng biết, Trương Cục sợ dĩ như vậy, và Bùi tổng vậy có rất lớn quan hệ, nếu như không có Bùi tổng, người ta Trương Cục sẽ đi làm chuyện này, có thể sẽ làm, nhưng là tuyệt đối không có như thế tích cực. Trương Cục Chuyện này vẫn là phiền toái ngươi. Bùi tổng liền vội vàng nói, nếu như bàn về cấp bậc, Bùi tổng cái này công ty di động tổng giám đốc, tuyệt đối không thể so với trương cục cục này giải thấp, thậm chí nói còn cao vậy không thiếu. Nếu như không phải là vì Tần Thủy Hoàng, hắn sẽ như vậy cho trương cục nói chuyện, căn bản không có thể. Bùi tổng, ngài lời này liền quá khách khí, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định hết sức. Trương cục và Tần Thủy Hoàng nói chuyện có thể tùy tiện, nhưng là cho Bùi tổng lại không thể như vậy tùy tiện, không có biện pháp. Mặc dù Bùi tổng là kinh doanh công ty, nhưng mà đó cũng là quốc gia đơn vị, đồng dạng là có cấp bậc nói không chừng ngày nào là được đỉnh đầu của hắn cấp trên vậy ta liền mang tần tổng cảm ơn trương cục bùi tổng dơ lên ly trà lấy trà thay rượu kính trương cục một cái bùi tổng không dám làm không dám làm trương cục vậy vội vàng dơ lên ly trà nhìn bùi tổng như thế giúp mình tần thủy hoàng vẫn là rất cảm động nói thật bùi tổng không hề thiếu hắn cái gì phải nói thiếu cũng chính là bởi vì hắn cái đó công trình không có ai liền thậm chí nói không có người giúp đỡ sau đó tần thủy hoàng cho làm nhưng là chuyện này ở tần thủy hoàng nơi này bùi tổng cũng sớm đã còn xong rồi dĩ nhiên Đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện. ở Bùi tổng nơi này, chuyện này xa xa không có trả hoàn. ở lúc ấy vậy tình muốn hạ, Tần thủy hoàng nhân tình này hắn thiếu quá lớn. Cảm ơn Bùi tổng, cảm ơn trương cục. Được rồi được rồi, chúng ta liền cũng chớ khách khí, uống trà uống trà. Bùi tổng tự mình cho Tần thủy hoàng và trương cục một người rót một ly trà. Uống xong trà sau này, Tần thủy hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, thời gian đã không còn sớm. Như vậy đi, buổi trưa ta mời khách, chúng ta cùng nhau ăn một chút gì. Nghe được Tần thủy hoàng như thế nói, trương cục vậy nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, ăn cơm coi như xong đi. Ta buổi chiều còn có buổi họp, ta còn muốn trở về chuẩn bị một chút, nếu không như vậy, lần sau, lần sau ta mời Bùi tổng và Tân tổng. Cái này? Tân Thủy Hoàng nhìn một cái Bùi tổng. Tiểu Tân à, nếu Trương cục còn có việc, vậy ta xem cũng được đi, như vậy đi, chờ ngươi đem bãi chôn lấp nhận thầu sau này, đến lúc đó ta mời khách, chúng ta thật tốt uống mấy ly. Bùi tổng đều nói như vậy, Tân Thủy Hoàng còn có thể nói gì, Trương cục liền càng không cần phải nói. Được, đến lúc đó muốn cho Bùi tổng tuồn kém. Trương cục đứng lên vừa nói. Bùi tổng lời nói này có trình độ ạ? Nhìn qua là muốn đến lúc đó uống rượu chúc mừng. Thật ra thì chính là đang hỏi chuyện này có thể hay không lấy xuống. Mà trương cục trả lời cũng đã xác định cái này. Nếu như trương cục trả lời là đến lúc đó nói sau, như vậy chuyện này có có thể sẽ không thành công. Dĩ nhiên, chẳng qua là có thể, nhưng là trương cục trả lời là đến lúc đó để cho bùi tổng tôn kém. Như vậy cái này đã rất rõ ràng, chính là chuyện này trên căn bản không có vấn đề gì. Thật ra thì chuyện này vốn là không có vấn đề gì, trương cục là cục bảo vệ môi trường cục trưởng, bãi trôn lấp vốn là thuộc về cục bảo vệ môi trường quản lý, hắn cục này giải đều không có vấn đề. Như vậy trên căn bản vậy liền không có vấn đề gì, báo lên cũng chỉ là đi cái qua chợ. Trương cục đi, khá lâu chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng và Bùi Tổng hai người, mà lúc này đã là buổi trưa, hai người đều phải ăn cơm. Đi thôi Bùi Tổng, chúng ta đi ăn chút. Được à? Nếu không như vậy, đi công ty chúng ta phòng ăn ăn, công ty chúng ta phòng ăn thức ăn cũng không tệ lắm. Bùi Tổng, ngươi như vậy thì không có ý nghĩa. Ngày hôm nay bữa này phải là ta mời, nếu như đi công ty các ngươi phòng ăn ăn, vậy không là được ngươi mời khách. Như vậy, ngươi buổi chiều còn có việc, chúng ta cũng không đi cái gì nhà hàng đang ở phụ cận tìm nhà tốt hiệu ăn tùy tiện ăn một chút. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Bùi Tổng lắc đầu một cái nói, "Ngươi nhà, "Vậy cũng tốt, nghe ngươi, như vậy chúng ta cũng không cần đi chỗ khác, bên cạnh thì có một nhà tốt nhà ăn, chúng ta liền đi nơi đó ăn." "Phải, ta nghe ngươi." Bùi Tổng nói nhà này nhà ăn thật đúng là không tệ, không phải nhà hàng Tây mà là món ăn Trung Quốc, nhưng là thức ăn làm rất tinh xảo, chính là tính có chút thiếu, nói khó nghe, một phần thức ăn và không đủ Tần Thủy Hoàng hai hợp ăn. Bất quá cũng đúng, giống như vậy nhà ăn, ăn chính là một cái mùi vị, muốn ăn đầy đủ có thể à? nhiều một chút mấy món ăn, dĩ nhiên, nơi này giá cả cũng không phải giống vậy đắt, tùy tùy tiện tiện một cái thức ăn, tối thiểu đều phải 7 8 mươi hơn trăm. Phục vụ viên lấy thực đơn tới, Tần Thủy Hoàng đưa cho Bùi Tổng, Bùi Tổng nhận lấy đi chọn hai cái, sau đó lại đưa cho Tần Thủy Hoàng. Nếu là mình mời khách, Tần Thủy Hoàng liền không cần khách khí như thế, một hơi chọn 5-6 cái, tới Bùi Tổng, ta lấy trả thay rượu kính một mình ngươi. Cùng cơm món ăn lên sau này, Tần Thủy Hoàng cho Bùi Tổng và mình rót một ly trà, bưng lên vừa nói, bây giờ là buổi trưa, mọi người buổi chiều còn cũng có chuyện phải làm, cho nên cũng không có muốn rượu được rồi, ngươi cũng không nên khách khí. nói thật, ta cũng không có giúp được gì. bùi tổng ngoài miệng mặc dù như thế nói, bất quá vẫn là đem ly trà bưng lên. hai người uống một ly trà, sau đó đem ly trà buông xuống. tần thủy hoàng nói, bùi tổng mời. mời. ăn vài miếng thức ăn. tần thủy hoàng nói, ô hắt đúng rồi bùi tổng. muội muội ta làm như thế nào? ngươi nói thế nào nha đầu à, ta nghe tiểu lưu nói làm không tệ. tiểu tần, ngươi cô em gái này thật không tệ. nếu như là cô gái khác trẻ con, có ngươi cái này làm đại lao bản ca, ca ai còn sẽ cố gắng như vậy công tác à? Bùi tổng mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười khổ, nói, "Bùi tổng, đó là ngươi không hiểu chúng ta nhà tình huống, nhà chúng ta trước rất nghèo, muội muội ta từ nhỏ đến lớn ăn thật nhiều khổ, nàng là từ qua cuộc sống khổ tới đây, cho nên." "Tiểu Tần, cái này ngươi cũng không cần nói, bởi vì ta cũng là từ cuộc sống khổ tới đây người, cái này ta so với ai khác cũng rõ ràng." "Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, nguyên lai Bùi tổng cũng cùng Tần Thủy Hoàng như nhau, cũng là từ một cái ở nông thôn chàng trai nghèo từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, chứ không được hắn đối với mình tốt như vậy, nguyên lai hai người có giống nhau vận mệnh." không giống nhau là Tần Thủy Hoàng là cho mình làm, mà Bùi Tổng là cho quốc gia liền. Từ về điểm này mà nói, Bùi Tổng so Tần Thủy Hoàng càng không dễ dàng. Nói khó nghe. Nếu như Bùi Tổng là cho mình làm, phỏng đoán bây giờ thành tích so Tần Thủy Hoàng đều mạnh. Dĩ nhiên, cũng có thể cái gì cũng không phải. Dẫu sao hắn không có thiên biến như vậy ngón tay vàng. Được rồi, không nói cái này, đều đi qua, tới dùng cơm. Được, ăn cơm. Vừa lúc đó, từ bên ngoài đi vào mấy người, hơn nữa còn là mấy cái cô gái, trong đó có Tần Sảng. Nhà ăn thì lớn như vậy, mới vừa vào đến tìm chỗ ngồi. Tần Sảng liền thấy Kaka và Bùi Tổng, vội vàng cho Tần Thủy Hoàng ngáy mắt. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên minh bạch muội muội là ý gì, cho nên liền làm bộ như không nhận biết. Hắn là có thể làm bộ như không nhận biết, nhưng là Bùi Tổng không giống nhau hả? Làm Tần Sảng đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, sẽ để cho Bùi Tổng thấy được. Mới vừa rồi Bùi Tổng là đưa lưng về phía các nàng, các nàng không có nhận ra Bùi Tổng, Bùi Tổng cũng không có thấy các nàng. Ồ, tiểu tần, các người vậy tới dùng cơm. Nghe được Bùi Tổng kêu mình, Tần Sảng cười khổ một tiếng xoay người. Có lúc chính là như vậy, càng muốn tránh vượt không tránh thoát. Bùi Tổng tốt. Ngài cũng ở nơi đây ăn cơm à? Bùi. Bùi tổng tốt. Tân sảng có thể làm được như không có chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng đồng nghiệp thì không được, đây chính là Bùi tổng à, coi như là chứa, vậy chứa không ra như không có chuyện gì xảy ra, còn có chính là các nàng biết Bùi tổng, nhưng là Bùi tổng cũng không nhận ra các nàng. Cái này rất bình thường, công ty nhiều như vậy nhân viên, Bùi tổng là một tổng giám đốc, không thể nào mỗi một người đều biết, nhưng là nhân viên biết tổng giám đốc vậy thì rất bình thường, ai còn có thể không nhận biết ông chủ mình. Đúng vậy Bùi tổng, mỗi ngày thức ăn đường có chút ngán, liền đi ra ăn chút. Tần Sảng đáp trả: "Như vậy à? Vậy cùng nhau đi, không cần bùi tổng, các người ăn đi, người chúng ta nhiều, ngồi chung một chỗ ngồi không dưới. còn có chính là, và ngài ở cùng nhau ăn cơm, chúng ta ăn vậy không thoải mái." Ách, ha ha ha. Bùi tổng cười một tiếng, sau đó nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, thấy Tần Thủy Hoàng thật giống như không có ý muốn nói, lập tức có chút rõ ràng, Tần Sảng cái này là không muốn bại lộ thân phận, liền nói: "Ngươi cái này nha đầu, được rồi, vậy các ngươi đi ăn cơm đi. Cảm ơn buổi tổng." Tần Sảng nói xong cùng kéo mau không đi được đường mấy vị đồng nghiệp rời đi. Cách tần thủy hoàng bọn họ có một khoảng cách một cái bàn ngồi xuống. Mấy người mới vừa ngồi xuống tới, bên cạnh một người tuổi tác tương đối lớn đồng nghiệp, kéo tần sảng cánh tay hỏi, "Tần sảng, nói mau, người rốt cuộc là người nào?" Liên bùi tổng nói với người nói cũng như vậy khách khí. "Quản lý, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu?" Nguyên lai like tên này tuổi tác tương đối lớn đồng nghiệp là các nàng bộ nhân viên một người quản lý, giống như công ty di động lớn như vậy một công ty, bộ nhân viên một người quản lý thật không coi vào đâu, ở bộ nhân viên, giống như nàng như vậy quản lý liền có mấy. "Ngươi Tên này quản lý lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói gì nữa. Thật ra thì từ sớm nàng cũng biết Tần Sảng thân phận không đơn giản, phải biết Tần Sảng mới vừa vào bộ nhân viên thời điểm, đây chính là Bùi Tổng Thư ký tự mình đưa tới, hơn nữa mang Tần Sảng tự mình làm thủ tục. Hơn nữa sau đó là nhân sự tổng giám sát tự mình mang Tần Sảng đi tới nàng cái ngành này, đem Tần Sảng giao cho nàng, hơn nữa an bài nàng phải nhiều mang mang Tần Sảng, còn để cho nàng đóng nhiều Tần Sảng một ít kiến thức, nàng cũng biết Tần Sảng tuyệt đối có bối cảnh, nhưng mà vừa mới nhìn thấy Bùi tổng đối với Tần Sảng thái độ. Tên này quản lý liền càng cảm giác hơn đến Tần Sảng không đơn giản. Nàng lúc nào gặp qua Bùi Tổng như thế và một công nhân nói chuyện, cái đó khách khí, cái đó rộng, coi như là đối với những cái kia các ngành tổng giám sát cũng không có. Chính là à Tần Sảng, ngươi rốt cuộc là thân phận gì à? Ta vậy thì có cái gì thân phận à? Ta và các người như nhau, đều là công ty di động một người công nhân viên bình thường. Thích, ta mới không tin. Chính là. Ngoài ra một người tuổi tác so Tần Sảng lớn mấy tuổi nhân viên gật đầu nên hợp. Tốt lắm tốt lắm, cũng không nên hỏi. Chúng ta chỉ cần biết Tần Sảng là chúng ta đồng nghiệp là được rồi. Quản lý có thể nhìn ra Tần Sảng không muốn nói, dĩ nhiên, cũng có thể là không thể nói, cho nên vội vàng giảng hòa vừa nói, sau khi nói xong, lại nhìn Tần Sảng nói, bất quá cơm hôm nay muốn Tần Sảng mời. Không thành vấn đề ạ, ngày hôm nay ta mời khách, mọi người bên người điểm. Tần Sảng lúc nói lời này vậy thở phào nhẹ nhõm. Tần Sảng mặc dù nói như vậy, không qua mọi người vẫn là rất tự giác, cũng không có chút gì tương đối đắt tiền thức ăn, cũng không phải là các nàng cảm giác Tần Sảng không cầm ra nhiều tiền như vậy, mà là đồng thời, các nàng đối với Tần Sảng vậy khách khí rất nhiều, dĩ nhiên, trước kia cũng rất khách khí bây giờ chẳng qua là càng khách khí mà thôi nói thật Tân sàng không muốn để cho mọi người biết thân phận nàng nguyên nhân chính là bởi vì cái này bởi vì nàng biết nếu để cho đồng nghiệp biết nàng thân phận phỏng đoán đến lúc đó so bây giờ càng khách khí nàng là làm việc lại là tới học tập nàng không hy vọng bị người cho cung cấp nói như vậy nàng còn có thể học được cái gì vẫn là như bây giờ tốt mọi người mặc dù biết thân phận nàng không đơn giản nhưng mà cũng không biết không đơn giản đến cái gì bước Tân thủy hoàng và bùi tổng bên này cùng Tân sàng các nàng đi sau này bùi tổng lắc đầu một cái nói các người hai anh em gái này Gặp mặt đều phải làm bộ như không nhận biết, có mệnh hay không à? Mệnh mỏi. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, nhưng mà có biện pháp gì? Vậy nha đầu không được để cho người khác biết, ta có biện pháp gì. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Bùi tổng nhìn một cái xa xa Tần đang nói, "Tiểu Tần, nói thật, ngươi cô em gái này thật không tệ, đáng tiếc nhi tử ta đã kết hôn rồi, nếu không ta nhất định để cho nhi tử ta truy đuổi nàng." "Thật? Bùi tổng, nói khó nghe, vậy còn muốn xem ta có đồng ý hay không, nếu như ngươi nhi tử để cho ta nhìn không thuận mắt, ta còn không vui đây." "Ha ha ha, đúng đúng đúng." cũng vậy, tần tổng muội muội, đó là người nào cũng có thể phối hợp sao?" Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Thật ra thì ta cũng không muốn để cho nàng lập gia đình cái gì nhà giàu có, chỉ cần nàng thích, hơn nữa còn là thích nàng, bỏ mặc là người nào, ta nơi này cũng không có vấn đề." "Cũng đúng, có ngươi một cái như vậy ca ca, cái gì nhà giàu có, cái gì cũng không phải." Tần Thủy Hoàng nhưng mà là một cái như vậy muội muội, hắn làm sao có thể bạc đãi nàng, nói khó nghe, cùng tần sảng kết hôn thời điểm, tần Thủy Hoàng tùy tiện cho điểm, là có thể để cho nàng mười đời cũng xài không hết." Tần Thủy Hoàng như thế nói, cũng nghĩ như vậy Cái gì nhà giàu có, Tần Thủy Hoàng căn bản không hiếm. Chương 297, mượn tiền. Tần Thủy Hoàng như thế nói, cũng nghĩ như vậy, cái gì nhà giàu có, Tần Thủy Hoàng căn bản không hiếm, chỉ cần là muội muội thích, hơn nữa lại để cho hắn Tần Thủy Hoàng vừa ý mắt, cho dù là cái nông thôn chàng trai nghèo, Tần Thủy Hoàng cũng không ngại. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, vốn là dự định đi thôn Tân Vương dụ, cái này một chuyến lại chính là cho tới trưa, nếu như lúc này lại đi, phỏng đoán đến cái gì vậy không làm được, cho nên ngày hôm nay hắn cũng không chuẩn bị đi qua, chuẩn bị ngày mai nói sau. Nếu không đi thôn Tân Vương dụ Như vậy thì chỉ có thể về nhà, lái xe đến học viện đường thời điểm, điện thoại di động reo, ấn xuống một cái xe tải điện thoại, liền cho kết thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào?" "Lão Tần, là ta." "Lão Trình." "Không sai, gọi điện thoại tới đây là Trình Phi, Tần Thủy Hoàng bạn học trung học cơ sở thêm bạn tốt, từ qua hết mùa xuân trở lại đế đô sau này, lúc không có chuyện gì làm hai người liền tụ họp, lần trước tụ thời điểm, cách bây giờ đã qua hơn nửa tháng, Tần Thủy Hoàng còn lấy là Trình Phi cho mình gọi điện thoại là chuẩn bị tụ họp." "Đúng, là ta. Có chuyện gì không? Có chút việc" Trình phi lúc nói lời này có chút trầm thấp, Tân thủy hoàng vậy đã hiểu, nhìn dáng dấp không giống như là muốn tụ họp, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Lão trình, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lão tần, ta. Tân thủy hoàng đậu xe ở ven đường, hướng về phía nói điện thoại nói, ta nói Lão trình, có lời gì ngươi liền nói, không muốn ấp áng ấp úng. Ta, ta muốn mượn ngươi chút tiền. Trình phi cuối cùng vẫn là đem nói nói ra, hiện nay xã hội này, mượn tiền quá khó khăn, càng quan hệ tốt người, vượt không há miệng nổi mượn tiền, bởi vì rất nhiều bạn đều là bởi vì mượn tiền. Cuối cùng xích mít thành thủ, Trình Phi chính là bởi vì sợ cái này, cho nên mới do do dự dự. Ta nói lao trình, ngươi thật đúng là vội chết ta, cần muốn bấy nhiêu người nói chuyện. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi biết Tần Thủy Hoàng có chút tức giận, liền nói, vậy cũng tốt, ta liền nói thẳng, ta muốn cho ngươi mượn 300 ngàn. Liền 300 ngàn à? Ta còn lấy là ngươi muốn mượn cái 350 triệu, nói chuyện ấp áp ấp ứng, phải, ta biết, ngươi đem số thẻ cho ta, ta bây giờ liền cho ngươi đánh tới. Nói thật, đừng bảo là 300-500k, liền hắn và Trình Phi quan hệ. Coi như là 3 năm triệu tần thủy hoàng cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt, bởi vì tần thủy hoàng là một cái đem hữu nghị người tương đối trọng tình, so kim tiền quan trọng hơn. "Ô oh, hát đúng rồi, 300 ngàn có đủ hay không? Nếu như không đủ ta cho nhiều người chuyển một ít." "Đủ rồi, đủ rồi, ta nơi này góp đi ra 200 ngàn, còn kém 300 ngàn. Ngươi góp đi ra 200 ngàn." Lao Trình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Ta, ba ta bị nhiễm trùng đường tiểu, muốn đổi thận." "Cái gì? Ta nói Lao Trình, chuyện lớn như vậy ngươi bây giờ mới cho ta gọi điện thoại, như vậy" Ngươi lập tức mang lão gia tử tới Đế Đô, bên này ta tới an bài. Đây chính là mạng người lớn hơn trời việc lớn, đừng bảo là Trình Phi và mình là bạn, coi như chẳng qua là vậy bằng hữu, thậm chí nói coi như là biết, Tần Thủy Hoàng cũng không thể thấy chết mà không cứu, huống chi là Trình Phi phụ thân. Lão Tần, không cần bận rộn, ba ta đã ở Đế Đô, bây giờ ở bệnh viện 301. Bệnh viện 301, phải, ta biết, ta cái này liền đi qua. Tần Thủy Hoàng nói xong, không có chờ Trình Phi nói gì nữa, liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp quay đầu, lúc này cũng không quản được có phải hay không phạm luật. Từ đôi thực lên mạng trực tiếp ép tới. Bệnh viện 301, lại tên nhân dân Trung Quốc Tổng y viện Giải phóng quân, khai sáng tại năm 1953, là tập hợp chữa bệnh, bảo kiện, trường học, nghiên cứu khoa học làm một thể lớn hiện đại hóa tổng hợp tính bệnh viện. Bệnh viện là trung ương trọng yếu bảo kiện căn cứ, gánh vác quân ủy, trụ sở chính cùng nhiều hệ thống đơn vị, quân lính chữa bệnh bảo kiện và tất cả quân khu, quân binh loại chuyển trận, sau đưa nghi nan bệnh chữa trị nhiệm vụ. Bệnh viện đồng thời lại là Giải phóng quân trường y khoa, lấy nghiên cứu sinh giáo dục làm chủ, là toàn bộ quân duy nhất một khu nhà bệnh viện làm học đơn vị. Bệnh viện 301 mặc dù là một khu nhà bệnh viện quân khu, bất quá cũng đúng bên ngoài hạn chế cấm vận, đặc biệt chữa trị một ít nghi nan tạp chứng, giống như cái gì bệnh ung thư, khối u, bệnh ung thư máu những thứ này, dĩ nhiên, vậy bao gồm thận chuyên khoa. Vậy vùng khác đến Đế Đô xem bệnh, đặc biệt là được cái này mấy loại bệnh người, trên căn bản đều là đi 301, điều không vinh dự này là 301 tương đối nổi danh, trọng yếu hơn chính là, đây là bệnh viện quân khu, để cho nhân dân tương đối tin tưởng. Bệnh viện 301, ở vào Đế Đô thành phố khu Hải Điến đường Phục Hưng số 28. Tây tứ hoàn và đường Phục Hưng đường chéo miệng góc đông nam cũng chính là cầu ngũ khỏa tùng góc đông nam Tần Thủy Hoàng từ học viện đường trực tiếp lên bốn vòng từ cầu ngũ khỏa tùng xuống xuống sau này hướng đông rẽ lên đường Phục Hưng đi 200 trăm em mở trường đã đến cửa bắc Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp lái xe tiến vào bị tất 15 lái tới liền người cản cũng không có Tần Thủy Hoàng liền đem xe lái vào ở bãi đậu xe dừng xe lại liền vội vội vàng vàng đi bên trong bệnh viện chạy mới vừa đi vào liền đụng phải một người nhân viên y tế vội vàng ngăn hỏi ngại khỏe phiền toái hỏi một chút bệnh thận nằm viện phòng bệnh ở địa phương nào bệnh thận nằm viện phòng bệnh. Ngài hỏi chính là cái đó khu nằm viện. Ách. Ngại quá, nơi này còn có mấy cái khu nằm viện sao? Đúng vậy. Tiên này nhân viên y tế gật đầu một cái nói, nơi này có lầu chính một khu nằm viện và đông phòng bệnh lầu 2, 3 khu nằm viện. Ngài chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tân Thủy Hoàng nói xong, vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, liền cho Trình Phi đánh tới. Này, lão Trình, ta bây giờ đến bệnh viện 301, thúc thúc ở nơi đó cái khu nằm viện. Ba khu nằm viện. Phải, ta biết, ta cái này liền đi qua. Được. Ta đi ra ngoài đón ngươi." "Ừ." Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền đối với tên kia nhân viên y tế nói, "Là ba khu nằm viện." "Là ba khu nằm viện à? Vậy không ở nơi này, nơi này là lầu chính, ngươi từ bên ngoài đi về phía đông, phía đông vậy căn lầu mới được." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng đối với tên này nhân viên y tế đạo cái cảm ơn, sau đó lại chạy đến cao ốc bên ngoài, đi phía đông vậy căn lầu chạy, lúc này Tần Thủy Hoàng rất gấp, bởi vì hắn biết, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ, Trình Phi tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn một tiền. Bất quá cũng vậy, ở đế đô chỗ này, Trình Phi trừ tìm hắn Vậy không tìm được người khác mượn tiền. Mới vừa chạy đến đông cửa lầu, liền thấy Trình Phi ở đó hết nhìn đông tới nhìn tây, Tân Thủy Hoàng vội vàng chạy tới, trước cho Trình Phi một quyền mới lên tiếng, "Ta nói ngươi tên này, chuyện lớn như vậy lại trước không cho ta gọi điện thoại, còn làm là bạn ta sao?" "Thật xin lỗi à Lao Tẩn, ta." "Được rồi, cũng đừng nói gì, đi thôi, trước mang ta đi xem xem thuốc." thuốc. Nói đến đi xem người, Tân Thủy Hoàng mới nhớ, mình cũng cùng lật đật tới đây, lại liền quà cũng không có mua, bất quá lúc này, trước hay là đi xem bệnh nhân tương đối trọng yếu, lễ vật lúc nào đều có thể mua. Lão Tần, ngươi chờ một chút. Ta nói thẳng nhóc ngươi chuyện gì xảy ra, bây giờ đã là lúc nào rồi, còn chờ cùng. Lão Tần. Trình Phi kéo Tần Thủy Hoàng nói, ngươi trước để cho ta nói hết. Phải, ngươi nói nhanh một chút. Là như vậy Lão Tần, xem bệnh là cha vợ của ta. Ách, nghe ta Trình Phi mà nói, Tần Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng chút gì, chắc không được tên này không có thời gian đầu tiên cho mình gọi điện thoại, cũng vậy, lão trượng nhân và phụ thân, mặc dù cũng kêu ba, nhưng là vẫn là có khác biệt. Nói khó nghe, nếu như đây không phải là Trình Phi lão trượng nhân mà là hắn phụ thân, phỏng đoán trình phi thời gian đầu tiên liền cho tần thủy hoàng gọi điện thoại đi, không có biện pháp, đây cũng không phải nói trình phi đối đại khác biệt, phải biết trình phi và tần thủy hoàng là bạn, hắn phụ thân nếu như bị bệnh, hắn dĩ nhiên sẽ thời gian đầu tiên cho tần thủy hoàng gọi điện thoại, có thể đây là hắn tức phụ phụ thân, hắn tức phụ và tần thủy hoàng cũng không phải là bằng hữu. được rồi, bất kể là ai, lúc này trước hay là chữa bệnh muốn chặn, tần thủy hoàng ngược lại là không có vấn đề, bất kể là trình phi phụ thân, vẫn là trình phi tức phụ phụ thân, ở tần thủy hoàng trong lòng cũng không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ đối với trình phi mà nói cũng rất trọng yếu, Tần Thủy Hoàng chỉ cần biết cái này là được rồi. Lao Tần, cảm ơn. Cho ta còn khách khí cái giám à, đi thôi, đi vào xem xem." "Được, ta mang người đi." Đi vào phòng bệnh Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, nơi này là một cái phòng 6 người, không có biện pháp, bệnh viện 301 phòng bệnh tương đối khẩn trương, có thể tìm được một bệnh giường, vẫn là bởi vì hắn cái bệnh này tương đối nghiêm trọng, nếu không liền phòng 6 người cũng không có. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Trình Phi tức phụ vội vàng leo một chút ánh mắt đứng lên, đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần ca, Ngươi tới, tẩu tử, thật xin lỗi, ta tới trễ. Không muộn không muộn, mau mời ngồi. Tiểu phi, đây là một người người phụ nữ trung niên hỏi trình phi. Mu, đây là bạn ta Tần Thủy Hoàng. Ba làm giải phẫu tiền không phải là không đủ chưa? Ta liền cho hắn gọi một cú điện thoại. Ô hát, là tiểu phi bằng hữu à? Cảm ơn ngươi có thể qua tới. A di, ngài nói lời này liền khách khí. Trình phi là bạn ta, vô luận như thế nào chuyện này ta cũng phải giúp. Tần Thủy Hoàng nói xong, cầm ra một bản chi phiếu, mở ra, cầm ra bút cả cả soát tiểu viết xong. Sau đó sẽ xuống tới đưa cho Trình Phi nói, nơi này là 1 triệu, ngươi lập tức đi trước đem giải phẫu Phi đưa, nếu như không đủ liền cùng ta nói, trước chữa bệnh muốn chặt. À, cái này, cái này, nghe được là 1 triệu, Trình Phi nói chuyện liền có chút lấp bắp, những năm này hắn mặc dù vậy kiếm một ít tiền, nhưng mà một số dùng để ở quê quán xây nhà, bây giờ có thể lấy ra cũng chỉ có chừng 200 ngàn, nhưng mà Tần Thủy Hoàng ra tay một cái chính là 1 triệu, vẫn là đem hắn sợ hết hồn. Cái này cái gì hả? Đi trước đóng tiền, có lời gì hồi đầu lại nói? À, tốt, ta vậy thì đi ở Trình Phi đi ra ngoài sau này, Trình Phi bà mẹ vợ vội vàng tới đây kéo Tần Thủy Hoàng tay nói, cảm ơn, cảm ơn. A Di, ngài cũng không nên khách khí, Trình Phi là bạn ta, là huynh đệ ta, hắn trưởng bối cũng chính là ta trưởng bối, cho nên ngài căn bản không cần cho ta nói cảm ơn. Bộ mặc nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tần Ca, cảm ơn. Trình Phi tức phụ vậy tới đây cho Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn. Tẩu tử, ngươi ở nơi này dặn ta liền đi. Trình Phi bà mẹ vợ nói cảm ơn cũng được đi, dẫu sao nàng không nhận biết Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng cầm tiền đi ra cho nàng người yêu chữa bệnh. Nàng nói cảm ơn cũng được đi, nhưng mà Trình phi tức phụ không giống nhau hả? Tần Thủy Hoàng biết nàng, nàng vậy biết Tần Thủy Hoàng, hơn nữa cũng biết Tần Thủy Hoàng và Trình phi quan hệ tốt. Được, vậy ta cũng không cho ngươi nói cảm ơn. Trình phi tức phụ rủi mắt một cái. Vừa vặn lúc này, một người y tá đi vào cho ngoài ra một tấm trên giường bệnh bệnh nhân đổi từng chút, Tần Thủy Hoàng hô, "Y tá ngươi tốt, hỏi một chút, nơi này còn khác biệt phòng bệnh chưa?" "Xin lỗi, đã không có phòng bệnh." "Y tá, ta nói đúng một phòng, cho chúng ta đổi một một phòng, bao nhiêu tiền đều có thể." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi tức phụ và bà mẹ vợ liền vội vàng nói: Không cần không cần, ở nơi này rất tốt. Ngại quá vị bệnh nhân này thân nhân, bây giờ không phải nói một phòng, liền chúng ta toàn bộ ba khu nằm viện cũng không có một cái giường trống. Phải, ta biết. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, đem điện thoại di động lấy ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Tân Ca, ta xem cũng được đi, nơi này vậy rất tốt. Chưa có tới 300 trăm linh một trước. Trình Phi tức phụ không biết, sau khi tới mới hiểu được muốn ở chỗ này tìm một căn phòng bệnh có bao nhiêu khó khăn. Các nàng mới vừa lúc tới, cũng là ở bên ngoài quán trọ nhỏ ở hơn nửa tháng bởi vì bệnh tình tương đối nặng mới cho dành ra một cái giường bệnh tẩu tử cái này ngươi liền chớ để ý để ta giải quyết tân thủy hoàng cũng không phải là muốn khoe khoang mà là nơi này quá chen chúc một cái phòng bệnh cũng không lớn nhưng là lại thả sáu cái giường bệnh trên căn bản là một bản lần lượt một bản giường cung giường bây giờ liền cái ghế cũng không bỏ được cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là trong phòng căn bản cũng không có chỗ trống đừng quên nơi này chính là ở sáu bệnh nhân liền giữ một bệnh nhân có hai cái trống non như vậy cái gian phòng này lại có bao nhiêu người không chỉ có còn không ngừng hai cái trống non có tốt giường bệnh cũng rửa vào một đầu, còn có một cái hành lang có thể đứng người, nếu không phỏng đoán ngay cả một đứng địa phương cũng không có, vì có thể để cho người khác nghỉ ngơi cho khỏe, vì có cái tốt một chút hoàn cảnh, Tần Thủy Hoàng vậy phải làm sao? Này, ta Tần Thủy Hoàng, nguyên lai like là Tần tổng à. Tần tổng, sự kiện kia còn không có quyết định, ngươi trước không nên gấp gáp. Lý thị trưởng, ta cho ngươi gọi điện thoại có thể không phải là vì cái này, là như vậy, ta một cái trưởng bối ở 301 nằm viện, nhưng mà ở là phòng bệnh bình thường, hơn nữa một cái gian phòng có 6 giường bệnh, cái khác trước không nói cái này cũng nghỉ ngơi không tốt à? nguyên lai like là ngươi nói đúng cái này à? như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút, xem xem có thể hay không giải quyết một cái. ô oh, hát đúng, rồi, ở là cái gì phòng ban phòng bệnh? bệnh thận khoa 3 khu nằm viện phòng bệnh. Lý Thị Trường, coi như là không có một phòng, hai người gian cũng có thể à? bao nhiêu tiền đều có thể, đó là có thể để cho bệnh nhân nghỉ ngơi cho khỏe. phải, ta biết, ngươi đợi điện thoại ta. được. ô oh, hát đúng rồi, tân tổng, bệnh nhân tên gọi là gì? nghe được Lý Thị Trường hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng vội vàng nhìn một cái trên đầu giường bảng nói bệnh nhân kêu mã đào mã đào đúng không phải ta biết tần ca ngươi mới vừa rồi là cho thị trưởng gọi điện thoại ách đúng vậy tẩu tử tần thủy hoàng và mã phương phương xưng hô này vậy thật có ý tứ mã phương phương kêu tần thủy hoàng tần ca nhưng mà tần thủy hoàng lại kêu nàng tẩu tử không có biện pháp bàn về tội tác mã phương phương không có tần thủy hoàng lớn tâu tần ca cũng đúng mà tần thủy hoàng vừa không có trình phi lớn tâu trình phi tức phụ tẩu tử vậy không sai chương hai an bài công trình có mặt mũi ở tần thủy hoàng gọi điện thoại thời điểm bên cạnh mấy tấm trên giường bệnh bệnh nhân và thân nhân, cũng từng cái thân ở lỗ tai nghe, làm Mã Phương Phương hỏi Tần Thủy Hoàng, lại đạt được Tần Thủy Hoàng khẳng định sau này, những người này xem Tần Thủy Hoàng ánh mắt đều thay đổi. Không có biện pháp, nơi này chính là đế đô, có thể ở chỗ này nói chuyện thị trường, này còn phải hỏi sao? Không sai, ở chỗ này xem bệnh người, không thiếu một ít người có tiền, nhưng mà có tiền cũng không có ích lợi gì, giống như mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng hỏi y tá. Người tiền nhiều đi nữa, không có phòng bệnh, dựa theo Tần Thủy Hoàng xuất thân, dạng gì gian phòng ở không dậy nổi. Vừa lúc đó Trình phi lão trượng nhân tỉnh lại, có thể là bởi vì đau đớn, mới vừa rồi đánh dậy điên, mới có thể ngủ một hồi, bất quá vậy ngủ không tốt, cũng không có gì động tĩnh lớn, người lúc này liền tỉnh. "Tiểu, tiểu phi, vị này là?" Trình phi lão trượng nhân hề hỏi hỏi. "Ba, đây là bạn ta Tần Thủy Hoàng, trước ta và ngài nói qua." "À, ngươi, ngươi chính là tiểu phi cái đó ở Đế Đô bằng hữu à?" Trình phi lão trượng nhân vùng vẫy muốn ngồi dậy. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đi tới đè hắn cánh tay nói, "Thúc thúc, ngài không, đừng, nằm liền tốt." Được Cho ta đem gối đệm đứng lên một chút. Được." Tân Thủy Hoàng trả lời một tiếng, Trình Phi bọn họ vội vàng hỗ trợ đem giường lật tới một ít, Trình Phi cha mẹ vợ cầm cái gối thả vào Trình Phi lão trượng nhân sau lưng, để cho Trình Phi lão trượng nhân nửa nằm. Kẽ hít cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào mấy người, trong đó hai người ăn mặc côn trang, bên ngoài bộ áo khoác dài màu trắng, tuổi tác dáng vẻ hơn 40 tuổi, sau khi đi vào liền trực tiếp đi Trình Phi lão trượng nhân giường bệnh đi. Đi tới trước giường bệnh lại hỏi, "Lão tiên sinh, bây giờ cảm giác thế nào?" Gắng lượng. "Tốt vô cùng." Liên mới vừa rồi cái này gặp lại đằng, chính Phi lão trượng nhân trên đầu liền ra không thiếu mồ hôi. Đây căn bản cũng không phải là nóng, mà là đau mồ hôi lạnh, bất quá nghe được bác sĩ hỏi, vẫn là nói tốt vô cùng, chủ ý này thì không muốn để cho người nhà lo lắng. Vậy thì tốt. Trong đó một người tuổi tác tương đối lớn bác sĩ vừa nói, sau khi nói xong, quay đầu lại hỏi, "Xin hỏi vị nào là Tần Thủy Hoàng tân tổng?" "Chính là ta." Tần Thủy Hoàng đi về phía trước một bước. Ngai khỏe tân tổng, chân thực ngại quá, điều kiện có hạn, là như vậy, trên lầu mới vừa dọn ra một cái một phòng. Ta đã an bài y tá đang thu thập, như vậy, bên này vậy thu thập một chút, chúng ta lập tức liền chuyển tới một phòng đi. Cái gì mới vừa thu thập được, đây chẳng qua là đối với Tần Thủy Hoàng nói, thật ra thì mỗi bệnh viện cũng lưu lại một phòng, coi như là 301 cũng không ngoại lệ, đây là cho một số người cố ý lưu, coi như là ngày thường trống không, cũng không biết tùy tiện an bài người đi vào ở. Đây chính là cái gọi là cán bộ cao cấp phòng bệnh, những thứ này phòng bệnh, một năm trên căn bản hơn nửa năm đều trống không. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng vội vàng đưa tay ra cho tên này bác sĩ cầm một chút. Không khách khí, đây đều là phải Nếu như không phải là ngay trước mấy vị này mặt, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ bị môi, nhưng là bây giờ hắn không thể. Cái gì phải, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, coi như là nói ra lớn ngày trôi qua, cũng không khả năng ở thêm một phòng. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, một người y tá đẩy một bản chuyển vận giường bệnh tới đây. Tần Tổng, phía trên thu thập xong, chúng ta bây giờ đi qua như thế nào? Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Sau đó chính là mấy tên y tá đã qua, căn bản không cần Tần Thủy Hoàng, chính phi bọn họ thủ liền đem Trình Phi lão trưởng nhân từ trên giường bệnh mang đến chuyển vận giường bệnh, sau đó đẩy đi ra ngoài. Trình Phi và hắn tức phụ, còn có hắn bà mẹ vợ, vội vàng thu thập một chút đồ đi theo. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể đi theo, bất quá hắn không có lấy đồ, mà là và mấy tên nhân viên y tế đi theo giường bệnh cùng đi. Đi tới khu nằm viện một đầu, nơi này có mấy bộ thang máy, một người y tá ấn xuống một cái, rất nhanh cửa thang máy liền mở ra, y tá đem Trình Phi lão trưởng nhân đẩy vào, Tần Thủy Hoàng và mấy tên nhân viên y tế đi theo cùng tiến lên đi. Lão tần, các người đi lên trước. Ô oh hát đúng rồi là mấy tầng. Trong thang máy không được nhiều người như vậy, thấy cái tình huống này, Trình Phi vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng vừa nói. Tần Thủy Hoàng cũng không biết đi mấy tầng, liền nhìn về phía mấy tên nhân viên y tế. Chàng trai, một hồi ngươi trực tiếp đi tầng chót là được." Một người bác sĩ đối với Trình Phi vừa nói, "Được, vậy các ngươi đi lên trước." Trong thang máy liền tầng chót, mọi người từ trong thang máy đi ra, đi tới một gian cửa sổ hướng nam một phòng phòng bệnh, cái phòng bệnh này cũng không lớn, cũng chỉ hơn 60 cái m2, là một phòng một phòng khách thiết kế, bên trong có phòng bếp, phòng vệ sinh, dĩ nhiên còn có các loại đồ gỗ nội thất đồ điện. Tân tổng, ngại quá, chúng ta nơi này điều kiện có hạn, chỉ có thể. Tốt vô cùng, liền cái này đi. Không có chờ tên này bác sĩ nói xong, liền bị Tần Thủy Hoàng cắt đứt, bất quá Tần Thủy Hoàng nói cũng là nói thật, nơi này quả thật tốt vô cùng, bên trong là phòng bệnh, bên ngoài là phòng khách, hơn nữa ở trong phòng khách còn có ghế salon cái gì. Nếu như có thể, còn có thể kê hai cái giường một người ngủ, như vậy liền không cần ở bên ngoài ở quán trọ nhỏ, hơn nữa còn có thể liền gần chữa cố, trọng yếu nhất chính là, nơi này có thể nấu cơm, muốn ăn cái gì làm gì. Nếu tần tổng không có gì ý kiến, vậy chúng ta an tâm, như vậy, ta còn muốn dẫn người đi kiểm tra phòng, nếu như có gì cần, liền nói cho y tá, hoặc là là để cho y tá thông báo ta. Thấy y tá đã đem trình phi lão trượng nhân mang đến trên giường bệnh, tên kia tuổi tác lớn một chút bác sĩ đối với tần thủy hoàng vừa nói. Được. Mấy người cho tần thủy hoàng gật đầu một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài, vừa lúc đó, tần thủy hoàng nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, "Chờ một chút." "Tần tổng, ngài còn có chuyện gì?" "Là như vậy, ta muốn hỏi một chút, lúc nào có thể làm giải phẫu?" "Tần tổng" Khả năng này muốn chờ mấy ngày, thứ nhất, bệnh nhân thân thể tương đối yếu, cho nên phải nuôi mấy ngày, thứ hai, thận nguyên trước mắt còn không có tìm được, bất quá Tần Tổng xin yên tâm, chúng ta đang tích cực tìm. Như vậy à? Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, lập tức lại nói, xin mau sớm tìm thận nguyên, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề. Rõ ràng, Tần Tổng xin yên tâm. Tần Thủy Hoàng biết, cái này không thể cuốn cuồng, không phải nói có thận nguyên liền có thể làm giải phẫu, cũng không phải là chuyện như vậy, một là phải thường hình, mà là phải đem cầm thời cơ. Dĩ nhiên. Tình huống thân thể của bệnh nhân cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Mấy tên nhân viên y tế đi, bọn họ mới vừa đi, Trình Phi và hắn tức phụ vẫn là cha mẹ vợ liên sách túi lớn túi nhỏ tiến vào, Trình Phi trực tiếp đem đồ vật bỏ trên đất, đi lên ôm Tần Thủy Hoàng liền nói, Lao thần, cảm ơn, cảm ơn." Người tên lẫy. Tần Thủy Hoàng đem Trình Phi đẩy ra, cho hắn một quyền nói, "Cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta bây giờ, căn bản không cần nói cái này." "Phải phải phải, phải phải phải, ngại quá." Trình Phi gãi đầu một cái. "Ông thất đúng rồi, mới vừa rồi ta đã hỏi bác sĩ." Bác sĩ nói đang tích cực tìm thần nguyên, ngoài ra chính là chú tình huống thân thể, mấy ngày nay nhất định phải phối hợp bác sĩ, đem chú thân thể điều chỉnh tốt, như vậy thần nguyên tới đây liền có thể giải phẫu. Cảm ơn, cảm ơn ngươi." Trình Phi bà mẹ vợ trong mắt rơi lệ vừa nói, "A Di, ngài cũng không muốn khách khí như vậy, như vậy, ta và Trình Phi ra đi mua một ít đồ, nơi này có phòng bếp, có thể dựa theo bác sĩ phân phó, cho chú làm một ít tư ăn, tận lực đem chú thân thể dưỡng hảo." "Được được được." Tân Thủy Hoàng và Trình Phi đi ra ngoài, lái xe tới đến vùng lân cận một nhà lớn siêu thị, mua một đống lớn đồ. Tần Thủy Hoàng cũng không biết mua cái gì, càng không biết nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân có thể ăn thứ gì. Dù sao hắn là mua rất nhiều, coi như là Trình Phi lão trượng nhân không thể ăn, Trình Phi bọn họ cũng có thể ăn. Số tiền này là Tần Thủy Hoàng ra, căn bản cũng không có để cho Trình Phi tiêu tiền. Vừa vặn Tần Thủy Hoàng đang giàu gì không biết mua chút vật gì, cái này không phải tốt. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bây giờ, cùng làm xong giải phẫu sau này, Tần Thủy Hoàng vẫn là phải mua một ít tốt đồ đủ. Đem Trình Phi đưa đến khu nằm viện thang máy, Tần Thủy Hoàng không có lại đi lên, không phải hắn có chuyện gì là bởi vì là hắn không muốn nhìn thấy người khác đối với hắn cảm ơn, bởi vì hắn biết, nếu như lúc này mình lại đi lên, Trình phi tức phụ còn cha mẹ vợ vừa vận thu thập xong, nhất định sẽ đối với hắn thiên ân và tạ. "Trình phi, ta còn có chút chuyện, liền không đi lên, như vậy, ngày khác ta tới nữa xem thúc thúc." "À, ngươi, Lão Tần, ngươi cứ như vậy đi, ngươi để cho ta như thế nào cùng ta bà mẹ vợ giao phó. Vậy sẽ là của ngươi chuyện, ta thật sự có chuyện." Tần Thủy Hoàng làm bộ như trước bộ dáng gấp gáp nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Trình Phi chỉ có thể gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, nếu như ngươi bận bịu ngươi trước hết đi, mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, ngươi trước hết không cần tới, cùng làm giải phẫu thời điểm ta cho ngươi gọi điện thoại, cũng được." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tân Thủy Hoàng cứ như vậy đi, đi tới bệnh viện bên ngoài, lại cho Lý thị trưởng gọi một cú điện thoại, bỏ mặc nói thế nào, cũng phải cấp người ta nói cảm ơn. "Này, tiểu Tần, như thế nào?" "Giải quyết chưa?" "Đã giải quyết, cảm ơn ngài Lý thị trưởng." "Khách khí cái gì, hơn nữa, ta cũng không có làm gì, chẳng qua là gọi điện thoại mà thôi." Không sai, người ta là liền gọi một cú điện thoại, nhưng mà cú điện thoại này thật không đơn giản, đây chính là quyền lực chỗ tốt, nếu không người ta nói thế nào có tiền không bằng có quyền, có lúc, có tiền cũng không phải là văn năng. Bỏ mặc nói thế nào vẫn là phải cảm ơn ngài, như vậy, có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, nếu như ngươi thật phải cảm tạ ta, vậy liền đem công trình làm xong. À, Lý Thị trưởng, nói thế nào công trình có hy vọng? Cái này trước mắt còn khó mà nói, bất quá chuyện này ta đã hối báo lên, chỉ cần phía trên phê, như vậy vấn đề cũng không lớn. Tần Thủy Hoàng không biết là sông vĩnh định cải tạo công trình ở phía dưới đã thảo luận qua, trên căn bản là đồng ý giao cho Tần Thủy Hoàng làm. Bất quá chuyện này vẫn là phải báo lên tới cuộc họp thường ủy, chỉ cần ở trong buổi họp thường ủy thông qua nữa, như vậy thì không có vấn đề. Mặc dù như vậy, thật ra thì đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Tương đối Lý Thị trưởng là phụ trách chuyện này, phía dưới đã thông qua, ở trong buổi họp thường ủy cũng chính là đi một chút qua trận. Dĩ nhiên, cái này qua trận còn phải đi. Cái này Tần Thủy Hoàng rõ ràng Lý Thị trưởng hiểu hơn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy và Tần Thủy Hoàng nói chuyện. Hắn nói lời kia ý nghĩa chính là ở nói cho Tần Thủy Hoàng, ngươi có thể chuẩn bị nói trước. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng câu này cảm ơn tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Không khách khí, bất quá ngươi không nên và ta nói cảm ơn, phải nói nói cảm ơn cũng là phải ta đối với ngươi nói cảm ơn. Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn vậy không sai, bởi vì cái công trình này có thể giao cho hắn, Lý thị trưởng tuyệt đối là ra lực tức giận, không, có Lý thị trưởng xuất lực, Tần Thủy Hoàng căn bản không có thể đem toàn bộ công trình lấy xuống, nhiều nhất vậy chỉ bất quá lấy xuống một số, hơn nữa còn muốn thông qua cạnh tranh. Bất quá lý thị trưởng và Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn vậy không sai, bởi vì nếu như hắn muốn đem công trình giao cho một người làm, tiện việc quản lý, như vậy trừ Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không có người khác liền, công trình lớn như vậy, liền trước mắt mà nói, đế đô còn không có một nhà dòng sông xử lý công ty có thể ăn được. Đây không phải là người khác không làm được, mà là cây bản không có nhiều tiền như vậy ném vào đi, phải biết, chính phủ thành phố chỉ cho là 20% tiền, coi như là cái này lợi có 30%, như vậy còn muốn đệm đi vào 50%. 50%, dù là cái công trình này chỉ có 100 tỷ. Đó cũng là muốn đệm đi vào 5 tỷ, huống chi cái công trình này cũng không chỉ 10 tỷ, rất có thể sẽ nhiều hơn, công ty kia có thể lấy ra tới nhiều tiền như vậy đệm đi vào, Tần Thủy Hoàng cũng không được. Bởi vì hắn vậy không cầm ra nhiều tiền như vậy, nhưng mà hắn dám làm, giống như công ty di động đảo hồ tạo núi công trình, đó cũng là tốt mấy tỷ công trình, hơn nữa giai đoạn trước một phần tiền không cho, hoàn toàn ứng vốn, nhưng mà khi đó, Tần Thủy Hoàng trong tay liền 200 triệu cũng không có. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ dám làm, một là bởi vì là hắn có năng lực đang làm công trình thời điểm, đem số tiền này được lợi đi ra, coi như là không kiếm ra được hắn còn chưa ra hết thực lực, đó chính là thiên biến. ban đầu tiếp công ty di động đào hồ tạo núi công trình thời điểm, tần thủy hoàng cũng là bởi vì làm cho này cái. hắn lúc ấy nghĩ là nếu như chân thực không được, như vậy hắn liền vận dụng thiên biến, đem núi cho làm ra tới. bất quá sau đó kiếm được tiền, cho nên vậy liền không cần thiên biến lên. dĩ nhiên, chủ yếu là tạo núi kế hoạch không phải hoàn toàn nhận đầu. nếu không tần thủy hoàng giống vậy biết núp nhích dùng thiên biến, không phải hắn hoàn toàn nhận đầu. như vậy hắn vận dụng thiên biến sau này, như vậy thì kiếm ít đi. tần thủy hoàng không muốn mình kiếm thiếu, cho nên hắn mới không có động thiên biến nhưng là cái công trình này không giống nhau, cái này là hắn hoàn toàn nhận tội xuống. đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tân thủy hoàng hoàn toàn có thể sử dụng tiền biến, hơn nữa tiền vẫn là nhiều như vậy, nếu như dùng tiền biến, hắn còn có thể nhiều được lợi một ít. sau khi cúp điện thoại, tân thủy hoàng liền lái xe trở về, bởi vì hắn phải chuẩn bị một chút cải tạo sông vĩnh định, muốn phân làm mấy cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đó chính là dọn dẹp dòng sông, dựa theo yêu cầu đem dòng sông dọn dẹp đi. giai đoạn thứ hai chính là sông để ra củng cố, cái này biết tương đối rườm rà, chỉ có đem sông để ra củng cố mới có thể trải cẩm thạch. Hơn nữa sông này để ra củng cố, chi phí cũng là cao nhất, còn khả năng so tất cả công trình thêm tới một chỗ cũng cao. Giai đoạn thứ 3 chính là trải cầm thạch, cái này so dọn dẹp dòng sông phải làm phiền rất nhiều, nhưng là so sông để ra củng cố lại đơn giản rất nhiều, cho nên cái này chi phí cũng không biết tiện nghi, tối thiểu so dọn dẹp dòng sông tiêu phí phải nhiều không thiếu. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web M. Chương 299, hợp đồng, đãi ngộ. Cái thứ tư giai đoạn, cũng chính là giai đoạn cuối cùng, đó chính là trồng cây, sông hai bờ sông phòng vệ lâm. Trước mắt mà nói còn không biết muốn trồng chọn cái gì cây, nếu như chẳng qua là mầm cây nhỏ, vậy còn đơn giản một ít, nếu như trồng chọn một ít 5% tài cây tối vậy thì tương đối phiền toái giá cả sẽ đắt rất nhiều không thiếu, còn rất phiền toái Nếu như trồng chọn loại cây lại khá hơn một chút, vậy giá cả rất có thể chính là một cái giá trên trời, dĩ nhiên, cái này cùng toàn bộ sông Vĩnh định xử lý so với, vậy liền không coi vào đâu. Nói như vậy, chỉ cần không phải cây tủng, bất quá sông hai bờ sông cũng không khả năng loại cây tủng, có thể nói chỉ cần không phải cây tủng, coi như là 5 tài cây tối một cây cũng sẽ không vượt qua 200 đồng tiền. Nếu như vậy, như vậy đầu tiên chính là chuẩn bị giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là máy đào. Ngoài ra chính là xe chở đất, máy đào tần thủy hoàng không thiếu. Hắn liền đồ chơi này nhiều, hơn nữa còn đều là tự động máy đào. Bây giờ muốn làm chính là tìm được đủ xe chở đất, bởi vì xe chở đất muốn từ dòng sông đi trên bờ kéo. Tại bắt đầu trước còn có sửa một cái nghiêng lên sườn núi đường, cái này tương đối dễ dàng, dùng máy đào đào một chút, sau đó sẽ dùng xe uủi đất đẩy đẩy liền có thể. Liên trước mắt mà nói, không thể nào từ một chỗ bắt đầu mấy trăm mét thì phải sửa một cái như vậy nên đường, hơn nữa đồng thời mấy cái địa phương trước kia bắt đầu liền. Lão bản, Tân Thủy Hoàng mới vừa vào công ty, còn không có từ trên xe bước xuống, Khương Văn liền chạy tới. Chuyện gì? Tân Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, đem xe cửa đang đóng hỏi. Không có sao. Khương Văn lắc đầu một cái, hỏi tiếp, chính là ngài lúc này tại sao cũng tới? Ta có chút việc muốn an bài một chút, ô thật đúng rồi, ngươi tại sao trở lại? Khương Văn nhưng mà ở Bắc Tân Trang công trường nhìn chằm chằm, Tân Thủy Hoàng cũng không biết hắn trở về lúc nào. Lại như vậy lão bản, Bắc tân trang đào đất công trình đã bắt đầu, an bài xong sau này, ta ở đó cũng không có chuyện gì, liền phái hai người đã qua nhìn chằm chằm, cho nên trở về. Như vậy à, vậy vừa vặn, là như vậy, ta thầu sông Vĩnh Định cải tạo công trình, phỏng đoán gần đây công trình thì phải xuống, cho nên bây giờ muốn chuẩn bị nói trước một chút, như vậy, ngươi đi trước liên lạc một ít xe chở đất. Liên lạc xe chở đất? Khương Văn nhữ mày một cái. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao. Bây giờ xe chở đất có bao nhiêu khó khăn liên lạc, dĩ nhiên, đây là nói hắn có thể tìm được. Thật ra thì ở Đế Đô có rất nhiều nhàn rỗi xe chở đất, nhưng mà hắn Khương Văn không nhận biết à. Làm sao? Có vấn đề? Không, không thành vấn đề, ta vậy thì đi liên lạc. Như vậy đi, ngươi cho Bắc Tân Trang tìm một ít xe chở đất, đem hắc tử bọn họ ra cho đổi lại. Hắc tử bọn họ có hơn 200 chiếc xe bây giờ ở Bắc Tân Trang, chính là Tần Thủy Hoàng bán cho bọn họ những cái kia, Tần Thủy Hoàng sở dĩ đem bọn họ cho đổi được, chính là chuẩn bị để cho bọn họ nhiều được lợi một ít tiền, phải biết dọn dẹp dòng sông, đây chính là cho đào hồ tạo núi như nhau, đều là khoảng cách gần vận chuyển hơn nữa còn là một ngày 24 giờ không gián đoạn trọng yếu nhất chính là không cần chạy xa cho chuyển bãi không có khác biệt như vậy một ngày là có thể nhiều kéo rất nhiều chuyến coi như là tiền chuyên trở lấy rẻ một chút vậy cùng so ở trên đường chạy tính toán ách tốt vậy ngươi đi đi ủm lão bản Khương văn trả lời một tiếng đi làm ngay đi ở Khương văn đi sau này tần thủy hoàng đi tới bên trong vào phòng làm việc mới vừa đi vào liền đem điện thoại di động lấy ra cho hắc tử đánh tới tốt, tốt tốt tốt tốt tốt điện thoại di động một một vang nhưng không có người tiếp Tần Thủy Hoàng níu mày một cái, sau đó lại cho Lão Đỗ đánh tới. Này, vị nào? Lần này vang lên một tiếng liên tiếp thông, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như căn bản không có nhìn ma số, nếu không Lão Đỗ không có thể không biết là Tần Thủy Hoàng đánh tới. Lão Đỗ, là ta. Lão Tần à, có chuyện gì? Là như vậy Lão Đỗ, ta lại nhận một cái đại công trình, hơn nữa cái công trình này so Hương Thọ Công Trường còn lớn hơn, dĩ nhiên khối đất và Hương Thọ không sai biệt lắm, giống vậy cũng có hơn trăm triệu mét khối, cho nên ta dự định giao cho các người đi làm Hương Thọ Công Trường, không tính là tạo núi. Khối đất đồng dạng là một một trăm triệu m² cơ đó, dọn dẹp sông vĩnh định dòng sông cũng là ở một một trăm triệu m² cơ đó, cho nên nói hai cái công trình không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là khối đất. Nếu như tính luôn cái khác, đây chính là so hương thọ công trường lớn hơn nhiều. Lao tần, ngươi nói là sự thật. Nói nhảm, ta còn có thể gạt ngươi sao? Phỏng đoán mấy ngày gần đây liền có thể xác định xuống, ta đã an bài Khương Văn tìm lại xe chở đất, cùng xe chở đất tìm được, liền đem các người vậy hơn hai trăm chiếc xe chở đất từ Bắc Tần Trang công trường đổi được. Quá tốt. Được rồi. Ngươi cho Hắc Tử bọn họ nói một tiếng, ta mới vừa rồi cho Hắc Tử gọi điện thoại không có đạt thông. Hắc Tử đốt một đêm, bây giờ đang nghỉ ngơi. Nguyên lai like là như vậy ạ? Phải, ta biết. Cho lão Đồ nói chuyện điện thoại xong, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở công ty bên này liền không có chuyện gì, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng đứng lên, sau đó liền đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, lái xe đi Bắc Phương Minh Châu Cao Úc. Nơi này sửa sang cũng có một đoạn thời gian, Tần Thủy Hoàng vẫn không có thời gian tới đây xem xem, vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện gì, cái này không, hắn lại tới. Vào thang máy đi tới hắn thuê tầng lầu, mới ra liền thang máy, Tần Thủy Hoàng liền nhíu mày một cái, bởi vì bên này lại còn chưa có bắt đầu, cả tầng lầu, trừ khắp nơi thả vật liệu, còn có một chút công nhân đang làm việc, cái khác cũng không có làm gì. Các người quản lý đâu? Tần Thủy Hoàng kéo một người công nhân hỏi. Quản lý không có ở đây. Tên này công nhân xem ra cũng không nhận ra Tần Thủy Hoàng, nếu không cũng sẽ không như thế nói với hắn bảo. Không có ở đây. Tần Thủy Hoàng lần nữa nhíu mày một cái, hỏi, đi chỗ nào? Chúng ta quản lý đi vào liệu đi. Nghe được đi vào liệu, Tần Thủy Hoàng chân mày mới giãn ra mở xem ra không phải là không có bắt đầu liền mà là vật liệu còn không có vào tề trước mắt một ít đang đang làm việc công nhân làm đều là một ít giai đoạn trước chuẩn bị sống đúng rồi ngươi là ai tìm chúng ta quản lý làm gì tân thủy hoàng nhìn tên này công nhân một mắt nói các người bây giờ chính là cho ta làm việc ngươi nói ta là ai à ngài ngài ngài là tân lão bản không sai tân thủy hoàng gật đầu một cái hỏi nơi này bây giờ người nào chịu trách nhiệm tân lão bản ngài chờ một chút ta cái này thì cho người đều tê tên này công nhân nói xong cũng chạy không biết là sợ Tần Thủy Hoàng thu sau tính sổ hay là thật đi gọi người dù sao bỏ mặt nói thế nào không có 2 phút thì có một người trưởng 40 tuổi người trung niên chạy tới thấy Tần Thủy Hoàng vội vàng đưa tay ra nói Tần lão Bản, ngài khỏe ngài khỏe ta là người phụ trách nơi này ta kêu Tề Đại Hổ ta kêu ngươi lão tề đi có thể có thể ngài kêu tên ta cũng được tên này kêu Tề Đại Hổ mặc dù như thế nói nhưng mà Tần Thủy Hoàng không thể gọi như vậy bỏ mặt nói thế nào người ta vậy so hắn lớn hơn nhiều kêu lão tề không thành vấn đề kêu tên liền có chút quá còn có chính là Tên này đều là đại hổ người phụ trách, cũng không phải là quản lý. Đoán chừng là trước mắt ở người phụ trách nơi này, bởi vì và Tần Thủy Hoàng ký hợp đồng cũng không phải là hắn, thậm chí Tần Thủy Hoàng trước cũng chưa có gặp qua hắn. Lão tỷ, nơi này lúc nào có thể đã bắt đầu làm? Là như vậy Tần Lão bản, còn có một chút tư liệu không có vào trở về, phòng đoán mấy ngày gần đây liền vào đủ, sau đó liền có thể bắt đầu làm việc. Tần Lão bản xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm trễ mãi kỳ hạn công trình. Vậy thì tốt. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, lúc nào bắt đầu làm Tần Thủy Hoàng bỏ mặc, chỉ cần không trễ mãi kỳ hạn công trình là được mặc dù nói nơi này còn không có sửa sang song, nhưng là sẽ không chế mãi tần thủy hoàng nơi này nghiệp vụ, hắn còn đang chờ giấy phép kinh doanh, chỉ cần giấy phép kinh doanh xuống, hắn liền có thể mở rộng nghiệp vụ. sáng ngày thứ hai, tần thủy hoàng đi ngay khu bình xương cục công thương, giấy phép kinh doanh lúc này đã xuống, tần thủy hoàng đây là tới đây lấy giấy phép kinh doanh, vốn là giấy phép kinh doanh có thể giao hàng hỏa tốc, nhưng mà giao hàng hỏa tốc nói còn cần mấy ngày, cho nên tần thủy hoàng đây là tới đây lấy. buổi trưa vào tay giấy phép kinh doanh, buổi chiều tần thủy hoàng liền chuẩn bị liền một phần hợp đồng đi âm nhạc học viện, vẫn là vậy gian phòng làm việc. Tần Thủy Hoàng trước gặp được Tưởng Lão sư, Tần tổng ngài khỏe, mau mời ngồi. Tưởng Lão sư, không cần khách khí, ta ngày hôm nay tới đây là tìm Vương Đình, ta biết như vậy, ngài chờ một chút, ta cái này thì cho Vương Đình gọi điện thoại, để cho nàng tới đây một chuyến. Được. Tưởng Lão sư ngay trước Tần Thủy Hoàng mặt cho Vương Đình gọi một cú điện thoại, Vương Đình rất nhanh lại tới, thấy Tần Thủy Hoàng vội vàng kêu một tiếng, Tần đại ca, tới đây ngồi. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái ghế salon, ừ. Vương Đình gật đầu một cái, ngồi ở Tần Thủy Hoàng bên người. Tần Thủy Hoàng mở ra túi. Từ bên trong cầm ra một phần hợp đồng đưa cho Vương Đình nói, "Đây là một phần hợp đồng, ngươi chỉ cần đem chữ ký, sau này sẽ là ta nghệ sĩ của công ty." "À, Tần đại ca, ngươi thật mở người môi giới công ty." "Đó là đương nhiên, ta cho tới bây giờ không làm trò đùa, ngươi trước xem xem hợp đồng, nếu như không có vấn đề, liền ký tên, nếu như cảm giác được có vấn đề, chúng ta thương lượng lại." "Không cần không cần, ta tin tưởng Tần đại ca sẽ không lừa gạt ta, ta cái này thì ký tên." "Đợi một chút." Tần Thủy Hoàng vội vàng ngăn Vương Đình. "Thế nào Tần đại ca, ngươi cái này nha đầu, đây chính là quay đầu." làm sao có thể xem đều không xem liền ký tên, ngươi như vậy không thể được. Ách, tần đại ca, cái này không cần chứ. Không được, nhất định phải xem hợp đồng, sau đó sẽ ký tên. Vậy cũng tốt, ta xem xem. Vương Đình mở ra hợp đồng, nghiêm túc đem hợp đồng nhìn một lần. Thật ra thì giống như Vương Đình nói như vậy, hợp đồng này căn bản cũng không cần xem, Tần Thủy Hoàng quả thật sẽ không lừa gạt nàng. Chẳng những sẽ không lừa gạt nàng, hơn nữa đái ngộ và chia đều rất ưu lợi. Đầu tiên là là tiền lương, bộ mặt Vương Đình vừa không có thông báo, thậm chí nói có hay không bắt đầu làm việc, từ hợp đồng ký kết ngày dậy. Mỗi một tháng thì có 20.000 đồng tiền tiền lương Bất quá nàng cũng không có đem tên chữ ký xuống Mà là nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi Tần Đại ca, cái này tiền lương có phải hay không quá cao Không cao, hơn nữa những thứ này Tiền lương vẫn chỉ là tạm thời Chờ sau này ngươi danh tiếng lớn, tiền lương còn biết tăng Không không không, Tần Đại ca Không cần tăng tiền lương, cái này đã rất cao Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói Tiền lương vẫn là phải tăng, bất quá trước mắt Chỉ có thể nhiều như vậy, còn như tăng nhiều ít Cái này sau này hay nói Nhưng mà, không nhưng gì cả Đây đều là ngươi phải được. Sau đó chính là chia làm, phòng đoán đây là một phần nghệ sĩ chưa cao nhất hợp đồng, tất cả 50%, hơn nữa Tần Thủy Hoàng người môi giới công ty còn phải phụ trách giúp Vương Đình gây chuyện tình làm, cái này còn không là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Tần Thủy Hoàng người môi giới công ty còn phải phụ trách đóng gói Vương Đình. Hợp đồng này, căn bản cũng không phải là ký hợp đồng một người người mới, phòng đoán coi như là ký hợp đồng một người cao cấp nghệ sĩ, cũng không, có như vậy điều kiện. Tần Thủy Hoàng sở dĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Vương Đình là hắn ký hợp đồng thứ một người nghệ sĩ, dĩ nhiên còn có chính là vương đình là hắn đồng hương, hơn nữa còn là hắn tương đối thích một cái tiểu muội muội. dĩ nhiên những thứ này vương đình là không biết, bởi vì nàng vừa không có ký hợp đồng qua công ty, căn bản không biết cái này phần hợp đồng ý vị như thế nào. bất quá sau này nàng sẽ rõ. bây giờ nàng trừ hương phấn vẫn là hương phấn. tần đại ca, ngươi xem còn cần ta làm gì sao? đem ký xong hợp đồng đưa cho tần thủy hoàng, vương đình hỏi. không có. tần thủy hoàng giống vậy đem hợp đồng ký xuống tên chữ, sau đó đưa cho vương đình một phần nói, phần này ngươi giữ lại. ô thắt đúng rồi. Ta một hồi sẽ đi hoa tổng công ty điện thoại di động và bùi tổng công ty di động đi ký hợp đồng, chờ ta đem hợp đồng ký, ngươi liền có thể chính thức đi cho bọn họ người đại diện. Ừ, ta biết tần đại ca, ta nhất định sẽ thật tốt làm. Được, như vậy ngày mai ta cho ngươi trước phái mấy cái dừng tay, sau đó cho ngươi phái một chiếc xe tour dò ta nani. Đoạn thời gian này ta tương đối bận rộn, lại không thể tự mình cho ngươi làm người môi giới. Bất quá không quan hệ, vừa vặn ngươi bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, ngoài ra các người ban không phải còn muốn lưu động diễn xuất, liền lợi dụng cái này thời gian, thật tốt rèn luyện một chút. Tần đại ca. Không cần, không cần, ta không muốn cái gì Setojo Tanani. Không được, ngươi là công ty thứ một người nghệ sĩ, Setojo Tanani tuyệt đối không thể thiếu. Tần Thủy Hoàng sở dĩ cho Vương Đình đãi ngộ tốt như vậy, hắn cũng có tư tâm, phải biết Vương Đình có thể là công ty thứ một người nghệ sĩ, một nhà người môi giới công ty muốn nổi danh, thiệu hiệu nhất và biện pháp nhanh nhất, nhất, đó chính là bưng ra một người ngôi sao lớn. Tốt nhất là cái loại đó nhà nhà đều biết siêu cấp ngôi sao khổng lồ mà Vương Đình thì có cái này tiềm lực, đây cũng là Tần Thủy Hoàng không tiếc dư lực cho nàng tốt như vậy đãi ngộ nguyên nhân Nếu như Vương Đình thành siêu cấp ngôi sao khổng lồ, như vậy Tần Thủy Hoàng người môi giới công ty lập tức thì biết nổi danh, một nhà nổi danh người môi giới công ty, còn sợ ký hợp đồng không tới tốt nghệ sĩ, còn sợ không kiếm được tiền. Mặc dù nói một nhà người môi giới công ty tiền kiếm được đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng mà muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, huống chi Tần Thủy Hoàng vốn là không có đánh coi là để cho người môi giới công ty cho hắn được lợi bao nhiêu tiền. Sở dĩ mở nhà này người môi giới công ty, chính là sau này làm ăn buồn bán lớn, làm quảng cáo cái gì thuận lợi, hơn nữa mình nghệ sĩ của công ty cho mình công ty làm quảng cáo. Đây tuyệt đối là không tiếc dư lực. Thấy Tần Thủy Hoàng nói kiên quyết, Vương Đình chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt. Thấy Vương Đình đáp ứng, Tần Thủy Hoàng vừa quay đầu hỏi tưởng lão sư, mấy nhà kia công ty đáp ứng tài trợ phí cho sao? Cho cho, toàn bộ đều cho, số tiền này đủ lớp chúng ta ở cả nước mở hơn mấy chục hát chương trình ca nhạc. Vậy thì tốt. Chương 300, Hòa Thị than thở. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lý tổng, Lưu tổng bọn họ, coi như là không xem Tần Thủy Hoàng mặt mũi, cũng phải xem đủ tổng mặt mũi không phải, làm sao có thể đáp ứng không trả tiền? 2 triệu Đối với người bình thường mà nói, có thể là rất lớn một khoản tiền, nhưng là đối với một nhà lớn công ty mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Hơn nữa, số tiền này cũng không phải cho không, mà là dùng cho làm quảng cáo, mặc dù nói cái quảng cáo này hiệu quả còn không biết như thế nào, nhưng mà ở niên đại này, tùy tùy tiện tiện một quảng cáo, cũng không chỉ 2 triệu đi. Nói khó nghe, coi như là ở một cái địa cấp thị đài truyền hình đánh quảng cáo, có thể đều không ngừng 2 triệu, phải biết Vương Đình các nàng nhưng mà cả nước lưu động diễn xuất, đến lúc đó phòng đoán không hề thiếu trang web báo sẽ đưa tin. Vương Đình bên này hợp đồng ký xong sau này Tần Thủy Hoàng lại lái xe đi công ty di động. Bất quá lần này hắn không có đi tìm Bửu Tổng ký một phần người đại diện hợp đồng, căn bản cũng không cần tìm Bửu Tổng. Hơn nữa còn chỉ là một triệu cấp người đại diện hợp đồng. Nơi này Tần Thủy Hoàng tới cũng không phải một lần hai lần, đặc biệt là Trung Thu trễ sau này sẽ, có thể nói toàn bộ công ty di động cũng chưa có không nhận biết hắn. Cái này không, Tần Thủy Hoàng mới vừa vào cao ốc bên trong, thì có người cho hắn chào hỏi. Tần tổng ngại khỏe. Một người người trung niên thấy Tần Thủy Hoàng bên trong chạy mấy bước tới đây hỏi thăm sức khỏe. Người khỏe. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Không biết Tần Tổng đại gia đến chơi có chuyện gì. Vậy không có chuyện gì, chính là tới đây ký một phần người đại diện hợp đồng. Tần Thủy Hoàng cũng không nhận ra tên này người trung niên, thậm chí nói cũng không có gặp qua, bất quá người ta nhiệt tình chào hỏi, hắn cũng không thể không phản ứng cũng phải, hơn nữa, hắn đúng là tới đây ký người đại diện hợp đồng. Người đại diện hợp đồng? Người trung niên ngẩn người một chút. Ngày đó trung thu trong dạ tiệc, hắn nhưng mà thấy Tần Thủy Hoàng và Bùi Tổng đi ở phía trước, nhiều như vậy công ty tổng giám đốc cũng đi ở phía sau, như vậy Tần Thủy Hoàng thân phận thế nào chắc cũng là một nhà công ty lớn lão bản, nếu là lão bản tại sao phải tới ký cái gì người đại diện hợp đồng không sai tần thủy hoàng cười một tiếng thấy tần thủy hoàng mỉm cười nhìn hắn người trung niên mới cảm giác được thất lễ liền vội vâng nói thật xin lỗi tần tổng ký người đại diện hợp đồng phải đi kế hoạch bộ ta mang ngài đã qua cảm ơn tần tổng ngài quá khách khí đây là phải phải phải biết tần thủy hoàng nhưng mà và bọn họ tổng giám đốc đi chung với nhau người người trung niên làm một tên trung tầng lãnh đạo nhỏ dĩ nhiên cũng phải nịnh hót một chút nói khó nghe nếu như tần thủy hoàng ở tổng giám đốc trước mặt đưa lên một câu như vậy hắn liền cười coi như là không để ra Vậy cũng sẽ không có cái gì cho xấu. Quảng cáo bộ tổng giám sát là một người chừng 50 tuổi người trung niên, Tân Thủy Hoàng cũng không có xem nhẹ hắn, phải biết, giống như công ty di động lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, coi như là một người ngành tiểu quản lý đều không thể xem nhẹ, chớ đừng nói chi là là quản lý một cái ngành tổng giám sát. Một nhà tập đoàn công ty, cao nhất chính là đồng sự trưởng, các thành viên ban giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, các ngành tổng giám sát, tổng giám sát có thể nói được cho là một nhà tập đoàn công ty cao tầng. Ban về cấp bậc mà nói, chỉ so với phó tổng giám đốc thấp nửa cấp. Tổng giám sát là có thể cất nhắc là phó tổng giám đốc. Giám đốc Trương ngài khỏe. Người trung niên túi người gật đầu đối với quảng cáo bộ tên này Trương tổng giám chào hỏi. Nghe có người kêu mình, tên này giám đốc Trương ngẩng đầu nhìn một mắt, thấy là người trung niên, liền chuẩn bị gật đầu, nhưng mà vừa lúc đó, thấy được người trung niên sau lưng Tần Thủy Hoàng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, vòng qua bàn làm việc chạy đến Tần Thủy Hoàng bên người, nắm Tần Thủy Hoàng tay nói, "Tần tổng ngài khỏe, không biết Tần tổng đại gia đến chơi, không, có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Giám đốc Trương khách khí. Tần Thủy Hoàng cho giám đốc Trương bắt tay một chút không biết tần tổng ngài lần này tới đây trước kia tần thủy hoàng chẳng qua là và bùi tổng liên lạc coi như là sau đó những cái kia tiểu hợp đồng không có cùng bùi tổng ký cũng là và phát triển bộ bên kia ký cho nên ngành khác tần thủy hoàng cũng không nhận ra thậm chí cũng chưa từng đi cho nên vị này giám đốc trương tần thủy hoàng giống vậy không nhận biết hắn không nhận biết người khác không hề đại biểu người khác không nhận biết hắn trung thu dạ tiệc thời điểm tần thủy hoàng nhưng mà ở môn người ngắm nhìn hạ và tổng giám đốc cùng nhau tiến vào phải biết bùi tổng không riêng gì công ty di động tổng giám đốc hắn vẫn là tổng sự trưởng có thể nói là công ty di động quyền lợi lớn nhất người à, cũng không có cái gì, chính là tới đây ký một phần người đại diện hợp đồng. Người đại diện hợp đồng. Giám đốc trương giống vậy ngẩn người một chút. Không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể đem sự việc lại nói một lần. Nghe xong tần thủy hoàng mà nói, vị này giám đốc trương vậy rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, vội vàng mời tần thủy hoàng ngồi xuống, mời vương đình làm đại diện sự việc. Giám đốc trương cũng đã nghe nói qua, chẳng qua là không nghĩ tới nghệ sĩ lại là tần thủy hoàng nghệ sĩ của công ty. Không biết cũng được đi, nếu biết, như vậy thì không có vấn đề, hợp đồng ký kết cũng chỉ hợp lẽ, đem hợp đồng ký xong sau này. Tần Thủy Hoàng rời đi, hắn không có đi lên tìm Chủ tổng, dĩ nhiên cũng không khả năng đi xem Tần Sảng. Từ công ty di động sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng lại lái xe đi Hoa Tổng công ty, tới nơi này, Tần Thủy Hoàng lại không thể giống như đi công ty di động như vậy dễ dàng, không, có biện pháp, ở chỗ này hắn nhận biết Hoa Tổng một người. Cốc cốc cốc. Thư ký gõ Hoa Tổng cửa phòng làm việc. Vào. Thư ký đẩy cửa ra, đi vào trước nói, "Hoa Tổng, Tần tổng tới." "Tần tổng?" Hoa Tổng nhíu mày một cái. Phòng đoán không biết là vị kia Tần tổng, phải biết, Tần cái họ này mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không thiếu, họ tần mang một tổng vậy có rất nhiều, không nói khác, liền hoa tổng công ty thì có hai vị tần tổng, phỏng đoán hoa tổng là đem tần thủy hoàng làm nàng người công ty, hoa tỷ là ta, tần thủy hoàng ở phía sau nói một câu, sau đó liền từ bên ngoài tiến vào, tiểu đệ, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là công ty chúng ta người phía dưới, tại sao là ngươi hà? hoa tổng vừa nói một bên từ phía sau bàn làm việc đứng lên, tại sao không thể là ta, tần thủy hoàng vậy không khách khí, bởi vì là căn bản không cần phải, tiểu đệ mau mời ngồi, hoa tổng nói xong ngay đầu hướng thư ký nói đi ngâm hai ly trà tới đây tốt hoa tổng ở thư ký đi ra ngoài sau này hoa tổng ở tần thủy hoàng bên cạnh ngồi xuống nói tiểu đệ ngươi làm sao lúc này tới nhắc tới cái hoa tổng thật đúng là đem tần thủy hoàng coi thành đệ đệ vậy mà nói nếu như không phải là đem tần thủy hoàng làm thành đệ đệ đó là không sẽ ở trước mặt thuộc hạ kêu lên tiểu đệ sự sưng hô này hoa tỷ còn không phải là hợp đồng chuyện sao hợp đồng ô hát ngươi nói đúng người đại diện hợp đồng chứ làm sao công ty ghi danh tốt lắm ừ tần thủy hoàng gật đầu một cái ta nói tiểu đệ là một cái như vậy tiểu hợp đồng, còn cần phải ngươi tự mình đi một chuyến, à, tỷ tỷ còn lấy là ngươi là cố ý tới xem ta. ách, tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi nói, cái đó hợp đồng là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tới xem hoa tỷ. tần thủy hoàng không có nói thật, bất quá có lúc nói một câu nói láo, để cho mọi người cũng cao hứng vậy không phải là không thể, hơn nữa cái này láo không có hậu quả gì không, cũng coi là lời nói dối có thiện ý. mặc dù hoa tỷ biết tần thủy hoàng nói láo, bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng, coi như là như vậy, hoa tỷ vẫn là cho tần thủy hoàng một cái lướt mắt. Sau đó đứng lên, đi tới bàn làm việc bên kia, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc đánh ra ngoài. Mang theo một phần người đại diện hợp đồng tới phòng làm việc của ta. Nói xong cũng cúp điện thoại, phòng đoán hoa tỷ một mực chỉ như vậy cho thuộc hạ nói chuyện, nếu không sẽ không bất đồng thuộc hạ nói chuyện liền cúp điện thoại. Tốt lắm, một hồi quảng cáo độ người liền mang hợp đồng tới đây. Tốt hoa tỷ. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Vào. Đi vào là thư ký, vương một bộ bộ đồ trà, đem bộ đồ trà thả vào trên bàn uống trà nhỏ, chia ra cho Hoa tổng và Trần Thủy Hoàng đến một ly, sau đó mới đứng lên rời đi. Ở thư ký đi ra ngoài sau này, Hoa tổng hỏi, "Tiểu đệ, nghe nói ngươi gần đây nhận một cái đại công trình." "Ồ, ngươi đây đều biết, Hoa thị tin tức đủ linh thông à." "Linh thông cái gì ạ?" "Trước hai ngày cùng Bùi tổng thông điện thoại, Bùi tổng ở trong điện thoại nói như thế một miệng." "Ách, nguyên lai like là như vậy ạ." Tần Thủy Hoàng còn lấy là Hoa tổng biết hắn nhận thầu sông Vĩnh Định công trình, suy nghĩ cả nửa ngày là bãi chôn lấp, không có biện pháp, bởi vì Bùi tổng vậy chỉ biết là Tần Thủy Hoàng muốn nhận thầu bãi chôn lấp, bởi vì quan hệ chính là Bùi tổng cho tìm. "Vất quá tiểu đệ, ngươi nghĩ như thế nào nhận thầu bãi chôn lấp?" Đồ chơi kia lại không kiếm tiền, hơn nữa ta nghe Bùi tổng nói, ngươi thật giống như còn không thu tiền, như vậy, vậy ngươi không phải là muốn hướng bên trong bỏ tiền lên ra. Tân Thủy Hoàng không nghĩ tới, Hoa tổng còn thật quan tâm hắn, cái này căn bản không có thể là Bùi tổng liên xách ra một miệng, xách ra một miệng có thể biết nhiều như vậy, nhất định là nàng hỏi Bùi tổng, sau đó Bùi tổng cho nàng nói những thứ này. Nếu như vậy, Tân Thủy Hoàng cũng sẽ không thể cái gì cũng không nói, liền sắp xếp lời nói một chút nói, Hoa tỷ không, có không thu tiền, chẳng qua là không thu sinh hoạt phí dưới tiền, nếu như là bên ngoài đưa vào xà bẩn hoặc là đất cái gì. Vẫn là phải thu tiền. Tiểu đệ à, xa bần cái gì mới có nhiều ít, sinh hoạt rác dưới mới là đầu to. Cái này Tần Thủy Hoàng Dĩ nhiên biết, thành tựu đặc biệt thành phố lớn đế đô, thường nhân khẩu ở đã sớm đã đột phá 22 triệu, mỗi ngày sinh ra sinh hoạt rác dưới một chút 84.000 tấn, nếu như dùng chuyên trở tính là 2.5 tấn xe chở hàng tới vận chuyển, những thứ này xe chở hàng đối thành một chùm, có thể dòng dã xếp đầy 3 vòng đường một vòng. Làm người ta lo lắng là, sinh hoạt rác dưới số lượng vẫn đang không ngừng tăng trưởng liền trước mắt mà nói Đế đô 90% trở lên sinh hoạt rác dưới thông qua vệ sinh chôn lấp phương thức tiến hành xử lý, hàng năm phải tiêu hao hết 500 mẫu đất, chiếm dụng nhiều tài nguyên đất đai. Không chỉ có như vậy, liền xử lý rác thải năng lực mà nói, đế đô rác dưới bãi chôn lấp cũng ở đầy siêu gánh vác vật chuyển, không chịu nổi gánh nặng, còn biết gia tăng bãi chôn lấp ô nhiễm không chế độ khó, khó mà hữu hiệu lợi dụng tài nguyên. Càng làm cho người bận tâm là, nếu như không áp dụng những thứ khác càng cao hơn hiệu quả xử lý rác thải phương thức, dựa theo hàng năm 8 phần trăm sinh hoạt rác dưới sản lượng tốc độ tăng trưởng, mấy năm sau đó toàn thành phố phát hiện có rác dưới bãi trôn lấp đem toàn bộ lấp đầy một chút 84.000 tấn đây là khái niệm gì hơn nữa khu bình xương bãi trôn lấp là đế đô lớn nhất bãi trôn lấp hơn nửa đế đô sinh hoạt rác dưới cũng sẽ bị đưa tới nơi này nói cách khác mỗi ngày vượt qua 10.000 tấn sinh hoạt rác dưới nói thật thật để cho người không dám tưởng tượng hoa tổng nói không sai sinh hoạt rác dưới mới là đồ to xa bần chẳng qua là đồ nhỏ dĩ nhiên đây chẳng qua là đối với người khác mà nói đối với tần thủy hoàng mà nói những thứ này sinh hoạt rác dưới mới là bà bối mỗi ngày mười tấn rác dưới chỉ cần có trong một phần trăm có thể lợi dụng, đó chính là một trăm tấn, cái này một trăm tấn sẽ đem cho tần thủy hoàng mang đến rất lớn lợi, hơn nữa những thứ vô dụng kia còn có thể để cho thiên biến thu lại được lợi tiền vàng, dĩ nhiên không riêng gì những thứ này, chủ yếu nhất là hoàn cảnh, nếu như không có những thứ này sinh hoạt rất dưới, đế đô hoàn cảnh tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều, nói không chừng không tới mấy năm, đế đô hoàn cảnh là có thể khôi phục lại 30 năm trước dáng vẻ. Hoa tỷ, ngươi nói cái này ta biết, không quá ta cũng không thua thiệt tiền, coi như là làm công hiến. Ngươi hả? Hoa tổng lắc đầu một cái. Nàng vậy tương đối đồng ý Tần Thủy Hoàng làm gì, chẳng qua là cái này cống hiến lớn một ít mà thôi, ở Hoa Tổng muốn đến, liền, cái này bãi trốn lấp, Tần Thủy Hoàng hàng năm đều phải hướng bên trong dán lên mấy trăm triệu đều không ngừng. Cái này là dựa theo Hoa Tổng nghĩ, nếu như không có thiên biến, đúng là như vậy, hơn nữa Hoa tỷ còn nói đi, nếu như không có thiên biến, Tần Thủy Hoàng một năm tối thiểu hướng bên trong dán 5, 6 cái trăm triệu. Được rồi, những thứ này ngươi nhìn làm đi, chân thực không được, ngươi trước hết nhận đầu cái 1, 2 năm, đến lúc đó trả lại cho chính phủ. Ừ, ta biết. Đúng rồi tiểu đệ, ngươi như thế có tiền. Có muốn hay không làm điểm khác? Cái khác? Làm gì? Là như vậy, công ty chúng ta muốn khuyết trương đại quy mô, nếu như ngươi nguyện ý, có thể bỏ cho một khoản tiền đi vào, dựa theo ngươi đầu tư so cà cho người cổ phần. Nghe được Hoa tổng nói cái này, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, đây đối với hắn mà nói có thể là chuyện tốt ta, bởi vì Hoa tỷ công ty điện thoại di động đây chính là trong điện thoại di động xí nghiệp dẫn đầu, nếu như Tần Thủy Hoàng thật đầu tư, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, đó chính là một cái lâu dài để ra khoản cơ. Nhưng mà muốn đến sông vĩnh định cải tạo công trình, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lắc đầu nói, Hoa tỷ, nói thật Cái này ta thật muốn, nhưng mà ta bây giờ không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Ách! Làm sao biết? Ngừng bồi từng nói, ngươi. À, là như vậy, trừ bãi chốt lấp, ta lại thầu sông Vĩnh Định cải tạo, bảo thủ phòng đoán, cái công trình này tối thiểu 20 tỷ trở lên, hơn nữa giai đoạn trước chỉ cho là 20% tiền vốn, còn dư lại đều cần ta đệm tiền. Phúc. Ngươi, ngươi nói gì sao? Hoa tỷ, ta là nói ta thầu sông Vĩnh Định cải tạo. Nói thật, nếu như Tần Thủy Hoàng sớm biết Hoa tỷ công ty điện thoại di động muốn khuyết chương đại quy mô, Như vậy hắn cũng không tiếp cái gì sông Vĩnh Định cải tạo công trình, không sai, từ ngắn hạn tới xem, sông Vĩnh Định công trình có thể cho tần thủy hoàng mang đến không ít lợi, nhưng là từ lâu dài tới xem, vẫn là Hoa tỷ công ty điện thoại di động có tiền đồ hơn. Ngươi, ngươi thật đúng là có tiền. Hoa tỷ lắc đầu một cái. Hoa tỷ cũng có tiền, chiếm công ty điện thoại di động 13% cổ phần, dựa theo thị giá mà nói, vậy vượt qua 20 tỷ, nhưng mà nói để cho nàng lấy ra 20 tỷ, vậy căn bản không có thể, đừng bảo là 20 tỷ, coi như là 2 tỷ nàng vậy không lấy ra được. À, đáng tiếc Hoa Điệt cười khổ lắc đầu một cái. Thấy Hoa tỷ diễn cảm, Tần Thủy Hoàng hỏi: "Hoa tỷ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Ô hát không việc gì." "Hoa tỷ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể rút, tuyệt đối không nói hai lời." Chương 301, không tới 5 cái trăm triệu. "Được rồi, nếu như ngươi không có nhận thầu sông Vĩnh Định cải tạo, có lẽ còn có thể rút, nhưng là bây giờ." Hoa tổng không có đem lời nói xong cũng lắc đầu một cái. "Hoa tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Không có sao, không có sao." Nhưng mà Tần Thủy Hoàng đã nhìn ra, Hoa thị căn bản cũng không giống như là không có sao, nhưng là Hoa thị không muốn nói hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể gật đầu một cái nói, "Được rồi, nếu quả thật cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói." "Ừ." Lại cho chuyện một hồi, quảng cáo độ người tới, hơn nữa tới đây vẫn là tổng giám sát, bất quá cũng vậy, Hoa thị gọi điện thoại nhất định là gọi cho tổng giám sát à, cho nên nói tổng giám sát tới đây rất bình thường. Tần Thủy Hoàng đem hợp đồng ký xong, cho Hoa thị lên tiếng chào, rời đi, lên xe sau này." Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút còn chưa đúng, liền đem điện thoại di động lấy ra, cho gọi tổng gọi một cú điện thoại. "Này, Tiểu tần. Bùi tổng, là ta. Có chuyện gì không? Là như vậy, ta mới từ hoa tỷ nơi này đi ra, nhưng mà ta cảm giác được hoa tỷ thật giống như có chuyện gì, nhưng mà ta hỏi nàng nàng cũng không nói. Ngươi hỏi chính là cái này à? Ừm, Nghe được bùi tổng lời của, tần thủy hoàng cũng biết, bùi tổng thật giống như biết chuyện gì. Là như vậy tiểu tần, hoa tổng công ty bây giờ cũng là dòng nước ngầm phung trào, có người muốn hoa tổng vị trí. Đây là ý gì? À, là như vậy, hoa tổng cổ phần chiếm cũng không nhiều, chỉ có 13% mặc dù nói nàng ở công ty chiếm cổ phần nhiều nhất, nhưng mà có người so nàng không thiếu được nhiều ít, cho nên liền có người muốn nàng vị trí, không đúng sao? Hoa tổng mặc dù chỉ chiếm 13% cổ phần, nhưng mà nàng vẫn là cổ đồng lớn thứ nhất, làm sao có thể có người muốn cướp nàng vị trí? Tiểu tần, cái này ngươi liền có chỗ không biết, cổ đồng lớn thứ nhất là cổ đồng lớn thứ nhất, nhưng cũng không phải tuyệt đối nắm cổ phần, cho nên cổ đông hoàn toàn có thể bỏ cho phiếu bãi nhiệm nàng cái này tổng giám đốc, chỉ cần phản đối với nàng trong tay người cổ phần vượt qua 51%, như vậy nàng cái này tổng giám đốc cũng chỉ có thể nhường ngôi. À, không thể nào. Tại sao sẽ không, cái này rất bình thường, dẫu sao hoa tổng công ty điện thoại di động không phải xí nghiệp nhà nước, tổng giám đốc cái gì đều là bổ nhiệm, nàng cái này hoàn toàn là cổ đông chọn đi ra ngoài. Nguyên lai like là như vậy, chắc không được hoa tỷ để cho ta đầu tư nàng điện thoại di động công ty, phỏng đoán chính là muốn lấy được ta giúp đỡ đi. Ô hát, hoa tổng để cho ngươi đầu tư nàng điện thoại di động công ty. Đúng vậy. Vậy ngươi đáp ứng sao? Mặc dù đùi tổng xem không thấy, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn lắc đầu một cái nói, không có. Tại sao không chỉ Tần Thủy Hoàng biết đây là chuyện tốt, Bùi tổng vậy giống vậy biết, đối với Tần Thủy Hoàng không đáp ứng, Bùi tổng vẫn là rất kỳ quái, nói thật, chuyện tốt như vậy, ai không liền à, nếu như Bùi tổng có số tiền này, hắn tuyệt đối không nói hai lời, đáng tiếc công ty di động là xí nghiệp nhà nước, muốn đầu tư cái khác sản nghiệp quá phiền toái. Ta bây giờ không có tiền. Không có tiền. Làm sao có thể? Tiểu Tần, ngươi không nói đùa chứ? Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, Bùi tổng, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Là như vậy, ta lại thừa bao một cái đại công trình. Phỏng đoán mấy ngày nay thì phải ký hợp đồng, hơn nữa cái công trình này rất có thể phải đệm đi vào trên 10 tỷ thậm chí nhiều hơn. À, không thể nào, cái gì công trình muốn đệm nhiều tiền như vậy? Ở buổi tổng muốn đến, bọn họ công ty di động công trình liền khá lớn, tốt mấy tỷ, nhưng mà nghe được ứng vốn thì phải trên 10 tỷ thậm chí nhiều hơn, liền liền bùi tổng giật nảy mình. Công ty di động là kiếm tiền, hàng năm đều là hơn ngàn tỷ thu vào, có thể đây chẳng qua là mau thu vào, nếu như trừ đi những cái kia đồ một ngang, lãi dòng thật không có nhiều ít, hơn nữa, muốn bảo vệ lớn như vậy một công ty chi phí vốn là không thiếu, trên 10 tỷ, coi như là đối với công ty di động mà nói, đó cũng là một số tiền lớn, phòng đoán đem khoản tiền này vận hành đi ra, không, có 2 3 cái tháng cũng không thể, dĩ nhiên, công ty di động là xí nghiệp nhà nước, muốn cầm tiền vẫn là rất đơn giản, bởi vì sau lưng có ngân hàng. Là như vậy Bùi tổng, ta đem sông Vĩnh Định cải tạo công trình tiếp. Phúc sông Vĩnh Định cải tạo. Tiểu Tần, ta thật đúng là xem thường ngươi. Đúng vậy, Bùi tổng xem thường Tần Thủy Hoàng, giữa Bùi tổng muốn đến, Tần Thủy Hoàng xuất thân nhiều nhất cũng chỉ mấy tỷ, thậm chí cũng sẽ không vượt qua 5 tỷ. Nhưng mà tần thủy hoàng tàu sông Vĩnh định cải tạo, cái này thì không rất năm tỷ. Thật ra thì Bùi tổng suy nghĩ nhiều, hắn chẳng những không có xem nhẹ tần thủy hoàng, ngược lại coi trọng tần thủy hoàng, tần thủy hoàng vậy tới năm tỷ, đừng bảo là năm tỷ, coi như là 3 tỷ hắn cũng không có. Nói khó nghe, nếu để cho hắn cầm tiền mặt, hắn bây giờ liền 500 triệu cũng không lấy ra được, không, có biện pháp, đoạn thời gian này cho đoàn xe mở tư, hắn vậy mấy tỷ đã đi ra ngoài hơn nữa. Bùi tổng, người cao nhìn ta. Tiểu Tân à, đối với ta cũng không muốn khiêm nhường như thế. Bùi tổng, ta thật không có khiêm tốn, nói thật Ta là có một ít tiền, nhưng mà phần lớn tiền cũng đặt vào công ty và Hưng Thọ công trường, ta bây giờ thật không cầm ra bao nhiêu tiền. Tân Thủy Hoàng đem tiền đẻ vào Hưng Thọ công trường không sai, chỉ Hưng Thọ công trường hắn đã không sai biệt lắm đè tiến vào 2 tỷ, còn như nói công ty, mặc dù công ty những dụng cụ kia giá trị hơn 2 tỷ, có thể những cái kia đều là thiên biến tạo nên, căn bản cũng không có đưa vào bao nhiêu tiền. Không thể nào, nếu như ngươi nói đưa vào Hưng Thọ công trường ta tin tưởng, nhưng mà ngươi phải nói đưa vào công ty ta liền có chút không tin, công ty có thể đưa vào bao nhiêu tiền? Bùi tổng, ngươi là không biết Chỉ cho công ty mua dụng cụ, ta liền xài hơn 2 tỷ, hơn nữa cái này còn là một nhóm kia, trước khi rất không tính là, còn có chính là hương thọ công trường, ta đã đầu nhập vào hơn 300 triệu, nếu như làm xong, phỏng đoán còn cần nhiều như vậy. Một điểm này Tần Thủy Hoàng không nói thật, không có biện pháp, bùi tổng nhưng mà công ty di động tổng giám đốc, nếu như hắn nói mới đầu nhập vào 2 tỷ, sau này làm sao cho công ty di động đòi tiền, cho nên hắn chỉ có thể nói láo. Ngại qua à tiểu tần, để cho ngươi lót nhiều tiền như vậy, như vậy đi, quay đầu ta nghĩ một chút biện pháp, trước cho ngươi một số. đừng, bùi tổng. Ta đây cũng không phải là cho ngươi thú khổ, chẳng qua là nói với ngươi một chút tình huống của ta. Tần Thủy Hoàng cũng không hy vọng Đùi Tổng bởi vì hắn là muốn tiền. Dẫu sao trước đã nói xong, không thể bởi vì quan hệ tốt, liền trước thời hạn cho người ta đòi tiền, bất kể là làm người hay là làm làm ăn, đều phải nói uy tín. Có câu nói, không có tiền thời điểm thật tốt làm việc, có tiền sau này thì phải thật tốt làm người. Hơn nữa, Đùi Tổng nói đúng nghĩ một chút biện pháp, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, hắn cái này nghĩ một chút biện pháp, không muốn biết gặp phải bao nhiêu người gây khó khăn. Tần Thủy Hoàng không thể bởi vì quan hệ tốt, không thể bởi vì mình để cho bùi tổng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tiểu tần, ngươi vậy đừng nói như vậy, nói thật, lúc ấy đem cái công trình này giao cho ngươi, quả thật có chút làm khó ngươi, như vậy đi, ta trước nghĩ một chút biện pháp, nếu như được là được, không được đến lúc đó nói sau. Cái này, được rồi, ngươi liền đừng cái này kia, cứ quyết định như vậy. Vậy cũng tốt, bất quá bùi tổng, nếu như không được, dù sao cũng chớ miễn cưỡng, chẳng qua ta nhiều tiếp một ít ngắn hạn công trình, đưa cái này tiện cho được lợi đi ra. Nếu như không có thiên biến, Tân Thủy Hoàng là tuyệt đối không dám nói như vậy nói, nhưng là có thiên biến cũng không giống nhau hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tiền biến thời gian ngắn được lợi một khoản tiền đi ra dĩ nhiên trước để ra vẫn là phải có công trình cúp đuổi tổng điện thoại tần thủy hoàng đầy bụng tâm sự trở về mặc dù và hoa tỷ tiếp xúc thời gian không dài nhưng là tần thủy hoàng có thể cảm giác được hoa tỷ đối với mình cũng không tệ lắm tần thủy hoàng đi kéo tài trợ không nói hai lời chính là 5 triệu nói thật tần thủy hoàng muốn giúp chuyện này nhưng mà có chút có lòng không có sức không có biện pháp ai bảo hắn nghèo đâu nếu như tay hắn bên trong có mấy chục tỷ tuyệt đối không nói hai lời liền đầu nhập vào tới một cái có thể giúp hoa tỷ bật diệu Thứ hai cũng coi là đầu tư. "Ồ, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy?" Tần Thủy Hoàng mở cửa, Hà Tuệ đang ở nhà thu thập, thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng tới đây hỏi. "Mấy ngày nay, bởi vì Hà Tuệ đã đem đơn từ trước đưa tới, hơn nữa công ty cũng đã tuyển mộ được người, Hà Tuệ đang cùng công nhân viên mới làm giao tiếp, mỗi ngày trên căn bản không có nhiều ít chuyện. Và ngươi như nhau thôi. Tần Thủy Hoàng cái chìa khóa xe và túi thả vào tủ giày phía trên vừa nói, "Có ý gì?" Hà Tuệ đem dép thả vào Tần Thủy Hoàng dưới chân. "Ngươi đây vẫn không rõ, liền là công ty không có chuyện gì." cho nên thì trở lại sớm một chút. Ngươi, Hà Tuệ ở Tần Thủy Hoàng trước ngực nhẹ nhàng đập một cái. Tốt lắm, đùa giỡn. Tần Thủy Hoàng đổi dép, ôm Hà Tuệ hôn một cái. Đi tới phòng khách, Tần Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ ngồi ở trên ghế salon. Ngươi làm gì? Ta còn không có thu thập xong đây. Biết Tần Thủy Hoàng muốn làm gì, Hà Tuệ quậy người một cái liền muốn đứng lên. Tần Thủy Hoàng kéo nàng ngồi xuống có thể làm gì, trừ ôm nàng cũng chưa có cái khác. Chờ một lát lại thu thập thôi. Dù sao thời gian có chính là. Ngươi có tâm sự? Nếu không nói lòng đàn bà nhỏ, Tần Thủy Hoàng đã ngụy trang rất tốt vẫn bị Hà Tuệ nhìn ra. Không có à? Ta có thể có tâm sự gì? Ừ, gạt người, ta còn có thể không biết ngươi. Ách! Nói thật, Tân Thủy Hoàng không muốn lừa dối Hà Tuệ, nhưng mà chuyện này lại không thể và nàng nói, bởi vì nói cũng vô ích, chỉ sẽ để cho Hà Tuệ đi theo mình thế nào, cho nên còn chưa nói rất hay, nhưng mà lại không thể cái gì cũng không nói, như vậy Hà Tuệ lo lắng hơn. Là như vậy, Tân Thủy Hoàng ở Hà Tuệ chán hôn một cái nói, Trình Phi ngươi biết chưa? Ừ, biết, không phải là ngươi người bạn học kia thêm bạn tốt sao? Đúng, chính là hắn Hà Tuệ và Trình Phi chưa từng gặp mặt, nhưng là Tần Thủy Hoàng và nàng nói qua Trình Phi, cho nên đối với Trình Phi nàng không phải rất xa lạ, có thể nói trừ chưa từng gặp mặt, đã đối với Trình Phi rất quen thuộc. Hắn thế nào? Hắn không thế nào, nhưng là hắn lao trưởng nhân bị nhiễm trùng đường tiểu, trước mắt đang bệnh viện 301 nằm viện. À, có chuyện như vậy? Ừ. Nguyên lai like ngươi là bởi vì làm cho này cái à? Hù ta giật mình, ta còn lấy là chuyện gì xảy ra đây? Hà Tuệ thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức lại nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao không có ở bệnh viện bên kia à? Ta đi. Ta giúp bọn họ an bài phòng bệnh, bây giờ vẫn không thể làm giải phẫu, cho nên ta liền trở lại trước. Ô hát. Hà Tuệ gật đầu một cái, nói, ngày mai ngươi mang ta đi qua xem một chút đi, không biết cũng được đi, bây giờ biết, nếu như ta không lại xem, đây có điểm không nói được. Lão bà, không cần đi, chính ta đi đi. Như vậy sao được, Trình Phi là bạn ngươi, nếu như ta biết còn chưa đi xem xem, sau này làm sao sống chung. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là, bằng hữu là cả đời chuyện, sau này lúc gặp mặt sẽ có rất nhiều, Tần Thủy Hoàng và Trình Phi là bạn. Như vậy thành tiệu bằng hữu người yêu, Hà Tuệ và Mã Phương Phương giống vậy sẽ trở thành bạn, như vậy sau này rất có thể thường xuyên chơi chung. Nếu để cho Mã Phương Phương biết Hà Tuệ biết vậy không lại xem, vậy sau này hai người làm sao sống chung? Cảm ơn lão bà, người thật tốt." Tần Thủy Hoàng bưng Hà Tuệ mặt, lần nữa hôn một cái trấn nàng. "Nói khó nghe, Hà Tuệ cái này cũng là vì hắn Tần Thủy Hoàng, nếu như không phải là vì Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ biết Trình Phi là ai, lại biết Mã Phương Phương là ai?" Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì, như vậy, ta trước đi thu thập, thu thập xong cho ngươi nấu cơm." Ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta đi ngay. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Buổi tối Hạ Tuệ cho Tần Thủy Hoàng đổi vài món thức ăn, sau đó lại từ tủ rượu cầm ra một bình bao đài, mở ra cho Tần Thủy Hoàng đến một ly. Tần Thủy Hoàng rượu phẩm vẫn là rất tốt, cho nên Hạ Tuệ cũng không phản đối Tần Thủy Hoàng uống rượu. Hơn nữa, đây là đang trong nhà, uống rượu xong rồi nghỉ ngơi, lại không đi ra. Ngươi vậy cùng ta uống chút. Vốn là Hạ Tuệ thì không muốn uống, bất quá nghĩ đến Tần Thủy Hoàng tâm tình sẽ không, liền gật đầu một cái nói, "Được rồi." Nói xong cũng chuẩn bị đi rót rượu. Tần Thủy Hoàng vội vàng ngăn nói, "Ngươi đừng uống cái này, chờ một chút." Tần Thủy Hoàng qua đi lấy một chai rượu chát, lại cầm một cái ly tới đây, trước Tần Thủy Hoàng trong nhà là không có rượu chát, từ Hà Tuệ tới trong nhà mới có cái này, rượu chát đối với nữ nhân mà nói là đồ bổ. Vậy dưới tình huống, Tần Thủy Hoàng là sẽ không để cho Hà Tuệ uống rượu trắng, đều là để cho nàng uống rượu chát. "Ngươi uống cái này đi." "Ừ." Hai người dơ ly lên đụng một cái, Tần Thủy Hoàng một hớp đem rượu trong ly uống, Hà Tuệ nhẹ nhàng nhấp một miếng, Hà Tuệ đối ẩm rượu không phải rất cảm mạo, mà là vậy rất ít uống rượu. Nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng để cho nàng uống, nàng tuyệt đối là giọt rượu không dính. Cơm nước xong sau này, Hà Tuệ đi thu thập bàn ăn vào phòng bếp, Tần Thủy Hoàng vào đi tắm, vừa vặn hắn tắm xong đi ra, Hà Tuệ cũng đã đem bàn ăn vào phòng bếp thu thập xong. Tiếp theo Hà Tuệ cũng đi tắm, thừa dịp cái này thời gian, Tần Thủy Hoàng đem Hà Tuệ máy vi tính lấy tới, đăng ký ngân hàng của mình trên chương mục, kiểm tra một chút mình trên chương mục còn có bao nhiêu tiền. Thấy trên chương mục con số, Tần Thủy Hoàng đầu lại đau, và hắn nghĩ không sai biệt lắm, trên chương mục thật đúng là không tới 500 triệu, chứ không nói số tiền này hắn còn hữu dụng coi như là không dùng vùi đầu vào hoa tỷ công ty điện thoại di động đó cũng là như mối bỏ biển căn bản không dậy tác dụng gì buổi sáng ngày thứ hai sáng sớm Hà Tuệ liền đứng lên nấu cơm cùng Tần Thủy Hoàng lúc thức dậy Hà Tuệ vừa vặn đem cơm làm xong hai người cùng nhau ăn cơm tối liền đi ra ngoài Tần Thủy Hoàng mờ vẫn lạc lị tận 15. lăm chương ba hệ thống lần nữa thăng cấp chúng ta trước tìm một chỗ mua ít đồ chứ Hà Tuệ vừa nói ừ đi ra nhạc phúc đi vừa vặn cách nơi này không xa Tần Thủy Hoàng vừa lái xe vừa nói được đi ngay ra nhạc phúc gia nhạc phúc thiên thông nguyện tiệm ngay tại long đức quảng trường lần lượt đường lập thang vừa vận tần thủy hoàng bọn họ đi thành phố đi ngang qua nói thật vốn là tần thủy hoàng là không muốn đi gia nhạc phúc nhưng mà vùng lân cận chỉ có gia nhạc phúc nếu như đi vĩnh huy siêu thị nói vậy sẽ phải chạy xa không có biện pháp tần thủy hoàng người này có cái tật xấu đó chính là tương đối yêu nước nếu như không phải là bởi vì vĩnh huy siêu thị cách quá xa nói gì hắn cũng sẽ không đi gia nhạc phúc kia sợ sẽ là nhiều chạy một ít đường cũng không có vấn đề tần thủy hoàng ngừng xe ở long đức quảng trường bãi đậu xe hai người liền xuống ta mua chút gì. Hà Tuệ ôm Tần Thủy Hoàng cánh tay hỏi, ta cũng không biết. Tần Thủy Hoàng lại không biết nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân có thể ăn cái gì, cho nên nói đến mua thứ gì, hắn cũng là tương đối nhức đầu. Nếu không như vậy đi, thứ gì cũng mua một chút, có thể ăn cái gì ăn cái gì, không thể ăn có thể để cho người khác ăn, dù sao còn có người khác ở. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, có thể, vậy thì cũng mua một chút. Ừ. Hai người tới trước đến dinh dưỡng phẩm khu, đem một vài tương đối khá dinh dưỡng phẩm cũng mua rồi một ít. Dĩ nhiên, một loại liền lấy một thộ, không có biện pháp. Dinh dưỡng phẩm quá nhiều, rất nhanh liền sắp xếp tràn đầy hai xe đẩy, đẩy hai xe đẩy đi ra ngoài thời điểm. Hà Tuệ kéo Tần Thủy Hoàng một chút nói, không mua điểm trái cây sao? Ách đúng vậy, mua chút trái cây, như vậy, ngươi trước nhìn những thứ này, ta đi mua. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng đem hai cái xe đẩy giao cho Hà Tuệ, lại đi ra ngoài đẩy một chiếc xe đẩy đi tới trái cây khu, lại đem các loại trái cây mua một ít. Dù sao vậy không, có chuyện bao nhiêu tiền, thật ra thì chủ yếu là không biết mua cái gì. Đẩy một cái xe đổ cũng không có nhiều ít, chỉ bất quá nhìn qua rất nhiều mà thôi. Tần Thủy Hoàng đẩy xe đẩy và Hà Tuệ hội họp, sau đó đi quẩy thu tiền tính tiền, nhìn chằn đầy ba đại xe đẩy, liền Tần Thủy Hoàng xe cốp sau cũng không có trang bị đầy đủ. Bệnh viện 301 Đông khu nằm viện, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở cửa, trước cho Trình Phi gọi một cú điện thoại, Trình Phi xuống rất nhanh, lúc này Tần Thủy Hoàng đã đem đồ từ trên xe lấy xuống. Nhìn cái này một đống lớn đồ, Trình Phi cười khổ một tiếng nói, lão Tần, ngươi đây là đem siêu thị cho dọn tới sao? Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi nói, ta cũng không biết mua cái gì, liền cũng mua được một chút. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Hà Tuệ hỏi, "Vị này là?" "Vợ ta Hà Tuệ." "À, nguyên lai like là đệ muội ạ, đệ muội ngươi khỏe." "Ngươi khỏe?" Hà Tuệ đỏ mặt gật đầu một cái, mặc dù không phải lần thứ nhất bị Tần Thủy Hoàng kêu tức phụ, nhưng mà trước cũng không có người ngoài, bây giờ không giống nhau à? Tần Thủy Hoàng đây là ngay trước người ngoài mặt kêu nàng tức phụ. Cho Hà Tuệ đánh xong gọi sau này, Trình Phi đem Tần Thủy Hoàng kéo đến vừa nói, "Ta nói Lao Tẩn, ngươi lúc nào kết hôn? Tại sao không có nói cho ta? Kết cái đám cưới à? Hơn nữa, kết hôn chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không nói cho ngươi?" ách vậy ngươi, ta nói ngươi tên nầy, nói quy định chỉ có thể kết hôn sau này mới có thể gọi thất phụ, không kết hôn lại không thể tê. Ngươi tên nầy, Trình phi cho tần thủy hoàng một quyền nói, ta còn lấy là ngươi đã kết hôn rồi đâu, bất quá lao tần, ngươi vậy quả thật hẳn kết hôn rồi, ngươi mặc dù so với ta nhỏ hơn, nhưng là nhỏ có hạn, ngươi xem xem ta, xem ngươi, xem ngươi cái gì, xem con ngươi đã có thể ngồi không tới. Trình phi cười một tiếng nói, không sai, ta nói cho ngươi, ngươi có thể bắt điểm chặn, nếu không đến lúc đó ngươi nhi tử thì phải tê nhi tử ta chú. Tên ngươi cái đại đầu quỷ, ô oh, thác đúng rồi, chú tình huống như thế nào? Tạm được đi, đi qua chữa trị, đã nhẹ rất nhiều, bây giờ chính là đem thân thể nuôi khá hơn một chút, sau đó liền có thể làm giải phẫu. Làm giải phẫu? Thận Nguyên tìm được. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Trình Phi nằm ở Tần Thủy Hoàng thai vừa nói, bác sĩ đã nói với ta, Thận Nguyên không là vấn đề, bây giờ chờ đem thân thể dưỡng hảo, dĩ nhiên, cái này cũng may mà ngươi, nếu không chỉ cùng Thận Nguyên liền không biết phải chờ tới khi nào. Ách cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, được rồi. Cái này sau này sẽ cùng ngươi nói, ở chỗ này đừng bảo là những thứ này. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, cái này phòng trừng và cú điện thoại kia có quan hệ, nếu không thận nguyên đồ chơi này thật đúng là phải đợi, nói khó nghe, ở Trình Phi lão trượng nhân chức không biết lại có bao nhiêu người ở xếp hàng. Nếu như không có Tần Thủy Hoàng cú điện thoại kia, chuyện tốt như vậy căn bản không có thể rơi vào Trình Phi lão trượng nhân trên mình. Bệnh viện 301 mặc dù thuộc về bệnh viện quân khu, nhưng là đừng quên bệnh viện ở địa phương nào, là ở Đế Đô, mà Lý thị trưởng là Đế Đô thành phố thị trưởng, bỏ mặc nói thế nào, mặt mũi này vẫn là cho Vậy được, đi thôi, đi lên xem xem." Ầm. Trình Phi gật đầu đáp ứng, nhưng mà quay đầu thấy vậy một đống đồ, lại lắc đầu, nhiều đồ như vậy, một chuyến căn bản là cầm không đi lên, không, có biện pháp, chỉ có thể để cho Hà Tuệ ở phía dưới nhìn, hai người một chuyến một chuyến đi lên mặt cầm. Khá tốt có thang máy, nếu không chỉ đem những thứ này cầm lên đi, phỏng đoán hai người là có thể mệt mỏi tê liệt. Tân đại ca." Tiểu Tân tới. Tân Thủy Hoàng đề ra thứ này vào phòng bệnh, Mã Phương Phương và nàng mẫu thân đang ở phòng khách ngồi, thấy Tân Thủy Hoàng, liền vội vàng đứng lên cho hắn chào hỏi. "A Di, đầu tử?" Tân Thủy Hoàng hướng bên trong nhìn một cái, hỏi: Thúc Thúc ngủ. Ừ, mới vừa ngủ. Ngươi chờ một chút, ta đi đem hắn đánh thức. Mã Phương Phương mẫu thân nói xong cũng chuẩn bị đi vào. A Di, không cần, để cho Thúc Thúc nghỉ ngơi đi. Tân Thủy Hoàng vội vàng ngăn Mã Phương Phương mẫu thân. Cái này, không quan hệ. Được rồi, một hồi trò chuyện tiếp, trước đem đồ vật cũng cầm vào. Trình Phi ở vừa nói. À, còn có à? Nhìn hai người nói túi lớn túi nhỏ, Mã Phương Phương kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có, cầm vào những thứ này, còn không có một phần ba. Trình Phi lắc đầu một cái, lộ vẻ cũng là rất không biết làm sao. Làm sao mua nhiều đồ như vậy? Ngươi hỏi ta ta hỏi ai, cái này ngươi hẳn hỏi lão Tần. Trình Phi hướng về phía Tần Thủy Hoàng chép miệng. Ta cũng không biết Thúc Thúc có thể ăn cái gì, liền cũng mua rồi một chút, không có sao, Thúc Thúc không thể ăn các người có thể ăn. Nhưng mà cái này được nói bao nhiêu tiền à? Nhìn hai người buông xuống đồ, đều là một ít mắc tiền đồ bổ, Mã Phương Phương chính là làm rượu thuốc lá thực phẩm phụ bán sỉ, đối với những thứ này nhiều hơn Thiếu Thiếu biết một chút. Vậy ít một chút tiền. Được rồi, đừng nói trước cái này đệ muội lập tức nên nóng lòng chờ. Nghe được trình phi lời này, Mã Phương Phương hỏi: "Đệ muội, cái gì đệ muội?" Lao Tần tức phụ: "À, vậy con chờ gì?" Mã Phương Phương và nàng mẫu thân nói một tiếng, liền trước chạy ra ngoài. Cùng ba người lần nữa đi tới cửa thang máy thời điểm, Hà Tuệ đã đem đồ từ trong thang máy lấy ra, mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng chẳng qua là để cho nàng đem cửa thang máy, không để cho thang máy đóng cửa, phòng đoán Hà Tuệ là sợ người khác dùng điện thang, liền đem trong thang máy đồ đều lấy ra. "Ngươi chính là đệ muội chứ? Ngươi khỏe ngươi tốt, ta là Mã Phương Phương." Tẩu tử ngươi khỏe. Đi, chúng ta đi vào trước. Mã Phương Phương kéo Hà Tuệ liền chuẩn bị đi phòng bệnh đi. Chờ một chút. Hà Tuệ nói xong không người xách ra hai túi trái cây lớn. Ai nha đệ muội, ngươi đây là làm gì, mau buông xuống, để cho nhà ta Trình Phi để ra. Không quan trọng tẩu tử, vừa không có nặng bao nhiêu. Nghe xong Hà Tuệ mà nói, Trình Phi liếc một cái Mã Phương Phương nói, nhìn không có, họ một chút, không muốn cái gì chuyện cũng để cho ta một người làm. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái Trình Phi bả vai nói, được rồi, nhanh lên một chút lấy đồ đi, có ngươi nói những lời này công phu. Chúng ta vậy cầm xong rồi. Nói thật, Tân Thủy Hoàng cũng không nguyện ý để cho Hà Tuệ cầm nặng như vậy đồ, nhưng là hắn biết, coi như là hắn không để cho Hà Tuệ cầm, Hà Tuệ giống vậy sẽ cầm, cho nên hắn cũng sẽ không nói nhảm. Khuê nữ này dáng dấp thật đẹp trai. Đi tới phòng bệnh sau này, Mã Phương Phương mẫu thân thấy Hà Tuệ, kéo Hà Tuệ nói, Mã Phương Phương mặc dù nói lớn lên cũng không tệ, nhưng mà và Hà Tuệ so, căn bản không phải một cái cấp bậc, nếu như dùng phần trăm để hình dung lợi của mỹ nữ, Mã Phương Phương cũng chỉ 85 điểm, Hà Tuệ thế nào cũng là 95 phần người đẹp. Dựa theo 5 phần một cái cấp bậc mà tính, Hai người tối thiểu kém hai cái cấp bậc. A Di ngài quá khen. Không quá khen, không quá khen. Dân quê tương đối chân thực, Mã Phương Phương nhà mặc dù là trần trên, thật ra thì nói trắng ra liền vẫn là nông thôn, mà Mã Phương Phương mâu thân vậy đem nông thôn đàn bà chất phác cũng mang ra ngoài. Con gái, mau ngồi. Cảm ơn A Di. Tần Thủy Hoàng không có ở bệnh viện đợi thời gian bao lâu, mới vừa trò chuyện không bao lớn một hồi, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động liền vang lên, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng bây giờ quá bận rộn, điện thoại là Lý thị trưởng đánh tới, để cho hắn đã qua ký hợp đồng. Nguyên lai like, Lý Thị trưởng đem sông vĩnh định cải tạo hạng mục nói lên cuộc họp thường ủy sau này, cuộc họp thường ủy rất nhanh liền phê chuẩn, cũng không ai hy vọng phiền thoái. Nếu có người đem cái công trình này toàn bộ tiếp theo, vậy tổng so nhận thầu nườn nát tốt. Tân Thủy Hoàng không biết là cuộc họp thường ủy sợ dĩ đồng ý đem hạng mục giao cho hắn làm, chính là sợ sau này công trình chất lượng có vấn đề, lúc truy cứu trách nhiệm thuận lợi. Nếu như cái công trình này giao cho mười mấy, thậm chí mấy chủ công ty làm, đến lúc đó nếu như xảy ra vấn đề gì, truy cứu trách nhiệm tương đối phiền thoái. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như dọn dẹp dòng sông nhận thầu cho rất nhiều người. Sau đó củng cố sông đưa ra cho rất nhiều người, trải cẩm thạch lại giao cho rất nhiều người, cuối cùng xuất hiện chất lượng vấn đề, đi đi tìm ai, đến lúc đó chỉ cãi va đi. Nhưng là Tần Thủy Hoàng một người nhận đầu cũng không giống nhau, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, cũng có thể tìm được hắn trên đầu, cho nên Tần Thủy Hoàng phải đem công trình làm xong, nơi này chính là đế đô, tuyệt đối không thể xuất hiện đầu hủ nát công trình. A Di, ta còn có việc phải đi trước. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng đối với Mã Phương Phương mẫu thân vừa nói, ngươi phải làm đi ngay bận điệu, không cần lo nhớ nơi này. Ừ, như vậy, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại? ta lập tức chạy tới, không cần không cần, ngươi đi làm việc đi. vừa lúc đó, Hà Tuệ nói, nếu không ta trước lưu lại. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, cũng được, không cần không cần, các người cũng đi làm việc đi, nơi này có chúng ta nhìn là được. nghe được Mã Phương Phương mẫu thân như thế nói, Hà Tuệ kéo tay nàng nói, A Di, ta đoạn thời gian này vừa vặn không có sao, vẫn là lưu lại buổi buổi ngày, buổi tối ta trở về nữa. cái này, A Di, ngài sẽ để cho nàng ở lại đây đi, ta bây giờ phải đi ký cái hợp đồng, cũng không thể đưa nàng về nhà, đến tối chính nàng trở về được. Vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng rời bệnh viện sau này, trực tiếp đi chính phủ thành phố, cái hợp đồng này trực tiếp và chính phủ thành phố ký, ở chính phủ thành phố một cái trong phòng họp nhỏ, Tân Thủy Hoàng và Lý thị Trường đem hợp đồng ký, hơn nữa hai người còn chụp chung lưu niệm. Hợp đồng mới vừa ký xong, hệ thống nhắc nhở lại tới. Đinh, 10 tỷ cấp công trình, Sông Vĩnh Định cải tạo, giai đoạn thứ nhất, ký kết hợp đồng, khen thưởng 100.000 tiền vàng, khen thưởng quay số 4 lần. Đinh, hệ thống thăng cấp là cấp 3, mở phi hành khí bạc khối. Liên tục hai cái hệ thống tin tức để cho tần thủy hoàng mừng rỡ khôn kể xiết, đặc biệt là hệ thống thăng cấp. đây đối với tần thủy hoàng mà nói, không có so với cái này tốt hơn tin tức. chỉ bất quá mở phi hành khí bản khối để cho tần thủy hoàng rất vui mừng phi hành khí bản khối có cái thí dụng à? tần thủy hoàng bây giờ yêu cầu không phải phi hành khí, mà là quan trọng hơn chế tạo bản khối, có thể chế tạo bất kỳ thiết bị bản khối. ví dụ như có thể chế tạo siêu cấp siêu di chế tạo bản khối. bất quá nếu đã cho tần thủy hoàng vậy không có cách nào. bất quá để cho tần thủy hoàng vui mừng là, rốt cuộc có thể chế tạo cơ khí người, hệ thống thăng cấp đến cấp ba liền có thể chế tạo người máy trí năng, cái này mới là Tần Thủy Hoàng cảm thấy hứng thú đổ. Tần Thủy Hoàng nhìn mình một chút mặt bản thuộc tính. Ký chủ, Tần Thủy Hoàng. Năng lực, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là tăng đẳng, ví dụ như D, D, D, tiền vàng, 163.658, 57, quay số, 9. Lần này phần thưởng 100.000 tiền vàng, hơn nữa đoạn thời gian này kiếm, tiền vàng đã đạt tới chục ngàn nhiều. Vốn là tần thủy hoàng còn lấy là phải chờ tới hương Thọ công trường làm xong hệ thống mới có thể thăng cấp, không nghĩ tới lập tức nhận một cái 10 tỷ công trình. Ngoài ra chính là quay số số lần, trước đây là 5 lần, lần này 10 tỷ công trình phần thưởng 4 lần, lập tức biến thành 9 lần, lại có một lần, liền có thể trực tiếp tới cái 10 lần cùng nhau quay số, nói như vậy tất một người trong trại thường lớn. Ngoài ra còn có một kiện trọng yếu chính là, đó chính là chế tạo xe có thể thăng cấp, thăng cấp sau này chế tạo xe, trực tiếp có thể chế tạo máy xây cầu, không riêng gì máy xây cầu, còn có thể chế tạo cái khác lớn dụng cụ, trước không thể chế tạo sau này đều có thể chế tạo. Chẳng qua là ở 100.000 tiền vàng thăng cấp, hay là để cho tần thủy hoàng rất đau lòng, bất quá cũng đáng, nói khó nghe, tạo một ít máy xây cầu bán đi, rất nhanh là có thể đem tổn thất cho đền Bù, coi như là không bán đi ra ngoài cũng có thể, tối thiểu tần thủy hoàng có thể mình dùng, như vậy thiên biến liền giải thoát ra. Mặc dù nói chế tạo ra máy xây cầu không thể và thiên biến so, nhưng mà kiến thức cơ bản có thể là giống nhau, hơn nữa xây đi ra ngoài cầu vậy không sai biệt lắm, thì là không thể vào giống như thiên biến như nhau, bên trong có thể để dành đồ. Chương 303 Thứ nhất cái người máy, thật ra thì và tự động kiến trúc xe không sai biệt lắm, tự động kiến trúc xe đồng dạng là không thể để dành, không phải như nhau có thể xây phòng, chính là cần người công phụ trợ, hơn nữa, chính là thiên biến biến thành máy xây cầu, không phải như nhau cần người công phụ trợ, không có biện pháp, xây cầu và xây phòng không giống nhau, xây phòng bên cạnh có thể không người, nhưng là xây cầu lúc nào bên cạnh đều có người. Nếu như từ về điểm này mà nói, chế tạo ra máy xây cầu, và thiên biến thay đổi máy xây cầu không có nhiều ít khác biệt, thiên biến, thăng cấp chế tạo xe, tốt chủ nhân Thiên Biến trả lời một tiếng, Tiên vàng lập tức ít đi 100.000, lần này thăng cấp không phải cao cấp chế tạo xe, mà là trực tiếp thăng cấp đến siêu cấp, nhất ít có thể sản xuất 200.000 thước khối vật phẩm, 200.000 lập thể là cái gì khái niệm? Đây chính là 100m dài, 100m chiều rộng và 20m cao, có thể chế tạo lớn như vậy vật phẩm, chế tạo máy xây cầu còn không phải là một đĩa đồ ăn. Trở về sau này, Tần Thủy Hoàng một đầu đâm vào bán tiệt tháp xưởng bên kia, trực tiếp chế tạo hai bộ máy xây cầu, để cho tiện vận chuyển, Tần Thủy Hoàng ở chế tạo tốt sau này thì đem chúng cho Vân Giải Hơn nữa để cho tiện lắp ráp, Tần Thủy Hoàng còn cố ý để cho thiên biến cho biến thành giao dịch tháo chứa. Như vậy lại cũng sẽ không có người hoài nghi gì, trực tiếp xe nâng cho vận đã qua, sau đó dùng xe cần cầu treo liền có thể ráp lại, hơn nữa lắp ráp còn rất thuận lợi, lắp ráp một bộ máy xây cầu chỉ cần 4 tiếng. Tạo tốt 2 bộ máy xây cầu sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ, lúc này trở về còn có chút sớm, có thể Hà Tuệ còn không có từ bệnh viện trở về, liền chuẩn bị tạo chút người máy chức năng đi ra. Cái này nhưng mà Tần Thủy Hoàng một mực đồ mong muốn Nếu như trước có thể tạo người máy trí năng, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể còn biết sợ tập đoàn huyền vận. Thiên biến, tạo một ít người máy đi ra. Tốt chủ nhân, không biết chủ nhân muốn tạo cái gì người máy. Có ý gì? Tần Thủy Hoàng nhữ mày một cái. Chủ nhân mời xem. Thiên biến mới vừa nói xong, ở Tần Thủy Hoàng trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh lớn. Dĩ nhiên, cái này màn ảnh lớn chỉ có Tần Thủy Hoàng có thể thấy được. Nói là xuất hiện ở trước mắt, thật ra thì là xuất hiện ở đầu góc bên trong, nhìn giống như là ở trước mắt. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền thấy một hàng người máy xuất hiện ở trước mắt, những người máy này nhìn qua cũng không sai biệt lắm, da vàng, tóc đen, mắt đen, và người đông phương không có sau đó khác biệt, có phụ trợ hình người máy, có công trình người máy, có quản lý người máy, có máy chiến đấu người, chẳng qua là ở những người máy này trước mặt cũng tăng thêm một cái sơ cấp. Thiên biến, đây là ý gì? Chủ nhân, hệ thống trước mắt chỉ có cấp A, chỉ có thể chế tạo sơ cấp người máy, nếu như muốn tạo trung cấp người máy, thì phải đem hệ thống thăng cấp đến cấp 4. Phúc! Thăng cấp đến cấp 4. Ta nói thiên biến Ngươi không có nói đùa sao? Chủ nhân, ngài xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Khá tốt, Thiên biến không phải là người, nếu không, nhất định sẽ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Mẹ kiếp, sơ cấp người máy có cái thí dụ à? Tần Thủy Hoàng sổ một câu thổ tụ. Sơ cấp, cái gì là sơ cấp? Chính là cấp bậc thấp nhất cái loại đó, Tần Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, mình Thiên hô vạn hoán đợi đến người máy, cũng chỉ là sơ cấp người máy, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là một loại lặc kích. Sơ cấp người máy cấp 3, trung cấp người máy cấp 4, như vậy cao cấp người máy không phải phải đến cấp 5? Phải biết thăng cấp đến cấp 3 liền cần 100.000 tiền vàng, nếu như thăng cấp đến cấp 4, đây chính là muốn 1 triệu tiền vàng, cấp 5 nói chính là 10 triệu tiền vàng, đừng bảo là 10 triệu tiền vàng, coi như là 1 triệu tiền vàng cũng không biết phải đến không biết năm nào tháng nào đi. Chủ nhân, ngài cũng không cần lo lắng, mặc dù chỉ là sơ cấp người máy trí năng, nhưng không hề so loại người trí không thấp, cái này sơ cấp là ở một cái khác văn minh tinh cầu, ở nơi này văn minh trên tinh cầu, phỏng đoán còn nữa 100 năm cũng sẽ không xuất hiện. Hách, nghe được tiên biến như thế nói, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, đúng vậy, làm sao đưa cái này quên? Sơ cấp là sơ cấp, đây chẳng qua là nhằm vào thiên biến tới cái đó văn minh, không hề là trên trái đất văn minh. Ha ha ha, đúng vậy, như vậy, tạo ra trước một ít xem xem. Tốt chủ nhân, muốn tạo cái gì loại hình người máy? Ừ, tạo 100 cái máy chiến đấu người, 100. Chờ một chút chủ nhân, liền trước mắt vật liệu, chỉ có thể tạo một cái người máy. Tân Thủy Hoàng vẫn chưa nói hết, liền bị thiên biến cắt đứt. Cái gì? Điều này sao có thể, để dành không gian không phải còn có rất nhiều vật liệu sao? Đừng bảo là tạo một cái người máy, coi như là tạo hàng không mâu hạm cũng chưa dùng hết đi. Chủ nhân, ngài nói không sai, có thể những cái kia cũng chỉ là phổ thông vật liệu, tạo cái khác không thành vấn đề, nhưng là tạo người máy thì không được, một ít tạo người máy phải dùng đến, lại tương đối hiếm hoi vật liệu, hơn nữa còn là trọng yếu vật liệu, để dành không gian cũng không nhiều. Ách vậy làm sao bây giờ, nếu không như vậy, ngươi nói cho ta thiếu cái gì, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Chủ nhân, những thứ này vật liệu mặc dù dùng không nhiều, nhưng là tương đối hiếm hoi, coi như là ngài đi mua vậy không nhất định có thể mua được. Vậy làm sao bây giờ? Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng có chút nhức đầu Có câu nói có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề, nhưng là dùng tiền không giải quyết được vấn đề đó chính là đại vấn đề. Chủ nhân, tìm một sinh hoạt rác dưới cái hố đi, trong đó có yêu cầu vật liệu liệu. Ách. Tần Thủy Hoàng có chút rõ ràng, những thứ này vật liệu cũng không phải là mua về, mà là ở sinh hoạt rác dưới bên trong tìm ra, phỏng đoán bây giờ có thể tạo cái này một cái người máy trí năng, vẫn là trước ở thổ tỉnh thu lại rác dưới thời điểm chia ra. Phải biết khi đó Tần Thủy Hoàng nhưng mà ngay cả cuộc sống rác dưới vậy thu, đến Đông Tang kỳ bên này mới không thu sinh hoạt rác dưới, sớm biết như vậy Đi tới nơi này sau này thì tiếp tục thu sinh hoạt rất dưới, đáng tiếc có tiền khó mua sớm biết, lúc này lại thu vậy không còn kịp rồi. Đợi một chút, nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, làm sao đem sự kiện kia quên mất? Mình không phải là muốn nhận thầu khu bình dương, cái đó bãi chôn lấp sao? Đó cũng đều là sinh hoạt rất dưới, hơn nữa còn là hơn nửa đế đô sinh hoạt rất dưới. Nếu như vừa mới bắt đầu nhận thầu cái này bãi chôn lấp là vì đối phó tập đoàn hoành vận, như vậy bây giờ Tần Thủy Hoàng lại có mục tiêu mới, sự kiện kia chế tạo cơ khí người, rất nhiều thông thường vật liệu Tần Thủy Hoàng có thể mua được. Nhưng là một ít hiếm hoi vật liệu, cũng chỉ có thể đi sinh hoạt rác dưới bên trong tìm. Dù sao cũng không muốn xem nhẹ cái này sinh hoạt rác dưới, bên trong cái gì không có, lớn đến không ai muốn đổ dùng gia đình đồ điện, nhỏ như châu đá kim cương, có thể nói cái gì cần có đều có, không có thiên biến, những thứ này chính là phế phẩm, rác dưới, nhưng là có thiên biến, những thứ này cũng sẽ biến thành bảo. Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng nói, vậy trước tiên tạo một cái xem xem, chỉ làm cái máy chiến đấu người. Tốt chủ nhân. Ở thiên biến tạo người máy thời điểm, Tần Thủy Hoàng lần nữa nhìn một cái thuộc tính mặt bản, cái này vừa thấy sẽ để cho tần thủy hoàng sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, tiền vàng ít đi 100, mới vừa rồi tiền vàng số lượng là 63658. 57, bây giờ biến thành 63558. 57, không nhiều không thiếu vừa vặn ít đi 100. Hợp đồng ký xong sau này, tiền vàng tổng cộng là 163658. 57, thăng cấp chế tạo xe, dùng 100.000 tiền vàng, hẳn còn dư lại 63658. 57, nhưng bây giờ biến thành 63558. 57, vừa vặn thiếu 100. Thiên biến, đây là chuyện gì xảy ra? Tiền vàng làm sao ít đi 100? Ách chủ nhân, quên cho ngài nói, chế tạo cơ khí người là cần phải hao phí tiền vàng. Một cái chiến đấu hình người máy, cần 100 tiền vàng. Một cái quản lý người máy cần 500 tiền vàng. Một cái công trình người máy cần 200 tiền vàng. Một cái phụ trợ hình người máy giống vậy cần 200 tiền vàng. Phúc, không phải đâu, tạo người máy còn cần tiền vàng. Đúng vậy chủ nhân. Có thể đó cũng quá đắt, còn nữa, cũng không là sơ cấp người máy sao. Tại sao giá cả còn không giống nhau? Phải nói một cái quản lý người máy đắt một chút cũng được đi, dẫu sao coi như là loài người, người quản lý mới tiền lương cũng biết cao rất nhiều, nhưng mà một cái phụ trợ hình người máy, ở người khác xem ra, chính là một cái bưng trà rót nước, phục vụ cho mọi người người, tại sao còn đắt như vậy? So tạo một cái chiến đấu hình người máy còn đắt hơn liền gấp đôi, còn có chính là công trình người máy, cái này vậy không có cách nào và máy chiến đấu người so đi, tại sao vậy so máy chiến đấu người sang liền nhiều như vậy? Chủ nhân, ở một cái khác văn minh, chiến đấu hình người máy chính là vật tiêu hào, chúng đi qua thiên biến một trận phổ cập khoa học. Tân Thủy Hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chiến đấu hình người máy ở thiên biến tới đây cái đó văn minh, chính là một loại vật tiêu hao, một loại vật tiêu hao, hơn nữa còn là tiêu hao số lớn phẩm. Mọi người dĩ nhiên thì phải nén chi phí, đi lại với nhau, ở không ảnh hưởng tính năng dưới tình huống. Chiến đấu hình người máy liền bị tinh giản hóa, dĩ nhiên, nơi này có một trước đề ra, đó chính là ở không ảnh hưởng tính năng dưới tình huống. Nói cách khác, đừng xem chiến đấu hình người máy so phụ trợ hình người máy đắt, nhưng là tính năng cũng không sai biệt lắm. Phải nói kém cũng chính là sử dụng tối thọ, một cái phụ trợ hình người máy, dưới tình huống bình thường có thể sử dụng 30 đến 50 năm, nhưng là một cái chiến đấu hình người máy, coi như là chỉ sử dụng, không tham dự chiến đấu, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20 năm. Vừa lúc đó, một cái người máy từ chế tạo trong xe bị đưa ra, thấy người sau này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi, tại sao là người nữ? Không sai, tạo nên cái người máy này là một phái nữ người máy, nhìn qua và loại người không có bất kỳ khác biệt, bao gồm da, tóc, tạo lúc đi ra đã mặc vào quần áo, không, có biện pháp thấy trên mình, bất quá hẳn đều giống nhau. Chủ nhân, mới vừa rồi đang chọn thời điểm Ngài không có lựa chọn tạo cái gì loại hình, cho nên là dựa theo ngầm thừa nhận chương trình. Như vậy à, thôi, nữ liền nữ đi." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đối với hắn mà nói, người máy liền là người máy, còn như là cái gì giới tính, vậy cũng không có vấn đề. "Đúng rồi Thiên Biến, cái này làm sao sử dụng?" "Chủ nhân, người máy mới vừa làm ra tới, còn không có tiến hành bổ sung năng lượng, trước mắt vẫn không thể sử dụng, nếu như muốn sử dụng, cần trước bổ sung năng lượng." "Bổ sung năng lượng? Súng cái gì có thể? Chính là sạc điện. Không phải đâu, đồ chơi này còn cần sạc điện." Đúng vậy chủ nhân, bất quá ngài không cần lo lắng, tạo một chiếc mang năng lượng mặt trời sạc điện xe giao cho nó, nó liền có thể tự động sạc điện, hơn nữa nạp một lần điện có thể liên tục sử dụng một tuần lễ. Năng lượng mặt trời sạc điện xe, cái này làm sao tạo? Chủ nhân, cái này rất đơn giản, ở bề ngoài liền cùng xe bình thường như nhau, chỉ bất quá nội bộ thay đổi một chút mà thôi. Như vậy đi, ngài nói tạo một chiếc xe gì, bây giờ liền có thể làm ra tới. Vậy thì tạo một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 đi. Tốt chủ nhân. Mercedes-Benz 800, một khoản giá bán hơn 6 triệu sang trọng xe SUV. Tần Thủy Hoàng trước liền muốn mua cái này, đáng tiếc không có phát hiện hàng, bây giờ tốt lắm, trực tiếp để cho Thiên Biến tạo một chiếc đi ra, đáng tiếc là cho người máy tạo. Không tới nửa giờ, một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 được tạo đi ra, cao lớn, uy mãnh, đầu xe không phải truyền thống mẹ xe Mercedes-Benz tam giác ký hiệu, mà là một cái thật to bê mẫu tự, nổi lên ra chiếc xe này không giống nhau. Mở cửa xe sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn xem, và phổ thông Mercedes-Benz 800 giống nhau như lúc, cũng không, có gì không giống nhau, lại hỏi, Thiên Biến, đây không phải là phổ thông Mercedes-Benz 800 sao? Bởi vì Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có thấy cái gì sạc điện địa phương, coi như là từ ở bên ngoài cũng không có thấy có cái gì không giống nhau. Chủ nhân, đem người máy thả vào chỗ ngồi liền có thể sạc điện. Như vậy à, vậy ta thử một chút. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng đã qua đem người máy rời đứng lên, khoan hay nói, cái này người máy mặc dù là sắt thép tạo nên, nhưng mà cũng không phải là rất nặng, cũng chỉ so phổ thông phái nữ nặng nghề một chút mà thôi, Tần Thủy Hoàng áng chừng liền một chút sức nặng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 150 cân. Mới vừa đem người máy thả vào chỗ ngồi, vốn là có chút rú đầu, lập tức giơ lên để cho người cảm giác được sống đứng lên, bất quá vẫn là không có động tác khác, hẳn là không có khởi động. lại đợi nửa giờ, thiên biến nói, chủ nhân, đã có thể. ừ, cái này thì chần đấy. không phải vậy chủ nhân, bất quá có thể sử dụng. ừ, suy nghĩ một chút cũng phải, coi như là sạc điện mo hơn nữa, cũng không khả năng nửa giờ liền chần đấy. tần thủy hoàng vừa dứt lời, người máy liền từ trên xe bước xuống, đối với tần thủy hoàng được rồi một cái lây nói, chủ nhân, số 001 hướng ngài báo danh. ách, thanh âm này để cho tần thủy hoàng cảm giác được có chút giống như đang nằm mơ. Hắn còn lấy là người máy phát ra thanh âm, hẳn là tiếng cơ giới, coi như là không phải tiếng cơ giới, chắc cũng là tiếng kim loại. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy, cái này cùng chân nhân một chút khác biệt cũng không có, thậm chí so chân nhân thanh âm còn giống như chân nhân, hơn nữa dễ nghe hơn. Số 001. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói, "Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền kêu tần ai? "Dạ chủ nhân." "Đợi một chút, sau này vậy không muốn kêu ta chủ nhân, liền kêu thiếu gia đi." "Dạ thiếu gia." Tân Thủy Hoàng vốn là muốn cho nó kêu tên mình bất quá suy nghĩ một chút thiên biến cũng gọi chủ nhân mình để cho nó kêu tên nó đều không kêu để cho người máy kêu càng không thể nào nghĩ tới nghĩ lui hay là gọi thiếu gia tương đối khá tên chữ chắc chắn sau này tần thủy hoàng lại hướng thiên biến nói đem chứng kiện cho lấy ra tốt chủ nhân mấy phút sau một sáu chứng kiện làm đi ra tần mai thân phận, xe cộ các loại chứng kiện hơn nữa xe cộ vẫn còn ở tần mai danh nghĩa nói cách khác chiếc xe này bắt đầu từ bây giờ là thuộc về người máy tần mai chờ một chút tần thủy hoàng nhớ ra cái gì đó lại hướng thiên biến nói tạo một chiếc xe tojotana ní đi ra muốn cao cấp nhất cái loại đó, đúng rồi, tạo thành tự động sạc điện xe, giống vậy thả vào tần mai danh nghĩa. Chương 304, không để. Tốt chủ nhân. Tân Thủy Hoàng nhớ ra rồi, mình đáp ứng cho Vương Đình phái một chiếc xe Toyota Nano, ngày hôm nay có chuyện quên mất, vừa vặn có tên này kêu tần mai người máy, liền đem nó phái cho Vương Đình, trực tiếp cho Vương Đình làm tài xế kiêm hộ vệ. Lại là nửa giờ, xe Toyota Nano được tạo đi ra, giống vậy một khoản xe mô bê hum Mercedes-Benz, hơn nữa còn là mẹ xe Mercedes-Benz đắt tiền nhất một khoản xe mô bê hum dáng vẻ. Cái món này xe Toyota Nanni, giá bán ở 1,8 triệu trở lên. Dĩ nhiên, cái này nói vẫn là bên ngoài bán giá cả, thiên biến tạo nên. Bên ngoài bán những cái kia làm sao có thể so? Cái món này xe Nanni nội bộ có phòng ngủ, phòng rửa tay, TV, âm giống như tủ lạnh, bàn uống trà nhỏ, quầy rượu, trang điểm đài cùng phương tiện một cần phải đều đủ, tuyệt đối là trước mắt trên thế giới sang trọng nhất, đắt tiền nhất xe Toyota Nanni. Nếu như Tần Thủy Hoàng muốn đem chiếc này xe Toyota Nanni bán đi, coi như là năm triệu đều có người muốn tước, đúng chiếc xe dài 7m, cao 3m chiều rộng 2m6, thậm chí có thể dùng khổng lồ để hình dung. Chủ nhân, ngài xem phải chăng hài lòng? Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng. Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên lắc đầu, chính là bởi vì quá hài lòng mới lắc đầu, như thế một chiếc xe Toyota NaNyi, nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng đều muốn một chiếc, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, mình cũng không phải là mình tinh, hơn nữa, hắn vẫn tương đối thích mình lái xe. Tần Mai, bắt đầu từ hôm nay, cái này hai chiếc xe tất cả thuộc về ngươi sử dụng, ta bây giờ cho ngươi an bài một cái nhiệm vụ. Thiếu gia xin phân phó. Là như vậy Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi bảo vệ một người, ngoài ra đi cho nàng làm tài xế, tư liệu một hồi chuyển cho ngươi. Ừm, thiếu gia. Tần Mai là người máy, chuyển tư liệu liền tương đối đơn giản, thiên biến liền trực tiếp có thể chuyển đi, căn bản không cần để cho Tần Thủy Hoàng chuyển, Tần Thủy Hoàng chỉ cần an bài cho thiên biến, thiên biến liền trực tiếp có thể làm. Tần Thủy Hoàng đem trên người tiền mặt đều lấy ra, chỉ có hơn 10.000 điểm, đều cho Tần Mai, để cho nó ngày mai đi làm một bản thẻ ngân hàng, bởi vì Tần Mai thân phận là thiên biến làm ra, đó đều là thật, coi như là ở hệ thống công an đều có thể tra được làm xong thẻ ngân hàng sau này lại đi mua bộ điện thoại di động, sau đó mở một cái số như vậy tần thủy hoàng liền có thể dùng thanh toán bảo hoặc là ngân hàng chuyển tiền cho nó tiền, không có biện pháp. xe Toyota Nỉ và chiếc kia mẹ xe Datsun 800 mặc dù đều là thiên biến tạo nên nhưng mà chúng và thiên biến không giống nhau, thiên biến không cần cố gắng lên, chúng còn cần cố gắng lên. Tần Mai là cùng tần thủy hoàng cùng nhau rời đi, bất đồng chính là tần thủy hoàng về nhà, tần Mai đi âm nhạc học viện. Dĩ nhiên ở cách ra sau này tần thủy hoàng cho Vương Đình gọi một cú điện thoại. Đem an bài Tần Mai cho nàng làm tài xế và hộ vệ sự việc nói một lần. Dựa theo Thiên biến nói, Tần Mai năng lực chỉ có cấp D, có thể nó là người máy, thực tế năng lực có thể sánh bằng cấp C năng lực người, dĩ nhiên, cái này là dựa theo Thiên biến tới cái đó văn minh mà nói, Tần Thủy Hoàng trước và Tần Mai tỉ thí một chút, không tới 10 triệu, Tần Thủy Hoàng liền đánh bại. Không có biện pháp, mặc dù Tần Thủy Hoàng năng lực đã tới cấp C, có thể là bất kể nói thế nào, Tần Mai là người máy, coi như là bản về lực lượng, Tần Thủy Hoàng vậy không phải là đối thủ, còn có chính là Tần Mai vốn chính là chiến đấu hình người máy. Ở nó để dành chương trình bên trong, đều là các loại các dạng chiến đấu. Điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng rất yên tâm, nói như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng bây giờ một người có thể đồng thời đánh 6 7 người bình thường, như vậy Tần Mai tối thiểu có thể đồng thời đánh 20 người bình thường, ngoài ra nó là người máy, không sợ đau, chỉ cần điện lượng đầy đủ, cũng sẽ không mệt mỏi, Phỏng đoán coi như là 50 người bình thường cũng không nhất định là đối thủ của nó. Vừa mới bắt đầu nghe được là phổ thông người máy, Tần Thủy Hoàng còn rất thất vọng, đi qua thiên biến giới triệu, lại cùng Tần Mai so một chút, Tần Thủy Hoàng mới biết là mình xem thường cái này sơ cấp người máy đi xe ngừng ở hầm đậu xe không có xuống xe tần thủy hoàng liền đem điện thoại di động lấy ra cho vương đình đánh tới tần đại ca điện thoại di động mới vừa vang lên hai tiếng liền bị vương đình tiếp thông là ta có chuyện gì không là như vậy ta cho ngươi phái qua một người ngoài ra cho ngươi chuẩn bị một chiếc xe tộ rồi ta nana đi nàng một hồi sẽ đi tìm ngươi bất quá nàng mới từ quê quán tới đây cho nên ngươi ngày mai trước mang nàng đi đem thẻ ngân hàng cái gì làm ngoài ra lại mua cho nàng một bộ điện thoại di động à tần đại ca cái này còn chưa cần đi như vậy sao được nói xong tần thủy hoàng nhớ ra cái gì đó hỏi ngươi là sợ không tiện đúng không ngươi yên tâm ta cho ngươi phái qua là một cô gái cho nên sẽ không có cái gì không tiện ngoài ra nàng đã từng đi lính vẫn là lính đặc chủng ta đem nàng phái cho ngươi không riêng gì cho ngươi làm tài xế hay là cho ngươi đám hộ vệ là cô gái à đó không thành vấn đề nghe được là cô gái tần thủy hoàng rõ ràng cảm giác được vương Đình thở phào nhẹ nhõm cho nên ngươi sau này đi ra thời điểm nhất định phải mang nàng ta biết tần đại ca ngươi yên tâm đi ừ vậy thì tốt Tần Thủy Hoàng đem Tần Mai phái qua cũng là không có cách nào, có câu nói người đỏ thị phi nhiều, Tần Thủy Hoàng sợ Vương Đình sau này hoặc có phiền toái, có Tần Mai ở nàng bên người, Tần Thủy Hoàng là có thể yên tâm, dĩ nhiên, bây giờ là không có vật liệu, có vật liệu sau này, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lại phái qua một cái. Không riêng gì cho Vương Đình phái, còn có muội muội Tần Sảng, lão bà Hà Tuệ, đều phải phái hai cái máy chiến đấu người hộ vệ, dĩ nhiên, chỉ có máy móc người còn không được, người máy râu sao là người máy, mặc dù xử lý chuyện thời điểm so người tốt hơn ổn hòa hơn, nhưng là chúng không có cảm tình. Người máy là cái gì? chính là một cái thi hành mệnh lệnh máy móc, an bài cho bọn chúng sự việc tuyệt đối trăm phần trăm hoàn thành nhưng là có một chút chúng không làm được, đó chính là vu vi, bởi vì chúng sẽ không thay đổi thông. cho nên tần thủy hoàng còn chuẩn bị tuyển mộ mấy cái người môi giới, dĩ nhiên tuyển mộ những thứ này người môi giới có thể không riêng gì cho vương Đình chuẩn bị, dẫu sao tần thủy hoàng người môi giới công ty cũng không khả năng liền vương Đình một người. ô oh, hát đúng rồi, ta cho ngươi phái qua người tiêu tần mai, là ta người trong tộc, nàng sẽ tới trường học đi tìm ngươi. à, vậy ta phải thế nào an bài nàng? ngươi không cần an bài, chính nàng sẽ tìm địa phương ở. Sau này ngươi muốn cho nàng làm gì, trực tiếp an bài nàng làm liền có thể. Tần Mai là người máy trí năng, căn bản không cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, xe Tojotana nghỉ chính là nó nhà, chỉ cần ngồi trên xe, nó chính là nghỉ ngơi. Nói trắng ra liền chính là sạc điện. Dựa theo Thiên Binh nói, tràn đầy một lần điện, có thể liên tục sử dụng 7 ngày. Hơn nữa còn là không ngủ không nghỉ sử dụng 7 ngày. Tốt Tần đại ca, ta biết. Ừ, ta muốn cùng ngươi nói chính là chuyện này. Nếu như không có vấn đề gì, vậy ta liền cút. Tốt Tần đại ca. Tần Thủy Hoàng sau khi cút điện thoại, từ trên xe bước xuống. Sau đó lên thang máy về nhà, mở cửa thời điểm, Hà Tuệ cũng sớm đã trở về, hơn nữa thức ăn cũng sớm đã làm xong, ở trên bàn ăn dùng chén đang dắp. Trở về. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đem túi thả vào tủ giày phía trên. Ngươi ngày hôm nay tại sao trở về trễ như vậy? Hà Tuệ tới đây một bên cho Tần Thủy Hoàng cầm dép, một bên hỏi. Tần Thủy Hoàng đem trên chân giày khởi, đem Hà Tuệ đưa tới dép mặc vào nói, có chút việc cho làm trễ mãi, làm sao, ngươi còn chưa có ăn cơm. Không phải đợi ngươi trở lại sao? Ngươi nói ngươi, chờ ta làm gì, ngươi làm xong cơm trực tiếp ăn. Ta lúc nào trở về lúc nào ăn. Vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng chỉ là muốn tạo hai bộ máy xây cầu, sau đó lại tạo mẹ xe Dét G 800. Nhìn trời còn sớm chỉ làm liền người máy tần mai, sau đó lại tạo xe Tojo Tanani. Như vậy thì về trễ, hơn nữa trễ còn không phải là một hồi hồi lâu. Như vậy sao được? Tốt lắm, đừng nói những thứ này, nhanh lên một chút đi rửa mặt. Ta lại đi đem thức ăn hâm lại. Hà Tuệ nói xong đem Tần Thủy Hoàng đẩy tới phòng rửa tay. Cùng Tần Thủy Hoàng rửa mặt một phen đi ra, Hà Tuệ cũng đã đem thức ăn nóng tốt, đều là làm xong thức ăn, tùy tiện hâm lại liền có thể, rất nhanh. Hơn nữa cơm vốn là ở trong nồi, căn bản không cần nóng. Đúng rồi, ngươi trở về lúc nào? Tân Thủy Hoàng nắm tay xoa xoa hỏi. Hơn 6 hát điểm về đến nhà. Mã thúc thúc tình huống như thế nào? Tân Thủy Hoàng ở thời điểm, trình phi lão trưởng nhân mới vừa ngủ, cho nên hắn cũng không biết hắn tình huống. Tốt vô cùng, nghe A-di nói, mã thúc thúc tinh thần so với trước đó đã khá nhiều, hơn nữa ở giữa bác sĩ vậy tới. Nói dựa theo mã thúc thúc bây giờ tình huống, nhiều nhất một tuần lễ liền có thể làm giải phẫu. À, phải không? Vậy thì tốt quá. Hà Tuệ đem một chén cơm thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt nói: Ta nghe Phương Phương nói, ngươi cho cầm một triệu. Ừ, làm sao rồi? Không việc gì, ta chính là nghe Phương Phương nói như vậy. Tần Thủy Hoàng cầm chén bưng lên, kẹp một cây cần tây thả vào trong chén nói: Ta và Trình Phi là bạn, hơn nữa, coi như là chúng ta không là bạn, chẳng qua là biết, ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ cười khổ một tiếng nói: Ngươi đem ta muốn trở thành người nào, ngươi sẽ không lấy là ta trách ngươi cầm nhiều tiền như vậy đi ra đi. Ách, vậy ngươi. Hà Tuệ lắc đầu một cái nói: Ngươi hả? ta hỏi Phương Phương tiền có đủ hay không, nếu như không đủ ta vậy còn có một chút, Phương Phương nói cho ta ngươi đã cầm lấy đi một triệu. Nghe được Hà Tuệ lời này, Tân Thủy Hoàng biết mình trách lầm Hà Tuệ, liền vội vàng đứng lên kéo tay nàng nói, "Thật xin lỗi lão bà, là ta nhỏ mọn, ta giống như ngươi nói xin lỗi." "Được rồi, ngươi cũng không biết tình huống, cho nên ta không trách ngươi, nhưng là ngươi nhớ, sau này không thể hiểu lầm nữa ta, có một chút ngươi yên tâm, bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng vô điều kiện giúp đỡ ngươi." "Lão bà ngươi thật tốt." Tân Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên trán hôn một cái, sau đó đem Hà Tuệ ôm vào trong lực. Được rồi được rồi, nhanh ăn cơm đi. Hà Tuệ đem Tần Thủy Hoàng đẩy ra. "Tôi thoát đúng rồi, ngày mai ta mang ngươi đi bán tiệt tháp thôn xem xem, sau này ngươi chỗ làm việc ngay tại bán tiệt tháp thôn." "À, lại trong thôn công tác, vậy ta làm gì?" "Trước không nói cho ngươi, ngày mai ngươi thì biết." Cơm nước xong hai người tắm rồi nghỉ ngơi, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Hà Tuệ liền đem Điểm Tâm làm xong, sau khi ăn Điểm Tâm xong, Tần Thủy Hoàng lái xe chở Hà Tuệ đi tới bán tiệt tháp thôn. Ở trung tâm thôn vị trí, Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, sau đó từ trên xe bước xuống. Hà Tuệ vậy đi theo từ trên xe bước xuống. Nhìn chung quanh một chút hỏi, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Cũng vậy, nơi này mặc dù là ở trung tâm thôn, nhưng mà trừ mấy con phố, cái khác không có gì cả, hơn nữa những thứ này trên đường phố không phải mở tiệm cơm chính là xỉ nhục kinh doanh cá thể, cái gì điện thoại di động tiệm, diệu thuốc lá tiệm, nhật tạp bách hóa đợi một chút. Hà Tuệ không tin Tần Thủy Hoàng sẽ để cho nàng làm những thứ này, thấy cái tình huống này mới hỏi lên. Đi theo ta đi. Tần Thủy Hoàng đi lên kéo Hà Tuệ tay, liền mang theo nàng đi ở giữa vậy căn ba tầng lầu đi tới. Nhà lầu này, một vòng đều là đường phố, có một cái chữ tình hình. Vừa vận đem nhà này 3 tầng lầu thả ở trong, vị trí tuyệt đối không có nói, dĩ nhiên, nếu như là làm ăn là tốt đáng tiếc tần thủy hoàng không có chuẩn bị làm cái đó, chẳng qua là đem nơi này xây xong nhà trọ. Đi tới cửa, Tần Thủy Hoàng lấy chìa khóa ra đem cửa mở ra, thấy Tần Thủy Hoàng mở ra cửa, Hà Tuệ lắp ba lắp bắt hỏi, "Ngươi, ngươi đây là?" Lúc này, Tần Thủy Hoàng thì không cần che giấu, đem đẩy cửa ra, sau đó nắm Hà Tuệ tay nói, trước đoạn thời gian ta ở chỗ này xây khu nhà trọ này, ngươi không phải muốn tự trước sao? Cho nên ta vừa muốn đem khu nhà trọ này giao cho ngươi quản lý." "Cái gì?" Hà Tuệ sợ hết hồn nói, "Ngươi phải đem khu nhà trọ này giao cho ta quản lý." "Đúng vậy. Làm sao rồi? Không được không được, lớn như vậy nhà trọ, ta có thể quản lý không?" Hà Tuệ vừa nói một bên lắc đầu. Khu nhà trọ này diện tích chỉ có 2 mẫu, trên dưới 3 tầng cũng mới hơn 200 gian phòng. phòng. Ở Trần Thủy Hoàng xem ra, đây chính là một cái nhà nhà trọ nhỏ, nhưng là ở Hà Tuệ trong mắt, cái này coi như không phải cái gì nhà trọ nhỏ, mà là siêu cấp đại công ngụ. Nói khó nghe, một nhà mấy chục tầng lầu cao khách sạn lớn, gian phòng cũng không quá hơn 100 gian 200 gian cỡ đó. Mà đây một cái nhà nhà trọ liền có nhiều như vậy gian phòng, mặc dù nói người nơi này không giống khách sạn như vậy, người đến người đi, có thể cũng không phải như vậy dễ dàng quản lý. Có cái gì quản lý không được, không phải là một cái nhà nhà trọ sao, hơn nữa, ngươi chẳng qua là quản lý, hồi đầu lại tuyển mộ mấy người làm việc, ngươi chỉ cần nhúc nhích một chút miệng là được. Tân Thủy Hoàng để cho Hà Tuệ tới làm gì, chính là để cho nàng học tập quản lý, nếu như một cái nhà trọ cũng quản lý không được, sau này làm sao vào công ty giúp mình, cho nên lần này bỏ mặc Hà Tuệ có đáp ứng hay không, khu nhà trọ này vẫn là phải giao cho nàng nói khó nghe, kiếm tiền không kiếm tiền cũng không có vấn đề, chính là để cho nàng tới học tập. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không trông cậy vào khu nhà trọ này có thể cho hắn được lợi bao nhiêu tiền. Nhưng mà ta không có để ý lý qua những thứ này, hơn nữa cũng không biết quản lý. Không có sao, cũng không ai là sinh ra được liền cái gì cũng biết, cái gì không phải từng điểm từng điểm học. Sở Dĩ xây khu nhà trọ này, chính là để cho ngươi học tập những thứ này. Cái này. Được rồi, ngươi liền đừng cái này kia, giao cho ngươi ta yên tâm. Hà Tuệ còn muốn nói điều gì, đáng tiếc chưa nói xong sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta làm. vậy thì đúng rồi sao? Tiếp theo Tần Thủy Hoàng mang Hà Tuệ đem trên dưới ba tầng đều thấy một lần. Nơi này xây thời điểm cũng đã sửa sang xong, hơn nữa lắp ráp rất sang trọng, nói khó nghe, không hề so với kia chút mắc tiền ngôi nhà lắp ráp kém. Không có biện pháp, đây chính là thiên biến lắp ráp. Toàn bộ nhìn một lần sau này, Tần Thủy Hoàng đem cửa chìa khóa giao cho Hà Tuệ nói, nơi này sau này thì giao cho ngươi, bao gồm tuyển mộ đều cần ngươi mình đi làm. Chương ba phi hành bản hối. Cái gì? Tuyển mộ cũng để cho chính ta tuyển mộ. Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, dĩ nhiên muốn chính ngươi tuyển mộ, như vậy ngươi mới có thể đối với mướn người nhân viên có đại khái biết rõ, thuận lợi ngươi sau này quản lý. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ cười khổ một tiếng, nói, nhưng mà ta không có tuyển mộ qua người ạ, ta căn bản cũng không biết làm sao tuyển mộ. Cái này đơn giản, nhà trọ tuyển mộ, không giống như là công ty lớn, phải để ý học hành gì trải qua, nơi này tuyển mộ người, không cần có cái gì trình độ học vấn, chỉ cần có thể làm là được, hơn nữa không riêng gì có thể làm còn muốn nhìn qua tương đối sạch sẽ người tân thủy hoàng mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa làm qua nhà trọ nhưng là những thứ này nhiều hơn thiếu thiếu vẫn biết một ít chỉ có thể làm việc còn không được còn muốn sẽ làm sống đặc biệt là cần cái loại đó trong mắt có việc người có thể làm việc đó là ngươi an bài cái gì nàng làm gì nhưng là sẽ làm cũng không giống nhau nàng không cần ngươi an bài trên căn bản là địa phương nào dơ bẩn đi ngay quét dọn người như vậy trong mắt tương đối có việc cái này hà tuệ nghĩ mảy một cái vừa thấy hà tuệ sắp mặt tân thủy hoàng cũng biết phỏng đoán nàng vẫn có chút không hiểu liền nói là như vậy Ngươi tuyển mộ thời điểm, không muốn mướn cái gì người tuổi trẻ, người tuổi trẻ bây giờ cũng tương đối lười, muốn mướn một chút người phụ nữ trung niên, tiền lương có thể cho nhiều một chút, cái này ngươi tự xem làm. Vậy ta hiểu ý, đem bên này giao cho Hà Tuệ sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, sông vĩnh định hợp đồng đã ký xong, lập tức phải bắt đầu làm việc, lại bắt đầu làm việc trước, Tần Thủy Hoàng thế nào cũng phải trước lại xem. Tần Thủy Hoàng tới địa phương là cửa đầu mương và trong lòng tới tiếp giáp địa phương, nơi này có một cái tiếp giáp tuyến, từ tiếp giáp tuyến đi về phía nam là thuộc về Đế đô biên giới đi bắc là thuộc về Hà Bắc, Tần Thủy Hoàng làm chính là Đế đô đoạn. Nơi này không có thôn trang, có thể nói cách nơi này gần đây thôn trang đều có 6 7 cây số, hơn nữa còn là khoảng cách thẳng tắp, bất quá ở sông Vĩnh Định bờ tây có một cái một đường tỉnh, hơn nữa ở hai bờ sông có một cái xe lựa nói. Tần Thủy Hoàng đậu xe ở bên bờ, sẽ xuống ngay nhìn xem, cảm giác được bỏ mặc từ địa phương nào mở một cái từ phía dưới đi lên đường cũng không được, xem ra là mình chắc hẳn phải vậy, nơi này trước Tần Thủy Hoàng cũng đã tới, bất quá lúc ấy không có chú ý, bởi vì lúc ấy thì làm cát, Còn lấy là toàn bộ sông Vĩnh Định đều cùng lô mương bên kia cầu không sai bị lắm sửa một con đường liền có thể từ phía dưới đi lên, nhưng là bây giờ xem ra căn bản cũng không phải, nơi này quá dốc, phỏng đoán coi như là nghiêng sửa đường, xe cũng có thể muốn lật, trừ phi đem điều này nghiêng đường sửa rất dài. nhưng là nói như vậy, khoảng cách này liền có chút xa, phía dưới trước không nói, từ phía dưới đến phía trên con đường này liền xa nhiều như vậy, hơn nữa đi lên sau này còn muốn đem đất đổ đến địa điểm chỉ định, cái này thì xa hơn. cái này làm cho tần thủy hoàng rất nhức đầu, hơn nữa không phải giống vậy nhức đầu, đừng quên hắn nhưng mà và hất tử bọn họ nói xong rồi, để cho bọn họ qua tới làm việc nhưng là bây giờ xem ra cái này tiền chuyên trợ thì phải cao hơn thật ra thì coi như là xa lên một điểm nửa điểm vậy không có vấn đề nhưng là đừng quên đây cũng không phải là sửa một con đường mà là cách mấy trăm mét thì phải sửa một cái nói khó nghe mới vừa sửa những thứ này từ trên đường sông tới đường đó chính là hạng nhất đại công trình chủ nhân thật ra thì nơi này có thể sửa một cái máy truyền tống máy truyền tống cái gì máy truyền tống chủ nhân mời xem toàn bộ vừa dứt lời trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh lớn phía trên xuất hiện một cái thiên biến nói máy truyền tống Thấy máy chuyển tống, tần thủy hoàng ngẩn người một chút nói, đây không phải là chuyển tống mang sao. Không sai, thiên biến nói cái này máy chuyển tống, liền cho mỏ than đá từ dưới đất đi trên đất vận than đá dùng chuyển tống mang không sai bị lắm, không giống nhau là, cái này tương đối trước vào một chút, phía dưới là một cái máy lớn, chỉ cần đem đất, hoặc là là thứ gì đổ vào, tự động thì biết truyền đi lên. Thiên biến, đồ chơi này có thể hay không tạo? Dĩ nhiên có thể. Ha ha ha, quá tốt, như vậy, quay đầu người tạo nhiều mấy cái, như vậy liền có thể mấy cái địa phương đồng thời bắt đầu làm việc. không thành vấn đề. Cái này máy chuyền tống, phía dưới là một cái máy lớn, máy đào đem đất bèo xe chở đất, sau đó xe chở đất đem đất đến vào máy móc bên trong, máy chuyền tống liền trực tiếp đem đất đưa đến trên bờ, đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị mấy đài xe xeủi đất, đem chuyển đưa lên đất san bằng liền có thể. Như vậy, chẳng những sẽ không nhiều đường chạy, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, chính là xe chạy không xa đâu, hơn nữa còn không cần nhiều như vậy xe, phòng đoán một cái máy chuyền tống, nhiều nhất dùng 10 chiếc xe và 3 chiếc máy đào. Nếu như muốn để cho hắc tử bọn họ xe đồng thời bắt đầu làm việc, tối thiểu cần tạo hơn 20 cái máy chuyền tống. Mặc dù dùng nhiều, nhưng là tần thủy Hoàng vẫn là rất cao hứng, như vậy vậy làm cũng nhanh. Đế đô biên giới tổng cộng là hơn 200 cây số, nếu như tạo hơn 20 cái máy chuyền tống mà nói, như vậy một cái máy chuyền tống chỉ cần 10 cây số chừng liền có thể, 10 cây số mới nhiều ít đất, liền giữ 100m chiều rộng, đào 4m sâu, 10 cây số 14 triệu mét khối đất. 4 triệu mét khối đất, dựa theo một xe 30 mét khối, như vậy thì là 133,333 xe, 10 chiếc xe, không cần chạy xa như vậy, lại không cần lên sườn núi, liền ở phía dưới, máy chuyền tống lại có thể rời động. Cho nên địa phương xa nhất cũng sẽ không vượt qua 100m. Như vậy, trung bình mỗi chiếc xe một ngày 100 xe cũng dễ dàng, hơn nữa cái này còn là trừ đi các loại bất ngờ. Nói như vậy, một ngày chính là 1 ngàn xe, 130 ngàn nhiều xe, cũng chỉ hơn 100 ngày mà thôi. Coi như là không có dự trữ tốt như vậy, nhiều nhất cũng chính là nửa năm, nửa năm thời gian đem phía dưới chuẩn bị xong, tiếp theo liền tương đối đơn giản. Đối với sông để cử vào được củng cố, đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với có thiên biến tần thủy Hoàng mà nói, đây căn bản cũng không phải là chuyện, tạm mấy bộ máy móc liền đem sông đề ra cho củng cố, thậm chí liền trải cẩm thạch đều giải quyết. Biết mình phải làm sao sau này, Tân Thủy Hoàng vậy không nóng nảy, huống cùng, cùng vậy không có biện pháp, ở máy truyền tống không có tạo tốt trước, nơi này là không thể nào bắt đầu làm việc, bất quá tạo máy truyền tống vậy tương đối đơn giản. Nghĩ tới đây, Tân Thủy Hoàng cho Khương Văn gọi một cú điện thoại đã qua. "Này, là ta." "Lão bản, ngài phân phó. Cho ta chuẩn bị 72 đài máy đảo, ngoài ra lại chuẩn bị 24 đài xe xeủi đất, qua mấy ngày ta phải dùng." "Tốt lão bản, ta cái này thì để cho người đối với máy móc tiến hành kiểm tra." bảo đảm không trên mại chuyện. Ừ, ngươi chuẩn bị đi. Ừ. Tân Thủy hoàng thứ không thiếu nhất chính là máy đào, xeủi đất ngược lại là ít một chút, nhưng là góp đủ 24 đài vẫn là không có vấn đề, hơn nữa, coi như là không, có nhiều như vậy, Tân Thủy hoàng cũng có thể để cho Thiên Biến tạo một chút đi ra. Hắn sở dĩ cho Khương Văn gọi điện thoại, là để cho hắn chuẩn bị xe nâng, phải biết những thứ này máy móc là muốn đem đi qua, còn có chính là xe chở dầu, 24 điểm đồng thời bắt đầu làm việc, tối thiểu cần 24 chiếc xe chở dầu. Nói chuyện điện thoại xong sau này, Tân Thủy hoàng liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá lúc này, hắn nhớ lại lần này hệ thống thăng cấp tưởng thưởng phi hành bản khối, vỗ một cái tay lái, nói, Thiên Biến, phi hành bản khối chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngài hỏi chính là, ta là hỏi làm sao phi hành, ngài hỏi chính là cái này à? Rất đơn giản, chủ nhân ngửi xem. Thiên Biến vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện nhiều loại máy bay, có thể nói trên trái đất tất cả máy bay cũng xuất hiện ở phía trên. Thấy những thứ này, Tần Thủy Hoàng hỏi, Thiên Biến, ngươi không biết nói những thứ này và xe hơi bản khối như nhau, ngươi đều có thể đổi chứ? Đúng vậy chủ nhân. Phúc, ngươi trâu bò. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không khỏi không cảm khái, nếu quả thật giống như thiên biến nói như vậy, nó có thể cùng đội xe hơi như nhau, biến thành những thứ này máy bay, như vậy Tần Thủy Hoàng muốn đi chỗ nào đơn giản. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn mình nghĩ, trên thực tế nào có dễ dàng như vậy, cái khác trước không nói, ở trong nước lại không được, không có đường biển, căn bản cũng không có thể phi hành, đừng bảo là ở đế đô chỗ này, ở một ít thành phố nhỏ cũng không được. Cho nên nói nhìn qua cũng không tệ lắm, thật ra thì rất gân gà, dĩ nhiên, cũng không phải một chút dùng cũng không có bởi vì tần thủy hoàng thấy một khoản cũng không thuộc về trên trái đất phi hành khí, đó chính là hình một vòng tròn đồ, giống như khoa huyên phiến giảm diễu bay. thiên biến, đồ chơi này không phải là dĩa bay chứ? tần thủy hoàng điểm cái đó hình tròn phi hành khí hỏi. đúng vậy chủ nhân, cái này là bản thể. bản thể? có ý gì? chủ nhân, đây mới là hệ thống bản thể, chỉ có hệ thống đạt tới cấp 3 mới phải xuất hiện. nghe được thiên biến như thế nói, tần thủy hoàng kinh ngạc hỏi, như thế trước khi nói xe hơi bề ngoài, căn bản cũng không phải là bản thể. có phải thế không? cấp ba trước khi bản thể chính là xe hơi bề ngoài cấp ba sau này sẽ là dĩa bay bề ngoài, dĩ nhiên, trước khi xe hơi bề ngoài còn có thể sử dụng, đến khi cấp 5 thời điểm, lại sẽ xuất hiện một loại bề ngoài. không thể nào, vậy cấp 5 là cái gì bề ngoài? thật xin lỗi chủ nhân, cái này tạm thời không có cách nào trả lời ngài. ách vậy coi như, dù sao đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết. xem ra thiên biến trên mình còn có rất nhiều bí mật, chỉ bất quá tần thủy hoàng không biết mà thôi, thậm chí liền thiên biến mình cũng không biết đi, nếu không nó cũng không biết nói không có biện pháp trả lời. bất quá nói chuyện cũng tốt, như vậy có một loại mong đợi tần thủy hoàng sẽ hơn nữa cố gắng đúng rồi thiên biến đồ chơi này có thể hay không bay đến ngoài không gian dĩa bay không thuộc về cái thế giới này đồ nếu như có thể bay đến ngoài không gian mà nói vậy tần thủy hoàng có thể phát tài hắn hoàn toàn có thể đi tinh cầu khác xem xem coi như là không đi được quá xa tu lễ, thậm chí nói không đi được có sinh mệnh tinh cầu vậy hắn cũng có thể đi vùng lân cận trên tinh cầu làm một ít mỏ sắt trở về không thể dựa theo hệ thống bây giờ cấp bậc vẫn không thể bay ra tầng khí quyển không phải đâu liên tầng khí quyển cũng bay không đi ra vậy còn có cái gì dùng không thể bay ra tầng khí quyển Như vậy thì chỉ có thể ở tầng khí quyển phía dưới phi hành, lấy hiện ở trên trời vệ tinh số lượng, đây còn không phải là phân phút bị phát hiện, vạn lần nữa bị người cho làm người ngoài hành tinh cho đánh xuống, đến lúc đó liền quá đáng. Chủ nhân, vẫn là hữu dụng, dĩa bay có ẩn thân chức năng, lấy trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật, là tuyệt đối sẽ không phát hiện, phỏng đoán lại qua 100 năm cũng không thể. Thế, người nói là sự thật. Đó là đương nhiên, chẳng những như vậy, dĩa bay tốc độ rất nhanh, coi như là trên tinh cầu này nhanh nhất phi hành khí, vậy so dĩa bay chậm gấp mấy lần? Phốc, không thể nào. Tân Thủy Hoàng mặc dù đối với trên trái đất khoa học kỹ thuật không phải rất hiểu, nhưng là hắn xem trên TV đưa tin qua, trên trái đất nhanh nhất máy bay chiến đấu có thể đạt tới 6 lần tốc độ âm thanh, mà nhanh nhất phi hành khí có thể đạt tới 20 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ âm thanh tương đương với mỗi giờ 1224 cây số, 20 lần tốc độ âm thanh, như vậy thì là 24480 cây số mỗi giờ, trên căn bản cũng sắp vượt trái đất một vòng, nếu như thiên biến thay đổi dĩa bay có thể so với cái này còn nhanh gấp mấy lần, đó là cái gì khái niệm? Nói cách khác một tiếng có thể đem trái đất lượn quanh mấy vòng, nếu quả thật là như vậy Như vậy Tần Thủy Hoàng muốn đi chỗ nào liền dễ dàng, hơn nữa vẫn sẽ không bị người phát hiện cái loại đó. Đáng tiếc coi như là như vậy, cũng không thể bay ra tầng khí quyển. Chủ nhân, thiên biến là sẽ không lừa gặp ngài, dĩ nhiên, ngài cũng có thể thử một chút. Thử một chút. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, liền thử một chút, kiểm tra một chút xung quanh có người hay không và máy thu hình, đặc biệt là có hay không vệ tinh. Tốt chủ nhân. Thiên biến quét xuống xung quanh, bao gồm trên trời, cũng không có gì, sau đó thì trở thành bay kiểu mẫu. Tần Thủy Hoàng ở trong xe cây bản liền không có cảm giác gì, lần này không có giống như đổi xe như nhau, còn đung đưa mấy cái. Bắt đầu đi. Chủ nhân, bây giờ đã ở trên trời. Cái gì? Không thể nào. Bởi vì Tần Thủy Hoàng cảm giác gì cũng không có, làm sao có thể cũng đã ở trên trời. Chủ nhân mời xem. Toàn bộ vừa dứt lời, một vòng liền xuất hiện lớn rất nhiều màn ảnh, từ trên màn ảnh lớn, có thể nhìn thấy bên ngoài. Tần Thủy Hoàng phát hiện, mình bây giờ thật đúng là ở trên trời, bởi vì hắn thông qua màn ảnh lớn thấy được một cái màu xanh da trời mà Đây không phải là, và trên TV từ vũ trụ thấy trái đất giống nhau như lúc sao, sợ mình tính sai, tần thủy hoàng vội vàng từ trên cửa sổ đi bên ngoài xem, cái này so với từ trên màn ảnh lớn nhìn rõ ràng hơn. Thiên biến, chúng ta bây giờ cách trái đất có xa lắm không? Chủ nhân, chúng ta bây giờ cách trái đất, có chừng 50 km. Nam, 50 km. Ngươi không nói đùa chứ, 50 km không phải đã ra tầng khí quyển sao? Không phải vậy chủ nhân, từ mặt đất đến 10.000 10 m tới 12.000 m trong vòng cái này một tầng không khí. Nó là tầng khí quyển nhất dưới đáy một tầng, gọi là tầng đối lưu, chủ yếu thời tiết hiện tượng, như mây, mưa, tuyết, bạc cùng cũng phát sinh ở cái này trong tầng một. Ở tầng đối lưu phía trên, cho đến ước chừng 50 km cao cái này một tầng, gọi là tầng bình lưu, trong tầng bình lưu không khí so tầng đối lưu mỏng hơn nhiều lắm, nơi đó hơi nước và bụi bẩn hàm lượng đặc biệt thiếu, cho nên rất ít có thời tiết hiện tượng, chúng ta bây giờ chính là ở nơi này một tầng. Từ tầng bình lưu trở lên đến tầng được gọi là tầng trung lưu, cái này một tầng bên trong nhiệt độ theo cao độ hạ xuống. Ở 80.000 gạo trở lên Đến 500.000 ngàn gạo chừng cái này tầng một không gian, gọi là nóng tầng, cái này một tầng bên trong nhiệt độ rất cao, ban ngày đêm biến hóa rất lớn. Từ mặt đất trở lên ước chừng 500.000 ngàn gạo bắt đầu, đến lớn cỡ 1 triệu mét cao cái này một tầng, gọi là tầng điện ly, xinh đẹp cực quang liền xuất hiện ở tầng điện ly trong. Cách mặt 1 triệu mét trở lên theo bên ngoài tầng khí quyển, cũng gọi tầng tư lực, nó là tầng khí quyển tầng ngoài nhất, là tầng khí quyển hướng tinh tế không gian quá độ khu vực, bên ngoài không có gì rõ ràng bên dưới, ở dưới tình huống bình thường, phần trên giới hạn trên đất từ vô cùng vùng lân cận hơi thấp. Gần từ xích đạo bầu trời ở hướng mặt trời một bên, ước chừng chín đến 10 cái trái đất bán kính cao, nói cách khác, ước chừng có 65 triệu thứ cao, ở chỗ này không khí cực kỳ mỏng manh. Chương 306: Đi nước Mỹ vòng vo một vòng. Thiên Biến một đoạn văn, đem Trần Thủy Hoàng nói rơi vào trong sương ngủ, bởi vì hắn đối với những thứ này căn bản cũng không hiểu, hắn lên lúc học đại học học cũng không phải là thiên văn, đừng bảo là học qua, ở trước hôm nay, hắn thậm chí cũng chưa có nghe nói qua. Thiên Biến, cái này ngươi cũng không cấp cho ta khoa phổ, ngươi liền nói bây giờ là ở dừng lại vẫn là đang phi hành. Không có biện pháp bởi vì tần thủy hoàng căn bản cũng không có cảm giác được phi hành thiên biến cũng đã đến 50 km trời cao hơn nữa lúc này vẫn không có một chút cảm giác chủ nhân chúng ta bây giờ là ở lừng lừng à tần thủy hoàng gật đầu một cái hỏi nếu như bây giờ đi nước mỹ có thể hay không bị phát hiện sẽ không vậy liên lại xem tốt chủ nhân thiên biến vừa dứt lời, tần thủy hoàng liền từ trên màn ảnh lớn thấy màu xanh trái đất đang xung quanh dĩ nhiên đây là từ trong thị giác thấy trên thực tế trái đất là ở xung quanh nhưng là chuyển tuyệt đối không có nhanh như vậy Sở dĩ cảm giác được trái đất ở xung quanh, đó là bởi vì dĩa bay tốc độ quá nhanh, hơn nữa lúc này bay lại không có cảm giác gì. Chủ nhân, đến. Đến. Nhanh như vậy. Trước sau cũng sẽ không đến 10 phút, đã từ trong nước không phận đến nước mỹ không phận, cái này cũng quá nhanh đi, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đừng quên dĩa bay một tiếng nhưng mà có thể vượt trái đất mấy vòng, dùng chừng 10 phút, đó cũng là bởi vì cái vòng này lớn một ít. Chủ nhân, đi xuống sao? Được rồi, chính là tới đây xem xem, từ nhỏ đến lớn, đây là ta lần đầu tiên xuất ngoại cửa. Không nghĩ tới vẫn là lấy loại phương thức này. Nói thật, lúc này Tần Thủy Hoàng rất kiêu ngạo, đứng ở người mỹ trên đầu còn để cho người nước mỹ không phát hiện được. Đáng tiếc này chỉ có thể là mình, nếu như mình quốc gia cũng có thể như vậy thì tốt. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng biết cái này căn bản không có thể, tối thiểu bây giờ không thể nào. Chủ nhân, vậy trở về sao? Hồi trở về hai chữ vừa mới nói một cái, Tần Thủy Hoàng nghĩ tới điều gì nói, trước không đi trở về, như vậy tìm một cái lớn nhất dãy núi. Sông Vĩnh Định hai bờ sông không phải muốn trồng tây sao? Thật vất vả đi một chuyến nước mỹ. Làm sao có thể không mang theo chút gì, như vậy Tần Thủy Hoàng bây giờ cần gì, cần chính là tiền, nhưng mà hắn tổng không thể đi cướp người nước Mỹ ngân hàng đi. Đây cũng không phải nói phạm không phạm pháp, cướp người nước Mỹ ngân hàng, Tần Thủy Hoàng sẽ không có một chút áp lực trong lòng, nhưng là nếu như nói như vậy, cái thế giới này không phải lộn xộn, cho nên chuyện này không thể làm. Còn có chính là, hệ thống vậy không cho phép hắn làm như vậy, nếu không thể cướp ngân hàng, như vậy Tần Thủy Hoàng còn có thể làm gì, đó là đương nhiên chính là cây, đây là hắn bây giờ thiếu nhất. Dãy núi rỗ kỳ là Mỹ châu ở mẹ gì cần cột đi nở rạ ở Bắc Mỹ lực lượng chủ yếu, do rất nhiều dãy núi nhỏ tạo thành, được gọi là Bắc Mỹ châu của sống, chủ yếu dãy núi từ Canada tỉnh bờ gì Tị Colombia đến nước Mỹ Tây Nam bộ New Mexico châu, nam bắc từ nam tới bắc hơn 4800 cây số, mênh mông mà thiếu cây cối. Kỳ danh gọi xuất xứ từ ẩn bộ là tên. Nguyên Nga dãy núi rỗ kỳ trùng điệp chập trùng, từ bắc hướng nam, có mấy ngàn cây số chi dài. Toàn bộ dãy núi rỗ kỳ do đông đảo dãy núi nhỏ tạo thành, trong đó có dãy Xưng thì có 39 Trừ Thánh Lo dần sờ sông bên ngoài, Bắc Mỹ cơ hồ tất cả sông lớn cũng là vì dãy núi Rô kỳ, là đại lục trọng yếu danh giới. Dãy núi Rô kỳ chiếm Bắc Mỹ đại lục tây bộ chủ yếu địa hình khu lớn cao nguyên thể hệ đại bộ địa khu. Toàn thể mà nói, núi Rô kỳ hệ bao hàm tất cả cái dãy núi từ tỉnh An Bẹt Tạ bắc bộ và tỉnh Bờ Dị Tisco lầm bì ạ hướng nam kéo dài kinh nước Mỹ tây nam bộ New Mexico Châu, toàn dài cỡ 4.800 cây số. Dãy núi Rô Kỷ vậy định nghĩa là từ Canada bên trong sông ạ đến New Mexico Châu sông gợn dặn. Dãy núi Rô Kỷ là Bắc Mỹ đại lục trọng yếu khí hậu phân giới tuyến rất đúng Thái Bình Dương khí đoàn đông xâm nhập và vùng địa cực Canada khí đoàn hoặc nhiệt đới vịnh Mexico khí đoàn tây hành dậy bình phong che chở tác dụng đưa đến đại lục đông tây hàng nước to lớn khác biệt cũng đối với nhiệt độ phân phối sinh ra nhất định ảnh hưởng dãy núi lớn như vậy đừng bảo là di chuyển đế đô đoạn sông vĩnh định hai bờ sông tây coi như là đem toàn bộ sông vĩnh định cũng di chuyển hoàn thậm chí nói đem toàn bộ bắc cương đất đai cũng trồng trọt lên tây cũng sẽ không để cho người cảm giác được cái gì hơn nữa Tần thủy hoàng cũng không phải một phía một mảnh di chuyển mà là gánh di chuyển chẳng những như vậy Trừ sông vĩnh định hai bờ sông yêu cầu một ít phổ thông loại cây tần thủy hoàng còn chuẩn bị di chuyển một nhóm chân quý loại cây những thứ này chân quý loại cây mặc dù không có thể trồng trọt ở sông vĩnh định hai bờ sông nhưng là hắn có thể bán à đồ chơi này nhưng mà rất đáng tiền đặc biệt là chân quý loại cây chân thực không được tần thủy hoàng liền làm vật liệu gô bán dù sao cũng không thể tiện nghi người nước mỹ dĩa bay đắp xuống dây núi dẫu kỳ bầu trời chỉ cần gia theo dõi không tới nơi này là sẽ không bị người phát hiện cái này thì cho đem dĩa bay đắp xuống quốc nội thần nông giá bầu trời như nhau nếu như gia theo dõi không tới ai có thể nhìn thấy Thiên biến, bắt đầu đi. Mới vừa đáp xuống, Tần Thủy Hoàng liền có chút không kịp chờ đợi. Tần Thủy Hoàng đối với cây cối không phải rất hiểu, nhưng lại chớ quên còn có Thiên Biến. Đây chính là một tòa di động bách khoa toàn thư, đường bảo là trên trái đất kiến thức, liền liền ngoài tình cầu kiến thức đều biết. Tốt chủ nhân, Thiên Biến từ dĩa bay biến thành một chiếc xe thu thập, sau đó cũng chưa có Tần Thủy Hoàng chuyện gì. Ba ngày thời gian, không biết Thiên Biến đào được nhiều ít cây. Dù sao số lượng kinh người, dựa theo Thiên Biến nói nói, ở trong nước đem một cái địa cấp thị toàn bộ trồng trọt lên cây cũng không có vấn đề gì. Đào được nhiều như vậy cây. Tần Thủy Hoàng lại không muốn đi trở về, bởi vì hắn nghĩ tới người nước Mỹ nghĩa địa xe, đó cũng đều là vật liệu thép à? Ở trong nước, những thứ này phế xe sẽ bị tăng giá, sau đó đưa vào xưởng luyện thép. Nhưng là ở nước Mỹ không giống nhau. Nơi này phế xe có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Nếu cũng tới một chuyến, thế nào cũng không thể tay không trở về à? Ở một lần không người dấy núi bên cạnh, thiên biến biến thành một chiếc phổ thông xe pho, còn có một bộ thủ tục, bao gồm Tần Thủy Hoàng thẻ căn cước Minh và giấy thông hành. Dĩ nhiên, ở chỗ này dùng không phải tên của hắn vũ là, nói cách khác thiên biến cho Tần Thủy Hoàng một cái thân phận mới. Hơn nữa cái này cái thân phận mới hay là thật, ở nước Mỹ bên này là có ghi chép, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng không biết Thiên Biến là làm sao làm được, mỗi lần Tần Thủy Hoàng hỏi, Thiên Biến liền nói trực tiếp làm, nhưng mà cái này trực tiếp không biết là làm sao cái trực tiếp pháp. Nếu không Tần Thủy Hoàng chỉ cho người khác giải quyết nước Mỹ hộ khẩu cũng có thể phát tài, dĩ nhiên, đây là đùa giỡn, coi như là biết, Tần Thủy Hoàng cũng không biết làm như vậy. Đến bang Mexico, tìm một cái địa phương không người, Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến biến thành một chiếc xe hai cầu, cho chứa trong túi, sau đó ở một cái so sánh có địa phương gọi hôn mê một cái người da trắng người đàn ông vạm vỡ đem người da trắng người đàn ông vạm vỡ cướp sạch một phen liền lấy được đầy đủ lộ phí khá tốt đây là đang nước mỹ nếu như là ở trong nước thì phiền thoái ở trong nước có thanh toán qua ạ lụm vậy hay chát căn bản cũng không có người mang tiền mặt coi như là cướp một người vậy căn bản không lấy được tiền đón xe đi tới bang mexico phi trường quốc tế mua một bản đi lưu rút vé máy bay thần thủy hoàng liền ngồi máy bay đi lưu rút nơi này chính là phạm tội thiên đường dĩ nhiên lưu rút là một tòa thế giới cấp thành phố trực tiếp ảnh hưởng toàn cầu kinh tế tài chính truyền thông chính trị, giáo dục, giải trí cùng kê tua giới, trong đó liên hiệp quốc trụ sở chính vậy ở vào nên thành phố, vì vậy Lưu Dật vậy được công nhận là thế giới chi cũng. Từ sân bay sau khi đi ra, gọi một chiếc xe taxi đi thành phố đi, dọc theo đường đi, ở ven đường đậu rất nhiều rơi đầy bụi bậm xe hơi, hơn nữa đều là một ít tần thủy hoàng chưa từng thấy qua xe hơi. Đáng tiếc nhìn qua đều là gì loạn lộ, không cần suy nghĩ cũng biết là năm thập niên 60, những năm 70, 80 lão gia xe, nếu như đem những xe này làm trở về, để cho thiên biến cho sửa một chút, mở xe hơi nhà bảo tàng tuyệt đối có thể vào nội thành sau này liền không thấy được những cái kia lão gia xe, bất quá cũng vậy, nếu như bên trong và ngoại ô như nhau, khắp nơi đậu những cái kia lão gia xe, kia thành phố lớn quốc tế hóa, không là được rách dưới thành. nghĩ là tốt, nhưng mà tần thủy hoàng hợp với đi mấy cái nghĩa địa xe sau này mới phát hiện, không hề giống như mình nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì những thứ này nghĩa địa xe cũng không chế ở nước mỹ các hắc bang trong tay. nếu không được, tần thủy hoàng cũng được đi, nhưng là thật vất vả tới một chuyến, vậy cũng không thể cái gì cũng không làm, tìm một chỗ không người, tần thủy hoàng đem xe hai cầu lấy ra, biến thành một chiếc phao việt dã. Tần Thủy Hoàng liền mở đi ngoại ô. Lại là 3 ngày trôi qua, Tần Thủy Hoàng ở ngoại ô thu không thiếu phá xe hơi, dĩ nhiên, hắn cũng không phải cái gì đều phải, hắn muốn đều là tương đối nổi danh xe hơi, hơn nữa còn là vượt phá càng tốt. Phá, đại biểu niên đại rất xưa, phá, đại biểu xe này giá trị cao. Đế đô ngoại ô, một chiếc giữa bay đáp xuống vùng núi, rời đi 6 ngày Tần Thủy Hoàng từ biến thành xe hơi thiên biến trên dưới tới, hô hấp quốc nội khách khí, cảm giác được trên mình cũng bưng lòng rất nhiều. Cầm lấy điện thoại ra, trước cho Hà Tuệ gọi một cú điện thoại. Này, vị nào? phòng đoán Hà Tuệ không có nhìn mã số là ta người trở về Tần Thủy Hoàng ở trước khi rời đi cho Hà Tuệ gọi điện thoại nàng biết Tần Thủy Hoàng muốn đi ra ngoài ừ mới vừa trở lại đến đô. ngươi đến nhà như vậy ngươi chờ một chút ta bên này làm xong lập tức trở về không cần ta còn chưa có về nhà cho ngươi gọi điện thoại chính là nói cho ngươi một tiếng như vậy à vậy được ta biết ta bên này đang bận vậy thì tối về nói sau được cúp Hà Tuệ điện thoại Tần Thủy Hoàng lại đem điện thoại gọi cho Khương Văn lão bản bên này đã bên này tốt tùy thời có thể bắt đầu được như vậy ngươi bây giờ liền đem xe chở tới đây ta đem địa chỉ phát cho ngươi ngươi cứ dựa theo ta phát địa chỉ đem dụng cụ để xuống tần thủy hoàng có thể để cho thiên biến đem toàn bộ dòng sông quét hình đi vào sau đó chia làm đoạn như vậy liền có thể ở hơn 20 địa phương đồng thời bắt đầu làm việc cái công trình này tính là lớn nhưng là tần thủy hoàng chuẩn bị một năm rưỡi bên trong làm xong sau khi cúp điện thoại tần thủy hoàng liên tục phát tải 24 vị trí đã qua hơn nữa thuyết minh mỗi cái vị trí thả nhiều ít máy đào và xe đất dĩ nhiên cũng phải tìm người nhìn Mặc dù không quản là máy đào vẫn là xe đuổi đất đều là tự động nói, không cần người làm việc, cũng không thể không có người xem. Đem vị trí gửi đi sau này, Tần Thủy Hoàng lái xe trở về, một đầu đâm vào bán tiệt tháp trong xưởng, nơi này bây giờ thành Tần Thủy Hoàng căn cứ hậu cần, đặc biệt tạo đồ địa phương. Máy truyền tống không hề giống như người máy, không cần gì hiếm hoi vật liệu, chỉ cần sắt thép là được, Tần Thủy Hoàng thứ không thiếu nhất chính là cái này, lại dùng 2 ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng đem 24 bộ máy truyền tống cho tạo tốt. Sau đó để cho công ty phái tới đây 24 chiếc xe kéo lớn, bây giờ máy truyền tống đều làm mở ra chéo qua đi sau này lại lấp ráp phải biết cái này một bộ máy truyền tống liền tốt mấy trăm mét dài nếu như tổ đường kia nói căn bản không có biện pháp vận chuyển một bộ một bộ trở đi tần thủy hoàng vậy đem điện thoại gọi cho hắc tử này lão tần có thể làm liền sao không sai như vậy ngươi cho lão đố nói một tiếng để cho hắn và lão cô ở hương thọ công trường nhìn ngươi và lão hứa đi sông vĩnh định bên kia giúp ta nhìn chằm chằm. cái này không thành vấn đề hả vậy khi nào thì bắt đầu như vậy đi ngươi bây giờ sẽ để cho đoàn xe đã qua đến bên kia tìm thư văn để cho hắn tới ăn bài Khương Văn là Tần Thủy Hoàng công ty phó tổng giám đốc, Hắc Tử bọn họ đều biết, không riêng gì biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. "Phải, một hồi ta trước cho gừng tổng gọi điện thoại." "Được." Ở cho Hắc Tử nói chuyện điện thoại xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền theo kéo máy truyền tống đoàn xe đi sông Vĩnh Định, giống nhau, đoàn xe đi cũng không phải một chỗ, mà là 24 địa phương. Máy truyền tống lắp ráp rất đơn giản, chính là một cái cái khung mà thôi, phía trên có truyền tống mang, phía dưới cùng địa phương cho một lớn cái phếu tựa như, trừ đến gần bờ sông địa phương, ngoài ra ba phương hướng đều có thể hướng bên trong đổ đất. Đổ vào đất sẽ bị máy truyền tống truyền tống đến trên bờ, trọng yếu nhất chính là cái này máy truyền tống có thể tự động rời động, không phải đào một chỗ quay đầu còn muốn lại di chuyển một chỗ, như vậy quá phiền toái. Tần Thủy Hoàng bên này, một bộ máy móc mới vừa lắp ráp hoàn, 10 chiếc xe chở đất liền lái tới, đi dọc sông phía dưới có một con đường, 10 chiếc xe chở đất trực tiếp mở ra đi xuống, máy đào khởi động, bởi vì Tần Thủy Hoàng trước phải thử một chút. Bởi vì máy đào ngay tại máy truyền tống bên cạnh, cho nên căn bản không cần chứa trên xe, liền trực tiếp đổ vào máy truyền tống bên trong, máy truyền tống cũng là một máy, đồng dạng là đốt dầu, máy móc mở ra liền thấy đổ vào đất theo truyền tống mang bị truyền tống đến trên bờ. Truyền tống rất nhanh, ba cái máy đào thật giống như còn cung cấp không đạt tới tựa như, bất quá không có vấn đề, đây là cung cấp không đạt tới, cũng không phải là không kịp, như vậy, ba cái máy đào và 10 chiếc xe chở đất liền có thể không cần nghỉ ngơi. Lão Tần, ta nói ngươi tên này làm sao thiết bị gì đều có ạ? Hắc Tử lắc đầu một cái vừa nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao dám nhận thầu cái công trình này. Vậy ngược lại cũng là. Hắc Tử gật đầu một cái. Lão Tần, đồ chơi này thật, cái này có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Xe tốc độ mau hơn nữa, còn có thể có truyền tống mang mau, hát tử nói không sai, bất quá hắn nói ít, đây không phải là tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, tối thiểu tiết kiệm 4 phần 5 thời gian, phải biết, nếu như dùng xe chở đất mà nói, chứ không nói có thể hay không đi lên, coi như là có thể lên, bò sườn núi cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tốt thì tốt, chính là các ngươi tiền chuyên chở thiếu. Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Đúng vậy, chỉ từ phía dưới vận, nhất khoảng cách xa cũng không quá trên trăm mét, khoảng cách gần như vậy, căn bản cũng không có biện pháp bản về xe coi là, nếu như là người khác. Tần Thủy Hoàng làm cho nhiều 30 đồng tiền một xe. Chương 307, cái thế giới này không có vô giá đồ. Lao Tần, xem ngươi nói, đây không phải là cho ngươi tiết kiệm tiền sao? Hơn nữa, xa dùng dầu còn nhiều hơn một chút, vẫn là như vậy tốt. Nếu như là người khác, khẳng định như vậy mất hứng, nhưng là Hắc Tử không có vấn đề, nói khó nghe, một năm qua này đi theo Tần Thủy Hoàng, đỉnh hắn 5 6 năm thu vào, cái này cũng chưa tính tiểu Tân Trang xây những cái kia nhà trọ. Nếu như liền cái đó vậy tính luôn, phỏng đoán hắn 20 năm hết Tết đến cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, cho nên nói chỉ cần là cho Tần Thủy Hoàng làm việc. Đừng bảo là đưa tiền, coi như là không trả tiền, hắn vậy cao hứng. "Như vậy đi Hà Tử." Quay đầu ngươi cho lão Đấu bọn họ nói một tiếng, "Tiền dầu tính ta, mua chiếc xe mỗi ngày 3000 đồng tiền, nhưng là có một chút, tài xế tiền lương chính các ngươi cho." Nói thật, Tân Thủy Hoàng cho cái giá cả này đã rất cao, một chiếc xe một ngày 3000, một tháng chính là 9000, 90 trừ đi 3 người tài xế tiền lương, đại khái 20000 đồng tiền, hắn còn có thể tiết kiệm hạ 70000, lại trừ đi xe cổ mai tổn, tài xế ăn ở, còn có một chút bừa đọn chi phí, một tháng tối thiểu có thể sạch sẽ được lợi 50000. Đừng quên đây chính là một chiếc xe, phải biết bọn họ 4 người nhưng mà có hơn 200 chiếc, đặc biệt là hắc tử tên này, có 60-70 chiếc, coi như là một chiếc xe một tháng được lợi 50.000, như vậy hắn một tháng là có thể được lợi hơn 3 triệu. Đừng à, lão Tần, ngươi cái này cho quá nhiều, không cần cho nhiều như vậy. Nghe được hắc tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng đã qua vô vai hắn một cái nói, không quan hệ, tiền vật này, nhiều tốn thêm, ít đi thiếu xài, hơn nữa, cái công trình này cho tiền không thiếu. Một điểm này Tần Thủy Hoàng nói không sai, cái công trình này cho quả thật không thiếu, nói như vậy, Tần Thủy Hoàng lần này được lợi lớn bất quá có một chút rất đáng tiếc, đó chính là giai đoạn trước tiền vốn cho không nhiều. còn có chính là, tần thủy hoàng không phải cái loại đó kiếm tiền liền quên huynh đệ người, không thể bởi vì huynh đệ đi theo mình kiếm nhiều, liền muốn khấu trừ một ít, như vậy chuyện tần thủy hoàng không làm được. xong vĩnh định cái công trình này, trước hết kỳ tiêu phí có thể sẽ cao một chút, phía sau tần thủy hoàng trên căn bản đều là dùng hệ thống tạo dụng cụ làm, không phải là không có chi phí, dù sao chi phí sẽ không quá nhiều. không nói khác, liền nói cẩn thận đi, cái này trên căn bản không tiêu tiền, tần thủy hoàng hoàn toàn có thể để cho thiên biến đi hái tập hợp một ít trở về mà cầm thạch chi phí, chính phủ thành phố cho 60 đồng tiền một cái thước vông, tổng cộng là 72 triệu thước vông, đó chính là 432 tỷ. Ngay tại còn không coi là trại cầm thạch tiền, nếu như cộng thêm nói, vậy càng nhiều, dù sao toàn bộ công trình chi phí là 266 triệu, cái này nói đúng toàn bộ, bao gồm dọn dẹp dòng sông, sông để ra củng cố, trải cầm thạch và trồng cây. Nhưng mà 3000 một ngày, cái này. Được rồi, cứ quyết định như vậy, nói tới cái này ta còn có chút thật xin lỗi các người. Lao Tần, ngươi cái này là nói cái gì nói? Ngươi không có chỗ nào thật xin lỗi chúng ta, ngược lại là chúng ta có chút thật xin lỗi ngươi, liền bởi vì chúng ta là bằng hữu, ngươi chẳng những đem việc cho chúng ta làm, trả cho chúng ta cao như vậy chi phí. Hai người nói đều không sai, Tần Thủy Hoàng nói đúng không dạy hắt tử, là bởi vì là hắt tử bọn họ ở chỗ này còn không có ở hương Thọ công trường kiếm nhiều, nơi này một ngày một chiếc xe 3000, trừ đi bừa bọn chi phí, một chiếc xe cũng chỉ 2500 mà thôi. Nhưng mà ở hương Thọ công trường, một chiếc xe trừ đi bừa bọn chi phí, tối thiểu có thể được lợi 5000, cho nên Tần Thủy Hoàng cảm giác được có chút thật xin lỗi. Hắc tử nói giống vậy không sai, đây cũng chính là hắc tử bọn họ, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao có thể cho như thế cao, phỏng đoán liền một nửa cũng sẽ không cho, nhưng là có một chút chớ quên, Tần Thủy Hoàng mặc dù cho hắc tử bọn họ chi phí tương đối cao, nhưng hắc tử bọn họ là thật cho Tần Thủy Hoàng làm việc. Nếu như là người khác, dù sao cũng bản về thiên coi là, khẳng định đem một ngày sống làm hai ngày thậm chí ba ngày liền, nhưng là hắc tử bọn họ sẽ không, chẳng những sẽ không, hắc tử bọn họ còn giúp Tần Thủy Hoàng nhìn chằm chằm. Trước không nói cái này làm cho Tần Thủy Hoàng tiết kiệm nhiều ít lòng, vậy nói trước không thiếu kỳ hạn công trình. Hắc tử là bạn sau này không muốn nói như thế nữa. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái hắc tử bà vai. Ừ, ta biết. Lão thần, cảm ơn. Khách khí. Lão Hứa vẫn không có nói chuyện. Xem đến đây, vậy chen vào một câu nói. Lão thần, ngươi cho chúng ta như thế cao, có thể hay không để tiền? Sẽ không. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, chẳng những sẽ không, lần này còn có thể kiếm một món tiền lớn. Vậy cũng tốt. Nếu là kiếm một món tiền lớn, vậy chúng ta cũng không nói gì, nhưng là có một chút. Nếu như thường tiền, như vậy liền không cần cho chúng ta tiền công. Bất quá có một chút đó chính là tài xế tiền lương đến lúc đó ngươi cấp cho ngươi tên nầy nói cái gì vậy cái gì đền tiền không thường tiền tân thủy hoàng mặc dù ngoài miệng như thế nói bất quá trong lòng vẫn là rất cảm động đây mới là huynh đệ hừ hừ hừ lao hứa ở mình ngoài miệng đánh mấy cái nói ngươi xem ta cái này miệng được rồi bên này ta xem còn có thể chúng ta đi cái kế tiếp điểm được mười cây số một điểm cùng tân thủy hoàng lúc tới cái điểm này cũng đã bắt đầu liền mỗi bộ máy truyền tống đều có lắp đặt thuyết minh hơn nữa còn là cái loại đó rất cẩn kẽ thuyết minh chỉ phải biết chữ ai cũng biết lắp đặt Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại cùng Hắc Tử bọn họ đi một điểm. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tần Thủy Hoàng bọn họ đem 24 điểm đều thấy một lần, cũng làm đặc biệt thuận lợi. "Tốt lắm Hắc Tử, lao hứa, bên này ta tạm thời trước hết giao cho các người hai cái, ta trở về còn có chút chuyện." Lao Tần, ngươi nên bận mưu bận mưu ngươi, nơi này ngươi cứ yên tâm đi, hai người chúng ta luôn lưu chuyện, một ngày thế nào vậy chuyển cái 3 4 vòng." "Giao cho các người ta dĩ nhiên yên tâm. Cái này không sai, giống như Lưng Thọ bên kia công trường, Tần Thủy Hoàng không phải là giao cho bọn họ mấy cái." một mực làm đều thật tốt, bên này cũng giống như vậy, Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, giống như hắn nói như vậy, hắn chuyện quá nhiều. Liên ở lúc xế chiều, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động tin nhắn ngắn nhắc nhở, Nam, 32 tỷ đã vào chương mục, khoản tiền này là chính phủ thành phố cho Tần Thủy Hoàng tiền kỳ công trình khoản, tổng công trình khoản là 20%. Bắt được số tiền này sau này, Tần Thủy Hoàng đầu tiên nghĩ tới không phải tăng nhanh công trình độ tiến triển, mà là đem khoản tiền này đầu tư cho Hoa Tỷ, không sai, chính là đầu tư vào Hoa Thị công ty điện thoại di động. Tần Thủy Hoàng đã hiểu rõ, cải tạo sông vững định. Trừ Tiên Kỳ cần một số tiền, phía sau trên căn bản không cần bao nhiêu tiền. Hơn nữa, coi như là dùng đến tiền, Tần Thủy Hoàng cũng có thể từ từ được lợi, vẫn là giúp Hoa Tỷ tương đối trong yếu. Chỉ cần giúp Hoa Tỷ đem vị trí tổng giám đốc giữ được, ngày hôm nay mình đầu tư khoản tiền này, sau này sẽ cuồn cuộn không ngừng cho mình mang đến lợi. Hơn nữa mang tới còn không phải là một điểm nửa điểm. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không chỉ là giúp Hoa Tỷ như thế đơn giản, bởi vì hắn đã nghe nói Hoa Tỷ công ty điện thoại di động muốn lên sàn chứng khoán, theo lý dựa theo Hoa Tỷ công ty điện thoại di động quy mô sớm nên đưa ra thị trường không biết nguyên nhân gì, vẫn không có đưa ra thị trường. Tần Thủy Hoàng như thế tích cực muốn đầu tư Hoa tỷ Công ty điện thoại di động, chính là muốn ở đưa ra thị trường thời điểm được lợi một khoản, hơn nữa cái này một khoản còn không biết ít đi, coi như là nói ít, phỏng đoán cũng có thể lật gấp mấy lần. Cái thế giới này chính là như vậy, không có vô duyên vô cớ hận, càng không có vô duyên vô cớ yêu. Trở về trước Tần Thủy Hoàng đã cho Hà Tuệ gọi điện thoại, cho nên lúc về đến nhà, Hà Tuệ đã đem làm cơm tốt, từ Tần Thủy Hoàng từ nước Mỹ vòng vo một vòng trở về sau này, mỗi ngày có trở về hay không tới cũng biết trước thời hạn cho Hà Tuệ gọi điện thoại trở về, ừ, trở về, đi nhanh rửa tay ăn cơm. Hà Tuệ giúp Tần Thủy Hoàng đem dép buông xuống, sau đó đem hắn đổi lại giày thả vào tủ giày vừa nói, ừ, thức ăn hôm nay rất phong phú. phòng đoán biết Tần Thủy Hoàng mấy ngày nay tương đối mệt mỏi, còn cố ý cho Tần Thủy Hoàng hầm một con gà, bên trong còn thả một cây nhân sâm. Đây cũng không phải là nuôi dưỡng loại nhân sâm kia, mà là một cây nhân sâm núi. Mặc dù nói năm đầu không cao lắm, nhưng tuyệt đối là nghiêm túc. Đứng ăn nhân sâm núi là Tần Thủy Hoàng nhờ hắc tử ở bọn họ quê quán thu được, vốn là dùng cho cho Hà Tuệ bổ thân thể nhưng mà Hà Tuệ trên căn bản cũng cho Tần Thủy Hoàng ăn, dĩ nhiên nàng vậy nhân tiện ăn một ít. Hắc Tử để cho quê quán bên kia tổng cộng thu đi lên 11 cây nhân sâm núi, Tần Thủy Hoàng cho phụ mẫu mò đưa tới 4 cây, cho mỗi mỗi 2 cây, hắn lưu lại 5 cây, mà ngày hôm nay ăn cái này cây đã là thứ tư cây. Tần Thủy Hoàng vừa uống canh gà vừa nói, còn giữ lại một cây cũng không muốn ăn, quay đầu cho ngươi bổ thân thể. Không cần, ta thân thể rất tốt, không cần không, hơn nữa ta đây không phải là đã ăn trưa Hà Tuệ giống vậy uống canh gà vừa nói, ách, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Hà Tuệ nói để cho hắn không lời có thể nói, bởi vì Hà Tuệ nói không sai, cái này 4 cây nhân sâm, đúng là nàng và Tần Thủy Hoàng ăn chung. Bỏ mặt thế nào lưu 1 cây đi. Cái này nhân sâm núi cũng không phải là tốt như vậy gây ra, 11 cây nhân sâm núi Tần Thủy Hoàng nhưng mà xài số tiền lớn, hơn nữa rất nhiều đều không phải là bây giờ đào lên, mà là nhiều ít năm trước liền đào lên. Nói khó nghe, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng tiền cho thích hợp, đừng bảo là thu đi lên 11 cây, coi như là một cây đều khó, có ai liền đổ chơi này không mình giữ lại, dĩ nhiên, lại bạo bối đồ đều có giá cả, người khác không lấy ra những lời ấy minh giá cả trò vẫn chưa tới vị được ta biết còn lại vậy một cây liền giữ lại ừ cơm nước xong sau này tần thủy hoàng trên người có điểm nóng lên cái này nhân sâm núi chính là không giống nhau ở hà tuệ thu thập bàn ăn vào phòng bếp thời điểm tần thủy hoàng vào đi tắm lúc này mới cảm giác thoải mái một ít mặc đồ ngủ tần thủy hoàng ngồi vào trên ghế salon vừa vặn hà tuệ đem phòng bếp thu thập xong đi ra tần thủy hoàng vỗ một cái bên người ghế salon nói tới đây ngồi ở đây ngươi làm gì hà tuệ đỏ mặt lên phỏng đoán bởi vì tần thủy hoàng muốn khiến cho xấu xa Tần Thủy hoàng bây giờ cũng không có cái tâm tình này, hắn là có chuyện trọng yếu muốn cùng Hà Tuệ thương lượng. "Nghĩ gì vậy? Ta là có chuyện và ngươi thương lượng." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ biết mình hiểu lầm, cảm giác được có chút không đất dung thân, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở Tần Thủy Hoàng bên người. Cùng Hà Tuệ ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng đem nàng ôm đến trong lòng nói, "Là như vậy, ngày hôm nay có một khoản công trình khoản đánh tới, nhưng mà cái này bút công trình khoản bây giờ lại không dùng được, cho nên ta chuẩn bị đem nó lấy ra đầu tư, ngươi thấy thế nào?" "Đầu tư?" "Ngươi muốn đầu tư cái gì?" Đừng quên Hà Tuệ chính là từ công ty đầu tư đi ra ngoài, đối với đầu tư quá rõ, nói khó nghe, đầu tư đổ chơi này, 80% đều là gặp người, dĩ nhiên, không phải nói đầu tư là gặp người, mà là những cái kia điều điều thành thực là gặp người. Là như vậy, ta có một người bạn, nàng công ty muốn lên sàn chứng khoán, khả năng này là trước lên sàn một lần cuối cùng đầu tư, cho nên ta muốn đầu tư công ty này. Đây là một nhà công ty gì? Nghe được Hà Tuệ hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng không nói gì, mà là chỉ chỉ Hà Tuệ đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động. Người... Ngươi sẽ không là nói nhà này công ty điện thoại di động chứ? Không sai, chính là nhà này công ty điện thoại di động. À, Hà Tuệ sợ hết hồn. Hoa Thị công ty điện thoại di động, đừng bảo là ở trong nước, coi như là ở nước ngoài, đó cũng là rất nổi danh. Hà Tuệ làm sao vậy không nghĩ tới? Công ty này tổng giám đốc lại và Tần Thủy Hoàng là bạn. Ngươi nói ta tập trung không đầu tư. Tần Thủy Hoàng lần nữa hỏi một câu. Tập trung à? Làm gì không tập trung? Đây tuyệt đối là lời chắc không lô mua bán. Dĩ nhiên, cái này cuối cùng vẫn là xem ngươi. Ta tối đa chỉ có thể cho ngươi đề ra cái đề nghị. Ta hiểu ý." Tân Thủy Hoàng nói xong ở Hà Tuệ trên mắt hôn một cái, nói, "Xem TV đi." "Ô oh, há." Tân Thủy Hoàng mặc dù không có không có nói là nhiều ít tiền vốn, nhưng là Hà Tuệ biết, đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, nếu như là cái con số nhỏ, căn bản là chưa nói tới cái gì đầu tư, đặc biệt là tay lớn như vậy cơ hội công ty. Ở Hà Tuệ muốn đến, khoản tiền này nói ít cũng có 53 cái trăm triệu, bây giờ Hà Tuệ đã không phải là trước kia Hà Tuệ, nếu như là trước kia Hà Tuệ, nghe được 53 cái trăm triệu, phòng đoán sẽ dọa cho giật mình, nhưng là bây giờ 53 cái trăm triệu đối với nàng mà nói đã nghe được quá nhiều, trên căn bản đã miễn dịch. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, ăn điểm tâm xong, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi Hoa Thị công ty, mà lúc này, Hoa Thị đang trong phòng làm việc gấp cho con kiến trên chảo nóng tựa như, thật ra thì lần này công ty đưa ra thị trường, cũng không phải là Hoa Thị chủ ý, mà là nàng đối đầu chủ ý. Nếu như dựa theo Hoa Thị ý tưởng, công ty còn chưa đưa ra thị trường tương đối khá, bởi vì đưa ra thị trường là có thể lấy được một số lớn tiền vốn, nhưng mà phiền vải cũng không thiếu, sau khi đưa ra thị trường, công ty mỗi dùng một phần tiền, đều sẽ có người giám sát. Nhưng là bây giờ xem ra đưa ra thị trường đã thành định cục, Hoa tỷ chỉ là muốn ở trước lên sàn, nhiều kéo một ít tiền vốn, nói trắng ra liền chính là nhiều kéo một ít đồng minh, như vậy, coi như là công ty sau khi đưa ra thị trường, nàng vẫn là tổng giám đốc, còn có quyền phát biểu. Cốc cốc cốc ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Thư ký đẩy cửa ra đi vào, nói, "Hoa tổng, Tần tổng tới." "Tần tổng?" Hắn làm sao tới? Mong "Mời." "Được." Thư ký trả lời một tiếng, đem cửa toàn bộ mở ra, đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng mời." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Sau đó liền tiến bảo. "Tiểu đệ, ngươi làm sao tới?" Một đoạn thời gian trước nói việc đầu tư, Tần Thủy Hoàng cũng không có nói gì, cho nên Hoa tổng còn lấy là Tần Thủy Hoàng không có hứng thú, ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng tới đây, nàng cũng không có nghĩ tới phương diện này. "Ta sở dĩ tới đây, đương nhiên là muốn Hoa tỷ." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hoa tổng cho hắn một cái liếc mắt nói, "Ngươi nhà chính là giỏi một bản tốt miệng." Chương 308, 5 tỷ. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, cười một tiếng nói, "Hoa tỷ, ta có thể nói đều là thật." "Phải, phải, coi như ngươi nói là sự thật." Hoa tổng lắc đầu một cái. Ngồi. Ừ. Thấy tần thủy hoàng ngồi xuống, hoa tổng quay đầu hướng thư ký nói, đi ngâm bình trà tới đây. Tốt hoa tổng. Cùng thư ký đi ra ngoài sau này, hoa tổng ở tần thủy hoàng ngồi xuống bên người mà nói nói, bây giờ ngươi có thể nói chứ. Ách. Hoa tỷ, ngươi làm sao biết ta tới là có chuyện khác. Cái này còn cần suy nghĩ à, ngươi tần ông chủ lớn là vô sự không lên điện tam bảo, nếu quả thật chỉ là muốn ta, trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến. Hoa tỷ không hổ là hoa tỷ. Một điểm này không thể không để cho Tần Thủy Hoàng bội phục, hắn mới vừa rồi sở dĩ không có nói là không muốn để cho người khác biết, dĩ nhiên, cái này người khác chính là Hoa tỷ thư ký, điểm này Hoa tỷ vậy nhìn ra, cho nên liền đem thư ký cho đánh phát ra. Được rồi, đừng tăng mức ta, nói đi. Là như vậy Hoa tỷ, ta chuẩn bị cho công ty các ngươi đầu tư. Tập trung. Đầu tư? Ngươi chắc chắn? Chắc chắn. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ngươi dự định đầu tư nhiều ít? Nghe được Tần Thủy Hoàng muốn đầu tư, Hoa tỷ ánh mắt sáng lên, nàng hiện đang rầu rĩ chính là cái này. Nếu như không có người cho nàng đầu tư, cùng sau khi đưa ra thị trường, như vậy nàng bên này thì biết đơn bạc một ít, nếu như đối đầu bên kia lại thu mua một ít cổ phần, như vậy nàng nơi này quyền phát biểu liền càng không cần phải nói. Nam tỷ Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, nói thật, hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều róc vào một ít tiền vốn, nhưng mà hắn không có, lần này chính phủ thành phố cho hắn đánh là 20% giai đoạn trước tiền vốn, nam 32 tỷ. Nhưng mà chính hắn muốn lưu một ít đi, hắn nguyên bản còn có không tới 500 triệu, lưu lại nữa 320 triệu. Như vậy tay hắn bên trong không sai biệt lầm có 800 triệu, số tiền này đủ hắn chống đỡ một đoạn thời gian, tối thiểu có thể chống đỡ đến hắn được lợi một ít tiền. Cho nên hắn liền đem cái này 5 tỷ đầu tư đến Hoa tỷ công ty điện thoại di động. Có lúc Tần Thủy Hoàng đang suy nghĩ, mình vậy không thiếu kiếm tiền, nhưng mà tại sao tiền vẫn luôn không đủ dùng? Nam tỷ, tiểu đệ, ngươi chắc chắn, chắc chắn, chính là Nam tỷ. Cảm ơn, thật cảm ơn. Hoa tỷ kích động nắm Tần Thủy Hoàng tay vừa nói, do không được nàng không kích động, Nam tỷ mặc dù không nhiều, đặc biệt là đối với Hoa tỷ công ty điện thoại di động mà nói phải biết, hoa tỷ công ty điện thoại di động tổng giá trị nhưng mà có 100 tỷ, sắp xỉ 200 tỷ, cái này còn là bởi vì là không có đưa ra thị trường, nếu như đưa ra thị trường, tối thiểu còn có thể lật gấp mấy lần. Tân Thủy Hoàng cái này 5 tỷ đầu tư đi bảo, nhiều nhất cũng chỉ chiếm 2 phần trăm điểm nhiều cổ phần, thậm chí cũng chưa tới 3%, nhưng không muốn xem nhẹ cái này 2 phần trăm điểm nhiều cổ phần, có lúc đừng bảo là 2 phần trăm điểm nhiều, dù là phần trăm chi không điểm mấy cổ phần, là có thể quyết định một chuyện. Hoa tỷ sợ rĩ cao hứng như thế, là bởi vì là nàng biết, nếu như đến mở hội đồng quản trị thời điểm, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, mà khi đó, cái này 2% điểm nhiều cổ phần liền có thể tạo được quyết định tính tác dụng. Hoa Tỷ, ta cái này 5 tỷ có thể có nhiều ít cổ phần. Tần Thủy Hoàng là giúp Hoa Tỷ không sai, nhưng mà lợi ích của hắn cũng không thể bị tổn hại. Tiểu Đệ, mặc dù công ty chúng ta tổng tư sản không tới 200 tỷ, nhưng mà ngươi cũng biết, công ty lập tức lên như biết, cho nên có thể cho ngươi nhiều ít ta cũng không dám cam đoan, nhưng là có một chút ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2 năm. Đó không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng không có suy nghĩ nhiều cũng không có bởi vì Hoa tỷ cần khoản tiền này liền đề ra sẽ ra cái gì yêu cầu quá đáng, chỉ cần có 2.5% cổ phần, Tần Thủy Hoàng cũng đã biết đủ, bởi vì cái này 2.5% đã không thiếu. Tiếp theo liền tương đối đơn giản, Tần Thủy Hoàng đem tiền giao cho Hoa tỷ, hai người ký một phần hợp đồng, phải biết, cái này cổ phần bây giờ không cho được Tần Thủy Hoàng, phải chờ tới sau khi đưa ra thị trường. Bởi vì bây giờ đầu tư là công ty nguyên hữu cổ đông đầu tư, Tần Thủy Hoàng không phải công ty điện thoại di động cổ đông, cho nên hắn chỉ có thể đem tiền giao cho Hoa tỷ, có Hoa tỷ đi đầu tư, nói cách khác Bây giờ lấy ra cái này năm tỷ, coi như là hoa tỷ đầu tư. Cùng công ty tất cả cổ đông cũng đầu tư sau này, đến lúc đó hoa tỷ liền có thể đem phần này cổ phần chuyển nhượng cho Tần Thủy Hoàng, đến lúc đó công ty liền có thể chính thức đưa ra thị trường. Hợp đồng ký xong sau này, hoa tỷ nắm Tần Thủy Hoàng tay nói, "Tiểu đệ, ngươi yên tâm, cùng tất cả cổ đông đầu tư sau này, ở trước lên sàn, ta sẽ đem ngươi cổ phần chuyển nhượng cho ngươi." "Ừ." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, "Ta tin tưởng hoa tỷ." Tần Thủy Hoàng lời nói này cho chưa nói như nhau, hai người có hợp đồng, hắn coi như là không tin hoa tỷ. Hắn vậy tin tưởng hợp đồng, nếu như không có hợp đồng, Thần Thủy Hoàng cũng không khả năng đem nhiều tiền như vậy lấy ra. Người chính là như vậy, có lúc vì tiền trở mặt vậy không phải là không có, Thần Thủy Hoàng coi như là rộng rãi đi nữa, hắn cũng không biết làm chuyện như vậy. Dù sao bỏ mặt nói thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Hoa tỷ ngươi cái này thì khách khí, ô hát đúng rồi, công ty các ngươi cổ đông không thiếu, bọn họ có thể hay không vậy đầu tư. Thần Thủy Hoàng lo lắng chính là cái này, nếu như mọi người cũng đầu tư mà nói, như vậy hắn cái này 5 tỷ cổ phần thì biết làm loãng. Đến lúc đó thậm chí cũng sẽ không đến trong 1%, loại chuyện này cũng không phải không thể nào. Cổ phần đồ chơi này, liền xem ngươi rót vào nhiều ít tiền vốn, tổng tư sản 200 tỷ, như vậy 5 tỷ chính là 2.5%, nhưng mà tổng tư sản 500 tỷ, như vậy thì là trong 1% cổ phần. Biết, bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, ở công ty thả ra ngoài sau khi đưa ra thị trường, nên đầu tư cũng đã đầu tư, bọn họ bây giờ coi như là muốn đầu tư, phỏng đoán vậy không lấy ra được tiền. Như vậy ạ, vậy ta an tâm. Để cho Tần Thủy Hoàng lập tức lấy ra 5 tỷ, hắn cũng là rất đau lòng. Đây chính là 5 tỷ, không phải 5 triệu. Nếu như là 5 triệu, phỏng đoán không nói hai lời hắn thì biết lấy ra. Tân Thủy Hoàng vẫn luôn nịnh nọt một câu nói, không có tiền thời điểm thật tốt làm việc, có tiền thời điểm liền thật tốt làm người. Hắn hiện dù có tiền, lại không thể đem tiền nhìn quá nặng, phải đem ân huệ coi trọng. Đáng tiếc rất nhiều người không hề hiểu một điểm này, có mấy đồng tiền sau này, cũng không biết mình là ai, thậm chí cũng không biết mình họ gì, thậm chí liền mình nghèo thân thích cũng không nhận. Người như vậy, một khi đến hắn gặp rủi ro thời điểm, hắn liền sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Có câu nói ba năm Hà Đông ba năm Hà Tây cũng không ai biết sau này sẽ như thế nào. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, vội vàng lấy ra nhìn một cái, là cục bảo vệ môi trường Trương cục gọi tới, vội vàng cho Hoa tỷ nói một tiếng, liền đem điện thoại tiếp thông. "Này, Trương cục, ngươi khỏe?" "Tần tổng ngươi khỏe." "Trương cục, lúc này cho ta gọi điện thoại, có phải hay không có tin tức tốt gì?" "Không sai, là có tin tức tốt, là như vậy, đi qua họp thảo luận, đã quyết định đem khu bình xương bãi chôn lấp nhận đầu cho ngươi." "À, vậy thì tốt quá, cảm ơn." "Ngươi cũng không trước phải cảm ơn ta." mặc dù khu bình xương bãi trôn lấp nhận thầu cho ngươi nhưng là ngươi sau này phiền bãi cũng không thiếu ta muốn ngươi cũng biết có một bộ phận người cũng không hy vọng ngươi nhận thầu bãi trôn lấp rõ ràng ta biết nên làm như thế nào cái này tần thủy hoàng dĩ nhiên biết hắn nhận thầu bãi trôn lấp liên động một số người lợi ích những người này trên mặt nội không thể đối với hắn làm gì nhưng là bối bên trong nhất định sẽ làm một ít gì bất quá tần thủy hoàng cũng không lo lắng có câu nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hắn cũng không tin những người đó có thể đem hắn như thế nào hơn nữa hắn chỉ cần đem bãi trôn lấp kinh doanh tốt là được Bất quá tần tổng ngươi vậy không cần quá lo lắng, những người đó coi như là muốn làm cái gì cũng không dám trắng trợn, nhiều nhất chính là chờ xem ngươi chế gợi. Nếu như ngươi không thể đem bãi trôn lấp kinh doanh tốt, đến lúc đó phỏng đoán chẳng những là ngươi, liền liền ta cũng có thể. Trương Cục không có đem lời nói xong, nhưng là Tần Thủy Hoàng rõ ràng hắn là ý gì. Nếu như Tần Thủy Hoàng không thể đem bãi trôn lấp kinh doanh tốt, như vậy một khuyên thành hạng mục này Trương Cục nhất định sẽ ăn theo dừa rơi. Trương Cục, nếu như là cái khác, ta còn có chút lo lắng. Nếu như là cái này, mời Trương Cục yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta nếu thầu bãi trôn lấp cũng đã đánh coi là tốt, chẳng qua nhiều hướng bên trong rán một ít tiền mà thôi. dĩ nhiên, tần thủy hoàng như thế nói là đối bên ngoài nói, chân chính có thể hay không hướng bên trong bỏ tiền ra, chỉ có chính hắn biết. nói khó nghe, tần thủy hoàng không phải cái gì đại thiện nhân, hướng bên trong rán chuyện tiền, hắn là tuyệt đối sẽ không liền. bất quá coi như là không hướng bên trong bỏ tiền ra, tần thủy hoàng cái này đại thiện nhân danh tiếng là không chạy thoát, người nào không biết bãi trôn lấp một năm muốn hướng bên trong đưa vào bao nhiêu tiền, có thể nói như vậy, bãi trôn lấp chính là một cái đốt tiền địa phương, nơi này trên căn bản không có gì thu vào. Hàng năm còn phải gánh vác hơn nửa đế đô sinh hoạt rác dưới chỗ lấp, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Vậy thì tốt, như vậy đi, ngươi bây giờ tới đây, chúng ta đem hợp đồng ký. Được, ta cái này liền đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng cười khổ đối với Hoa thị nói, ngại quá Hoa thị, ta còn có việc phải đi trước. Vốn là muốn để lại Tần Thủy Hoàng ăn cơm, nhưng mà biết Tần Thủy Hoàng có chuyện, Hoa thị cũng sẽ không lưu hắn, nói, ngươi mau đi đi, bất quá tiểu đệ, ta có chút không hiểu, ngươi tại sao phải nhận thầu bãi chỗ lấp? Không phải sao? Chính là muốn làm chút chuyện. Tiểu đệ làm việc có rất nhiều, nhưng mà ngươi cái này dán tiền đi làm chuyện, hơn nữa còn muốn đi đắc tội người, sẽ để cho ta có chút không hiểu. Giống như phiền vãi như vậy, hẳn giao cho quốc gia, cá nhân ngươi làm cái này làm gì? Tân Thủy Hoàng không có biện pháp cho Hoa Tỷ giải thích, ngươi để cho hắn như thế nói, chẳng lẽ để cho hắn nói, cuộc sống này rác dưới bên trong đều là bảo, thầu bãi trốn lộc, hàng năm có thể cho mình mang đến rất nhiều lợi ích, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ nói, Hoa Tỷ, người không thể chỉ vì mình, cũng phải là người khác, là xã hội này làm chút gì? Ách, Hoa Tỷ lắc đầu một cái, nói. Dù sao loại chuyện này ta không làm được, tối thiểu vận dụng nhiều như vậy tiền vốn đi làm loại chuyện này ta không làm được. Người có trí riêng, Hoa Thì mặc dù sẽ không làm loại này chuyện, nhưng là ngươi biết làm chuyện khác, ta người này cứ như vậy lớn bản lãnh, cho nên cũng chỉ có thể làm những chuyện này. Có lẽ đi, rời đi Hoa Thì công ty, Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi cục bảo vệ môi trường. Ở cục bảo vệ môi trường tầng chót, Tần Thủy Hoàng gặp được trưởng cục, bất quá dọc theo con đường này Tần Thủy Hoàng vậy nhận được không thiếu bạch nhãn, thậm chí còn có ác ý. Không có biện pháp, bởi vì hắn động người khác lợi ích, chẳng qua là một chút bạch nhãn và ác ý cái này đã rất tốt, nếu như nơi này không phải tránh phủ cơ cấu, rất có thể sẽ bị người đánh ra. trương cục, tần thủy hoàng vội vàng đem đưa tay ra. tần tổng, trương cục cũng đưa tay ra và tần thủy hoàng cầm một chút nói, tần tổng mau mời ngồi. cảm ơn, quay đầu ta đã chuẩn bị xong. phiền thái tần tổng nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền đem hợp đồng ký, tự ký xong hợp đồng bắt đầu, ba ngày bên trong ta sẽ đem người rút lui ra khỏi, đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp tiếp quản. giám đốc trương đi tới bàn làm việc, cầm lên một phần hợp đồng đưa cho tần thủy hoàng. Tần Thủy Hoàng mở ra nhìn xem, trên căn bản và tránh quy hợp đồng không có gì khác biệt, bất quá có như nhau rất không giống nhau, đó chính là nhận tàu kỳ 20 năm, nhưng là nhận đầu phí chỉ có một nguyên tiền. Phòng đoán đây là tiện nghi nhất nhận tàu mất đi, hơn nữa một khối này tiền không phải cục bảo vệ môi trường cho Tần Thủy Hoàng, là Tần Thủy Hoàng cho cục bảo vệ môi trường, 20 năm một nguyên tiền nhận đầu phí, cái giá cả này thật đúng là buồn cười. Tần tổng, ngươi xem có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng đi. Được, nếu như Tần tổng không thành vấn đề, vậy là không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng cầm bút lên, đem mình tên chữ ký đi lên, sau đó đem hợp đồng lại đưa cho chương cục, chương cục nhận lấy đi sau này, giống vậy ký xuống mình tên chữ, đồng thời đem cục bảo vệ môi trường con dấu đắp lên. Không có biện pháp, nói lên đi là chương cục và tần thủy hoàng ký hợp đồng, thật ra thì hẳn là cục bảo vệ môi trường cho tần thủy hoàng ký hợp đồng, cho nên dùng cục bảo vệ môi trường chương rất bình thường, không con dấu mới không bình thường. Cái hợp đồng này ký xong, hệ thống không có một chút phản ứng, cũng vậy, một nguyên tiền hợp đồng, hệ thống làm sao có thể có phản ứng gì, đi qua thời gian dài như vậy lục lọi, tần thủy hoàng đã đối với hệ thống có nhất định giải thích. Không có triệu cấp bậc trở lên hợp đồng, hệ thống thì sẽ không có phản ứng. Cùng đem hợp đồng ký xong, Tần Thủy Hoàng nắm trương cục tay nói, "Trương cục, hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Ký xong hợp đồng còn có 3 ngày rời khỏi, cho nên liền trước mắt mà nói, bãi trôn lấp vẫn không thể coi như là Tần Thủy Hoàng, phải đợi lúc đầu người sau khi rời đi, bãi trôn lấp mới tính là chính thức giao đến Tần Thủy Hoàng trong tay. 3 ngày, chỉ nếu qua cái này 3 ngày, Tần Thủy Hoàng liền có thể đón lấy bãi trôn lấp, đến lúc đó để cho thiên biến từ bãi chôn lấp lấy ra vật liệu, nói như vậy, Tần Thủy Hoàng liền có thể chế tạo cơ khí người. Dĩ nhiên, đó là ở tiền vàng đủ dùng dưới tình huống. Tân Thủy Hoàng bây giờ còn có hơn 60 ngàn tiền vàng, nếu như chỉ tạo chiến đấu hình người máy nói, có thể tạo hơn 600, nhưng là nếu như tạo phụ trợ cơ khí người hoặc là công trình người máy nói, như vậy chỉ có thể tạo chừng 300 cái. Còn có chính là, nếu như tạo quản lý người máy nói, vậy thì tạo càng ít hơn, chỉ có thể tạo hơn 100 cái. Không, có biện pháp, quản lý người máy dùng tiền vàng lại nhiều nhất, cần 500 tiền vàng một cái. Cho nên nói, Tân Thủy Hoàng bây giờ chẳng những cần những cái kia sinh hoạt rác dưới bên trong vật liệu, còn cần đại lượng tiền vàng không có nhiều tiền vàng, hắn liền không có cách nào tạo nhiều như vậy người máy. chương 309, trăm linh chín, a tô vệ, tần tổng, bãi trôn lấp sau này thì giao cho ngươi, không thành vấn đề, trương cục xin yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho đế đô sinh hoạt rác dưới không có chỗ đổ. nếu như là người khác, tuyệt đối không dám hạ như vậy bảo đảm, nhưng là tần thủy hoàng dám, chẳng những dám, nói khó nghe, hắn còn lo lắng sinh hoạt rác dưới không nhiều đủ, đối với hắn mà nói, sinh hoạt rác dưới càng nhiều càng tốt. ha ha ha, tần tổng như thế nói ta tâm, ký xong hợp đồng tần thủy hoàng rời đi. Hắn lúc này phải đi bãi trôn lấp xem xem. Mặc dù Tần Thủy Hoàng không sợ người đối với hắn khiến cho xấu xa, nhưng là hắn cũng không phải cái loại đó bị người khi dễ còn ngắn cái gì cũng không làm người. Cùng lúc đó, Vương Đình đại diện quảng cáo đã phát ra, đặc biệt là cho công ty di động người đại diện ở cả nước tất cả thành phố, các đường phố, thậm chí nói các công ty di động phòng buôn bán, bao gồm công ty di động buôn bán mạng điểm. Bất kể là bên trong tuyên truyền tâm áp phích, vẫn là bên ngoài tuyên truyền tâm áp phích, toàn bộ đều đổi lại Vương Đình tấm ảnh. Vương Đình vốn là dáng dấp liền đẹp, so những minh tinh kia muốn xinh đẹp nhiều, thấy những thứ này tâm áp hích. Đi ngang qua người đi đường bàn luận sôi nổi, đây là đâu vị Minh Tinh à? Một người người đi đường hỏi bên cạnh Bằng Hưu, người hỏi ta hỏi một chút hay à? Xem cái này tướng mạo, đoán chừng là mới xuất đạo Minh Tinh, chẳng qua là mới xuất đạo liền cho công ty di động làm người đại diện, năng lượng sau lưng tuyệt đối không nhỏ. Không sai. Đồng hành Bằng Hưu gật đầu một cái. Như vậy đối thoại ở cả nước các nơi cũng đang phát sinh, đây cũng không phải bởi vì công ty di động, mà là bởi vì Vương đình tướng mạo. Phải biết, công ty di động ở cả nước các nơi vốn là nhiều, ngày thường mọi người cũng đã thành thói quen cho nên ngày thường đi ngang qua thời điểm, thậm chí cũng không có mấy người liếc mắt nhìn. Liên bởi vì Vương Đình tuyên truyền tấm áp phích, để cho công ty di động lại bị mọi người nhớ tới, thậm chí nói nhiều xem mấy lần, đây cũng không phải là nhiều xem mấy lần chuyện, vốn là những cái kia muốn đi chỗ khác mua điện thoại di động hoặc là làm thẻ người, thấy lần này tuyên truyền tấm áp phích, đi vào công ty di động phòng buôn bán. Một điểm này từ Bùi tổng cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại trong giọng nói liền có thể nghe được. Ha ha ha, tiểu tần à, lần này tuyên truyền hiệu quả rất tốt, có chuyện ta trước nói với ngươi một tiếng, hàng năm công ty chúng ta phát nhân viên, vẫn là Vương Đình. Ngươi nhưng không thể để cho nàng ký hợp đồng công ty khác. Ở niên đại này, có thể cùng công ty di động cạnh tranh, chỉ có liên thông và địa tín, cái khác truyền tin công ty, căn bản không có thể cùng cái này ba nhà so. Nếu như Vương Đình ký hợp đồng đến công ty khác, Bùi tổng còn không lo lắng, hắn lo lắng chính là Vương Đình ký hợp đồng đến ngoài ra hai công ty. Nay chỉ có thể nói Bùi tổng ánh mắt tốt, Vương Đình bây giờ còn không có danh tiếng gì, nếu như cùng nàng có danh tiếng, mang cho công ty di động, phòng đoán liền không đơn thuần chẳng qua là công trạng, rất có thể còn khác biệt. Bùi tổng, xem ngươi nói, ở ngang hàng dưới điều kiện Dĩ nhiên sẽ trước lựa chọn công ty di động, một điểm này ta dám cam đoan. Nhiên Tần Thủy Hoàng là đáp ứng nguy tổng, thật ra thì và không đáp ứng không sai biệt lắm, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói đúng ngang hàng dưới điều kiện, nếu như người khác cho điều kiện tốt hơn, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, dĩ nhiên sẽ chọn công ty khác. Dĩ nhiên, lựa chọn công ty cũng có ý tứ, trừ cái này ba đại truyền tin công ty, Tần Thủy Hoàng sẽ không chọn công ty khác, coi như là cho nhiều tiền hơn nữa cũng giống như vậy. Phải biết, Vương Đình cho công ty di động người đại diện, chỗ tốt có thể không riêng gì công ty di động, đối với Vương Đình cũng giống như vậy. Đây chính là cái gọi là cùng thắng. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không vào lúc này, giúp Vương Đình đi ký hợp đồng một ít công ty nhỏ, muốn ký liền ký công ty lớn, coi như là tiền ít một chút vậy không có vấn đề. Bất quá đây chẳng qua là tạm thời, cùng Vương Đình trở thành nhà nhà đều biết ngôi sao lớn, khi đó ký hợp đồng công ty gì đều giống nhau. Dĩ nhiên, thư giả công ty ngoại trừ Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không để cho Vương Đình ký hợp đồng công ty như vậy. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng bây giờ rất thiếu tiền, nhưng coi như là lại thiếu tiền, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng vì tiền đem Vương Đình làm hỏng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chúng ta có thể trước nói xong rồi. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Được, ha ha ha. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng tâm tình rất tốt, muốn cho Vương Đình gọi điện thoại chúc mừng nàng một chút, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Vương Đình chỉ là một người mới, mặc dù nói bây giờ thành tích đã rất tốt, nhưng là cũng không thể tiêu ngạo. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng đã lái xe tới khu Bình dương bãi trôn lấp nơi này. A tô vệ rác dưới bãi trôn lấp từ năm 1986 bắt đầu xây cất, năm 1994 đưa vào đưa vào hoạt động, diện tích 26 hectare. Ở vào Đế đô thành phố Tây Bắc ngoại ô A Tô vệ bãi chôn lấp nguyên lai chỉ phụ trách xử lý Đế đô thành phố thành Đông khu và khu thành Tây rất dưới, mỗi ngày xử lý 1200 tấn. Nhưng sau đó mỗi ngày xử lý rác dưới tính đạt tới 3500 tấn, những thứ này rác dưới bao gồm đến từ khu Dương Triều, Nghĩa Thuận khu và khu Bình Dương buôn bán rất dưới, cùng với sinh hoạt rất dưới. Về sau nữa, hơn nửa Đế đô sinh hoạt rác dưới cũng đưa tới nơi này, mỗi ngày xử lý rác dưới 11000 nhiều tấn, phải biết, toàn bộ Đế đô một ngày sinh hoạt rác dưới vẫn chưa tới 20000 tấn, chỉ nơi này thì có 11000 nhiều tấn. Rác dưới bãi chôn lấp sát bên hai đức trang, á tô vệ, chăm thiện, bỏ phòng vòng bốn thôn. Vừa mới bắt đầu hơn 10 năm bên trong, đến mỗi mùa hè hôi thối vô cùng, thôn dân phụ cận sâu sắc ảnh hưởng. Năm 2000, rác dưới chôn lấp đưa tới mâu thuẫn rốt cuộc kích phát. Không thể nhịn được nữa hai đức trang thôn dân ở nơi này một năm trước sau 7 lần chặn lại đi thông rác dưới bãi chôn lấp các loại xe cộ. Một năm này chặn xe chuyện kiện kinh động đế đô thành phố hoàn cảnh quản lý cục lãnh đạo. 2009, á tô vệ rác dưới bãi chôn lấp xây dựng hạng mục nhét vào đến tranh phụ thành phố hao tổn từ công trình bên trong. Vùng Lân cận 4 thôn sẽ bị rời, nhưng mà, cái này đối với vùng Lân cận 4 thôn thôn dân mà nói không khác nào thiên đại tin tức tốt, lại bị áo Bắc khu biệt thự nghiệp chủ cửa lần lượt đánh vỡ. Vùng Lân cận khu biệt thự cư dân cho rằng, auto vệ rác dưới thiêu hủy nhà máy công trình khởi công cũng không có rộng rãi trưng cầu ý dân, cái này cùng gần đây quốc gia ngành tương. Quan chính sách tinh thần tương vi phạm. Bọn họ phản xây lời bàn, để cho các thôn dân rời hy vọng lần lượt rơi vào khoảng không, không chỉ có như vậy, các thôn dân còn thường xuyên ở rốt nát dưới tình huống bị áo Bắc nghiệp chủ đại biểu. Vị áo Bắc nghiệp chủ lên tiếng. Bây giờ có liên quan chuyện này Tràn ngập Internet lấy cư dân phụ cận tự cho mình là đại đa số tất cả đều là áo bắc những cái kia ở biệt thự người có tiền, còn chân chính sâu sắc chỗ đổ rác hơn 10 năm tàn phá các thôn dân, nhưng cũng không có lên tiếng cơ hội, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý bọn họ những thứ này nhất nên bị người chú ý. A tô vệ vậy chuyện như vậy mà nêu cao tên tuổi trong nước. Sớm ở năm ngoái cuối năm, liên truyền ra A tô vệ xử lý rác thải tuần vòng kinh tế vừa muốn khởi động kiến thiết tin tức. Đồng thời, khu Bình Xương thành phố chính thành phố cho hủy, trăm thiện chấn Trấn Tiểu Thang Sơn nhóm tránh phủ ngành tương quan chung nhau nghiên cứu lập ra A Tô Vệ xử lý rác thải tuần vòng kinh tế vườn thôn trang rời phương án áp dụng, cũng phát đến thôn dân trong tay. Căn cứ nên phương án, bởi vì xây dựng sản nghiệp viên, khu Bình Sương đem toàn thể rời 4 cái thôn trang, bao gồm Trăm Thiện Trấn Hai Đức Trang Thôn, bộ Phòng Vòng Thôn, Trăm Thiện Thôn, Trấn Tiểu Thang Sơn Thôn A Tô Vệ. Toàn bộ rời an trí công tác kế hoạch ở năm 2022 tháng 6 trước hoàn thành, hồi di chuyển phòng đem ở năm 2022 tháng 4 trước làm xong đồng thời Dựa theo văn kiện, Ato vệ xử lý rác thải tuần vòng kinh tế vườn ở vào trăm thiện chấn và chấn tiểu thang sơn chỗ rác dưới, áp dụng tiêu hủy, ủ phân, chôn lấp cùng nhiều loại công nghệ xử lý rác dưới, tổng chiếm diện tích cỡ 265 ha, thiết kế ngày xử lý rác dưới 15.000 tấn. Do khu nầm cốt, khu không chế, sản nghiệp khu ba bộ phận tạo thành. Nhưng theo vùng lân cận bốn thôn thôn dân nói, trước mắt chuyện này thượng không bất kỳ thực chất tiến triển, trước nói thôn trang rời cũng mất nói tiếp. Chặn tới trước mắt, phía chính phủ không có triệu tập thôn dân họp thảo luận hoặc lúc này xảy ra chuyện đồng hồ qua bất kỳ ý kiến. Rời vấn đề không giải quyết được gì, tục truyền nói là rời mới địa điểm một mực không nhông xuống. Đồng thời, ngành nghiệp viên xây dựng vậy không có động tĩnh gì. Cùng trước kia vậy là, trong thôn mùi thối một mực phiêu tán, thôn dân ở nhà căn bản không dám mở cửa sổ ra. Cư dân phụ cận biểu thị hy vọng có thể cùng chính phủ cầu thông, hy vọng có thể thành lập được tốt đẹp cầu thông đường dây, nhưng vẫn không có người phụ trách nguyện lộ mặt cùng mọi người trao đổi. Lần này công bố văn kiện, các thôn dân đã sớm được biết, nhưng không có ai tới trưng cầu ý kiến, cái này cùng bảo vệ môi trường bộ chính sách tinh thần tương vi phạm. Các thôn dân biểu thị đều hy vọng mình có thể tham dự trong đó, hy vọng mình ý kiến cũng có thể ở trình độ nhất định đưa đến tác dụng. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Tần Thủy Hoàng trước làm điều tra, bất quá dựa theo bây giờ nhìn lại, cái này trên căn bản sẽ không áp dụng, nếu không cũng sẽ không đem nơi này nhận thầu cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng thầu cái này bãi trôn lấp, đồng thời vậy đem bãi trôn lấp và thôn dân giữa mâu thuẫn gánh chịu tới đây. Thật ra thì cái này Tần Thủy Hoàng căn bản không cần phải lo lắng, bởi vì hắn thầu nơi này bãi chôn lấp sau này, nơi này lại cũng sẽ không có mùi hôi thối rất nồng tình huống phát sinh, hơn nữa Tần Thủy Hoàng dám cam đoan, Không cần thời gian bao lâu, nơi này hoàn cảnh tuyệt đối có thể đạt tới không? Có xây bãi chôn lấp trước. Tần Thủy Hoàng đã đánh coi là tốt, chẳng những là cuộc sống sau này rất dưới, liền liền trước khi sinh hoạt rất dưới, hắn cũng sẽ cho dọn dẹp đi, để cho thiên biến cất, hữu dụng lưu lại, vô dụng trực tiếp để cho thiên biến cất. Như vậy, chẳng những đem địa phương cho đằng liền đi ra, lại cũng sẽ không có một chút ô nhiễm, cũng coi là Tần Thủy Hoàng làm một chuyện tốt, không riêng gì đối với cư dân phụ cận, đối với toàn bộ đế đô thành phố mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Tần Thủy Hoàng lúc tới, nơi này đang đang dọn nhà, phỏng đoán trước cũng đã đạt được thông báo. Nhìn xe lớn xe ô tô đi bên ngoài kéo đổ, Tần Thủy Hoàng cũng không có lại xem, mà là trực tiếp lái xe vào bên trong. Nói thật, nơi này vị thật đúng là lớn, chắc không được thôn dân phụ cận muốn đồn ảo, nếu như là mình, phỏng đoán giống vậy biết nào. Cái này bãi chôn lấp rất lớn, mới vừa xây thời điểm, nơi này là 26 hectare đất 2, bây giờ có trường 60 hectare trường. 1 hectare là 15 mẫu, 60 hectare chính là 900 mẫu, 900 mẫu đất 2, nhìn qua có thể là rất lớn, phải biết, một cái cây số vông mới 1.500 mẫu, có thể là bởi vì phải rời đi. Tần Thủy Hoàng lái xe đi vào cũng không coi ai quản, cũng vậy, dù sao nơi này sau này thì không thuộc về bọn họ quản lý, lúc này ai còn quản cái này, Tần Thủy Hoàng đậu xe ở bãi chôn lấp đông trước. Thậm chí có không thiếu sinh hoạt rác dưới căn bản cũng không có chỗ lấp, cũng vậy, dù sao thầu đi ra ngoài, lúc này ai còn chôn lấp à, phải biết chôn lấp liền cần tiêu tiền. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn thấy một xe xe sinh hoạt rác dưới vận đi vào, không có biện pháp, nơi này vốn chính là sinh hoạt rác dưới bãi chôn lấp, cả ngày lẫn đêm đều có người đi nơi này đưa rác dưới, hơn nữa còn đều là bảo vệ môi trường ngành xe đi nơi này đưa. Bất kể là trước vẫn là lấy sau đó, bảo vệ môi trường ngành đưa tới rác dưới đều không thu lệ phí, bọn họ có thể tùy tiện đưa vào. Tần Thủy Hoàng nhìn một hồi rời đi, nơi này còn không có dọn ra, hắn coi như là bây giờ muốn đón lấy cũng không thể, hay là chờ ba thiên sau này hay nói. Nói thật, Tần Thủy Hoàng rất muốn bây giờ liền đem những thứ này rác dưới thu, nhưng là hắn biết, cái này căn bản không có thể. Nhiều người nhìn như vậy, làm sao để cho thiên biến đi thu? Đi trước một chuyến hương thọ công trường, sau đó lại đi công ty nhìn xem, cái này một vòng nhìn xong, thiên cũng đã không còn sớm, Tần Thủy Hoàng liền lái xe trở về. Đoạn thời gian này, tập đoàn Hoành vận không có tìm phiền toái, vừa vận hắn bây giờ cũng đội vàng, cho nên coi như là sống yên ổn với nhau vô sự. Về đến nhà Hà Tuệ vẫn chưa về, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng lại khóa lại cửa đi ra ngoài, Hà Tuệ bây giờ vậy có chuyện làm, nếu hắn trở về sớm, như vậy mua thức ăn sự việc làm lại chính là hắn sống. Tần Thủy Hoàng là một đau tức phụ người, trước Hà Tuệ không có chuyện gì làm, cho nên mua thức ăn coi như là ra đi vòng vòng, nhưng là bây giờ không giống nhau, Hà Tuệ bây giờ vậy có chuyện làm, giống như vậy mua thức ăn chuyện nhỏ như vậy, đó chính là ai có thời gian ai làm. Ngọ tây bao nhiêu tiền 0,5 kg? Đi tới chợ bán thức ăn sau này, Tần Thủy Hoàng thấy một nhà ngọ tây không tệ, liền đi tới hỏi một chút giá cả. Ngọ tây đồ chơi này, mặc dù nói không phải rất đắt, nhưng mà đồ chơi này hàng huyết áp, Tần Thủy Hoàng vậy tương đối thích ăn cái này. Một nguyên tiền 0,5 kg. Một khối. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Không phải đắt, hình như là tiện nghi không thiếu. Tần Thủy Hoàng rất ít mua thức ăn, nhưng là hắn chi nhớ tốt, lần trước mua thức ăn đã là hơn một tháng trước kia, hắn bây giờ còn nhớ, khi đó ngọ tây 0,5 kg là hai khối năm. Đúng vậy. Năm nay cần tây tương đối nhiều, cho nên giá cả giảm xuống không thiếu, liên quan tây cần vậy giảm không thiếu. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là thức ăn không tốt, nghe được bán món ăn vừa giải thích, hắn liền có chút rõ ràng, vật lấy hiếm là quý, nếu ngọ tây tương đối nhiều, như vậy bán tiện nghi cũng bình thường. Vậy cho ta tới 1 kg. Được. Bán món ăn thương hội cho Tần Thủy Hoàng cầm một cái, lên cân hợp một chút, thiếu chút nữa 1 kg, vốn là bán món ăn muốn bổ sung một chút, Tần Thủy Hoàng khoát tay một cái tính. Mặc dù không đến 1 kg, vậy không kém nhiều ít, những thứ này đủ ăn lại thêm một chút căn bản không có cần thiết. Không cần thêm, liền giữ 1 kg coi là. Ách, cái này. Không có sao. Tần Thủy Hoàng nói xong cầm ra hai khối tiền đưa cho bán món ăn. Thấy Tần Thủy Hoàng như vậy, bán thức ăn nói, nếu như mọi người đều cùng ngài như nhau, vậy chúng ta những thứ này bán món ăn cũng không có như thế mệt mỏi. Phải không? Tần Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì nữa, nói thật, hắn đối với những thứ này bán món ăn cũng không có hảo cảm gì, bởi vì những thứ này bán món ăn, thiếu cân thiếu lạng giống như là chuyện thường ngày, đặc biệt là những cái kia tương đối đắt tiền thức ăn. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng lại mua tây lam hoa, quả cà, củ cà rốt, tỏi đài, rau chân vịt và tiểu cây cải dầu, sau đó lại đi mua dê bỏ thịt, cá và một con gà, cái này đủ buổi tối và sáng sớm ngày mai còn có bữa trưa ăn. Chương 310, bà chủ Hà Tuệ. Bởi vì cách chợ bán thức ăn tương đối gần, cho nên bất kể là là Tần Thủy Hoàng vẫn là Hà Tuệ, ở lúc mua thức ăn liền mua một ngày tính, bởi vì Tần Thủy Hoàng tương đối thích ăn mới mẹ thức ăn, không thích ăn loại nào ở tủ lạnh thả mấy ngày. Đem thức ăn mua về nhà sau này, Hà Tuệ vẫn chưa về, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Mới vừa 6h30, món ăn bỏ vào tủ lạnh, Tần Thủy Hoàng lần nữa khóa cửa đi ra ngoài, lần này là lái xe đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn đi bán tiệt tháp thôn xem xem. Lưng xe ở nhà trọ cửa, Tần Thủy Hoàng liền xuống, vừa mới chuẩn bị đi vào, lại đụng phải một người, người này thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng hô, "Ông chủ khỏe." "Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cái này và Tần Thủy Hoàng nói chuyện không phải người khác, mà là hắn công ty nhân viên, nhưng mà xem hắn mới vừa rồi hình như là từ trong nhà trọ đi ra, để cho Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. "Lão bản" ta bây giờ ở chỗ này ở tên này nhân viên chỉ chỉ sau lưng nhà trọ người ở chỗ này ở bởi vì cái này nhà trọ chính là tần thủy hoàng nhà trọ hắn nhưng mà biết mình tên này nhân viên trước có chỗ ở hơn nữa nơi này vừa mới nhưng mà đối bên ngoài quảng cáo cho mướn không có mấy ngày hắn làm sao biết rời tới đúng vậy lão bản không riêng gì ta trở tới công ty chúng ta một nhóm người cũng trở tới nếu như không phải là nhà không đủ phòng đoán tất cả mọi người đều trở tới ách tần thủy hoàng ngẩn người một chút bởi vì hắn cũng không có và người khác nói nơi này là hắn nhà trọ Bất quá Tần Thủy Hoàng lập tức liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, hắn không có cùng người khác nói, không hề đại biểu công ty nhân viên không biết, phải biết lúc ấy đi nơi này vận tài liệu thời điểm, nhưng mà có không ít người biết. Ở công ty mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì, có thể mấy ngày trước nơi này bắt đầu quảng cáo cho mướn, để cho nhân viên thấy được, mình tại sao chuyện sau này, vậy còn cần nói, mọi người khẳng định rời tới nơi này. Thứ nhất, thuê lão bản nhà ở, ở An Tâm. Thứ hai, còn có thể vô vô lao bản lửng bợ, dĩ nhiên, phải nói là vô bà chủ lửng bợ, bởi vì nơi này là bà chủ đang quản. Sớm biết phòng đoán lập tức liền trở tới, những cái kia biết chế, qua tới nơi này đã không có nhà, không có biện pháp, nơi này tổng cộng mới hơn 100 gian phòng ở, mà Tần Thủy Hoàng công ty bây giờ nhân viên, không sai biệt lắm đã có 700 người. Ta nói các người những người này, thật đúng là, Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói xong, nhưng là ý của hắn trong lời nói tên này nhân viên rõ ràng, nhân viên gãi đầu một cái, cười một tiếng không nói gì. Được rồi, nên làm gì thì làm cái đó đi, ta đi vào xem xem. Tốt lắm bản, Tần Thủy Hoàng nơi này lắp ráp chẳng những tốt, so với vùng lân cận nhà trọ còn tiện nghi không thiếu. Dựa theo vị trí này, một gian không sai biệt lắm muốn 12 cỡ đó, đặc biệt là tầng 1, không sai biệt lắm muốn 14 cỡ đó, nhưng là tầng Thủy Hoàng nơi này, một tầng mới chịu 12, tầng 2 và 3 tầng 1 tháng mới 1000 đồng tiền. Tân Thủy Hoàng lại không trông cậy vào nơi này có thể được lợi bao nhiêu tiền, chính là cho Hà Tuệ tìm một sự việc làm, thậm chí nói cũng không làm được mấy năm, bởi vì cùng Hà Tuệ có kinh nghiệm nhất định, Tân Thủy Hoàng thì biết để cho nàng vào công ty giúp mình. Ông chủ khỏe. Ông chủ khỏe. Đi vào dọc theo đường đi, một mực có người cho Tân Thủy Hoàng chào hỏi, Tân Thủy Hoàng vậy nhất nhất gật đầu đáp lại không có biện pháp. đừng nói những người này là hắn nhân viên, coi như là ở hắn nơi này miễn phòng. người ta cho hắn trả hỏi, hắn cũng không thể không trả lời. vào trong cửa mặt bên trái thứ nhất gian, nơi này là hà tuệ phòng làm việc, phòng thứ hai là nhà trọ công nhân viên, dĩ nhiên không phải tần thủy hoàng công ty nhân viên, mà là nhà trọ vệ sinh nhân viên nhà trọ. tần thủy hoàng đi tới hà tuệ cửa phòng làm việc, liền nghe được hà tuệ nói, ở nơi này người đều là đi làm người, cho nên tại hạ ban sau này liền không nên đối với hành lang tiến hành quét dọn, phải đợi buổi sáng ngày thứ hai, mọi người lên một lượt ban sau này lại tiến hành quét dọn như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến người muốn nghỉ nơi rõ ràng liền quản lý mấy tên người phụ nữ trung niên thanh em truyền tới nghe được cái này tần thủy hoàng không nóng nảy tiến vào hắn muốn xem xem hà tuệ là an bài thế nào an bài có được hay không còn có chính là mấy người các ngươi hai người phụ trách một cái tầng lầu ta bỏ mặc các người lúc nào quét dọn nhưng là có một chút bất cứ lúc nào hành lang cũng phải giữ vững sạch sẽ vệ sinh tốt quản lý còn có chính là nếu như có người dọn đi lập tức sẽ đối chống ra gian phòng tiến hành quét dọn thử đầu như vậy nếu như có mới người muốn tới đây nhìn vậy thoải mái Được rồi, chỉ như vậy, bây giờ đã đến lúc tan việc gian, các người vậy đi nghỉ ngơi đi." Hà Tuệ nhìn một chút đồng hồ đeo tay vừa nói, "Là quản lý." Hà Tuệ người quản lý này là tự phong, nàng cũng là không có biện pháp, bởi vì trước kia những thứ này vệ sinh nhân viên kêu nàng lão bản, suy nghĩ một chút vẫn là kêu quản lý tương đối khá một ít, bởi vì Hà Tuệ còn không có thói quen người khác kêu nàng lão bản. Mấy cái vệ sinh nhân viên từ phòng làm việc đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng ở đứng ở cửa, cũng không nói gì, rời đi." Nói là rời đi, thật ra thì chính là vào bên cạnh trong một căn phòng, đó là bọn hắn nhà trọ. Tần Thủy Hoàng đây là đang đem nơi này giao cho Hà Tuệ sau này lần đầu tiên tới, cho nên cái này mấy tên vệ sinh nhân viên cũng không nhận ra hắn, đoán chừng là đem hắn làm tới mướn phòng người. Ở vệ sinh nhân viên đi sau này, Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra tiến vào, Hà Tuệ đang đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về, cho nên cũng không có thấy là Tần Thủy Hoàng, lại hỏi còn có chuyện gì? Đoán chừng là đem Tần Thủy Hoàng coi thành những cái kia vệ sinh nhân viên, giám đốc Hà không tệ sao? Ách, nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hà Tuệ ngẩn người một chút, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, người làm sao tới? Ta tới đây xem xem. Không nghĩ tới vừa vẫn thấy giám đốc Hà An bài công tác, không tệ không tệ, An bài rõ ràng mạch lạc. Ngươi liền không nên cười nhạo ta. Hà Tuệ đỏ mặt lên, ta cũng không phải là cười nhạo ngươi, ta nói là sự thật. Thật, đó là đương nhiên, ta lúc nào lừa cả ngươi. Tân Thủy Hoàng quả thật không có chê cười Hà Tuệ, Hà Tuệ An bài rất tốt, giống như Hà Tuệ nói như vậy, ở ngươi ở chỗ này, toàn bộ là dân đi làm, ban ngày ở công ty một ngày mệt nhọc, trở về sau này thì muốn ăn một chút gì nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Nếu như lúc này vệ sinh nhân viên đánh quét hành lang đối với bọn họ mà nói đó chính là một loại quấy giày, cho nên Hà Tuệ để cho vệ sinh nhân viên cùng bọn họ đi làm đi sau này quét dọn, cái này quả thật không tệ, bởi vì khi đó trong lầu liền một người cũng không có, căn bản cũng không biết quấy giày đến người khác. Ừm, ô hát đúng rồi, vừa vặn ngươi qua đây, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Hà Tuệ kéo Tần Thủy Hoàng ngồi xuống. Chuyện gì? Nói đi. Là như vậy, cửa đối diện vậy gian phòng bị ta lưu lại. Cửa đối diện. Tần Thủy Hoàng nhìn ra ngoài một mắt hỏi, ngươi lưu nó làm gì? Mới vừa vào cửa hai phòng là căn hộ. Diện tích vậy tương đối lớn, bởi vì bên trong có một cái phòng ấm, một gian Hà Tuệ làm phòng làm việc, ngoài ra một gian ngay tại cửa đối diện, vốn là tần thủy hoàng lại chuẩn bị để lại cho vệ sinh nhân viên nghỉ ngơi, không nghĩ tới vậy gian phòng Hà Tuệ cũng không có cho vệ sinh nhân viên, mà là lưu lại. Bất quá cũng đúng, Hà Tuệ liền tuyển mộ 6 tên vệ sinh nhân viên, một gian tiểu phòng liền đủ các năng ở, hơn nữa bên trong còn có thể nấu cơm tắm, hoàn cảnh như vậy đã rất tốt. Là như vậy, ta nhìn thứ khác nhà trọ cửa đều có một gian là siêu thị, cho nên ta liền muốn tại đối diện mở một nhà siêu thị. Mở siêu thị Mở siêu thị làm gì? Bên ngoài khắp nơi là siêu thị, người ở chỗ này mở siêu thị. Hà Tuệ nói không sai, cái khác nhà trọ ở cửa là có một nhà siêu thị, cái này Tần Thủy Hoàng so nàng rõ ràng nhiều, nhưng người ta đó cùng mình nơi này không giống nhau, nơi này liền lần lượt phố lớn, trên đường chính khắp nơi đều là siêu thị. Nếu như mở siêu thị nói, làm ăn căn bản không biết tốt bao nhiêu, dĩ nhiên, nếu như là Hà Tuệ mở siêu thị, vậy thì khác làm đừng bàn về, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, nếu như Hà Tuệ mở siêu thị, tối thiểu ở người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không đi bên ngoài mua đồ. Coi như bởi vì làm cái này Tần Thủy Hoàng liền càng không thể để cho Hà Tuệ đi mở siêu thị, nói như vậy, nhân viên sẽ nghĩ như thế nào, khá tốt Hà Tuệ cũng không biết ở người ở chỗ này đều là Tần Thủy Hoàng công ty nhân viên, nếu không, nếu không, bên ngoài là bên ngoài, ta nơi này vậy ở không ít người, được rồi đi, vẫn là đừng mở ra, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi quản lý lớn như vậy một cái nhà trọ, vốn là đủ vội vàng, nếu như lại mở siêu thị, ngươi sắp tới sao, ta có thể bận bịu tới đây, nơi này cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì ngươi có thể xem đọc sách, học tập một chút, ta thấy ra siêu thị chuyện này cũng được đi. Ngươi! Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng, hình như là nói, ngươi là sợ ta không làm tốt. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lắc đầu một cái nói, lão bà, ngươi có thể không biết, thuê chúng ta phòng người, toàn bộ là công ty ta nhân viên. À, Ngươi! Ngươi nói gì sao? Thuê chúng ta phòng người đều là công ty ngươi nhân viên. Không sai. Cái này! Cái này có phải hay không ngươi an bài? Ngươi có phải hay không sợ ta không làm tốt? Cho nên để cho ngươi nói cho nhân viên tới mươn phòng. Ngươi nói cái gì vậy? Trước ta cũng không biết, liền mới vừa rồi lúc tiến vào. Đụng phải bọn họ, ta mới biết bọn họ cũng tới đây mưa phòng. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, không tin ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút, hỏi một chút ta và bọn họ nói qua nơi này là chúng ta phòng chưa. Cái này. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ rõ ràng ta tại sao không để cho ngươi mở siêu thị chứ. Ừ, ta biết, ngày mai ta liền đem vậy gian phòng cho thuê, sau này lại cũng không để ra mở siêu thị chuyện. Hà Tuệ là biết người, Tần Thủy Hoàng nói xong nàng liền biết chuyện gì xảy ra, bọn họ là Tần Thủy Hoàng nhân viên cũng tệ, Tần Thủy Hoàng cho bọn họ phát tiền lương vậy không sai. Bây giờ bọn họ dùng tần thủy hoàng cho bọn họ phát tiền lương, muốn tần thủy hoàng nhà, cái này cũng không vấn đề gì. Bởi vì bọn họ ngủ ở chỗ nào đều cần tiêu tiền, hơn nữa tần thủy hoàng nơi này nhà còn so người khác tiện nghi, nhưng mà nếu như Hà Tuệ còn mở siêu thị cũng không giống nhau, nơi này mua đồ tuyệt đối sẽ không có bên ngoài siêu thị lớn bán tiện nghi, nếu như Hà Tuệ ở chỗ này mở ra siêu thị, vậy không cần nói, mọi người tuyệt đối sẽ ở chỗ này mua đồ, bởi vì ngươi để cho bọn họ ở bên ngoài mua, sau đó xách trở về bọn họ vậy ngại quá. Vậy thì đúng rồi. Tần Thủy Hoàng ôm Hà Tuệ ở nàng trên hôn một cái. Đúng rồi, nơi này ở đều là công ty ngươi nhân viên, vậy sau này? sau này ngươi nên như thế nào như thế nào, không cần phải để ý đến bọn họ có phải hay không công ty ta nhân viên. Giá phòng nơi này vốn là tiện nghi, dĩ nhiên, đây là so với chỗ khác. Ừ, ta biết. Đi thôi, tan việc. Được. Hà Tuệ trả lời một tiếng, từ Tần Thủy Hoàng trong ngực đứng lên, cầm minh túi, liền kéo Tần Thủy Hoàng cùng đi ra ngoài. Ông chủ khỏe, bà chủ tốt. Ông chủ khỏe, bà chủ tốt. Mới vừa từ phòng làm việc đi ra, lại đụng phải nhân viên. Những nhân viên này vội vàng cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi, Tần Thủy Hoàng vậy nhất nhất gật đầu đáp lại, Hà Tuệ vậy đỏ mặt gật đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác kêu ông chủ mình nương. Bởi vì cách tương đối gần, Hà Tuệ mỗi ngày lúc tới cũng không lái xe, Tần Thủy Hoàng đi vùng lần cận nhìn xem, liền thấy âm thầm bảo vệ Hà Tuệ xe cộ, một chiếc mẹ xe Mercedes 63, vốn là bảo vệ Hà Tuệ chính là 4 người 2 chiếc xe, nhưng là vậy liền một chiếc đi theo ra, một chiếc xe khác nghỉ ngơi. Tần Thủy Hoàng âm thầm đối với các nàng gật đầu một cái, sẽ để cho Hà Tuệ lên xe, sau đó lái xe về nhà chiếc xe phía sau dĩ nhiên vậy liền vội vàng đi theo. Về đến nhà sau này, Hà Tuệ đem Tần Thủy Hoàng dép lấy ra, nói: ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi mua một ít thức ăn. Không cần đi, ta đã mua xong rồi. À, mua xong. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đổi hoàn dép giúp Hà Tuệ vậy đem dép lấy ra. Cái này mặc dù không phải là Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên cho Tần Thủy Hoàng cầm dép, nhưng là số lần cũng có giới hạn, bởi vì Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó lãng mạn người, không có biện pháp đối với phương diện này, Tần Thủy Hoàng phản ứng thật giống như có điểm trầm trọng. Vậy ngươi đi xem TV đi, ta đi làm cơm. Được. Nấu cơm phương diện này, Tần Thủy Hoàng không có gì thiên phú, mặc dù nói làm được cũng có thể ăn, nhưng là mùi vị đó liền kém quá xa, đừng bảo là và Hà Tuệ so, coi như là so với người bình thường, đó cũng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên nói, chỉ cần Hà Tuệ ở nhà, cho tới bây giờ không để cho Tần Thủy Hoàng nấu cơm, đây cũng không phải nàng ngại Tần Thủy Hoàng làm ăn không ngon, mà là nàng căn bản cũng không để cho Tần Thủy Hoàng nấu cơm, xác thực nói đúng không bỏ phải nhường Tần Thủy Hoàng nấu cơm. Nấu cơm đồ chơi này, đó chính là khó khăn không sẽ sẽ vậy không khó khăn. Hà Tuệ nấu cơm rất nhanh, không tới 40 phút, liền đem thức ăn làm xong. Cái này còn là bởi vì là Tần Thủy Hoàng nhà làm thức ăn tương đối nhiều, nếu không nhanh hơn. Sáu món một canh, cộng thêm Lâm Hà đồ khang. Tần Thủy Hoàng nơi này không có Lâm Hà đồ khang, nhưng là có mao đài và rượu chát. Tần Thủy Hoàng uống đương nhiên là mao đài, còn như Hà Tuệ, bây giờ mỗi trời buổi tối đều là một ly rượu chát. Đây cũng không phải Hà Tuệ muốn uống, mà là Tần Thủy Hoàng để cho nàng uống. Rượu đồ chơi này, uống nhiều tổn hại sức khỏe, nhưng là uống ít một chút, đối với thân thể có chỗ tốt, đặc biệt là rượu chát. Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy. Hắn trên căn bản không uống rượu, cho nên mỗi trời buổi tối chính là hai lượng, nhiều đi nữa liền không uống, có thể nói Tần Thủy Hoàng bây giờ là nhàn nhã nhất chủ đầu, chứ có thể không phải như vậy. Ở mỗi ngày đạt được thiên biến trước, Tần Thủy Hoàng mặc dù không phải là giọt rượu không dính, vậy không kém nhiều ít, không, có biện pháp, bởi vì khi đó tùy thời cũng có thể xảy ra vấn đề, coi như là dạng sáng 2 3h đều giống nhau, cho nên hắn khi đó là không dám uống rượu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng ăn điểm tâm xong liền lái xe đi ra ngoài. Chương 311, có người muốn mua máy say cầu. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng không có đi bãi chỗ lấp, bên kia bây giờ còn chưa có rút lui ra khỏi đi xong, hắn lúc này đi cũng không dùng, mặc dù hắn rất lốc, khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể trước chờ, bất quá hắn vậy không phải là không có sự việc làm. Lái xe đi công ty, đem Khương Văn gọi tới phòng làm việc, Khương Văn là Tần Thủy Hoàng công ty phó tổng giám đốc, nhưng mà Tần Thủy Hoàng là đem hắn làm tổng giám đốc dùng, công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, trên căn bản đều là giao cho hắn xử lý. "Lão bản." Khương Văn gõ cửa đi vào, trước cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào hỏi. "Ngồi." Ừ. lão bản." Cùng Khương Văn sau khi ngồi xuống, Tân Thủy Hoàng vậy từ phía sau bàn làm việc đứng lên, ngồi ở một cái khác trên ghế salon nói, "Ta nhận tầu bãi trôn lấp sự việc ngươi biết chứ?" "Đúng vậy lão bản." "Nếu ngươi biết, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, như vậy, cái này hai ngày ngươi an bài một chút, đi bãi trôn lấp tiễn biệt dụng cụ đã qua. Đưa dụng cụ." Khương Văn ngẩn người một chút. "Đúng, đưa mấy chiếc xe đuổi đất đã qua, còn có chính là máy đào vậy đưa qua hai đài." Tân Thủy Hoàng để cho Khương Văn đưa cái này, thật ra thì chính là làm dáng một chút, phải biết, làm bãi chôn lấp là cần những thiết bị này nếu như bãi trôn lấp liền những thiết bị này cũng không có, đó không phải là để cho người hoài nghi sao? được, ta cái này thì an bài. ừ, người đi an bài đi. đúng rồi, hai đài xe đùi đất là được. được. Khương văn gật đầu một cái, nói xong đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại để cho tần thủy hoàng cho kêu. nói, công ty bây giờ tình huống gì? tần thủy hoàng mặc dù đoạn thời gian này cũng đã tới mấy lần công ty, nhưng mà mỗi lần đều là tới cũng vội vã cũng đi vội vã, căn bản cũng không có hỏi qua công ty tình huống phát triển. đừng bảo là tình huống phát triển, thậm chí cũng không hỏi qua công ty nhân viên tình huống lão bản, ngài hỏi chính là phương diện kia, ngươi đều cùng ta nói một chút. Được, trước tiên nói một chút về công ty xây cất. Bây giờ công ty xây cất phương diện này, sống nhiều cũng không làm xong. Một đoạn thời gian trước ta còn chuẩn bị và ngài thương lượng một chút, xem xem có phải hay không gia tăng một ít kiến trúc xe. Bất quá ngài một đoạn kia thời gian tương đối bận rộn, cho nên cũng không có và ngài nói còn không làm xong. Tân thủy hoàng nhử mày một cái. Phải biết, công ty bây giờ tự động kiến trúc xe nhưng mà không thiếu, không sai biệt lắm lên một lượng trăm chiếc, nhiều như vậy tự động kiến trúc xe còn chưa đủ. Vậy có nhiều ít nhà muốn xây, phải biết, vùng Lân cận cái này một mảnh nhà nhưng mà xây xong hết rồi. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Khương Văn cười khổ một tiếng nói, "Lão bản, bây giờ công ty chúng ta cũng không chỉ xây vùng Lân cận nhà, toàn bộ đế đô ngoại ô, chỉ cần là xây nhà dân địa phương, trên căn bản đều có công ty chúng ta bóng dáng." T. Tần Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, "Toàn bộ đế đô thành phố bao lớn, ngoại ô lại bao lớn, nói khó nghe, liền giữ một máy tự động kiến trúc xe 3 ngày xây một ngôi nhà, một năm cũng không quá xây 100 căn chừng. 100 đại tự động tiến trúc xe" Một năm cũng không quá xây 10 ngàn căn nhà, nhưng mà ở 10 ngàn căn nhà, ở đế đô lớn như vậy cái địa phương mà nói, căn bản cái gì cũng không phải, nói khó nghe, chỉ ngoại ô, một tháng đều không ngừng xây 10 ngàn căn nhà. Chắc không được Hương Văn nói tự động kiến trúc xe không đủ, đủ rồi mới là lạ, nói khó nghe, coi như là đang gia tăng 10 lần tự động kiến trúc xe, cũng không nhất định xây tới đây. Lão Bản, còn không chỉ như vậy, công ty chúng ta có mười mấy đài tự động kiến trúc xe còn đi vùng khác, đi đế đô thành phố chung quanh mấy huyện thành phố, đi vùng khác. Tân Thủy Hoàng mày một cái, đúng vậy lão bản chuyện này ta làm sao không biết? phải biết, tần thủy hoàng mặc dù không làm sao quản công ty, nhưng là công ty tất cả việc lớn cũng phải đi qua hắn giống vậy. ví dụ như đi vùng khác phát triển như vậy sự việc, phải biết, tần thủy hoàng trước cũng đã có nói, không có đi qua đồng ý của hắn, công ty tạm thời không đi vùng khác phát triển. Lão bản, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những địa phương kia và đế đô tiếp giáp, có nhân viên liền tự mình đem việc nhận, vừa mới bắt đầu ta vậy không có để ý, không nghĩ tới một chuyện mười chuyện một trăm, thì có rất nhiều người biết, người ta muốn xây phòng, giá cả cũng giống vậy, có tiền không thể không được lợi đi, cho nên cho nên ngươi cũng không có quản. đúng vậy lão bản, thật xin lỗi. nghe được Hương Văn như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, nhưng mà hắn lại không thể nói gì, dẫu sao đây là cho hắn kiếm tiền, ngươi để cho hắn nói thế nào. được rồi, nếu đã đến ngoại tỉnh, như vậy thì làm đi, như vậy, qua mấy ngày ta lại cho công ty gia tăng 50 mươi đài tự động kiến trúc xe. à, cảm ơn ông chủ. nghe được Hương Văn nói cảm ơn mình, Tần Thủy Hoàng cảm giác được có điểm lạ lạ, rõ ràng là cho hắn kiếm tiền, nhân viên còn muốn cảm ơn hắn, loại cảm giác này, để cho người có một loại đưa ngươi tiền còn muốn nói ngươi khỏe như nhau. Vậy đoạn thời gian này thành tích như thế nào? Tốt vô cùng, công ty xây cất bên này năm nay thu vào đại khái 700 triệu cơ đó, dĩ nhiên, đây là trừ đi chi tiêu. 7 700 triệu. Coi như là Tần Thủy Hoàng gặp qua nhiều tiền, vậy sợ hết hồn, đây cũng không phải nói nhiều tiền như vậy hù dọa hắn, mà là công ty xây cất lợi hù dọa hắn. Phải biết công ty xây cất thành lập vẫn chưa tới một năm, lại có 700 triệu thu vào, đây cũng không phải là lớn công ty xây cất, Tần Thủy Hoàng công ty xây cất tổng cộng vẫn chưa tới 500 người, 500 người, một năm lại cho hắn sáng lập nhiều như vậy lợi. Không sai. Mặc dù nói được lợi nhiều tiền như vậy, phần lớn công lao là tự động kiến trúc xe, nhưng mà nếu như nhân viên không quá dễ làm, coi như là có tự động kiến trúc xe cũng không có ích gì, là, Tần Thủy Hoàng nơi này tiền lương là không thấp, nhưng mà so với những công ty lớn kia mà nói, cũng không cao. Đúng vậy lão bản, 700 triệu. Được, quá tốt, như vậy, quay đầu chuyển 500 triệu cho ta. Thật là ngủ gật thì có người đưa gối, Tần Thủy Hoàng còn đang giàu gì thời gian ngắn làm sao được lợi một khoản tiền đi ra, cho mình một cái thở hồn hện cơ hội, không nghĩ tới mình công ty liền được lợi đi ra, nói thật thành lập công ty xây cất. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có nghĩ tới có thể được lợi nhiều tiền như vậy. "Tốt lắm bản, quay đầu ta cho kế toán nói một tiếng." "Ừ, ô OH hát đúng rồi, cầu đường công ty bây giờ như thế nào?" "Cầu đường công ty tạm được đi, tam điểm ngũ hoàn năm trước sửa xong không thành vấn đề." "Vậy cũng không tệ." "Cầu đường công ty bên kia có thể cho Tần Thủy Hoàng mang đến 600 triệu, không sai biệt lắm đủ Tần Thủy Hoàng ở cửa ải cuối năm thời điểm kết một khoản nợ, còn có chính là cho công ty khác xây cầu, cũng có một số lớn thu vào, tối thiểu năm nay đã không cần dầu gì." "Trước kia thật ra thì cho công ty khác xây cầu, Tần Thủy Hoàng vậy không thiếu được lợi." Bất quá những cái kia tiền cũng cho các đoàn xe tính tiền, nếu không Tần Thủy Hoàng trong tay làm sao cũng không chỉ mấy trăm triệu mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng lại hỏi, "Vậy hai bộ xây cầu dụng cụ đưa qua sao?" "Đúng vậy lão bản, cũng sớm đã đưa qua, ô hát đúng rồi, xây thành cầu đường đồ tổng đi tìm ngài, bất quá lúc ấy ngài không ở trong nước." "Đồ tổng tìm ta?" "Hắn tìm ta làm gì?" Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không lầm, phòng đoán khi đó Tần Thủy Hoàng đang nước Mỹ làm cây và xe hơi, bởi vì trừ cái này cái, Tần Thủy Hoàng liền chưa từng đi nước ngoài. Cái này ta cũng không biết, ta lúc ấy hỏi hắn, hắn không có nói liền nói ngài trở về sau này hãy nói. Ừ, ta biết, quay đầu ta cho đồ tổng gọi điện thoại. Được. Được rồi, chỉ như vậy, ngươi đi đi an bài đi. Ừ. Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, liền cho đồ Hải đánh tới. Này, vị nào? Ta, Tần Thủy Hoàng. Nguyên lai là Tần tổng à. Ngươi khỏe, ngươi khỏe. Đồ tổng, nghe tưởng phó tổng nói ngài đến tìm cái ta, không biết là chuyện gì. Tần tổng, như vậy, ngươi bây giờ có thì giờ không? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói trước mắt là không có chuyện gì vậy thì tốt quá như vậy đi ngươi bây giờ hẳn là ở công ty chứ đúng vậy tần thủy hoàng gật đầu một cái vậy ta bây giờ liền đi qua ngươi cũng không thể chạy nghe được đồ hải như thế nói tần thủy hoàng cười khổ lắc đầu một cái ngắn ngủn mấy tháng hai người thân phận địa vị hoàn toàn đều người người nghĩ lúc đó đều là tần thủy hoàng đi cầu đường công ty chạy hơn nữa muốn gặp một chút đồ tổng còn không dễ dàng nhưng bây giờ thì sao đều là đồ tổng trong đó đến cửa liền cái này còn muốn xem tần thủy hoàng có không có ở đây Đời người thật đúng là gắng gượng tụng, phòng đoán Đồ Hải vậy không nghĩ tới sẽ như vậy đi. Yên tâm đi Đồ tổng, ta ở công ty đợi người. Được, vậy chúng ta quyết định. Quyết định. Sau khi cuộc điện thoại, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, hắn không hiểu Đồ Hải tìm mình làm cái gì, hơn nữa hình như là rất gấp dáng vẻ, phải biết, nếu như không nóng này nói, Đồ Hải căn bản không cần muốn lúc này tới đây. Bất quá suy nghĩ hồi lâu Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới là chuyện gì, nếu không nghĩ ra được, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không suy nghĩ, hơn nữa, cùng Đồ Hải tới đây chẳng phải sẽ biết, mình vẫn còn ở vậy suy nghĩ gì. Đồ hải sự việc là không cần suy nghĩ, nhưng là một người khác sự việc là nhất định phải nghĩ, đó chính là Hồ Phi. Sông Đĩnh Định cải tạo tin tức chính là Hồ Phi cho hắn, lúc ấy đã đáp ứng Hồ Phi, nếu như công trình lấy xuống nói, mình liền mang mang hắn. Bây giờ công trình đã bắt đầu làm, nếu như nói vừa mới bắt đầu một ít thứ còn cần giữ bí mật, như vậy bây giờ căn bản không cần, trực tiếp có thể để cho hắn đi theo tự chạy. Dĩ nhiên, Hồ Phi có thể chạy vẫn là sông Đĩnh Định công trình bên kia. Nghĩ tới đây, Tân Thủy Hoàng lại cầm lên điện thoại, cho Hồ Phi đánh tới. này ta Tân thủy hoàng Tần lão bản, nghe được là Tần Thủy Hoàng, Hồ Phi ngẩn người một chút. Tần Thủy Hoàng đem Song Vĩnh Định nhận tẩu xuống chuyện này, Hồ Phi đã biết, phải biết. Tần Thủy Hoàng làm lên sự việc tới, trên căn bản là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cho nên nếu như bản về tin tức, hắn còn chưa nhất định có Hồ Phi linh thông. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa ký xong hợp đồng, Hồ Phi cũng đã biết, hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng đem hắn quên, không nghĩ tới cái này thời điểm Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại lại. Tần lão bản, ngươi đây là? Song Vĩnh Định hợp đồng ta đã cầm xuống, nếu như ngươi bây giờ có thời gian sẽ tới một chuyến ta công ty. Có có có, ta có thời gian, như vậy, ta bây giờ liền đi qua. Vậy được, ta ở công ty chờ ngươi. Được. Trước tới chính là đồ tổng, công ty Lễ Tân mang tới. Đồ tổng. Thấy đồ Hải, Tân Thủy Hoàng từ phía sau bàn làm việc đứng lên. Tân tổng. Hai người bắt tay một chút, Tân Thủy Hoàng nói, mời ngồi. Cảm ơn. Ngồi xuống sau này, Tân Thủy Hoàng để cho Lễ Tân đổ hai ly trà trong nhà, sau đó hỏi, đồ tổng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tân tổng, vậy ta liền nói thẳng. Tân Thủy Hoàng không nói gì, chỉ dùng một cái động tác tay mời. "Là như vậy, ta muốn mua một bộ máy xây cầu." Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, "Đồ tổng, ngươi nói là muốn mua máy xây cầu?" "Đúng vậy." Đồ Hải gật đầu một cái. Nghe được Đồ Hải xác định giọng, Tân Thủy Hoàng hỏi, "Đồ tổng, không biết ngươi làm sao nghĩ được muốn mua máy xây cầu?" Nói thật, Tân Thủy Hoàng còn thật không có nghĩ tới muốn bán máy xây cầu, chủ yếu là hắn không biết nên làm sao cho máy xây cầu định giá, dựa theo máy xây cầu giá trị, phỏng đoán coi như là mấy tỷ cũng không có vấn đề. "Nhưng mà ngươi thật để cho hắn muốn mấy tỷ?" Hắn thật đúng là muốn không ra. Nhưng là nói đi nói lại thì, nếu như không muốn mấy tỷ, như vậy Tần Thủy Hoàng sẽ thua lô lớn, đồ chơi này giá trị quá cao, nói khó nghe, liền, cái này một bộ máy xây cầu, một năm tối thiểu có thể sáng tạo mấy tỷ lời. Liên giữ một tiếng xây một em mở cầu coi là, một em mở dựa theo 100.000 đồng tiền, một ngày chính là 2.4 triệu, một năm giữ 300 ngày làm việc thời gian coi là, đó chính là hơn 700 triệu, nhưng mà cái này hơn 700 triệu chẳng qua là Tần Thủy Hoàng định giá cả. Nói khó nghe, máy xây cầu giá trị tuyệt đối không chỉ như vậy giống như tam điểm ngũ hoàn lên những cái tiêu cầu, đừng bảo là một m mở một trăm nghìn, phỏng đoán hai ngàn đều có người dùng, coi như hai ngàn một m mở có chút cao, một năm chục ngàn tuyệt đối không thành vấn đề. là như vậy, công ty chúng ta ở Tây Tỉnh tứ xuyên nhận được một cái sửa đường hạng mục, ngươi cũng biết, Tây Tỉnh tứ xuyên bên kia đường núi tương đối nhiều, nếu là đường núi, như vậy xây cầu chính là phải. ta muốn nếu như có máy xây cầu, như vậy và mau rất nhiều. Tây Tỉnh tứ xuyên tần thủy hoàng dĩ nhân biết, có câu nói chẳng những Tây Xuyên không biết cầu nhiều, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì địa phương địa hình địa vật ở Tây Tỉnh Tứ Xuyên cầu là nhất định, có thể nói khắp nơi đều là cầu. Đồ tổng, không phải ta không muốn bán cho ngươi, bởi vì ta căn bản cũng không biết nên bao nhiêu tiền bán cho ngươi. Tân Thủy Hoàng biết, đồ hải nếu tìm được hắn, liền hạ quyết tâm muốn mua máy xây cầu, nhưng mà cái này máy xây cầu giá trị thật sự là quá cao, liền trước mắt mà nói, giá trị căn bản không có thể lượng được. Phải biết, trước mắt liền Tân Thủy Hoàng bản thân có đồ chơi này, người khác nếu như phải dùng, thì nhất định phải dùng hắn, nhưng mà nếu như hắn đem máy xây cầu bán cho đồ hải sau này, phỏng đoán đến lúc đó đến tìm hắn cũng không biết lại có bao nhiêu người. Nếu như mỗi một cầu đường công ty đều có máy xây cầu, như vậy Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty còn có cái gì ưu thế, cho nên hắn cũng không muốn bán. Tần Tổng, ta rõ ràng, như vậy đi, ngươi nói giá cách, có thể mua chúng ta liền mua, không thể mua đến lúc đó còn để cho ngươi hỗ trợ. Đồ Tổng, không phải ta không muốn nói giá cả, mới vừa rồi ta liền cùng ngươi nói, cái giá cả này ta cũng không biết, nếu không ngươi nói đi, nếu như ngươi nói giá cả có thể bán, ta chỉ bán cho ngươi một bộ, nếu như không thể bán, vậy ta vậy không có cách nào. Tần Thủy Hoàng lại đem quả bánh ra đá cho đồ hải Quả thật Tần Thủy Hoàng trong lòng đã có ý tưởng, đó chính là bán, bởi vì hắn biết, ngày hôm nay coi như là không bán cho đồ hải, sau này cũng sẽ bán cho người khác. Trường 312, lại được lợi 2 tỷ. Người khác trước không nói, nếu như quốc gia muốn mua, Tần Thủy Hoàng còn có thể không bán, nếu như vậy, vậy còn không như muốn một cái giá trên trời. Đến lúc đó Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể nói, không phải ta không bán, mà là các người không mua nổi. tân Tổng, ngươi cái này làm cho ta làm sao ra giá. Đồ hải cười khổ lắc đầu một cái. Đồ Tổng, nếu không như vậy đi. Ta nói với ngươi một chút máy xây cầu giá trị, sau đó ngươi cái này ra giá. Ách, ta xem vẫn là không nên nói. Đồ Hải cười khổ một tiếng. Máy xây cầu giá trị hắn dĩ nhiên biết, chẳng những biết, hơn nữa so người bất kỳ đều biết, đặc biệt là làm cầu đường công ty, làm sao có thể không hiểu máy xây cầu đối với bọn họ mà nói là cái gì khái niệm. Có máy xây cầu, chẳng những có thể rút ngắn thật nhiều kỳ hạn công trình, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn, cái này máy xây cầu cho người khác xây, cũng không thể nổi lên ra nó giá trị, chỉ có cho mình làm sống, nó giá trị mới có thể chân chính nổi lên đi ra. Cũng tỉ như nói Tần Thủy Hoàng mình, ở Tam Điểm Ngũ hoàng lên, Tần Thủy Hoàng nhận đầu cái công trình này là 600 triệu, nếu như dựa theo bình thường sửa đường xây cầu mà nói, hắn chẳng những sẽ không kiếm tiền, rất có thể còn để tiền. Có thể là có máy xây cầu, Tần Thủy Hoàng tối thiểu có 300 triệu lợi, dĩ nhiên, Tam Điểm Ngũ hoàng Tần Thủy Hoàng cũng không chỉ những thứ này lợi, nhiều hơn những cái kia, là bởi vì là tiền biến giai đoạn trước làm công tác. Ví dụ như đem lối cũ cho đảo, cái này giống vậy có thể tiết kiệm một số tiền lớn, nói như vậy, Tần Thủy Hoàng nhận đầu Tam Điểm Ngũ Hoãn, chỗ tiêu tiền cũng chỉ vật liệu phí. Tiền nhân công căn bản không có nhiều ít. Xây cầu có máy xây cầu, sửa đường có sửa đường cơ hội, trên căn bản không tới bao nhiêu người công, chỉ bất quá sửa đường cơ hội không có máy xây cầu như vậy nổi danh, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến tạo sửa đường cơ hội và trên cái thế giới này sửa đường cơ hội không sai biệt lắm. Nếu như chẳng qua là ở phía xa tùy tiện nhìn một chút, cây bản liền không thể nào biết Tần Thủy Hoàng sửa đường cơ hội và cái khác sửa đường cơ hội có cái gì khác biệt, phải nói Tần Thủy Hoàng thiên biến tạo cái này bộ sửa đường cơ hội, nhưng mà so trên cái thế giới này sửa đường cơ hội không biết cao cấp nhiều ít lần bởi vì cái này bộ sửa đường cơ hội, đem đường cơ đánh tốt sau này, giống vậy chỉ cần vật liệu, chỉ cần đem vật liệu bỏ vào sửa đường cơ hội bên trong, đồng dạng là tự động sửa đường, so trên cái thế giới này sửa đường cơ hội không biết nhanh nhiều ít lần. Vậy cũng tốt, vậy ta không nói, như vậy đi, 2 tỷ, nếu như phải, ta sẽ để cho cho ngươi một bộ. Hai. 2 tỷ. Nghe được cái này giá cả, đem đồ hại sợ hết hồn, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng nói cái giá cả này quá cao, dĩ nhiên, chẳng qua là giá cả cao, cũng không phải là nói máy xây cầu không đáng cái giá này trị giá nếu như bản về giá trị, máy xây cầu xa xa không dứt cái giá này trị giá. dĩ nhiên, đây chẳng qua là bây giờ giá trị, bỏ mặc ở sau đó địa phương, vật lấy hiếm là quý. nếu như máy xây cầu nhiều, vậy giá trị liền thấp, nhưng là bây giờ, máy xây cầu chỉ có tần thủy hoàng nơi này có. bất quá cũng không muốn cho rằng tần thủy hoàng nguồn giá quá cao. cho ví dụ, nếu như trên cái thế giới này chỉ có một chiếc xe, vậy chiếc xe này giá trị là nhiều ít, phỏng đoán đừng bảo là 2 tỷ, coi như là 5 tỷ như thường có người mua. tần tổng, cái giá cả này, đô hải lời còn chưa dứt liền bắt đầu lắc đầu làm sao, đô tổng là cho rằng ta cái giá cả này cao hơn, không không không, thần tổng đừng hiểu lầm, nói thật, cái giá cả này không hề cao, đáng tiếc ta không lấy ra được. Đô Hải nói không sai, hắn bây giờ quả thật không lấy ra được nhiều tiền như vậy, không phải nói cầu đường công ty không có tiền, cầu đường công ty nhưng mà một cái công ty lớn, giá trị mấy trăm tỷ, có thể đây chẳng qua là giá trị, giống như tần thủy hoàng công ty xây cất và cầu đường công ty, bàn về giá trị, đồng dạng là trên 10 tỷ, nhưng mà ngươi để cho hắn ở công ty xây cất và cầu đường công ty lấy ra một tỷ thử một chút, hắn giống vậy không lấy ra được. Nói điểm đơn giản hơn, liền lấy Tần Thủy Hoàng mà nói, hắn bây giờ thế nào cũng là xuất thân mấy trăm trăm triệu, nhưng là bây giờ ngươi để cho hắn lấy ra 2 tỷ hắn cũng không lấy ra được, bởi vì những cái kia tiền cũng không tại tay hắn bên trong. Huống chi đồ hải cầu đường công ty mới vừa nhận tây tỉnh tứ xuyên một cái xa lộ, ngoài ra đồ hải cầu đường công ty ở nơi khác còn có không thiếu công trình, phần đoán phần lớn tiền đều đã đè đi vào. Lúc này để cho hắn lấy ra 2 tỷ, quả thật có chút làm khó hắn. Vậy ta liền không có cách nào. Tần Thủy Hoàng vuốt tay. Vốn là hắn liền không muốn đem máy xây cầu cho bán đi, tối thiểu bây giờ không muốn Bởi vì hắn còn trông cậy vào máy xây cầu đem công ty làm lớn làm mạnh, nói khó nghe, nếu như mỗi một cầu đường công ty đều có một bộ máy xây cầu, như vậy Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty còn có cái gì ưu thế. Tân tổng, ngươi xem như vậy được không được? Chúng ta theo giai đoạn trả tiền. Theo giai đoạn trả tiền? Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Cũng phải à, ở niên đại này, cái gì không thể theo giai đoạn, mua phòng có thể theo giai đoạn, mua đồ có thể theo giai đoạn, mua máy xây cầu giống vậy cũng có thể theo giai đoạn, chỉ bất qua cái này muốn xem Tần Thủy Hoàng có đồng ý hay không. Tần Thủy Hoàng vốn là không muốn đáp ứng. Bất quá suy nghĩ một chút lúc ấy người ta đồ hải vậy rút qua hắn bận điệu, nếu như không phải là người ta đồ hải, hắn liền tam điểm ngũ hoàn công trình cũng không lấy được, chớ đừng nói chi là có bây giờ cầu đường công ty. Vậy cũng tốt, bất quá làm sao cái theo giai đoạn pháp. Như vậy, giai đoạn trước ta cho ngươi là 20%, sau này mỗi tháng cho một cái trăm triệu, 16 tháng còn hoàn, bất quá ngươi cũng không thể thu lợi tức. Nghe được đồ hải như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, 2 tỷ là 20%, đó chính là 400 triệu, 16 tháng mỗi 1 tháng 100 triệu, vừa lúc là 2 tỷ Bên trong tay mình bây giờ liền 1 tỷ cũng không có, có cái này 400 triệu, đối với tự mình tới nói cũng không tệ. Dĩ nhiên, đây là công ty xây cất còn không có đem tiền đánh tới dưới tình huống, nếu như công ty xây cất bên kia đem tiền đánh tới, Tần Thủy Hoàng bây giờ không sai biệt lắm có mấy tỷ, bất quá mấy tỷ đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, rất nhanh sẽ xài hết. Phải biết hắn nhưng mà có hai cái ăn tiền đại công trình, đặc biệt là Hưng Thọ công trường, bây giờ mỗi ngày đều muốn bổ sung đi vào hơn 10 triệu, một tháng chính là 2, 300 triệu, nếu như hơn nữa sông vĩnh định công trình, ngày hôm đó càng nhiều. Mặc dù nói sông Vĩnh Định bên kia không có hưng thọ công trường bên này tốn nhiều tiền, nhưng mà một ngày cũng không thiếu, 240 nhiều chiếc xe, liền giữ 240 chiếc coi là, một chiếc xe một ngày 3.000, 10 chiếc liền 30.000, 100 chiếc chính là 300.000, 240 chiếc chính là 720.000, nếu như hơn nữa tiền liền dầu, một ngày một triệu cho tựa như chơi. Một ngày một triệu, như vậy một tháng giống vậy cần 30 triệu, cái này còn là bởi vì nơi này chỉ chuyển vận, không có bên ngoài xe tới đây, hoàn hảo là như vậy, nếu như nơi này cũng giống hưng thọ công trường như vậy. Mỗi ngày có hai ba chục ngàn chiếc xe đất chở tới đây, phòng đoán liền Tần Thủy Hoàng bây giờ chút tiền này, căn bản là chống đỡ không được thời gian bao lâu. Coi như là như vậy, Tần Thủy Hoàng trên người bây giờ tiền, tính tới tính lui cũng không đủ năm tháng chi tiêu, cho nên bán đi một bộ máy xây cầu, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Còn có chính là, Đồ Hải đã nói, cái này bộ máy xây cầu phải dùng ở Tây Tỉnh Tư Xuyên, và Tần Thủy Hoàng cũng không tốt sinh ra cái gì mâu thuẫn, đối với hắn mà nói, chẳng những không là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì máy xây cầu đi qua địa phương cũng biết cho Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty mang đến một ít danh tiếng. Cái này rất bình thường, quốc nội máy xây cầu chỉ có Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty có, Đồ Hải coi như là không muốn thừa nhận cũng không có dùng, trừ phi hắn không nói cho người khác, hoặc là là cho người khác nói nói bậy, bất quá lấy Đồ Hải thân phận địa vị, hắn cũng không khả năng nói láo. Bởi vì nói láo rất dễ dàng bị phơi bày, đến lúc đó. "Phải, vậy thì cho ngươi một bộ." "Cảm ơn." Nghe được Đồ Hải nói cảm ơn, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, lời nói này, phải nói cảm ơn chắc cũng là ta cảm ơn ngươi, dấu sao là ngươi cho ta đưa tiền. Thật ra thì hai người đều không sai, Đồ Hải cảm ơn Tần Thủy Hoàng không sai, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng có thể đem máy dơi cầu bán cho hắn, đó là bởi vì hắn giúp qua Tần Thủy Hoàng bận địu, nếu không phỏng đoán liền khó mà nói. Tần Thủy Hoàng cảm ơn Đồ Hải giống vậy không sai, bởi vì Đồ Hải cho hắn giải quyết tiền vốn lên áp lực, nói thật, đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng sợ gì không có đi bên ngoài tìm công trình, chính là bởi vì hắn bây giờ không có tiền. Ở bên ngoài làm công trình thật không dễ dàng, nếu như đụng phải tốt muốn tiền còn dễ nói, nếu như đụng phải tiền không tốt muốn, đè thêm một ít tiền tiền đi như vậy tần thủy hoàng tiền vốn liên tùy thời cũng có thể gãy liễu đến khi đó phỏng đoán hắn đến lượt khóc cũng không phải là không có loại này có thể tại sao tần thủy hoàng bây giờ chỉ tiếp công ty lớn công trình đó chính là bởi vì công ty lớn công trình khoản tương đối khá lớn một ít công ty nhỏ mỗi ngày đều là tháo tường phía đông bổ tường phía tây tiền vốn liên tùy thời có thể cắt mất công ty như vậy tần thủy hoàng thật lòng không dám làm dĩ nhiên nói trắng ra liền vẫn là bởi vì hắn không có tiền nếu như tiền nhiều hơn chỉ làm việc không nói lời nào thiếu liền thiếu dù sao nợ ở đó sớm muộn cấp cho Hai người lúc ấy thì đem mua hợp đồng ký, Đồ Hải liền cho công ty bên kia thương lượng cũng không có. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ, phỏng đoán chuyện này cũng sớm đã thương lượng xong. Thậm chí liền giá cả đều ở đây Đồ Hải cân nhắc trong phạm vi, nếu không đây chính là 2 tỷ, coi như là Đồ Hải là tổng giám đốc, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem hợp đồng ký. Không riêng gì Đồ Hải rõ ràng, phỏng đoán cầu đường công ty cổ đông đều hiểu, nhìn 2 tỷ rất nhiều, nhưng mà máy xây cầu nếu như dùng tốt lắm nói, thậm chí không cần 1 năm là có thể dạm bất đi ra. Nhân công không nói, trọng yếu nhất chính là chất lượng. Máy xây cầu xây đi ra ngoài cầu, vậy chất lượng tuyệt đối không lời nói, cái này đều được chuyên gia đồng ý. Hợp đồng mới vừa ký xong, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Đinh, bán ra hệ thống chế tạo sản phẩm, khen thưởng 10 tiền vàng. 10. 10 tiền vàng. Tần Thủy Hoàng cả đầu há tuyến, phải biết đây chính là bán 2 tỷ à, liền phần thưởng 10 tiền vàng, bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, cái giá cả này là Tần Thủy Hoàng định, cũng không phải là hệ thống định. Tần Thủy Hoàng đem máy xây cầu làm bảo, thậm chí nói người trên cái thế giới này đem máy xây cầu làm bảo, nhưng lại ở hệ thống nơi này Đây chính là một bộ phổ thông dụng cụ, cho 10 tiền vàng cũng không tệ. Tân tổng, ngươi đây là? À, không việc gì, đúng rồi, trong sân thì có một bộ máy xây cầu, ngươi để cho người trực tiếp tới nhờ là được. Khá tốt ở hệ thống thăng cấp sau này, Tân Thủy Hoàng chỉ làm liền hai bộ máy xây cầu đi ra, một bộ đưa đến tam điểm ngũ hoàn bên kia, đem thiên biến rõ ràng thả ra, một bộ liền ở công ty để, vốn là Tân Thủy Hoàng để lại cho mình dùng, nếu đổ Hải muốn muốn, vậy trước tiên bán cho hắn, quay đầu tìm một thời gian tái tạo một bộ đi ra. Được, ta cái này thì gọi điện thoại. Tân Thủy Hoàng không có cho hắn được. Đồ Hải vậy không có nói gì, như vậy vừa vặn, như vậy, hắn người công ty còn có thể xem xem làm sao đem máy xây cầu thách rời, làm sao để lên xe, đến lúc đó không phải dễ dàng hơn. Mặc dù nói cũng mang theo sách hướng dẫn, nhưng mà sách hướng dẫn làm sao có thể và hiện trường nhìn rõ ràng. Đồ Hải coi như Tần Thủy Hoàng mặt gọi một cú điện thoại, ở Đồ Hải điện thoại còn không có đánh xong, tiếng gõ cửa vang lên, vào, Lễ Tân đẩy cửa ra đi vào, nói, lá bản, có vị têu Hổ Phi người tìm ngài, nói đã cùng ngài hẹn xong, không sai, là như vậy, ngươi mang hắn đến đây đi. Lễ Tân nói xong liền lui ra ngoài, vừa vặn Đồ Hải điện thoại đánh xong, Lễ Tân mang hồ bay tới, thấy cái tình huống này, Đồ Hải liền vội vàng nói, Tần tổng, như vậy, ngươi có chuyện làm việc trước, ta đi ra ngoài xem xem. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết hắn muốn đi ra ngoài nhìn cái gì, cho nên gật đầu một cái nói, vậy được, một hồi ta đi ra ngoài tìm ngươi. Mặc dù Hồ Phi chẳng qua là một người trẻ tuổi, hơn nữa xem mặc trang phục, thì không phải là làm ăn chàng thượng người, bất quá hắn là Tần Thủy Hoàng quý khách, cho nên Đồ Hải ở đi ra thời điểm, hay là đối với Hồ Phi gật đầu một cái. Hồ Phi cũng giống như vậy một khối đồ hải khí chất, đây chính là so cha hắn còn để cho người không nhìn thấy, thấy đồ hải cho hắn chào hỏi, liền vội vàng gật đầu tối người. Hồ phi là phú nhị đại không sai, bất quá hắn không phải cái loại đó phách lối ngang ngược phú nhị đại, chẳng những như vậy, tên này còn rất có ánh mắt, nếu không Tần Thủy Hoàng nếu không sẽ mang hắn chạy một chút, không sai, mặc dù trong này có Hồ tổng tỉnh cầu. có thể nếu như Hồ phi cái gì cũng không phải, coi như là Hồ tổng tỉnh cầu, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không mang hắn. Dung Hồ tổng nói nói, các người người tuổi trẻ tương đối khá trao đổi, cũng vậy, nếu không Hồ tổng làm sao có thể để cho Hồ Phi đi theo tần thủy Hoàng chạy, chính hắn liền có thể mang, đáng tiếc người tuổi trẻ bây giờ đều cùng phụ mẫu có sự khác nhau. Tần tổng, ngồi. Tần thủy hoàng chỉ chỉ ghế salon. Cảm ơn. Hai người ngồi xuống sau này, Tần thủy hoàng nói, sông Vĩnh Định công trình đã lấy xuống, nếu như ngươi không có chuyện, giúp ta nhìn chằm chằm điểm. À, Tần tổng, ngươi nói để cho ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Đúng vậy, ngươi không phải muốn đi theo ta chạy một chút sao, nhưng mà ngươi cũng biết, ta mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện, cho nên ngươi muốn thật muốn học một ý tứ. Vậy thì đi sông Vĩnh Định bên kia giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Nhưng mà Tân tổng, ta cái gì cũng không biết à. Ta. ta biết, cái này ngươi yên tâm, ở sông Vĩnh Định bên kia đã có người nhìn chằm chằm, người đã qua chính là hỗ trợ, ngoài ra đi theo Hắc tử và Lao Hứa học một ít thứ, bọn họ hai cái, nhưng mà ở trên công trường làm chừng 10 năm, kinh doanh so ta muốn phong phú nhiều. Tân Thủy Hoàng nói không sai, nếu như bàn về ở trên công trường kinh nghiệm, Hắc tử và Lao Hứa, nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, có bọn họ hai cái truyền kinh nghiệm cho Hồ Phi, tuyệt đối so với Hồ Phi đi theo Tần Thủy Hoàng mạnh, trọng yếu nhất chính là Hắc Tử và Lao Hứa cũng là người tuổi trẻ. Cái này, Hồ Phi nhíu mày một cái. Nói thật, hắn là muốn cùng Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn muốn biết Tần Thủy Hoàng là làm sao tuổi còn trẻ liền phối hợp cho tới bây giờ địa vị, nếu như nếu bản về xuất thân, Tần Thủy Hoàng bây giờ xuất thân tuyệt đối là cha hắn gấp mấy chục lần. Chương 313, an bài mời khách. Hồ Phi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, yên tâm đi, Hắc Tử và Lao Hứa cũng là người tuổi trẻ, nói không chừng các người có thể trở thành bạn, còn có chính là Hắc Tử và Lao Hứa một mực đi theo ta, bọn họ đối với ta hiểu thậm chí so chính ta đều nhiều hơn. vậy cũng tốt. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, hồ phi ánh mắt sáng lên. hắn vốn chính là suy nghĩ nhiều rõ ràng tần thủy hoàng đã có rõ ràng đường dây, vậy hắn liền không cần đi theo tần thủy hoàng xem, trực tiếp hỏi người khác nhanh hơn. như vậy, ta đem hắc tử điện thoại cho ngươi, ngươi cho hắn gọi điện thoại. ừ, bất quá tần tổng, ta không nhận biết hắn à? không có sao, quay đầu ta nói cho hắn một tiếng. vậy được. đem hồ phi đuổi sau này, tần thủy hoàng liền từ phòng làm việc đi ra. đồ hại đang vậy bộ máy xây cầu bên cạnh đi luân quanh, tần thủy hoàng đi tới, nói. Đồ tổng, nhìn cái gì chứ? Yên tâm đi, tuyệt đối là mới. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng đây là đùa giỡn, có phải hay không mới một mắt là có thể nhìn ra? Đồ Hải cũng biết Tần Thủy Hoàng là làm cho đùa, cười khổ một tiếng nói, Tần tổng, ta không phải xem cũ mới, ta là muốn xem đồ chơi này có chỗ đặc thù gì. Muốn biết chỗ đặc thù còn không đơn giản, ngươi kéo trở về sau này, trực tiếp phá hủy, chẳng phải sẽ biết có cái gì đặc thù? Ngươi tên này đừng cái hô ta. Đồ Hải không đốc, hắn biết Tần Thủy Hoàng đây là làm cho đùa, đồ chơi này ai cũng không có làm qua, vạn nhất phá hủy sau này không gắn nổi tới đến lúc đó liền quá đáng, chẳng lẽ còn để cho hắn mời Tần Thủy Hoàng đi cho chữa? Đến khi đó, Vạn Nhất Tần Thủy Hoàng lại cho hắn muốn tiền sửa chữa, vậy hắn là được quan đại đầu trên hợp đồng nhưng mà viết rõ ràng bảo hành 5 năm, nhưng là có một cái điều kiện, vậy thì là không thể vào mở ra. Mở ra sau này thì không có ở đây bảo hành trong phạm vi. Thật ra thì đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng sợ bọn họ mở ra, đối với hắn mà nói, có gọi hay không mở cũng không có vấn đề, bởi vì hắn biết, coi như là mở ra người khác vậy làm không được, nhưng mà bảo hành trên thẻ cũng không như thế nói sao? Đừng bảo là là một chiếc xe hoặc là một bộ dụng cụ, coi như là điện thoại di động máy vi tính cũng giống như vậy, mình tự mình mở ra cũng không bảo hành, Tần Thủy Hoàng chỉ bất quá dùng tiếp mà thôi. Cho ngươi đùa giỡn, ngươi còn tưởng thật, ô oh, hát đúng rồi, công ty các ngươi xe vẫn chưa đến.